chương hai trăm m ư ơ i tám hủy thiên dịp điện chương hai trăm m ư ơ i tám hủy thiên dịp điện không hổ là tôn chủ cấp bậc lưu lại huyết mạch lực lượng quả nhiên bàng bạc trần đ ấ y cổ dịch cảm khái một tiếng trên thân kim sắc huyết quang nở rộ mượn huyết trì này bên trong năng lượng cổ dịch máu xương cùng tinh thần tam đại võ hồn đều đã ngưng tụ ra m ộ ư ơ i hai cái hồn hoàn cộng lại tổng cộng ba mươi sáu cái hồn vòng lại mỗi một cái hồn vòng niên kỳ h ạ đều tăng lên tới mấy trăm vạn năm ẩn chứa trong đó năng lượng so sánh huyền vũ cảnh cựu trọng võ giả tu vi cổ dịch càng đem thể nội một điểm cuối cùng phổ thông huyết dịch t r i để chuyển hóa làm kim sắc tinh huyết t tựa như bổ đệ tử nặng như vẫn thạch một giọt nhưng áp sập một gian nhà huyết trì này có được lòng chi huyết mạch cổ dịch đem nó dung nhập huyết vũ hồn cốt vũ hồn hai đại bản thể võ hồn bản nguyên đều chiếm được tăng lên không nhỏ phẩm chất tăng lên rất nhiều mang theo một k i a lòng chi vật vị lúc trước cổ dịch huyết vũ hồn cùng cốt vũ hồn phẩm chất cũng không bằng những cái kia huyết mạch võ hồn tỷ như đoạn vô đạo tám phiến phong ấn trí môn đế lăng thương thiên võ hồn cùng đường ủ hữu huyền ảnh vũ hồn những người này võ hồn đều nguồn gốc từ tại bọn hắn tôn vũ cảnh tiết tổ mà cổ dịch hai đại đại đấu la thế gi bất quá hôm nay cái này hai đại võ hồn lại là tăng cường không ít so với cái trước huyết mạch võ hồn còn cường hắn hơn dù sao đây chính là một vị tôn chủ cấp từng giả trước khi chết đặc địa phong ấn huyết mạch chi lực thì tương đương với tôn giả đời thứ nhất trực hệ huyết duệ huyết mạch võ hồn cường độ trước người lại là tôn giả vô số đời tử tôn huyết mạch lực lượng mặc dù p h ả n tổ nồng độ tương đối cao nhưng vẫn là so ra kém đời thứ nhất đây là cổ dịch thân thể không có đem huyết chỉ một mạch hấp thu chỉ hấp thu không đến hai thành năng lượng kết quả còn lại hơn tám phần mười năng lượng chủ yếu vẫn là bị huyết hồn thường huyết hồn châu hấp thu một bộ phận để bọn chúng phẩm chất tăng lên một bộ phận thì bị tạm thời chứa đựng dù sao huyết trì này năng lượng nhiều lắm nếu là cổ dịch một thân một mình hấp thu cũng muốn hao phí cái bốn năm ngày nhưng thời gian cũng không bọn người cái cuối cùng tôn chủ phủ đệ s ắ p bị đám người tìm tới đến lúc đó ngọc hoàng cung điện cũng là xuất r a dù sao huyết hồ thương huyết hồn châu cũng là cổ dịch bản m ệ n h binh khí chờ cổ dịch một bước bước vào thiên vũ cảnh về sau lại đem chúng nó đây chứa đựng lên bộ phận năng lượng luyện hóa hấp thu để huyết vũ hồn cốt vũ hồn càng mạnh cổ dịch tâm niệm vừa động hai kiện thiên khí bay vào thể nội từ hắn chân nguyên cùng tinh huyết chầm dãi vật dư mà tại mấy ngày nay các nàng cũng từ những người khác trong miệng biết được âm sắc tôn chủ phụ đệ hiện thế bảo vật trong đó vẫn là bị cổ tiêu đ t được tăng thêm bọn hắn tìm tới hai tòa tôn chủ phụ đệ đã đào đới ra ba tòa cũng chỉ thiếu kém cái cuối cùng nhìn bên kia lúc này đường u u ánh mắt nhìn về phía cổ dịch sau lưng đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc cổ dịch ánh mắt nhìn lại chỉ gặp đường ngũ h u chỉ phương hướng từng đạo tinh thần chi quang phóng lên tận trời cực kỳ loa mắt cái nào phương vị cổ dịch trong tay lấy ra la bản cùng cái khác ba tòa phủ đệ phương vị so sánh một chút lập tức hiểu được tòa thứ tư tôn chủ phủ đệ ngay tại kia nhìn thủ đoạn này tự a hồ là thiên trì thánh địa vũ thiên cơ khi tiến vào chỗ này bí cảnh các đại thế lực thiên tài bên trong có thể điều động tinh thần chi lực đối địch chỉ có thiên trì thánh địa người thiên trì thánh địa phân thiên su thiên toàn thiên cơ thiên quyền ngọc hành khai dương giao quang bảy mạch chính là đối ứng trên trời bắt đầu thất tinh cho nên bọn hắn võ đạo truyền thừa bên trong có không ít cùng bắt đầu thất tinh có quan hệ trong đó lợi hại nhất tự nhiên là thiên trì thánh địa nhân vật lãnh tụ vũ thiên cơ lúc trước cổ dịch độc chiếm trung thiên tài chiến đấu bên trong vũ thiên cơ liền thi triển một tay thất diệu tinh thần hiển hóa bắt đầu thất tinh hình bóng để cổ dịch ký ức có chút ấn tượng mà xa xa tinh thần chi quang vừa vặn cùng thất diệu tinh thần động tính giống nhau như lúc cổ dịch lo lắng nói t o a thứ tư tôn chủ phủ đệ đã hề thế cách chúng ta có rất xa khoảng cách chờ chạy tới trong đó truyền thừa cùng bảo vật đã bị người khác đạt được đã như vậy chúng ta liền trực tiếp tiến về bốn tòa tôn chủ phủ đệ vây quanh khu vực trung tâm chờ võ hoàng mộ xuất hiện. Tiểu y đường uu cùng thanh lân đôi mắt n g ư n g tụ trong lòng có chút kích động võ hoàng mộ rốt cục muốn xuất hiện sao tứ đại tôn chủ tử vong ngàn năm đều lưu lại trọng bảo cùng chuyển t h ừ a chờ đợi kẻ đến s a u đến như vậy thực lực thông tin ê triệt địa võ hoàng đâu vì chính mình chuẩn bị trong huyệt mộ bên trong nhất định sẽ có được c à n g cường đại hơn bảo vật dù sao võ hoàng ngày xưa để tiểu thế giới này toàn bộ sinh linh cùng hắn cùng nhau trôn cùng sau khi hắn chết trong huyệt mộ t r ô n cùng vật sao lại đơn giản cổ dịch bốn người lúc này đứng dậy bay hướng tứ đại tôn chủ trong phủ đệ ở giữa kia phiến bao là khu vực nơi này hoang tàn vắng vẻ ngay cả sông núi hồ nước đều không có một cái là m ê n h mông vô bờ rộng lớn bình nguyên khắp nơi đều là bùi đất bình tĩnh đến không có nửa điểm gợn sóng cổ dịch bốn người một đường tiến lên ngay cả một bóng người cũng không thấy nhưng cổ dịch bốn người lại biết được nơi này nhất định là cất giấu võ hoàng c h i mộ bởi vì phía trước hai cái tôn chủ lưu lại di ngôn đều nói ngày xưa võ hoàng mộ huyện nhất định là vùng thế giới nhỏ này long mạch địa mạch hội tụ c h i địa là tôn quý nhất địa phương mà bọn hắn tứ đại tôn chủ phủ đệ vị trí chỗ ở chính là định long mạch trấn phong t h căn cứ viêm đế la bản chỉ dẫn phiến bình nguyên này chính là tiểu thế giới long mạch hội tụ tri địa long mạch chi khí nồng nặc nhất cùng cường đại ngay tại cổ dịch suy tư như thế nào đem võ hoàng mộ tìm ra thời điểm tại bình nguyên một bên khác ngọc thiên hoàng tộc còn lại đội ngũ tụ ở cùng nhau b ă n g vào bảo mệnh c h i vật may mắn từ cổ dịch trong tay trốn qua một kiếp hoàng phong đôi mắt nóng bỏng nhìn c h ầ m c h ầ m dưới mặt đất hắn có thể cảm giác được phía dưới cường đại long mạch chi khí ngay tại cái này tứ đại tôn chủ phụ đệ đã xuất ngọc hoàng tiên tổ cung điện cũng đến hiện thế thời điểm hoàng phong cùng ngọc thiên hoàng tộc người lúc này vận chuyển bọn hắn ngọc thiên hoàng tộc thế hệ truyền thừa công pháp trên người huyết mạch lực lượng không giữ lại chút nào nở rộ quần quận hoàng khí phóng lên tận trời cùng trong lúc nhất thời phong vân biến ảo hoàng phong bọn người phía sau bỗng nhiên đều xuất hiện một tòa mỹ lệ bức họa phía trên khắp lây chính là một tòa minh mông cung điện ngọc thiên hoàng tộc người lập tức phát hiện biến hóa này trong lòng lập tức đại hỷ huyết mạch lực lượng cùng hoàng khí thả ra càng thêm tràn đấy cung điện hình chiếu cũng biến thành càng phát ra rõ ràng tản ra minh mông uy nghiêm chi khí mang theo một cỗ duy ngã độc tôn bá đạo hoàng khí mang theo vô thượng như thế ngọc thiên hoàng tộc động tinh không nhỏ dù là cách xa nhau rất xa cũng đưa tới cổ dịch chú ý bất quá cổ dịch giờ phút này nhưng không có tâm tình bay qua bởi vì đúng lúc này thư không bên trong đ ố n g nhiên chậm rãi xuất hiện một tòa vô biên mê ngông cung điện đó chính là phong tồn tại một không gian khác ngọc hoàng mộ ngọc hoàng cung điện nó giờ phút này bị long mạch chi lực dẫn động ra ngọc hoàng cung điện hình thể quá lớn phàm là tại hoang vu bình nguyên bên trên hay là đi ngang qua người đều liếc nhìn nó đông tất cả mọi người chỉ cảm thấy trái tim nhảy lên kịch liệt lập tức đám người liền thấy toàn bộ trên tiểu thế giới không có vô tận khí lưu điên cùng hướng phía kia ngọc hoàng cung điện hội tụ mà đi c ù n phong gào thét không gian run dày ẩm ẩm vụ âm thanh truyền khắp thiên đ i ệ một cô tịch diện khí tức đem toàn bộ tiểu thế giới bao ph tựa hồ tiểu thế giới này tồn tại sứ mệnh chính là vì giờ k h ắ c này ngọc hoàng cung điện xuất hiện thời điểm chính là cái này tiểu thế giới v ủ diệt thời điểm giờ k h ắ c này tất cả mọi người dừng tay lại bên trong động tác ánh mắt nhìn về phía cùng một vị trí trong lòng hiện r a đại khủng bố trốn trốn nhìn phía xa c u ồ n c u ộ n sụp đổ dần dần khép lại t h i ê n địa tất cả tầm bảo đầu người ra tóc nha đều liên c u ồ n g hướng phía ở giữa bình nguyên bay đi hướng phía ngọc hoàng cung điện bay đi võ hoàng chi mộ h i thế toàn bộ tiểu thế giới đều muốn chôn cùng sao vô số người chửi b m lên xử suất bú sữa khí lực lao v ù n vụt đi cổ dịch bốn người vốn là tại hoang vu bình nguyên ngọc hoàng cung điện vừa xuất hiện bọn hắn liền bay đến cung điện bên cạnh là nhóm đầu tiên đến nơi đây người mà dẫn động ngọc hoàng mộ xuất hiện ngọc thiên hoàng tộc một đ o à n người ngược lại là đằng sau một chút đến cổ dịch nhìn xem cái này mênh mông bắt ngát cung điện lúc này vòng quanh nó phi hành tìm kiếm cung cung điện lối vào rất nhanh cổ dịch bốn người liền thấy một đầu sinh động như thật kim sắc thần long thân thể nó khổng l ồ mở ra đủ để nuốt hết mấy người miệng lớn miệng rồng đem một cố khí lưu nuốt vào trong đó nhìn qua liền tựa như là cổng vào thông đạo bất quá cổ dịch có chút bắn ra một g ọ t máu tươi phát ra sinh cơ bừng bừng. cổ dịch đôi mắt lóe lên lúc này dùng mấy sợi tàn hồn cùng tinh huyết nhưng tụ ra bốn đạo huyết ảnh hóa thân phân biệt hướng phía trên dưới trái phải bốn phương tạm hướng vây quanh ngọc hoàng cung điện thăm dò chỉ chốc lát cổ dịch liền hiểu cái này mênh mông cung điện có cựu đầu lòng chi phó tượng ở vào chín đại phương vị toàn bộ mở ra miệng lớn chờ đợi lấy người tiến vào bốn cái huyết ảnh hóa thân lại lần nữa phân hóa phân biệt tiến vào còn lại tám cái cổ vào trong đó bảy cái là tràn ngập sắc cơ chỉ có một cái là chân chính sinh lộ có thể thuận lợi tiến vào ngọc hoàng cung điện đó chính là cái thứ năm miệng rồng cựu ngũ trí tôn cổ dịch không có ngoài ý mớn đem cung điện chín lối vào tình huống nói cho tiểu y t i ê n các nàng cũng l i ề n tại lúc này một số đông người đã bay đến cung điện phụ cận đang muốn biện pháp phân biệt chân chính cùng vào chỉ bất quá đám bọn hắn không giống cổ dịch có phân thân thủ đoạn bọn hắn chỉ có một cái mạng cũng không dám tùy tiện bước vào miệng rồng nhất thời bán hội căn bản không phân rõ cái nào một đầu là chân chính sinh lộ lâm phong quân mặc tích bên này cổ dịch nhìn thấy người quen hướng bọn hắn chuyển đ m nói về cổ dịch quả nhiên g bất i Lâm phẳng không chỉ có thực lực cường đại mà lại nhiều thủ đoạn thế mà có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong từ chín cái miệng rồng phân biệt ra được chính xác thông đạo cổ dịch ánh mắt nhìn về phía nơi xa tịch diệt chi khí tràn ngập thiên địa không gian băng liệt càng phát ra máy liệt hình thành đáng sợ hắc cám khe hở vòng xoáy t càng càng i một, từng mai, từng mai, một số người hủy diện tại ố hướng ngọc hoàng cung điện bay tới trên đường vẫn không quên ra tay cướp đoạt một chút tinh thạch bất quá càng nhiều ý cảnh c h i tinh cùng áo nghĩa c h i tinh đều bị quần phong thổi đến khảm nạm tại trên cung điện để hắn uy thế càng thêm cường đại cổ dịch lắc đầu cũng không lựa chọn ra tay tranh đoạt những ngày tinh thạch Tại n g ọ cổ Hoàng trong cung điện thế nhưng không chặt trong là này cung điện đồng lớn, không đáng tại cái này, từng mai từng mai chặt đường. một tại có cái c Đi. mai mai dịch một ngựa đi đầu mang theo đám người hướng cái thứ năm long chi pho tượng thông đạo bay đi cung điện minh ông nhưng mọi người tốc độ phi hành không chậm bất quá một hồi liền bay đến nơi này mà giờ khác này đã tụ tập một số người ngay tại phát sinh một trận hỗn loạn đại chiến trong đó nhiều nhất thế lực chính là ngọc thiên hoàng tộc người bọn hắn là ngọc hoàng hậu nhân đối với ngọc hoàng cung điện hiểu rõ cực sâu biết được cái thứ năm thông đạo là chân chính sinh lộ cho nên bọn hắn đang nhìn cung điện sau khi xuất hiện liền thẳng đến nơi này mà tới Mà người chung quanh nhìn thấy ngọc Thiên hoàng ư ờ i phong ánh n h mắt lạnh như băng nhìn cổ dịch một chút lập tức hắn cùng ngọc tiên h hoàng tộc tất cả mọi người người khoác một kiện hoàng khí trường bảo quay người bước vào lòng chi pho tượng thông đạo mà theo bọn hắn tiến vào miệng rồng long chi pho tượng lập tức lóe ra sáng trói kim mang to lớn miệng rồng bắt đầu chậm dại khép kín muốn đem cái này duy nhất thông đạo phong kín không tốt chúng ta tiến nhanh đi người của thần cung kinh hãi liền muốn xông vào miệng rồng đuổi kịp ngọc thiên hoàng tộc người nếu là cái này lối đi duy nhất khép kín vậy ở người bên ngoài làm sao có thể gánh vác được đằng sau kia hủy thiên diện địa phong bạo chuyện cho tới bây giờ đám người chỗ nào còn không rõ ràng lắm ngọc thiên hoàng tộc cùng cái này mai táng tại cung điện này hoàng giả quan hệ không ít đại khái xuất chính là ngọc thiên hoàng tộc tiên tổ cho nên ngọc thiên hoàng tộc mới có thể dùng hoàng khí triệu h á n cung điện xuất hiện còn có thể khống chế thông đạo khép kín cổ dịch bọn người từng cái bay vào thông đạo. mới vừa rồi bị ngọc thiên hoàng tộc một đoàn người vây công không có vẫn lạc mấy người cũng liền bận b i ể u tiến vào mà liên tại phần lớn người không kịp chờ đợi muốn đuổi theo ngọc thiên hoàng tộc bộ pháp nghĩ tại hoàng giả trong cung điện thu hoạch được bảo vật tình hồ dưới lại có một khôi ngô thanh niên đứng tại miệng rồng bên d ư ớ i giống giận điều động tự thân khí huyết cùng chân nguyên hai tay liều chết nâng miệng rồng không để cho khép kín trên h người người này cường đại huyết mạch khí tức nở rộ bàng bạc đại lực hội tụ tại trên hai tay đem hết toàn lực để miệng rồng khép kín tốc độ chậm lại các ngươi ai tới giúp ta cùng một chỗ đứng vững nơi này như vậy các ngươi tông môn người cũng có thể tiến vào bên trong khôi ngô thanh niên quát tầm lên thỉnh cầu trước tiến đến đám người bất quá phần lớn người căn bản không để ý tới khôi ngô thanh niên nhao nhao xông vào thông đạo c h ỗ sâu theo bọn hắn nghĩ bọn hắn đã tiến vào cung điện về phần những người khác tốt nhất toàn bộ chết ở bên ngoài càng tốt hơn dạng này bên trong bảo vật là thuộc về bọn hắn nhưng cũng có chút người vì khôi ngô thanh niên cái này vì đồng môn mà không để ý tự thân sinh tử nghĩa khí độc dùng lựa chọn ra tay trợ giút hắn Thì như lâm phong lâm cổ ù n quân g â mạc tích, bước c h dịch trong m lòng Cổ hơi u động lập tức nhớ tới thân phận của người này thiên trì thánh địa đệ tử hoàng phủ long hoàng phủ long cùng quân mạc tích có chút tương tự trong cơ thể của bọn họ đều có nguồn gốc từ tôn vũ cảnh cường giả huyết mạch võ hồn nhưng lại phát sinh biến dị tiến hóa huyết mạch võ hồn biến thành mạnh hơn thể chất đặc thù bất quá quân mạc tích là vương thể mà hoàng phủ long thì là bá long thể muốn so vương thể kém rất nhiều nhưng bực này thể chất đặc thù để hoàng phủ long trở thành võ hoàng vẫn là dư sức có thừa chỉ cần hắn không ở chính giữa đồ vẫn lạc có ý tứ cổ dịch thầm nghĩ trong lòng lúc đầu tại nguyên kịch bản bên trong lâm phong hội hợp hoàng phủ long trở thành huynh đệ nhưng bởi vì cổ dịch nguyên nhân lâm phong không hề rời đi tuyết n g u y ệ n quốc không có gia nhập thiên trì thánh địa vẫn như c ũ đại biểu thần cung tiến vào cái này b í cảnh cho nên lúc trước hai người bọn họ không có giao tế nhưng bởi vì hành động bây giờ bọn hắn lại độ sinh ra gớm mắc chương hai trăm m ư ơ i chín hỏi chi điện chương hai trăm m ư ơ i chín hỏi chi điện có lâm phong hoàng phủ long đám người trợ rút cái thứ năm miệng rồng khép kín tốc độ thật to chậm lại bởi vậy có không ít người có thể thuận lợi tiến vào cung điện tránh thoát bên ngoài hủy thiên diệt địa giống như phong bạo bất quá chờ thần cung thiên trì người n h o nhao sau khi đi vào lâm phong bọn người liền rốt cuộc chống đỡ không、nổi. theo ầm ầm tiếng vang miệng rồng triệt để khép kín đem hết thẻ phong kín bên ngoài còn chưa kịp người tiến vào chờ đợi bọn hắn chỉ có một đầu t ự lộ đi thôi cổ dịch bọn người xuyên qua t ĩ n h mịch long mạch con đường rất nhanh liền tiến vào cung điện nội bộ bọn hắn ánh mắt nhìn lướt qua t r u n g quanh lại phát hiện nơi này không như t r o n g tưởng tượng mênh mông uy nghiêm mà là cùng bên ngoài tứ đại tôn chủ phụ đệ là một vùng phế tích vô số trong điện điện trở nên tàn phá một màn này người tiến vào bầy đều là sửng sốt một chút bọn hắn còn tưởng rằng hoàng giả cung điện là lộng lẫy mà trói mắt nhưng mà sau khi đi vào tương phản lại là cực lớn khắp nơi đều là rách nát nơi này từng có qua một trận rung động đại chiến đám người trong lòng ngầm rung động không dám tưởng tượng đến tột cùng là dạng gì cường giả đem hoàng già cung điện đều phá hủy duy chỉ có cổ dịch mấy người biết chuyện gì xảy ra ngày xưa ngọc hoàng bị ma hoàng truy sát đến lên trời không đường xuống đất không cửa chỉ có thể bố trí tốt mộ huyệt lặng lặng chờ đợi tử kỳ đến kết quả ma hoàng giết tiền đến đem ngọc hoàng bố trí mộ huyệt đều cho quay đến l o n g trời lở đất chơi ạ ý cảnh chi tinh toàn bộ đều là ý cảnh chi tinh lúc này một đường rung động tiếng hô chuyển tới chỉ gặp một người nhìn xem một cây đứt gãy thông thiên cột đá phía trên các loại hào quang dực dỡ chiếu d khảm nạm lấy từng k h ỏ a c h ó i mắt tinh thạch một c ỗ lực lượng kinh khủng từ đó phóng thích mà ra mà lại là các loại khác biệt lực lượng những n à y sáng c h ó i c h ó i mắt tinh thạch toàn bộ đều là ý cảnh chi tinh lấy ý cảnh chi tinh đến tô điểm cung điện của đá về phần người kia sở d ĩ dám kêu đi ra là bởi vì căn bản không lo lắng có người cùng hắn c ấ p đoạn bởi vì ý cảnh chi tinh nhiều lắm những cái tia tàn phá cột đá trên vách tường đều là ai cũng có thể tùy tiện thu thập rất nhiều đạo này la lên đánh thức đám người tất cả mọi người bắt đầu phong thưởng chỉ cần đạt được những n à y ý cảnh chi tinh ngày sau trở đến bọn hắn bước vào thiên vũ cảnh giới lĩnh ngộ ý cảnh lực lượng tất nhiên giảm bớt quá nhiều công phu. mà lại coi như không thích hợp mình ý cảnh c h i tinh cũng có thể dùng để cùng người khác trao đổi mặt khác bảo vật đối với thiên vũ cùng thiên vũ phía dưới võ tu mà nói ý cảnh c h i tinh chính là c i bảo phải biết cho dù những này c à n g bực thế lực cường đại nhất ý cảnh c h i tinh loại bảo vật này cũng không phải có thể tùy ý cầm ra được chỉ có thiên vũ cường đại cường giả mới có thể ngẫu nhiên thu hoạch được một chút dùng để tu luyện nhưng mà nó đối với cao cao tại thượng hoàng giả mà nói chính là đá bình thường chỉ có thể dùng để tô điểm một chính xuống dưới ở lại cung điện riêng phần mình hành động đi cổ dịch thấy chung quanh thần cung người ánh mắt đều nhìn hắn đối những người này nói được những người kia nhẹ gật đầu đôi mắt lấp lóe màu n h i ệ t huyết nhao nhao tiến đến lấy ý cảnh chi tinh cổ dịch một đoàn người nhưng không có tách ra mà là tiếp tục hướng phía cung điện chỗ sâu đi đến chỉ ở ven đường thuận tay cầm lấy một chút ý cảnh chi tinh nơi này chính là hoàng giả cung điện ý cảnh chi tinh đối với bọn hắn những n à y huyền vũ cảnh mà nói là trọng bảo nhưng chân chính đối với hoàng giả mà nói cùng phổ thông tảng đã không có gì khác biệt bên trong tòa cung điện này so ý cảnh chi tinh bảo vật chân quý còn nhiều nó chỉ sợ là thấp nhất tầng thứ bảo vật cho nên cùng kỳ đặc địa đi siêu tập những n à y ý cảnh chi tinh còn không bằng tiến về chỗ càng sâu thu hoạch được tốt hơn bảo vật tỉ như áo nghĩa chi tinh một viên áo nghĩa c h i tinh dù chỉ là hạ phẩm giá trị cũng so triệu viên hạ phẩm ý cảnh c h i tinh cao hơn cái này áo nghĩa c h i tinh đối c ả n vượt các đại tông môn cường giả mà nói đều là nhu cầu cấp bách c h i vật có áo nghĩa c h i tinh có thể tăng lên tôn giả thực lực quả nhiên chỉ gặp các đại thế lực người tại bốn phía tầm bảo rất nhanh liền tìm được một chút áo nghĩa c h i tinh trừ cái đó ra có không ít người còn nhận được một chút cực kỳ cường đại vật liệu thậm chí còn có lợi hại đồ vật cũng có người thấy được không ít bức họa cùng trên vách tường khắc lấy bí văn cùng chữ viết cho dù đã qua ngàn năm lâu hết thể đều vẫn là bảo tồn phi thường hoàn hảo trong cung điện khắp nơi đều là tàn phá rất nhiều đại điện thậm chí đều bị chấn thành vỡ nát tựa như là bị một bàn tay trực tiếp đập nát thông qua những n à y tàn phá đại điện cũng có thể thấy được ngàn năm trước đánh vào nơi đ â y ma hoàng mạnh đến mức nào cũng khó trách ngọc hoàng chọn ở chỗ này chờ chết một k h ắ c đồng hồ về sau cổ dịch bọn người rốt cuộc tìm được một chỗ tương đối hoàn chỉnh đại điện đại điện cửa đá cực kỳ cổ p h á t cổ xưa mà tại đại điện phía trên khắc lấy hai cái to lớn lời chữ dấu vết hỏi hai chữu chữ lực trong đó phản phất tần chứa quỹ tích của đạo để cho người ta nhìn một chút thật giống như không cách nào tự kiềm chế lâm vào đối đạo trong trầm tư hỏi hỏi hoàng giả hỏi chi địa nên địa phương nào đám người đôi mắt hiện ra vẻ c h ờ mong nơi đây không có tàn phá chắc hẳn bên trong sẽ có một chút bảo vật cổ dịch đem kia cổ phát chi môn chậm rãi đ ẩ y ra dăm dác tiếng vang chuyển ra đám người đi vào cái này cổ xưa đại điện chỉ gặp nơi đây có từng mặt vách đá cùng mấy cái sinh động như thật pho tượng vê anh khi nhìn đến kia mấy tôn pho tượng một khắc này cổ dịch bọn người chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng rung động vang phá ả phất có vô thượng vĩ lực trực tiếp k h t sâu vào trong đầu của bọn hắn bên trong để bọn hắn linh hồn đều muốn run dày lên toàn thân run dày nhưng cổ dịch lý trí cỡ nào kiên định tâm thần cấp tốc bình tĩnh trở lại đôi mắt nở rộ mánh liệt phong mang nhìn thẳng kia bốn tòa pho tượng đây chính là cổ chi hoàng giả pho tượng sao tiến vào đại điện mấy người khác đồng dạng không phải là hạng người tầm thường bọn hắn rất nhanh cũng trở về qua nhìn xem nhưng nội tâm vẫn tại run r u dày cái này bốn tòa pho tượng bên trên có được đáng sợ đạo vận cực kỳ cứng hãn để bọn hắn không dám nhìn thẳng đây chính là chân chính đại năng giả võ đạo hoàng giả thủ đoạn thông tin triệt đ i ệ bốn tòa pho tượng phía sau trên vách đá phân biệt khắc lấy văn tự ghi chép giới thiệu lai lịch của bọn hắn kia tôn thứ nhất pho tượng trong tay cầm kiếm. tràn đầy khinh thường dưới vòm trời chi ý ánh mắt muốn đâm rách thiên địa trong mắt hắn vô pháp vô thiên vô thiên kiếm hoàng tung hoành đại lục vô pháp vô thiên chưa từng nghe nói có hắn e ngại người vô luận ai đối địch với hắn đều một kiếm c h ạ m chi sát chi chân chính khinh thường không ngày thiên hạ không người bị hắn để ở trong mắt ta đem vô thiên kiếm hoàng pho tượng tố ở nơi này lãnh hội hắn vô thượng kiếm đạo quang huy dùng cái này đến chợ bản hoàng hỏi từng đạo cứng cắp lời chữ dấu vết khắc vào vô thiên kiếm hoàng phía sau trên thépic cho dù đã qua ngàn năm lâu nét chữ này vẫn như c ũ là rõ ràng như thế đám người có thể cảm để bọn hắn tâm thần run dày phảng phất vượt qua chữ viết có thể nhìn thấy ngày xưa hoàng giả điện chủ nhân có sức mạnh vô thượng một bên lâm phong khi nhìn đến pho tượng kia trong thân thể kiếm khí đều tại không tự chủ n ở rộ lục trọng kiếm đạo ý cảnh đồng thời đ ậ p ra mà ở tới gần pho tượng thời điểm trong n g á y mắt bị xóa bỏ rơi tiêu tán thành vô hình thật giống như chưa từng có tồn tại qua đồng dạng lâm phong đôi mắt hưng phấn h ắ n tử pho tượng bên trên cảm nhận được cường đại hơn kiếm đạo mà huyết thần tử cổ tiêu trên thân đồng dạng bắn ra sắc bén thương khí cùng cái này vô thiên kiếm hoàng kiếm khí chống lại thương kiếm giao qua phát ra trận trận âm và l u y thứ hai tôn i pho tượng là một nữ tử đẹp để cho người ta run sợ nhìn một chút phảng phất liền không cách nào tự kiềm chế biết thật sâu yêu nàng nhưng mà nàng đẹp lại là không thể khinh ẩn hắn trong pho tượng lẫn chứa cao quý để cho người ta muốn ngưỡng mộ cuối cùng cả đời không cách nào thân cận mảy may đằng sau phía trên khắc lấy chữ viết khi hàng trăm ngàn năm qua nhiều ít hoàng vì đỏ không lưng muốn đem nàng chỉ ư ớ i n ậ p là cho dù thành hoàng cũng đã không phải ngày xưa hồng nhan nhìn thấy đoạn này lời nói cổ dịch khoe miệng hiện ra vẻ tươi cười ánh mắt nhìn về phía lâm phong ý vị thâm trường hy hoàng phong ma đại đế t h i nữ tu tam sinh kinh cùng vạn bất kinh nàng cùng lâm phong ở giữa thế nhưng là nhân quả không nhỏ nàng tu ra một đường phân thân giờ phút này liền thành lâm phong thế tử chỉ bất quá thời khắc này lâm phong lại không rõ ràng cổ dịch đẻ xuống ý niệm trong lòng ánh mắt lại rơi vào vị thứ ba pho tượng phía trên nhìn thấy pho tượng này pho tượng kia trên thân lóe ra từng đạo quan hoa phản phất sẽ tự mình biến động một lần thành ma một lần lại thành phật sau đó lại hóa thành bản tôn phản phất đây không phải một người mà là ba người nhưng phật ma nhân tương dung cùng một chỗ lại lạnh như thế cân đối tam sinh đại đế có được thông tin ê triệt địa chi tài năng lực quỷ thần khó lường hắn lấy nhân tri thân thể tu luyện phật ma thần chỉ lấy một hóa ba lại lấy ba hợp một lập nên vô tam h thần thùng công pháp ư ợ n công g t sinh kinh Tam sinh, ba người Sinh, sinh, người là ạ i ý l ba ta h â n b tôn thân thể một tôn chính mình sinh mệnh, chỉ cần chỉ đều được có biết ấ t tử, Tam s n h Đại đ chính là b ấ tử bất diệt, tạo hoàng ó a Tam ta thông thiên. biết Sinh Kinh, h là ta biết hoàng kinh ở trong kỳ lạ nhất hoàng kinh tam sinh đại đế tức là phong ma đại đế chỉ bất quá cựu tiêu đại lục bên trong cực ít có người rất ít biết được bọn hắn quan hệ cũng không biết hy hoàng là nữ nhi của hắn hai cha con pho tượng đều tại ngọc hoàng trong cung điện cũng coi là một cái chuyện kỳ diệu tam sinh kinh cổ dịch đôi mắt nóng bỏng tam sinh kinh phật ma người tam sinh hợp nhất lại n h ư một hóa thành ba cái này nhưng so sánh cổ dịch hiện tại máu thân bí k ĩ phải mạnh mẽ hơn nhiều nếu là có thể đạt được tam sinh kinh đối với cổ dịch hoàn thiện tự thân cái này một bí k ĩ có trợ giúp rất lớn cuối cùng một pho tượng nhìn như bình thường nhất không có cái gì kỳ lạ nhưng vô luận là hắn thần vẫn vẫn là ánh mắt bên trong đều lộ ra một cỗ chân chính khinh thường dưới vòm trời chi khí khái thiên hạ không có người nào có thể bị hắn để ở trong mắt cặp tia con người đ e n nhánh phản phất là ma đồng thương sinh đều không được hắn để vào mắt trong thiên hạ duy ngã độc tôn ai như pha ta muốn tiên địa đổ máu sát phạt vô tận ánh mắt mọi người hướng phía pho tượng sau lưng b á c h đá nhìn lại phía trên vẫn như cũ khắc lấy một nhóm chữ cựu tiêu đại lục thiên cổ thứ nhất thiên phú tuyệt luân được xưng ma hoàng chính là vô số nhân c h i cấm kỵ cũng là cái thứ nhất chưa thành hoàng liền có thể chạm hoàng c h i tuyệt thế ma tôn ma hoàng lại là truy sát này đ ị a hoàng người lên trời không đường xuống đất không cửa ma hoàng đám người giật mình bọn hắn không nghĩ tới ngọc hoàng sẽ đem ma hoàng pho tượng đều đặt ở nơi này phải biết bọn hắn thế nhưng là cựu địch à ngọc hoàng cuối cùng vẫn là chết tại ma hoàng trong tay trước khi chết ngọc hoàng thế mà không có đem ma hoàng pho tượng phá hủy cựu tiêu đại lục thiên cổ đệ nhất. khi nhìn đến ngọc hoàng đối ma hoàng tôn s ủ n g trong lòng mọi người càng là nhấc lên cùng u phong song lớn cựu tiêu đại lục m ê n h mông vực nào càng vực bất qua trong đó một hẻo lánh tri điệm nhưng ma hoàng lại có thể được xưng là thiên cổ thứ nhất có thể thấy được hắn thực lực mạnh đến mức nào c ũ n g đáng sợ hoàng hốt ở giữa bọn hắn phảng phất thấy được ma hoàng tuyệt thế anh tư một tôn chân chính ma k i n h thường thiên đ ị a u tra đạp dưới vòng trời thiên hạ duy ngã độc tôn ma vô thiên kiếm hoàng thi hoàng tam sinh đại đế ma hoàng coi là thật cường đại vẹn vẹn nhìn xem tượng của bọn họ ta đều cảm giáp thân thể không bị khống chế chân nguyên trong cơ thể tại kinh mạch lung tung phong phát ra một trận sợ hai thang p h ụ tiểu y đ ị tiên quân mặc tích đường u u bọn người đồng d ạ n g gật gật đầu bọn hắn nhìn chằm chằm những này pho tượng lâu tinh thần đều không thể thừa nhận được cái này còn vẹn vẹn cung điện chi t r ụ bằng vào tưởng tượng của mình cùng nghe nói bọn hắn có thần thông tự hành điêu khắc r a cũng không phải là tứ đại cường giả chân chính pho tượng nếu là nhìn thấy chân chính tứ đại cường giả pho tượng chỉ sợ bọn họ căn bản là không có cách nhìn thẳng sẽ bị ẩn chứa trong đó cường đại ú cảnh đại sập thậm chí là xóa bỏ cường giả không thể nhìn thẳng có vô thượng cường giả thậm chí có thể thông qua mình pho tượng phát giác được người nào đang nhìn xem xét liền biết nhất nghiệm liền biết trong lòng mọi người minh ngộ hỏi hỏi ngọc hoàng đem cái này tứ đại cường giả pho tượng đặt ở cái này hỏi đ i ệ n bên trong có lẽ là muốn thông qua sự tích của bọn hắn khích lệ mình từ đó tìm hỏi kỳ đạo nghị tiến thêm một bước đột phá đến cảnh giới càng cao hơn nơi đây đối ta có không tiểu ít chỗ ta có thể lĩnh hội một phen bốn tôn hoàng chi pho tượng lâm phong đôi mắt sáng tỏ đối cổ dịch mấy người nói mặc dù đây chỉ là chính ngọc hoàng khắt sáng tỏ đối cổ d ị h m người nói c dù đ h là hoàng giả thủ đoạn từ đó có thể lĩnh hội rất nhiều nhất là vô thiên kiếm hoàng tiêu bệ nghệ thiên h ạ vô pháp vô thiên kiếm đạo đối với hắn có trợ giúp thật lớn tam sinh đại đế cũng là như thế lâm phong tu luyện cựu truyền phật ma công lại đạt được thần miếu thần ma truyền thừa đã như vậy vậy ngươi liền lưu ở nơi đây lĩnh hội chúng ta lúc trước hướng cung điện địa phương khác tìm kiếm cái khác hoàn hảo cung điện cổ dịch cười nói cái này bốn tôn trong pho tượng cổ dịch đồng dạng có thể tìm hiểu ra rất nhiều ma hoàng ma ý tam sinh đại đế phật ma nhân tam sinh ý cảnh cùng vô thiên kiếm hoàng kiếm ý bất quá hắn không định mình lưu lại mà là để huyết thần tử cổ tiêu tại cái này lĩnh hội bản tôn phân thân vốn làm một thể ai lĩnh hội đều là lĩnh hội Tiểu y thì tiên mấy người giống y mấy như chương ổ d ị c chuẩn h bị đi địa đi p k hai trăm hai mươi áo nghĩa chi cầu chương hai trăm hai mươi áo nghĩa chi cầu giờ phút này đại điện bên trong khắp nơi đều có bóng người rất nhiều người đều vơ vét đến không ít bảo vật cổ dịch mấy người đi ra hỏi hoặc hậu không có bốn phía đi tìm mà là một đường hướng hoàng giả mộ địa chỗ sâu đi chỉ cần thu được ngọc hoàng tâm t ò a n à y mênh mông cung điện dĩ nhiên chính là cổ dịch vật trong bàn tay bảo vật trong đó cũng sắp hết số về hắn cho nên hoàn toàn không cần lãng phí thời gian đi cùng những người này tranh đoạt bay tốt một đoạn thời gian cổ dịch cùng tiểu y tiên mấy người đi tới một nơi nơi này có vài chục người tụ tập ở đây mà tại đám người phía trước có một tòa ngũ thải ban lan c h i cầu tại cầu hai bên là một đầu không biết bao sâu vực sâu trên dưới có từng đầu hư hảo chân long hét giận dữ lộ ra làm người sợ hãi khí t ư c phản phất là vô tận lòng tri thâm u y ê n nếu là tiến vào bên trong sợ rằng sẽ bị trong nháy mắt cho xé rách rơi muốn đến bị nạn chỉ có thông qua ngũ thải bàn làn chi cầu nhưng cầu kia bản thân vậy mà tràn ngập vô cùng vô tận cường đại áo nghĩa kiếm khí tứ ngược hỏa diễm lang thiên vang xương vô tận lôi đỉnh gào thét tại cầu trên không là hôn loạn tương bừng không gian thế giới các loại khác biệt lực lượng cường đại đến khiến người ta cảm thấy kinh khủng không người nào dám lăng không bay vọn cầu kia lại từ áo nghĩa c h i tinh trải thành quân mạc tích ánh mắt của mấy người có chút ngốc trệ nếu làm ộ t viên mấy khoả hoặc là mấy chục khoả áo nghĩa tri tinh có thể trực tiếp thu nhưng mà cái này từ ngàn vạn áo nghĩa chi tinh trải thành cầu nối lực lượng kinh khủng rung động lòng người đừng nói thu lấy chính là vừa bước lên đi đều muốn bị t r ù n g điệp áo nghĩa lực lượng ăn mòn cho dù là thiên vũ cảnh c ư ờ n giả g chỉ sợ đều không thể chịu được lấy cái này loại đáng sợ áo nghĩa lực lượng thân thể sẽ vỡ ra duy nhất đáng được ăn mừng chính là cái này áo nghĩa chi tinh xếp thành cầu bị người một phân thành hai ở giữa mở ra một đầu hoang vu chi đạo đường có thể d u n g nạp một người hành t ầ u nhìn thấy trong lúc này mở ra tới hoang vu con đường cổ dịch phảng phất thấy được một đường cường hãn vô biên tuyệt thế anh tư k i n h thường tại áo nghĩa trải đường trực tiếp một trường đem bộ ra chém ra một đầu đại đạo đến lập tức dọc theo cái này hoàng vù con đường đường hoàng mã cất bước không hề nghi ngờ đây là ma hoàng t h ủ bút hôm nay ta cũng không tin tả ta còn không thể thông qua này cầu đám người ở chỗ này bồi hồi hồi lâu lúc này có một người rốt cục không cách nào nhìn xuống cái này thông suốt bị nạ n cầu khả năng kết nối lấy chân chính hoàng giả mộ địa trung tâm bên trong có được thanh khí hoàng khí nếu là không qua được quá không cam lòng tâm trên thân cường đại chân nguyên chi lực điên c u ầ n gào t é t người kêu đạp trên bị đánh ra hoàng vù con đường t i ê n lên ánh mắt mọi người đều thật chặt nhìn chăm chú hắn mà ở đi ra năm mét thời điểm Thân thể của hắn bắt vặt thể thừa nhận kia vô tận biến áo nghĩa lực lượng, hét thảm một hắn không nhận nghĩa biến lượng, tiếng của lực kia đầu vô về mẹo, ảo áo sau thân thể nổ tung mà chết. Thật một tiếng. khoác chế nổ ngu xuẩn. người long người nhạo quá Sau mà bào Có cái đó chỉ nghe trên người người này chuyển ra một đường thương long thanh âm trực tiếp cơi trên áo nghĩa chi cầu trên người hắn phóng xuất ra đạo đạo long khí lập tức áo nghĩa chi cầu hai bên chân long khí xông phá trói buộc dáng lâm ở trên người hắn vì hắn hộ thể một đường hộ tống hắn đến bờ bên kia áo nghĩa chi cầu thật chẳng lẽ nhất định phải có được trí tôn chi khí mới có thể dẫn động long khí hộ thể bước vào đối diện sao mọi người sắc mặt rất khó coi bọn hắn lại tới đây đã có một đoạn thời gian t u ầ n tự thấy được không ít người vượt qua áo nghĩa chi cầu đặt tới đối diện những người kia cơ bản đều là ngọc thiên hoàng tộc cùng đông hải long cung người số ít người của thế lực khác đều không ngoại lệ những người này đều người mang hoàng khí long khí các loại trí tôn chi khí có thể có được hai bên long khí trợ giúp nhưng nếu như là những người khác đạp vào áo nghĩa chi cầu nhưng không có bực này may mắn sẽ bị cuồng bạo hỗn loạn áo nghĩa lực lượng trong nháy mắt t r ô n b ù i liền lui về phía sau một bước bảo mệnh cơ hội đều không có trí tôn chi khí quân mạc t í c cười hắn chính là long sơn đế quốc thái tử người mang bất tử minh vương thể trời sinh v ư n g giả kèm theo vương giả lòng khí ngày xưa tuyết v ư ợ thi t đấu kết thúc về sau ngọc thiên hoàng tộc liền từng vì vậy mà mời qua hắn ngoài ra quân mạc tích tu hành công pháp là hạo nhiên chính khí đây cũng là một loại trí tôn chi khí cho nên áo nghĩa c h i cầu căn bản không ngăn cản nổi quân mạc tích bất quá những người khác quân mạc tích nhìn về phía cổ dịch mấy người cổ dịch cười nhạt một tiếng trên thân đ ỗ n g nhiên phóng xuất ra một cỗ kim sắc quan g mang khí t ứ c uy nghiêm thần thánh mênh mông bao dung đây chính là đấu la thế giới hải thần thần vị chi lực mặc dù đấu la thế giới không bằng cựu tiêu đại lục nhưng trong đó thần linh trung quy là thần linh các h ấ p nàng tại đấu la thế giới từng mượn nhờ cổ dịch luyện chế vạn thần bản tu luyện trên thân cũng có được bộ phận thần linh tri lực mặc dù rất yếu nhưng che chở các nàng thông qua áo nghĩa tri cầu hoàn toàn không là vấn đề về phần đường gu hữu cổ dịch trầm ngâm một chút trên người thần quang lập tức rực rỡ hào quang phạm vi đột nhiên mở rộng đem đường gu hữu bao phủ ở bên trong theo ta cùng đi đi nếu là không được ta lại hộ tống ngươi lui về tới đường u u đôi mắt ngưng lại lập tức trên mặt hiện ra sán lạn tiểu dung gật đầu nói được đường u u trong giọng nói tràn ngập tín nhiệm không lo lắng chút nào nửa đường cổ dịch biết thu hồi thần quang để hắn bị áo nghĩa chi cầu lực lượng diệt s á t đi cổ dịch dẫn đầu khởi hành mang theo đường u u bước vào áo nghĩa chi cầu quả nhiên như cổ dịch sở liệu có hải thần thần quang vung b ã i t r u n g quanh long ảnh gào thét hướng phía cổ dịch hai người đánh tới đạo đạo long khí bao phủ lại bọn hắn ngăn cản bên ngoài c u ồ n bạo mà hỗn loạn áo nghĩa chi khí xâm lớn tiểu y h i a tiên thanh lân cùng quân mạc tích theo sát phía sau hoặc phóng thích thần quang hoặc tỏa ra thả hoàng khí cùng hạo nhiên chính khí. từng bước một đi qua áo nghĩa c h i cầu bốn vượt qua đến áo nghĩa c h i cầu một chỗ khác về sau cổ dịch mấy người liền không tiếp tục gặp gỡ cái gì nguy cơ bởi vì ngọc hoàng là vì chờ đợi huyết mạch hậu nhân đến đây kế thừa hắn hết thạy tự nhiên là sẽ không khắp nơi trôn xuống sắc cơ chỉ cần có thể bằng vào trí tôn khí vượt qua áo nghĩa c h i cầu phía sau con đường tự nhiên thông suốt cùng nhau đi tới cổ dịch phát hiện nơi này cũng có thật nhiều kim bích rộng lớn đại khí bàng bạc cung điện lại cơ bản đều là hoàn chỉnh bất quá hoàn chỉnh có hoàn chỉnh tại chỗ đó chính là những cung điện này đều là đóng chặt muốn thu hoạch được bảo vật trong đó liền cần động thủ đem đ ạ i môn c hoàng giả cung điện sử dụng vật liệu sao mà chân quý bố trí c h ấ n pháp cấm chế cường đại ư ờ n g nào cho dù là một chút cao giai thiên vũ cảnh đều cần hao phi rất lớn khí lực đánh vỡ chớ nói chi là tiến vào cung điện này chỉ là một đám huyền vũ cảnh võ tu đương nhiên cổ dịch là một ngoại lệ bất quá cổ dịch hiển nhiên sẽ không hao phí đại lực khí đi từng cái cái đánh vỡ những cung điện này lại môn bước chân hắn chưa ngừng tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến giờ phút này tại hoàng giả cung điện chỗ sâu có một tòa vàng son lộng lẫy minh mông khổng lồ đại điện vạn trượng quan hoa đem cung điện tô điểm đến vô cùng săn trói lúc này tại đại điện bên ngoài, có hai phe đội ngũ bày rằng có tại đây trong đó một phương chính là ngọc tiên hoàng tộc người bọn hắn số người nhiều nhất mà lại từng cái thực lực đều rất mạnh cái này ngọc hoàng mộ địa chính là bọn hắn tiên tổ mỗi một lần bước vào ngọc hoàng mộ địa bọn hắn ngọc tiên hoàng tộc đều sẽ trả giá so bất luận tông môn gì thế lực đều muốn thêm ra rất nhiều lần cố gắng mỗi lần trăm năm cơ hội đến thời điểm cho dù là sắp bước vào thiên vũ thanh niên thiên tài ngọc tiên hoàng tộc người đều sẽ để cho bọn hắn áp chế vì chính là cái này ngọc hoàng tiên t ổ mộ mà lại bọn hắn ngay từ đầu chia thành tốt nhỏ thẳng đến ngọc hoàng mộ chân chính xuất hiện một khác này mới phát hiện ra thực lực cường đại tới. khi tiến vào cái này mênh mông cung điện thời điểm ngọc thiên hoàng tộc lãnh tụ hoàng phong trong tay còn có một trường cung điện địa đồ có thể để bọn hắn cấp tốc tìm ra thông hướng nơi đ â y lộ tuyến mà cùng ngọc thiên hoàng tộc r ằ n g con một phương thì là đông hải long cung người tại cung điện này mộ h u y ệ t bên trong trí tôn chi khí trở thành áo nghĩa chi cầu thông hành n b ả o tu hành long hồn long khí đông hải long cung người cũng thông suốt bởi vậy có thể cản lại trước một bước tiến đến ngọc thiên hoàng tộc người và bảo cho dù là ngọc thiên hoàng tộc tiên tổ chi mộ bọn hắn cũng muốn kiếm một chiến canh về phần bọn hắn bên người đại điện phía trên k ắ p lấy mấy cái rõ ràng ch đây chính là tòa này mênh mông như một phương quốc gia hoàng giả cung điện hạch tâm bên trong hạch tâm ngọc hoàng chân chính mộ huyệt hắn ngày xưa tập cung nhưng mà cái này vốn nên là phòng thủ kiên cố nhất ngọc hoàng điện kia cao mấy chục trượng cửa lớn màu vàng nóng lại là cực kỳ tàn phá phía trên có một cái bất quy tắc lô lớn nhìn hắn bộ dáng dường như bị người một trường vốn á t một màn này so với trước đó tao nổ rất nhiều phế tích còn muốn cho người c h ấ n kinh bất quá như thế thuận tiện lúc sau người bọn hắn chỉ có đẩy ra kia tàn phá cửa lớn màu vàng ó n g có lẽ liền có thể đem đạt được ngọc hoàng lưu lại t r ọ bảo nhưng ngọc thiên hoàng tộc cùng đông hải Long cùng người. đều không muốn để cho đối phương đi vào trước bất quá rất nhanh liền có người thông minh ý thức được tiếp tục như vậy không được ngọc thiên hoàng tộc lãnh tụ hoàng phong đôi mắt băng lãnh nhưng vì đại cục vẫn như c ũ mở miệng nói ra ngao g i a o ngươi hẳn là rõ ràng lần này hoàng giả bí cảnh chuyến đi ai thực lực làm ạ n h nhất nếu là người kia vượt qua áo nghĩa chi cầu ngươi ta muốn cướp đoạt ngọc hoàng điện bên trong bảo vật coi như không dễ dàng đông hải long cung lãnh tụ ngao g i a o nghe vậy náo hải lập tức hiện ra một đường anh tuấn thân ảnh cao lớn hắn nghĩ tới trước mấy ngày hắn cùng hoàng phong thiên trì thánh địa vũ thiên cơ liên thủ đều bị cổ dịch đánh bại trong lòng không khỏi nổi lên một trận nói hoàng phong lời nói không sai nếu là cái kia cường đại đến không giống huyền vũ bên trong người cổ dịch có có thể thông qua áo nghĩa chi cầu ngăn trở phương pháp đến nơi này khi đó bọn hắn đừng nói ăn thịt khả năng uống liền canh đều có thể làm không được ngọc hoàng điện bên trong bảo vật đều muốn bị thứ nhất quét mà không còn không bằng trước tiến vào ngọc hoàng điện cầm tới một chút bảo vật về sau lại nghĩ biện pháp đối phó cổ dịch ngao giao nỗi lòng lưu chuyển s á t mặt lại là không có nửa điểm biến hóa hắn trầm giọng nói cũng tốt tất cả mọi người là đến đây tầm bảo thật vất vả đến ngọc hoàng điện người ta song phương liều sống liều chết xác thực không tốt đã như vậy chúng ta liền cùng một chỗ tiến vào ngọc hoàng điện bên trong ai đoạt được bảo vật về a i như thế nào hoàng phong gật gật đầu đang muốn mở miệng đáp ứng nhưng lúc này một thanh â m từ đằng xa chuyển đến tiến vào ngọc hoàng điện tầm bảo bực này cơ hội có thể nào có thể thiếu cổ mẫu chuyển đến thanh â m rất bình thản không mang theo một điểm gợn sóng nhưng rơi vào hoàng phong cùng ngao g i a o trong thai lại như nổ vang sấm mùa xuân giống như để bọn hắn giật mình trong lòng đáng chết hắn đến rồi hoàng phong ngao dao bọn người ánh mắt gắt gao nhìn về phía xa xa chỉ gặp mấy đạo thân ảnh chính lấy cực nhanh tốc độ chạy đến không cần mấy hơi t h ở liền có thể đi vào ngọc hoàng điện trước đi hoàng phong cùng ngao g i a o cũng không lo được rằng co lúc này một cái lắm mình từ tàn phá cửa lớn màu vàng óng sông vào ngọc hoàng điện ngọc thiên hoàng tộc cùng đông hải long cung người vội vàng đuổi theo chen trúc tiến vào ngọc hoàng điện x o á t x o á t x o á t cổ dịch mấy người phiêu nhiên mà tới nhìn xem trong nháy mắt giống ngọc hoàng điện trước bọn hắn bước chân chưa ngừng cũng đi theo tiến vào bên trong m ê n h ngông đại điện bên trong điêu dòng họa phượng từng cây thông thiên cột đá trẹo trống phía trên khắc họa lấy từng đầu đáng sợ thượng cổ kỳ thú bất quá cùng bên ngoài những n à y trong điện cột đá có không ngọc hoàng điện bên trong có không ít cửa điện lại đều đóng chặt lại phía trên cũng không có chữ viết bảng hiệu cho thấy bọn chúng phía sau gian phòng già sao công dụng cho nên ngọc thiên hoàng tộc cùng đông hải long cung người sau khi tiến vào nhất thời không biết lựa chọn mở ra cái điện nào cửa không ngọc thiên hoàng tộc hoàng phong là biết được cái điện nào phía sau cửa là ngọc hoàng chuyển thừa chi điện nhưng có đông hải long cung người ở bên cạnh còn có cổ dịch ở phía sau đuổi theo hoàng phong cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ rất sợ bị người khác nhanh chân đến trước cho nên hắn cũng giả bộ một bộ vẻ mặt mờ mịt nghe được tiếng bước chân một chút xíu tới gần ngao dao ánh mắt nhìn hoàng phong b hoàng phong các ngươi ngọc thiên hoàng tộc đến tranh đoạt tiên tổ tri vật ta biết trên người ngươi mang theo trọng bảo không muốn che giấu lấy ra đi ngao giao ngữ khí thúc u giục nói đừng nói ta ngọc thiên hoàng tộc các ngươi đông hải long cung nhìn chằm chằm chúng ta lâu như vậy cũng đã sớm chuẩn bị đi hoàng phong cười lạnh một tiếng chuyến âm trả lời đông hải long cung quá âm hiểm tựa hồ đã sớm phát hiện cái gì cho nên bí cảnh một nhóm bọn hắn người nhìn chằm chằm vào bọn hắn ngọc thiên hoàng tộc đã như vậy cùng một chỗ như thế nào ngao g i a o cười nhạt một tiếng có thể hoàng phong nhẹ gật đầu hai người lẫn nhau ngắm nhìn lập tức một đạo quan g mang lấp lóe tại ngao g i a o trong tay xuất hiện một viên lòng c h â u ánh sáng màu vàng lóng lấp lóe long c h â u phía trên lộ ra khiến lòng run sợ khí tức mà tại hoàng phong trong tay thì xuất hiện một đỉnh vương miện cái này vương miện kim quan g rung động rung động lộ ra cường đại hoàng khí chuyên môn ngọc thiên hoàng tộc trí bảo ngọc hoàng q u n chính là một đỉnh vương miện trong tay ngươi chi vương miện hẳn là ngụy ngọc hoàng con đi ngao g i a o nhìn xem hoàng phong trong tay sáng chói vương miện chân chính ngọc hoàng quan thế nhưng là thượng phẩm thanh khí không thể lại xuất hiện trên tay hoàng phong đầy đủ hoàng phong đem vương miện mang lên đỉnh đầu lập tức ở trên người hắn phản phất tắm rửa một tầng cường hãn hoàng giả chi khí hất lên kim sắc hoàng bảo hảo quan g sáng chói cái này đỉnh vương miện phẩm giai đạt đến bán thanh khí trình độ cùng chân chính thanh khí so sánh chỉ là trong đó thánh văn cũng không hoàn thiện thôi người đông hải long cung định hải châu tin tưởng đem bọn hắn thân thể định trụ một lát vẫn là không có vấn đề đi hoàng phong nhận ra ngao dao trong tay đỉnh hải châu ngao dao cười ớ một hồi ta đem bọn hắn định trụ trong nháy mắt ngươi phối hợp đánh giết có thể giết một cái là một cái được hoàng phong gật đầu cổ dịch mấy người rốt cục bước vào đại đ i ệ n đang muốn quan sát tình huống nơi này đúng lúc này hoàng phong cùng ngao dao nổi giận gầm lên một tiếng ngao dao trong tay định hải châu phóng thích giữa không t r u n g bên trong một cố lực lượng vô hình khởi động sóng dậy phản p h ấ t cả vùng không gian đều muốn đông lại cổ dịch bọn hắn chỉ cảm thấy thân thể cũng hơi cứng đờ kia lực lượng vô hình để bọn hắn thân thể giống như đều không thể nhúc đích、giết. hoàng phong hét giận dữ một tiếng đeo trên người đáng sợ hoàng đạo chi khí lan lộn gào thét đem hoàng phong cả người đều bao phủ lại đỉnh đầu hắn vương miện g quan g mang phong thích đột nhiên hóa thành một thanh đáng sợ lợi kiếm không gì không phá thẳng hướng c ổ dịch ngọc thiên hoàng tộc cùng đông hải long cung những thiên tài khác cờ ư n giả cũng tại cùng lúc xuất r a binh khí thi triển võ kỹ hướng phía cổ dịch công sát mà đi trong lúc nhất thời ngọc hoàng điện bên trong như là rơi ra một trận mưa sa o băng nhìn xem đánh tới đạo đạo công kích cổ dịch sắc h o t động cũng không động một chút hắn thân thể khe r u lên đáng sợ nhục thân lực lượng lập tức bắn ra ra trực tiếp đem định hải châu lực lượng đánh n sau đó hắn một bước phóng ra chủ động ngăn tại tiểu y đi tiên bọn người trước mặt lấy nục thân trọi cứng xuống dưới ngọc hoàng quan lợi kiếm cùng đẩy trời công kích tầm ẩm một trận thanh âm trói hai v a n g lên kia vô kiên bất tồi hoàng khí chi kiếm đánh vào cổ dịch mì tâm thế mà để cổ dịch nơi này làn ra lõ m nửa tấc xuất hỷ h n một tiêu cạn đến không thể gặp vết rách nhưng sau đó liền bị phản kích nhục thân lực lượng vỡ nát thành vô số mảnh vỡ mà đến tiếp sau đẩy trời công kích càng là ngay cả cổ dịch ra đều không có phá hắn vung tay lên ở giữa liền đem những công kích này đều cho bụi hóa thành quần quận năng lượng hướng bốn phía khuyết tán t Chương 221, Ngọc Hoàng. Ngọc không có khả năng thấy cảnh này hoàng phong ngao giao bọn người lên tiếng kinh hô chỉ cảm thấy tê cả ra đầu phải biết bọn hắn những người này mỗi một cái đều không phải là phổ thông huyền vũ cựu trọng võ tu chiến lược cường đại là các đại thế lực thiên tài tu luyện công pháp võ kỹ thấp nhất cũng là địa cấp trung phẩm thượng phẩm có chút thậm chí đã tu luyện t i ề n cấp võ kỹ hoàng phong ngao giao hai người càng là vận dụng hai kiện tuyệt phẩm thiên khí uy lực mạnh mẽ hơn m ộ ư ơ i người công kích cộng lại dù là thiên vũ tam tứ trọng cường giả cũng không dám k i n h thường cần cẩn thận đ n g đối nếu là cổ dịch vận dụng từ tôn chủ phủ đ ể đạt được kia mấy món bảo vật kim sắc trường bảo cổ đồng chi chung thì cũng thôi đi nhưng dưới mắt cổ dịch lại là dùng n ụ c thân sinh sinh chống đỡ những công kích này lại không có nửa điểm thương thế cái này khiến hoàng phong ngao g i a o bọn người làm sao không cảm thấy chấn kinh cùng sợ hãi cổ dịch thực lực đã vượt xa huyền vũ cảnh phạm chủ bình thường thiên vũ cảnh đều không phải là đối thủ của hắn hoàng phong trong lòng một mảnh lạnh b ư ớ c nhưng nhìn thấy một bên cửa điện trong lòng của hắn lại hiện ra một tia hy vọng ở trong đó có ngọc hoàng tiên tổ truyền thừa cùng cường đại trí bảo chỉ cần thu hoạch được truyền thừa cùng trí bảo thực lực của hắn tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh thậm chí có thể đột phá đến thiên vũ đến lúc đó nói không chừng cổ dịch đều không phải là đối thủ của hắn nghĩ đến cái này hoàng phong trong lòng hoạt lạc ánh mắt biến ảo một chút quắt ngọc thiên hoàng tộc người giết ta không tin nhục thể của hắn thật sự mạnh mẽ như vậy không nhìn hết thảy hoàng phong trên đầu vương miệng lại lần nữa bắn ra cường đại hoàng khí hóa thành từng chuôi hoàng giả chi kiếm thẳng hướng cổ dịch ngọc thiên hoàng tộc cùng đông hải long cung người gần đây cắn răng một cái lần nữa phát động công kích lần này đám người lại không giữ lại vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó lấy ra riêng phần mình át chủ bài Bọn hắn đã cùng cổ dịch kết không đem cổ dịch bọn người g i ế t vậy bọn hắn liền p h i ề n thái trong chốc lát giữa thiên địa hoàng khí long khí tung hành diễn hóa các loại võ kỹ binh khí bay múa buộc phát kiếm khí đao khí lăng lệ vô cùng ngay tại lúc đám người thẳng hướng cổ dịch thời điểm đánh ra một kích hoàng phong thân thể thì nhanh chóng lui lại đảo mắt liền đến, đến một tòa cửa điện trước mặt mở hoàng phong nổi giận gầm lên một tiếng hai tay dựa theo trên bản đồ ghi lại phương pháp điên c u ồ n g k ế tấn đem một đường kim sắc cấn ký đánh vào trên cửa điện ầm ầm nguyên bản khép kín cửa điện ầm vang mở ra một đường có thể dung một người thông qua khe cửa hoàng phong n không để cho người khác đi vào đây hết thể phát sinh rất nhanh tại ngắn ngủi hai cái hô hấp thời gian liền hoàn thành ngay tại công kích cổ dịch ngọc thiên hoàng tộc đông hải long cung b ọ n người ta cũng không kịp phản ứng hoàng phong thân ảnh liền biến mất tại trong cửa điện cửa điện cũng một lần nữa khép kín đáng chết chúng ta bị ném bỏ ngọc thiên hoàng tộc sắc mặt người rất khó coi không nghĩ tới hoàng phong thế mà trực tiếp đem bọn h ắ n bán chỉ lo mình bỏ chạy nắm giữ ngọc hoàng điện địa điệu địa hắn chỉ sợ sớm đã nghĩ kỹ cái này đánh tính dù là không gặp cổ dịch hắn cũng chuẩn bị làm như thế dù sao ngọc hoàng truyền thừa chỉ có một cái hoàng phong tự nhiên muốn tr bất quá hoàng phong tạm thời trốn qua một tiếp lưu bọn hắn lại một đoàn người tại nguyên châu đối mặt cổ dịch thực lực này đáng sợ sát thần có thể nói là giữ nhiều lãnh ít một bên khác đối mặt đám người công kích cổ dịch lập lại c h i ê u cũ trên thân lôi quan g tùy ý mấy chục mai lôi văn nở rộ qua n mang trong lúc phất tay quần c u ộ n huyết khí bộc phát đem bọn hắn công kích lại lần nữa hóa giải cổ dịch gặp hoàng phong tiến vào cái tia đạo cửa điện hiểu rõ ở trong đó chính là ngọc hoàng nghỉ ngơi địa phương ngọc hoàng truyền thừa cũng ở đó bất quá hắn lại cũng không lo lắng hoàng phong thu hoạch được ngọc hoàng truyền thừa ngọc hoàng ban s ơ là muốn cho mình hậu nhân nếu là hết thể bình thường hoàng phong có cơ hội thu hoạch được ngọc hoàng truyền thừa nhưng ngọc hoàng sau khi chết giết chết hắn ma hoàng đ ú n g tay sửa đổi thu hoạch được truyền thừa biện pháp cho nên coi như hoàng phong đi vào trước đại điện cũng không làm nên chuyện gì cổ dịch đem ánh mắt một lần nữa bỏ vào ngọc thiên hoàng tộc cùng đông hải lòng cung hai phe thế lực thiên tài bên trên trên thân phát ra cường đại sắc ý để bọn hắn sắc mặt không ngừng biến hóa Đi! đào phải đối phải Tứ tán tẩu! ta thủ Chúng không hắn của là ngọc t hoàng i ê n h Tộc, điện ô n g h ả l cung người trong nháy mắt làm ra lựa chọn, thân mắt một làm ra Có cổ không ngừng lấp lẻ. Có nghĩ vòng qua cổ dịch điện rời đi g Hoàng điện thỉ đi. nơi g đánh lần, xuống này quang mang càng thêm lóa mắt sáng chói toàn bộ đều là cao quý kim sắc một cỗ hoàng khí lượn lờ tại trong đại điện mỗi một nơi hẻo lánh t r u n g quanh kim mang sáng trói trên vết đá khắc họa lấy từng cái phức tạp kinh văn p h ả n phất là từng môn tuyệt thế công pháp võ kỹ mà tại đại điện trung ương thì có một tôn thân ảnh ngồi tại vương tọa bên trên hắn cũng không phải là pho tượng mà là chân chính bóng người người này diện mạo vô cùng uy nghiêm đầu đội vương miện toàn thân trên giới tắm rửa tại từng đạo hoàng khí bên trong tôn quý trói mắt uy nghiêm ngọc hoàng hoàng phong thân thể run nhẹ nhẹ hắn biết hắn đến ngọc hoàng tầm cung ở trước mặt hắn là vẫn l ạ ngọc hoàng thân thể Dù là ngọc hoàng vẫn là ngàn năm, về sau hắn cũng đem dẫn đầu ngọc thiên hoàng tộc xưng bá cản vực tiến nhập thánh thành thành cựu chân chính hoàng đây hết thảy đều chính là thuộc về hắn cổ dịch thực lực cường đại lại như thế nào hắn tại hoàng trước mặt vẫn như cũng không đáng giá nhắc tới vất quá sâu kiến một cái nên bước phảng phất có nặng ngàn vạn cân bộ pháp hoàng phong bước chân chậm dai hướng phía trước đi tới đi đến ngọc hoàng trước mặt chiêm ngưỡng ngọc hoàng chi vinh quang phốc đông một tiếng hoàng phong hai đầu gối quỳ xuống đất thể nội điên cuồng vận chuyển ngọc thiên hoàng tộc công pháp trên thân phát ra từng sợi hoàng khí chỉ gặp hoàng khí lượn lờ mà lên vậy mà cùng ngọc hoàng trên người hoàng khí tiếp dẫn cái này khiến hoàng phong kích động toàn thân lại một lần run dậy lên gặp ngọc hoàng phong thích hoàng khí ngưng hoàng ấn ba quỷ chín l ạ ngọc hoàng hiện linh truyền thừa hàng đây là ngọc thiên hoàng tộc thủy tổ lưu truyền xuống di ngôn chỉ cần hắn hoàn thành tiếp súng trình tự li hoàng phong hai tay vội và ngưng tụ hoàng tấn mang trên mặt cung kính thành kính nằm dạp trên mặt đất đối ngọc hoàng thi hài ba giờ đầu sau đó đứng dậy lại quỷ lại dập đầu ba quỷ chín lệ về sau hoàng phong thân thể nằm dạp trên mặt đất ngay cả đầu cũng không dám ngừng lên trong ánh mắt của hắn mang theo cung nhiệt thân thể căn bản k h ô n g chế không n ổ i r u n g dậy chờ mong chuyển thừa cuối cùng hàng nhưng mà một hơi năm hơi mười hơi đi qua trong điện trong điện vẫn như cũ yên tĩnh vô cùng chuyển thừa cũng không xuất hiện cái này khiến hoàng phong kích động tâm có chút sinh ra một cố vẻ bất an đây là ngọc thiên hoàng tộc chuyển xuống đã lâu đến truyền thừa chi pháp cho dù là những người khác đi vào nơi này không dựa theo loại phương pháp này cũng căn bản không có khả năng đạt được ngọc hoàng truyền thừa nhưng bây giờ hắn đã phóng thích hoàng khí ngưng hoàng ấn ba quỷ trí lạy làm sao lại không có phản ứng chẳng lẽ lại truyền thừa có sai không tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến cái này hoàng phong liền muốn đứng người lên trong điện điện cẩn thận tìm một phen Và nhưng vào lúc này một đường manh liệt tiếng vang truyền đến trong điện, điện đại môn run dày kịch liệt lên từ dưới đi lên vô số đạo khe hở lan chẳng ra tiếp theo một cái chớp mắt đại môn ẩm vang nổ tung mảnh vỡ như thiên nữ tán hoa giống như hướng phía trong điện trong điện bay đi sắc mặt biến đổi lớn hoàng phong nội vàng tại bên ngoài cơ thể hình thành một đường chân nguyên bình chướng ngăn lại kia từng đạo tốc độ cực nhanh uy lực như là hỏa lực nặng bình giống như mảnh vỡ có không ít mảnh vỡ cực nhanh bay về phía ngọc hoàng thân thể nhưng đều bị trên người hắn tầng kia nhìn như thật mỏng hoàng khí ngăn lại cũng c h ấ n thành vô số bụi bặm rơi trên mặt đất mà liên tại đại môn bị oanh mở thời điểm cổ dịch một đoàn người nối đuôi nhau mà vào sau lưng bọn hắn từng cỗ thi thể nằm trên mặt đất máu t sớm biết như thế tại ngày xưa tuyết vực thi đấu lúc kết thúc ngọc thiên hoàng tộc cứng giả liền nên liệu mạng cùng thần cung trở mặt đại giới đem cổ dịch đánh giết chỉ tiếc chuyện cho tới bây giờ nói cái gì đã chết rồi cổ dịch mấy người tiến vào trong địa điện một chút liền thấy được ngọc hoàng thân thể tiểu ý kẻ tiên thanh lân đường uu U cùng quân mạc tích bốn người đôi mắt bên trong lấp lóe một tia kính sợ cái này dù sao cũng là một vị có thể khinh thường thiên địa hoàng giả dù là đã vất lạc cùng bọn hắn cũng không quan hệ bọn hắn vẫn như c ũ g i ữ một tia đáy lòng kính sợ cổ dịch ánh mắt rơi trên người ngọc hoàng ánh mắt hoàn toàn như trước đây bình thản bất quá một chút vị hoàng thi thể thôi tại cựu tiêu đại lục bên trên căn bản không có chỗ xếp hạng cũng liền tại tiểu thế giới này được xưng tụng đỉnh cấp cường giả càng không nói đến phóng tới chư thiên vạn giới bên trong tại có thể xuyên thẳng qua chư thiên cổ d ị xem ra cũng liền chuyện như thế không cần bao nhiêu năm, dạng này cường giả. hắn cũng có thể đ ị ợ c đuổi ma hoàng tại chưa thành hoàng thời điểm liền có thể chẳng hoàng hắn cổ dịch đồng dạng có thể cổ dịch ánh mắt lướt qua ngọc hoàng thi thể nhìn về phía một bên mặt mũi tràn đầy không cam l ò n g hoàng phong thản nhiên nói ngươi làm mình thúc thủ chịu trói vẫn là phải ta ra tay đưa người diệt s á t hoàng phong sắc mặt biến đổi không ngừng nội tâm không ngừng dãy ruột hắn nghĩ tới liều chết phóng tới cổ dịch trong chiến đấu chết đi nhưng nhìn thấy bên ngoài những thi thể này hoàng phong trong lòng lại hiện ra đối tử vong sợ hãi sống sót hắn luôn sống sót chỉ có còn sống mới có cơ hội từ cổ dịch trong tay chạy thoát có cơ hội trở về ngọc thiên hoàng tộc thỉnh cầu trong tộc trưởng bồi báo t h ủ cho hắn cuối cùng nội tâm thuyết phục mình hoàng phong một mặt chán nản thu hồi quanh thân lượn lờ hoàng khí đem đỉnh đầu vương miệng g ỡ xuống tạ thua chương 222, m ó c tim chương 222, m ó c tim tạ thua hoàng phong trong miệng tràn đầy đ á g chát chật vật nói ra ba chữ này cổ dịch phất tay đánh ra một đường tinh quang rơi trên người hoàng phong cấp tốc phong cấm đan điền của hắn khóa lại hắn chân nguyên đồng thời tinh quang một cái chết sạ đem vương miệng mang theo trở về rơi vào cổ dịch trong tay Cổ c d ị quân mạc tích u ứ n g c sở bất quá lập tức thoải mái cười một tiếng cũng không có chối tử đã như vậy quân mô nếu từ chối thì bất kính giải quyết người của thế lực khác tiếp xuống tự nhiên là tìm ngọc hoàng lưu lại truyền thừa bất quá cổ dịch cũng không có giống phần lớn người cho rằng như vậy đi hướng ngọc hoàng thi thể mà là đi tới ngọc hoàng phía sau kia phiến kim sắc vách đá tại trên v á c đá khắc họa lấy một chút cứng c ắ p h ũ lực hùng hồn vô cùng văn tự đây cũng không phải là cựu tiêu đại lục thông dụng văn tự quân mặc tích đường u u bọn người thấy một mặt mờ mịt không biết phía trên này nội dung là cái gì thậm chí bọn hắn còn cho rằng đây là một loại nào đó thánh văn nhưng cổ dịch lại đối với cái này hết sức quen thuộc hoặc là nói toàn bộ cựu tiêu đại lục chỉ có cổ dịch lâm phong cùng ma hoàng ba người nhận ra phía trên này l ờ i chữ bởi vì cái này văn tự chính là chữ hán mà cái này văn tự chính là ma hoàng lưu lại mang theo phóng đãng không bị trói buộc không nhìn thương thiên chi khí khai ở trong đó cổ dịch cùng lâm phong đều là người xuyên việt mà ma hoàng biết nhận biết chữ hán tất cả đều là bởi vì hắn bản tôn thái cổ ma vương thông qua tiên đoán biết được nhưng hắn cũng m ẹ n m ẹ n biết được phổ thông chữ h a n y tứ về phần một chút thi từ ca phú từ ngữ cụ thể hàm nghĩa như không biết thiên thượng cũng b i ế t hoa quả sơn các loại lại là không hiểu rõ lắm ma hoàng sở dĩ muốn tại cái này ngọc hoàng trong mộ lưu lại những chữ này là bởi vì hắn muốn lừa dối lâm phong để lâm phong cho rằng bọn họ là một loại người đến từ cùng một địa phương thậm chí là cùng một người chỉ vì tương lai cựu tiêu thần vị giáng lâm ngày đó biết rõ đây hết hệ cổ dịch cười lạnh một tiếng cũng mặc kệ ngày sau ma hoàng nhu đồ dù sao khoảng cách khi đó còn có thời gian mấy ch tại không có lâm phong trưởng thành trước đó ma hoàng sẽ không xuất thủ sẽ chỉ ở âm thầm một chút xíu lừa dối ám chỉ húng chi ma hoàng hiện thân cũng không có gì cổ dịch tùy thời có thể trước kia hướng thế giới khác cổ dịch định ra tâm nhìn kỹ phía trên viết văn tự phía trên này bàn giao ma hoàng tại giết chết ngọc hoàng về sau lại ra tay đem ngọc hoàng truyền thừa thu hoạch phương thức cải biến tại ma hoàng nhúng tay bên trong ngọc hoàng tâm tạng cùng ngọc hoàng cung điện đã khóa lại cùng một chỗ là vì một cái trình thể muốn có được ngọc hoàng truyền thừa nhất định phải tu luyện vách đá mặt khác viết một môn bí pháp tu luyện tốt sau ra tay đem ngọc hoàng trái tim cho móc ra luyện hóa một khi luyện hóa liền có thể thu hoạch được ngọc hoàng tâm ngọc hoàng cung điện quyền k h ô n g chế nhất đại võ đạo hoàng giả sau khi chết đều không được c a n bình hậu nhân muốn thu hoạch được truyền thừa nhất định phải đem nó móc tim nào phổi có thể thấy được ma hoàng lãnh khóc vô tình kiệt ngạo bất tuần muốn để ngọc hoàng chết không nhắm mắt cũng k h ó trách ngọc tiên hoàng tộc hoàng phong lại tới đây cũng không chiếm được truyền thừa dù sao không có người sẽ nghĩ tới ngọc hoàng truyền thừa thế mà tại trái tim của hắn bên trong ai gặp được hoàng giả thi thể không phải là lòng mang tình ý nơi nào sẽ làm ra khinh n h u n thi thể cử động bất quá cái này không chút nào ảnh hưởng c ủ dịch hắn giết người cải tạo thi còn ít à hướng chi cái này ngọc hoàng tâm thế nhưng là cái bà bối ẩn chứa đông đảo bảo vật cùng tài nguyên cổ dịch lúc này khoanh chân ngồi xuống ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trên vách đá ghi lại b í pháp bắt đầu yên lặng tu hành rất nhanh ở trên người hắn một cô đ á n g sợ khí tức nóng bỏng chậm rãi bay lên tràn ngập từ phương bàn tay nâng lên hai tay m ư ờ i ngón múa không ngừng ngưng kết phức tạp thủ tấn một đoàn vàng bạc hai màu hỏa diễm xuất hiện bao trùm song trường một cô muốn đem thương thiên đều cho luyện hóa lực lượng dung nhập hỏa diễm bên trong để uy lực của nó càng tăng lên quân mặc tích đương u, u bọn người cảm nhận được cái này một cỗ lực lượng, trong lòng hơi kinh. cổ dịch tu luyện đây là cái gì thế mà nhìn xem trên vách đá văn tự tu luyện chẳng lẽ lại là ngọc hoàng ma hoàng lưu lại truyền thừa mà liên tại cổ dịch tu luyện cái này luyện hóa bí pháp thời điểm ngọc hoàng điện bên ngoài có mấy người băng băng mà tới trong đó thình lình có lâm phong cùng cổ tiêu bọn hắn hỏi điện lĩnh hội hơn nửa ngày về sau đều có chút tâm đắc lâm phong kiếm tri ý cảnh đạt tới đệ thất trọng ma cổ tiêu đối với phật c h i ý cảnh ma c h i ý cảnh thương c h i ý cảnh lĩnh nộ g cũng càng sâu một tầng đặc biệt là phật mà hai loại ý cảnh thông qua lĩnh hội tam sinh đại đế pho tượng đã làm được bước đầu hòa làm một thể có thể hình thành phật ma ý cảnh uy lực bạo、tăng. tại lĩnh hội tốt về sau bọn hắn liền ngựa không ngừng võ thẳng đến cung điện chỗ sâu vây khốn phần lớn người áo nghĩa chi cầu đối bọn hắn không có nửa điểm trở ngại lâm phong hai người đều tu hành cựu chuyển phật ma công trong đó phật khí cũng là trí tôn chi khí trên thân phóng xuất r a phật khí liền nhẹ nhõm bước qua áo nghĩa chi cầu về phần mấy người còn lại thì là thế lực khác bên trong có được trí tôn chi khí người hay là ẩn chứa trí tôn chi khí bảo vật như thiên trì thánh địa vũ thiên cơ hoàng phụ long cựu tiêu kiếm môn nhân vật lãnh tụ không chín đêm tiêu giao môn cốc thiên thu bọn hắn một bước vào ngọc hoàng điện liền thấy được thi thể đầ mấy người sắc mặt lập tức biến đổi lớn trong lòng cảnh giác đạt đến đ ỉ n h phong trước tiên lấy ra trên thân bảo vật hộ thể lúc này trong địa điện cổ dịch đã đem luyện hóa bí pháp luyện tốt môn bí pháp này cũng không tính khó là ma hoàng đặc địa nhằm vào ngọc hoàng tâm sáng tạo ra nội tính cao chút v õ giả biết được phương pháp tu luyện về sau trong khoảng thời gian ngắn đều có thể tu luyện tốt cho nên cổ dịch vừa tu luyện tốt liền đứng người lên đi tới ngọc hoàng thi thể đằng sau thiên nhi thanh lân yếu đất các người giúp ta hộ pháp quân minh cũng làm p i ề n ngươi cổ dịch đối mọi người nói để bọn hắn đôi mắt ngưng lại ngươi yên tâm làm đi không ai có thể quáy rời ngươi tiểu y thì tiên trong tay năng lượng màu xám xuất hiện như tiểu xà giống như không ngừng du tẩu tàn mát ra đáng sợ khí tức thanh lân đường uu U cùng quân mạc tích đồng dạng gật gật đầu ở một bên trận địa sẵn sàng đón quân địch cổ dịch nết miệng cười một tiếng sau đó thiêu đốt lên hỏa diễm tay phải chậm ra hướng phía ngọc hoàng thi thể tìm kiếm ầm ầm ngọc hoàng thi thể chung quanh lượn lờ hoàng khí tự động h ộ thể ngăn cản lấy cổ dịch bàn tay lập tức toàn bộ ngọc hoàng điện đều đột nhiên run dày một chút phảng phất muốn nước toát ra nhưng cổ d ị c tay phải run dậy cũng không rung động một chút chậm chạp mà kiên định hướng về phía trước với tới mã đem hoàng khí đều cho đốt cháy thành hư vô、Phúc. cổ dịch bàn tay giống như đâm vào đầu hũ giống như trực tiếp lọt vào ngọc hoàng thân thể hướng phía ngọc hoàng trái tim trộm tới một màn này để t r u n g quanh nhìn trong lòng mọi người cùng loạn đầu đều muốn nổ tung cổ dịch thế mà dùng tay đi móc ngọc hoàng trái tim đây chính là hoàng giả cho dù đã vẫn lạc n à n năm nhưng hắn vinh quang vẫn như cũ là đã từng vô thượng t ừ n g giả cựu tiêu đại lục bên trên kẻ yếu thường thường đối cường giả tôn kính không dám làm khinh được việc này lại bị người trong thiên hạ phỉ nổ nhưng giờ khắc này cổ dịch lật đổ bọn hắn nhận biết hắn căn bản không đem hoàng để ở trong mắt lâm phong nhìn xem một màn này khoe miệng xuất hiện vẻ tươi cười cổ dịch ngược lại là cùng hắn có chút giống tại tìm hiểu vô thiên kiếm hoàng không thiên kiếm ý về sau lâm phong trong lòng cũng là vô pháp vô thiên đem hoàng giả coi là bình thường nếu là lâm phong có cơ hội hắn cũng sẽ lựa chọn phá vỡ ngọc hoàng thi thể lúc này lâm phong ánh mắt cong lên thân thể lập tức cứng ngắt ở đôi mắt bên trong tràn đầy không dám tin hắn thấy được cổ dịch cùng ngọc hoàng sau lưng vết đá thấy được kia từng cái chữ hán cái này sao có thể lâm phong bước chân từng bước một bước về phía v á c đá thân thể run không ngừng mà đổi thành một bên bởi vì cổ dịch bàn tay phá vỡ mà vào ngọc hoàng thể nội đem nó trái tim một thanh nắm chặt trong chốc lát ngọc hoàng thi thể có một cỗ đáng sợ khí tức điên c u ồ n g tứ ngược quần c u ộ n hoàng khí phóng lên tận trời diễn hóa suốt một cái bóng m ở cái này hư ảnh lộ ra vô thượng minh nghiêm giống như khinh thường thiên địa hoàng giả chấn áp đám người thân thể phát run nhịn không được muốn nằm dạp trên mặt đất hư ảnh kêu một đôi con ngươi băng lãnh nhìn c h ầ m c h ầ m cổ dịch đáng sợ chùm sáng hướng phía hắn giết đi qua hoàng không phải hắn một ánh mắt liền có thể rét chết cổ dịch thức r o n g l hải của hắn giờ phút này ngàn vạn đạo tàn hồn điều động thi triển thân nhiệm cung quyết tại thức hải ngoại hình thành một đường thanh ngọc sắc cung quyết muốn chọi cứng vị kế tiếp võ hoàng cường giả lưu lại một đường ý thức cung quyết mưu t o â n để cổ dịch hồn phi phép tán không ngừng xung kích thần n i ệ m cung quyết nếu là đổi bất kỳ một cái nào huyền vũ cảnh võ tu hay là đê giai thiên vũ cảnh cường giả đối mặt đạo này thần n i ệ m xung kích giờ phút này chỉ sợ đã hồn phi phép tán nhưng cổ dịch lực lượng linh hồn cường đại dường nào hai tháng trước hắn lực lượng linh hồn liền đạt tới thiên vũ cao giai mà hai tháng này lại không ngừng luyện chế đan dược tu luyện tàn hồn thiên thuật cùng đan tháp h ồ n quyết hấp thu đấu khí đại lục bên trong đối linh hồn vô cùng hữu í c h linh khí giờ phút này cổ dịch lực lượng linh hồn đã hướng phía linh cảnh bước ra chỉ nửa bước ở dưới tình huống này lại như thế nào sợ một cái chết ngàn năm ngọc hoàng lưu lại một đạo ân khí cổ dịch sắc mặt lạnh lùng bắt lấy ngọc hoàng tâm tạng bàn tay hào quan g tỏa sáng vàng bạc s ắ c hỏa diễm tàn mát ra khí tức hủy diệt như luyện hóa thanh khí thiên khí không ngừng luyện hóa ngọc hoàng tâm tạng giọt giọt màu đỏ tươi huyết dịch từ ngọc hoàng tâm tạng chạy ra mỗi một giọt đều ẩn chứa đáng sợ sinh cơ tôn vũ cảnh cường giả đều có thể cô động tự thân huyết mạch lực lượng một thân máu tươi có thể hóa thành một vũ huyết trì cường đại hơn tôn vũ cảnh lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc võ hoàng cảnh cường giả huyết mạch của bọc của b một giọt máu tươi áp sập một tòa sơn mạch cũng bất quá bình thường thôi nhưng dạng này hoàng giả huyết dịch lại tại luyện hóa bí pháp lực lửa dưới g i ọ t g i ọ t bị cổ dịch h ỏ a diễm đốt cháy luyện hóa hoàng giả huyết dịch từ trái tim chảy ra mà cổ dịch tay trái nhưng lại có g i ọ t g i ọ t kim sắc huyết dịch nhỏ tại trên trái tim chậm d ã i rót vào trong đó ở trong quá trình này ngọc hoàng tâm tạng hung hăng rung động muốn tránh thoát cổ dịch tay phải trói buộc đáng tiếc không làm nên chuyện gì ngọc hoàng cung điện run dậy càng ngày càng kịch liệt chấn động đến tất cả mọi người không cách nào đứng chương o hai trăm hai mươi ba thiên vương cái địa hồ chương hai trăm hai mươi ba thiên vương cái địa hồ lâm phong ánh mắt cứng ngắc nhìn xem trên vách đá ma hoàng lưu lại lời chữ dấu vết lại nhìn một chút ngay tại luyện hóa ngọc hoàng tâm cổ dịch kích động mừng rỡ mờ mịt nghi hoặc đủ loại cảm xúc trong chốc lát cùng một chỗ sông lên đầu Cổ dịch biết như thế biết nào lâm u y ệ n Ngọc Hoàng hóa t nói cách khác hắn tu luyện trên vách đá, luyện hóa cách khác vách đá tu bí phong á Hán. p phía Hắn nhìn hiểu phía trên chữ、Hán. Hắn trên a làm s lại h h ậ n n biết? Ma o à như thế nào lại viết chữ Hán? Chẳng Phong thế chữ viết lại lẽ? Lâm、phong、đôi mắt nổ bắn ra t n h mang cổ dịch cùng ngàn năm trước ma hoàng cùng ta đều là từ địa cầu xuyên qua tới lâm phong đi vào cựu tiêu đại lục đã có ba bốn năm trong thời gian này hắn kinh lịch đủ loại biết được cựu tiêu đại lục các loại t â n bí. cựu tiêu đại lục văn tự cùng n g n ữ cùng địa cầu hoàn toàn khác biệt cho tới nay lâm phong đều cảm giác mười phần của cô bởi vì đưa mắt nhìn lại thế giới này chỉ có hắn một người địa cầu không có một cái nào đồng hành người hiện tại đột nhiên biết được cổ dịch khả năng cũng là người xuyên v i ệ t lâm phong tâm tình có thể nghĩ đến cỡ nào phức tạp lâm phong rất muốn lập tức hỏi một chút cổ dịch xác định trong lòng suy đoán nhưng nhìn thấy cổ dịch đang toàn lực luyện hóa ngọc hoàng tâm lâm phong chỉ có thể kiềm chế xuống dưới kích động nội tâm chuẩn bị sau đó hỏi lại hỏi một chút phù phù phù phù ngọc hoàng tâm tạng không ngừng nhảy lên ở đây trái tim tất cả mọi người cũng theo đó nhảy lên càng ngày càng kịch liệt đại điện run dày càng phát ra lợi hại nếu là ở bên ngoài căn bản là đứng không vững tựa như nhắc lên cấp chín động đất có thể để vạn d ò n sông núi vỡ nát nhưng cổ dịch lại là bước chân không nhúc ních tựa như bất chu sơn trụ trời hắn một bên dùng thần niệm cung h u y ế t chống c ự lại ngọc hoàng ý thức sau cùng ấn ký công kích một bên thì luyện hóa ngọc hoàng tâm tạng dùng tự thân tinh huyết thay thế ngọc hoàng tinh huyết máu cái này sinh cơ bừng bừng ngọc hoàng máu tươi cổ dịch cũng không có bưng thà đem luyện hóa một hai về sau liền dùng huyết vũ hồn đem nó chậm rãi hấp thu cổ dịch huyết vũ hồn bản nguyên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn mạnh bất luận là trong đ i ệ n điện đám người vẫn là bị ngăn ở á o nghĩa chi cầu trước những người kia đột nhiên nao hải đều lâm vào một trận mê muội chỉ cảm thấy thiên địa biến ảo thời không dối loạn giống nhau tiến vào ngọc hoàng mộ trước đó bọn hắn bị không gian tế đàn xuyên thẳng qua tiến tiểu thế giới một giây sau tất cả mọi người từ không trung rơi ầm ầm trên mặt đất bên trên đập đám người thân thể bước lên chờ bọn hắn trở lại nhìn xem mở mắt ra nhìn về phía tư phương thình lình cảm nhận được vô số đạo sắc bén mà cường đại ánh mắt rơi vào trên người của bọn hắn lúc đầu bọn hắn đã về tới tại chỗ can vực các đại thế lực thiên vũ cảnh cường giả giờ phút này đều đang nhìn bọn hắn. về phần các đại thế lực phụ trách mở ra bí cảnh tôn giả đã sớm rời đi dù s a o hai lần trước bí cảnh chuyến đi võ hoàng trong mộ cũng không xuất hiện giá trị quá cao đồ vật nhiều nhất là một chút áo nghĩa c h i tinh lưu một hai cái thiên vũ cao dai thiên vũ đỉnh phong cường giả chờ đợi ở đây liền có thể nhưng mà vượt qua các đại thế lực cường giả dự liệu là lần này ngọc hoàng trong mộ tình huống cùng hai lần trước hoàn toàn khác biệt khi nhìn đến trung thiên tài cường giả cái này không giống với thường ngày xuất hiện phương thức các đại thế lực cường giả trước lộ ra vẻ mờ mịt nhưng lập tức thân thể chấn động ý thức được lần này võ hoàng bí cảnh phát sinh khó lường chuyện chẳng lẽ lại chân chính hoàng giả mộ xuất hiện đặc biệt là ngọc tiên hoàng tộc cường giả càng là trong lòng rung động hắn nhưng là rất rõ ràng ngọc hoàng mộ xuất hiện đại biểu cho cái gì ý vị này ngọc hoàng điện truyền thừa xuất hiện hoàng phong đâu hoàng phong ở đâu đôi mắt của hắn lập tức ở trong đám người tìm kiếm nhưng căn bản không có nhìn thấy hoàng phong một đoàn người ở đâu hoàng phong trong tay có ngọc hoàng điện địa đồ ị a đ hắn là có khả năng nhất thu hoạch được ngọc hoàng truyền thừa người thế lực khác cường giả cũng đang tìm tông môn của mình người còn sống sót muốn giải những ngày gần đây bọn hắn ở bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhưng không chờ bọn họ hướng mình môn nhân đệ tử hỏi tham rõ ràng bỗng nhiên trong chấp đoán này hấp dẫn ánh mắt của mọi người một giây sau quan g mang k i a loay lên một tòa minh mông tản ra hoàng giả chi khí cung điện liền xuất hiện tại thiên không bên trong uy nghiêm hùng vĩ hoàng giả cung điện thật là hoàng giả cung điện giờ khắc này tất cả thiên vũ cảnh cường giả ánh mắt đều bị tòa cung điện này hấp dẫn thân thể run không ngừng chẳng lẽ lại là võ hoàng bí cảnh sụp đổ hoàng giả cung điện chủ động từ bên trong ra đồng thời đem những đệ tử này cũng mang ra ngoài các đại thế lực cường giả trong đầu miên man bất định đây là ngọc hoàng chi cung điện lúc này một thanh âm tại thiên địa quanh quẩn đám người không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía người nói chuyện người này chính là cổ dịch cổ dịch giờ phút này mặt mũi tràn đầy mỉm cười trong giọng nói lộ ra vô tận d ụ n hoặc cái này ngọc hoàng trong cung điện có đủ loại bảo vật ý cảnh chi tinh áo nghĩa chi tinh thiên khí thánh khí thậm chí là hoàng giả truyền thừa chư vị nếu là đi vào chậm bảo vật coi như bị những người khác cầm đi cổ dịch nói tới nội dung để chúng tiên vũ cường giả cùng thiên yêu trong mắt cường giả lộ ra cùng nhiệt trái tim không cầm được cùng loạn trước kia bọn hắn là không cách nào tiến vào bí cảnh chỉ có thể đem huyền vũ cảnh hậu bối an bài đi vào trong lòng mình lại là có chút hâm mộ nhưng bây giờ không đồng dạng bọn hắn có tiến vào hoàng giả cung điện cơ hội có thể thu được trong đó rất nhiều bảo vật ý cảnh c h i tinh đối với bọn hắn đều có tác dụng cực lớn chớ nói chi là áo nghĩa c h i tinh kia càng là vô cùng chân quý đương nhiên nhất làm cho chúng thiên vũ cường giả trong lòng tham nghiệm mọc thành bụi vẫn là cổ dịch trong miệng hoàng giả truyền thừa chúng thiên vũ thiên yêu lập tức thân hình điên cồn u g lấp lóe tìm được hoàng giả cung điện cựu long cổng vào v ọ t thẳng vào cung điện bên trong cựu long cổng vào giờ phút này mỗi một cái đều là an toàn không có một cái nào ẩn chứa h u n hiểm nguy cơ giờ khắc này tất cả mọi người đ ế rồi cũng không phải không ai nghĩ tới cổ dịch mở miệm nói kia hai câu nói là vì mê hoặc bọn hắn tiến vào hoàng giả cung điện. trong đó nói không chừng có các loại nguy cơ nhưng bởi vì cái gọi là chim vì ăn mà vong người vì tiền mà chết cái này ngọc hoàng cung điện có vô số bảo vật đủ để cho phần lớn người xem nhẹ ẩn tàng hung hiểm huống hồ võ đạo tu hành vốn là muốn tranh muốn liều nếu là không tranh không liều như thế nào thu hoạch được đầy đủ tài nguyên tu luyện làm sao có thể leo lên võ đạo tri đ ỉ n h đây chính là hoàng giả truyền thừa nếu là bọn hắn thu được liền mang ý nghĩa bọn hắn sớm m u ộ n có thể trở thành t u n giả thậm chí còn có hy vọng trở thành cao cao tại thượng khinh thường tiên đ i ệ hoàng dù là không chiếm được truyền thừa chỉ là hoàng giả bình thường tùy ý sử dụng chi vật đối bọn hắn mà nói cũng là trọ bảo cung điện tùy ý khắc lấy một đoạn kinh văn đều có thể để bọn hắn tìm hiểu ra lực lượng cường đại thực lực tăng nhiều cho nên tại như thế dụ hoặc dưới phần lớn thiên vũ cảnh cường giả đều không thể nhịn xuống chỉ chốc lát mảnh này lớn như vậy hoàng vũ khu vực liền chỉ còn lại vừa bị ném đi ra một đám huyền vũ cảnh thiên mới bên ngoài cùng giải rác bảy tàm cái không có bị hoàng giả cung điện choáng váng đầu góc giữ vững tỉnh táo thiên vũ cảnh cường giả thu gặp đại bộ phận thiên vũ cảnh cường giả tiến vào ngọc hoàng cung điện cổ dịch mỉm cười tay phải lăng không một chiêu trên bầu trời cung điện lập tức phát ra một trận ầm ầm tiếng vang chín cái long đầu khép kín miệng đồng thời cung điện phi tốc thu nhỏ đảo mắt liền biến thành một viên khiêu động trái tim bay thẳng nhập cổ dịch trong tay những cái kia không thể thông qua áo nghĩa chi cầu người cùng còn thừa thiên vũ cảnh cường giả trong lòng nhảy một cái đôi mắt t r ừ n g lớn nhìn xem cổ dịch cái này một hệ l i ệ t ngọc hoàng tâm ngọc hoàng cung điện ngọc hoàng tâm chính là ngọc hoàng cung điện bị phong ấn tu vi hoàng p h ò n g vũ thiên cơ mấy người cũng rốt cục biết được lúc trước cổ dịch vì sao muốn ra tay đảo ra ngọc hoàng trái tim lúc đầu trái tim kia mới là ngọc hoàng chân chính chuyển thừa chỗ là toàn bộ ho hiểu được đám người đôi mắt lập tức đỏ lên nếu là có thể đạt được ngọc hoàng tâm liền mang ý nghĩa hoàng giả truyền thừa cùng trong cung điện hết thể đều là bọn hắn còn lại mấy cái thiên vũ cường giả não hải xuất hiện quần quận tham lam suy nghĩ cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo nhao n h a u hướng phía cổ dịch bay đi trên thân tản ra một cỗ sắc ý tiểu tử giao ra hoàng giả trái tim cái này trái tim là ta mỗi cái thiên vũ cảnh đều không phải là kẻ yếu trên thân đáng sợ khí tức nở rộ dẫn động chung quanh năng lượng thiên địa q u ầ quận lưu động nhất thời quần phong gào thét kiếm khí gạo thét mặt đất sụp đổ nhưng mà cổ dịch sắc mặt lại là rất bình tĩnh lẳng lặng tại chỗ nhìn xem chúng thiên vũ công kích đánh tới hắn không sợ bất luận cái gì thiên vũ cảnh hắn vừa rồi sở d ĩ ném ra ngọc hoàng tâm hóa thành ngọc hoàng cung điện sau đó dẫn dụ các đại thế lực thiên vũ cảnh tiến vào bên trong chỉ là vì không cho bọn hắn đào tẩu thôi dù sao các đại thế lực thiên vũ cảnh cộng lại tổng cộng có một hai trăm n g ư ờ i mỗi cái thế lực có bảy tám cái thiên vũ coi như cổ dịch thực lực so sánh tôn giả cũng vô pháp tại thời gian ngắn giết chết nhiều như vậy thiên vũ cảnh lúc trước tại tuyết nguyễn quốc hắn đều cần trước hết để cho viêm đế bố trí tốt không trận hiện nay nơi này cũng không phải cổ dịch sân nhà cho nên chỉ có thể dùng ngọc hoàng điện hấp dẫn đám người tiến vào kế hoạch cũng đúng như cổ dịch sở liệu như vậy hơn chín phần m ộ ư ơ i người đều tiến vào chỉ còn lại giải rác mấy cái lại cơ bản đều là thiên vũ lê d i a i chỉ có một cái thiên vũ tứ trọng như thế chọn người cổ dịch cũng không sợ bọn hắn chạy trốn cổ dịch dôi ra một cái tay phía trên đạo đạo lôi văn từ huyết n ụ c chỗ sâu hiện hiện đ a n vào lẫn nhau dây dưa hóa thành một đầu lôi thú giống lôi thú mang theo c u ầ n c u ộ n lôi đình huyết khí rít lên một tiếng phía dưới trực tiếp công chúng thiên vũ công kích cho sinh rồng tán một cỗ mắt trần có thể thấy lôi âm khí lãng nhấc lên quần c u ộ n cắt đ u ô i hung hăng cùng sông tới chúng thiên vũ va chạm mấy cái này thiên vũ cảnh cường giả sắc mặt biến đổi lớn vội vàng thi triển võ kỹ ngăn cản được một cái cựu tiêu kiếm môn trong tay cường giả trường kiếm hết giận dữ thư không tràn đầy kiềm khí m ộ t tiêu giao môn cường giả chân đạp huyền diệu bộ pháp thân thể hóa thành mấy chục đạo thân ảnh mỗi một đạo đều giống như chân thân thực lực không tầm thường tránh né từng đạo đánh tới cường h ã n lôi đ ỉ n h bọn hắn thực lực hoàn toàn chính xác không tầm thường đỡ được lôi thú công kích nhưng không chờ bọn họ cao hứng cổ dịch liền bước ra một bước từ phía sau lưng rút ra huyết hồ th một thương run run trong chốc lát thiên địa tràn ngập vô số thức ảnh mỗi một cái đều mang một đoá đáng sợ hòa diễm đốt cháy hư k h ô n g cũng hơi v n mèo p h ú c p h ú c vẹn vẹn một hơi thời gian mấy cái này thiên vũ cường giả liền trọng thương ngã xuống đất thoi thót trên thân quần c u ộ n máu tươi từ họng súng chạy xuôi mà ra cầm súng cổ dịch đôi mắt bình tĩnh trong tay khi ê u động ngọc hoàng tâm bắn ra từng đạo cờ sáng đem mấy người k i a hút vào trong cung điện đến tận đây càn g vực các đại thế lực ở đây hoàng vũ tri địa thiên vũ cảnh cường giả bị càn vực các đại đồng dạng trận mắt hốt mộm mặc dù bọn hắn biết được cổ dịch cường đại có thể lực áp mấy cái thế lực nhân vật lãnh tụ còn có thể dùng n ụ c thân t r ọ i cứng xuống dưới mấy chục cái huyền vũ cảnh cường giả công kích nhưng bọn hắn cũng chỉ là cho rằng cổ dịch thực lực cùng một cái thiên vũ một hai trọng cường giả so sánh mà dưới mắt cổ dịch lại là chính diện đem bảy tám cái thiên vũ cảnh cường giả đánh bại quá trình này l à như vậy nhẹ nhàng thoải mái Trốn. một ra người náo hiện lên ra dạng này Đám đều hải vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể hướng bốn phía chạy trốn suy nghĩ cùng một chỗ những người này lập tức bạo khởi điên cuồng vận chuyển chân nguyên thi triển mạnh nhất thân pháp võ kỹ hướng phía hoang vu chi địa các nơi bay đi nhưng mà chẳng kịp chờ bọn hắn đi ra bao xa trên trời bỗng nhiên xuất hiện một tòa p h o n g thích nồng đậm yêu khí màu trắng cự tháp cản bọn họ lại một đường thanh tịnh thanh â m tại thiên địa tiếng vọng cự trong tháp lập tức bay ra từng đạo quan mang tốc độ viễn siêu đám người đi thẳng tới trước mặt của bọn hắn những ánh sáng kia tàn đi lộ ra trong đó thân ảnh có bà hùng có đại bằng có thạch viên cũng có cự mãng bọn chúng đều tản mát ra khí tức cường đại d í t lên một tiếng dẫn động chung quanh năng lượng hội tụ bọn chúng thình lình đều là thiên yêu nghe được thanh lân những n à y thiên yêu có chút không tình nguyện dù sao thanh lân cùng bọn hắn tu vì tranh lệch khá lớn nếu không phải bởi vì tuyết yêu tháp bọn hắn căn bản sẽ không bị một tiểu nha đầu thúc đẩy nhưng ở cảm nhận được cổ dịch ánh mắt về sau bọn chúng vẫn là hành động bọn chúng thế nhưng là biết rõ cổ dịch cường đại có thiên yêu c h ấ n thủ tứ phương đặc biệt là còn có đại bằng thiên yêu cái tốc độ này nhất tuyệt yêu thú tại các đại thế lực h u y n vũ cảnh thiên mới nhóm căn bản trốn không thoát phần lớn đều bị b ư c lui trở về có chút đầu sát người một lòng muốn thoát khỏi vòng vây thì bị thiên yêu một t r ả o chúc chết một ngụm n u ố t vào đám người dùng tràn ngập tửu hận sắc y ánh mắt nhìn cổ dịch trong đó một đám người hô lớn cổ dịch chúng ta là thần cung người ngươi thế nhưng là ta thần cung n mời đến thăm dò võ hoàng bí cảnh ta thần cung thế nhưng là đối ngươi có đại ân chẳng lẽ lại ngươi muốn đem ta thần cung người cũng cùng nhau giết chết sao cổ dịch cười nhạt một tiếng nói ra cổ m ố i luôn luôn ân đoán rõ ràng thần cung tại tuyết vực thi đấu xuất ra các loại cơ duyên ta đều ghi tặc trong lòng yên tâm ta sẽ không sát thần cung người bất quá vì giấu g i ế m nơi đây phát sinh sự t ì n h tạm thời muốn ủy khuất các ngươi ở tại ngọc hoàng cung điện bên trong cổ dịch xoay tay phải lại khiêu động ngọc hoàng tâm xuất hiện lần nữa lượn lờ hoàng khí quần quận ở bên cạnh n g ừ n g tụ ra một cánh cửa chư vị mời về ngọc hoàng cung điện đi cổ dịch ngữ khí bình thản nhưng không để hoài nghi lời vừa nói ra đám người chỗ nào vẫn không rõ cổ dịch lý tứ đây là muốn để ngoại giới không biết hắn thu được ngọc hoàng t r u y ề n thừa cùng cung điện dù sao càn vượt các đại thế lực tôn vũ cảnh cường giả cũng không b t cổ dịch lại có thể đánh thực lực mạnh hơn mạnh đến mức qua tôn hắn phải chết chết g i ấ u diếm ngọc hoàng tâm ngọc hoàng cung điện một chuyện mọi người sắc mặt biến ảo cảm nhận được chung quanh thiên yêu ánh mắt lại nghĩ tới vừa rồi cổ dịch độc chiến mấy thiên vũ cường giả bọn hắn cuối cùng vẫn thức thời vụ đi vào hoàng khí môn hộ về tới ngọc hoàng cung điện cùng trước tiến đến một đám thiên vũ cảnh cường giả làm bạn chỉ chốc lát mảnh này hoang vu đại địa bên trên chỉ còn lại cổ dịch tiểu y h ì a tiên thanh lân cổ tiêu cùng lâm phong quân mạc tích đường u u mấy người cùng vài đầu thiên yêu thanh lân gặp tướng này tiên yêu cùng tuyết yêu tháp thu hồi quân mạc tích cùng đường u, u hai người nhìn xem cổ dịch ánh mắt vô cùng phức tạ cổ dịch không để cho bọn hắn cũng tiến vào ngọc hoàng cung hiển nhiên đem bọn hắn coi là c h i kỷ bằng hưu không lo lắng bọn hắn biết hướng ra phía ngoài đem chuyện hôm nay tiết lộ ra ngoài bực này tín nhiệm làm sao không để bọn hắn đ ộ i dung về phần lâm phong ánh mắt bên trong càng là bao hàm rất nhiều cảm xúc lâm phong khẽ nhất miệng muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại không biết nói cái gì hắn rất sợ chính mình suy đoán là sai sợ cổ dịch biết chữ hắn chỉ là bởi vì tại cái khác địa phương họ qua dù sao cựu tiêu đại lục m i n ngông vô biên nói không chừng liền có một chữ cùng chữ hắn cùng loại nhưng nội tâm không ngừng rẫy rủa đi lâm phong hít s Cuối c ngươi. Ngươi ù nhưng bọn hắn phát hiện lâm phong đang nói ra câu nói này về sau nguyên bản mỉm cười cổ dịch bỗng nhiên sắc mặt đại biến còn ngươi bỗng nhiên thích chặt thân thể run nhẹ nhẹ nhìn qua nội tâm của hắn khiếp sợ không gì sánh nổi phải biết cho tới nay cổ dịch tính tình đều là không có chút rung động nào cho dù là thấy được ma hoàng chờ tứ đại cường giả pho tượng gặp được ngọc hoàng thi thể sắc mặt của hắn cũng không biến qua thậm chí cổ dịch dám ra tay móc ngọc hoàng tâm tạo đem nó sinh sinh luyện hóa nhưng bây giờ hắn lại bởi vì lâm phong một câu mà kinh ngạc quân m ặ c tích đ ư ờ ngu u hai người hết sức tò mò lâm phong câu nói kia ý tứ tiểu y thể tiên thanh lân ngược lại là có chỗ suy đoán xem ra lâm phong có khả năng không phải là cựu tiêu đại lục người lúc này cổ dịch ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lâm phong kinh thanh nói ngươi như thế nào nói lời này chẳng lẽ lại ngươi cũng thế cổ dịch ngừng nói sau đó dùng tiểu y đ ì a tiên quân mạc tích mấy người nghe không hiểu ngôn ngữ nói ra một câu bảo tháp chấn sống yêu đem cổ dịch biểu hiện nhìn ở trong mắt lại từ cổ dịch trong miệng nghe được câu này lâm phong đôi mắt bên trong lấp lòe mừng rỡ tiêu tan v ẻ kích động quả nhiên ngươi thật giống như ta là người xuyên việt lâm phong ngữ khí kích động và phần kìm lòng không được dùng hán ngữ nói nếu không phải hôm nay tại ngọc hoàng điện bên trong thấy được ma hoàng lưu lại chữ hán lâm phong còn không biết lúc đầu bên cạnh hắn liền có một vị địa cầu đồng hương mà từ cổ dịch biểu hiện đến xem hắn cũng không biết lâm phong là người xuyên việt cổ nhân có nói nhân sinh có tam đại việt vui theo thứ tự là tên đề bản g vào lúc đêm động phòng hoa trúc tha hương ngộ cổ chi lâm phong cùng cổ dịch t a o nộ đây cũng không phải là tại tha hương nơi đất khách quê người gặp được đồng hương đây là tại dị giới tha hương a cái này khiến lâm phong làm sao không kích động toàn bộ cựu tiêu đại lục mê ngông n ngô ngẩn tồn tại người xuyên việt khả năng chỉ có hai người bọn họ không từ ngọc hoàng điện bên trong lời chữ dấu vết đến xem ma hoàng đại khái xuất cũng là người xuyên việt bất quá hắn xuyên qua thời gian muốn so bọn hắn sớm đã là ngàn năm trước nhân vật Võ đạo cũng ư trước cường hương ờ n ngàn năm trước ma hoàng chính là võ hoàng, nếu là bất tử, ngàn năm hắn càng cùng đáng、sợ. Nếu là ngày sau có cơ hội nhìn thấy ma hoàng, không biết có thể hay không dùng cái này một hương chi tình, g già giao tuổi dài, trôi vi đại hội biết cái chi tới là là là thọ bất tử, tu thêm thấy thể một qua, sau chỉ hay hòa hảo. kéo ma ma của có cơ có c võ sợ sợ. không nhất định dù sao ma hoàng không phải là cổ dịch lâm phong cùng cổ dịch quen biết nhiều năm cùng nhau đi tới cũng nhận cổ dịch rất nhiều ân huệ biết được cổ dịch trọng tình trọng nghĩa tính cách cho nên lâm phong trong lòng có suy đoán về sau mới có thể trực tiếp mở miệng hướng cổ dịch xác định nhưng hắn đối ma hoàng phẩm hạnh lại là không hiểu rõ ai ngờ ma hoàng tại biết được hắn cũng là địa cầu đồng hương về sau thái độ là dặn gì nói không chừng chẳng những không để ý tới tình đồng hương quả quyết xuống tay với bọn họ dù sao đồng hương gặp gỡ đồng hương ngoại trừ hai mắt lưng chòng bên ngoài còn có một cái khác ý kiến đó chính là phía sau đến một thương chí ít từ trước mắt xem ra ma hoàng tính tình bá đạo duy ngã độ c tôn kiệt ngạo bất tuần vì truy sát ngọc hoàng mà hủy diệt một cái tiểu thế giới sinh linh b ự c này diễn xuất quả thực không giống như là một cái thiện nhân nhìn xem kích động lâm phong cổ dịch mặt ngoài cũng hiện ra tâm tình kích động nhưng nội tâm nhưng không có gợn song quá lớn bởi vì lâm phong thân phận từ vừa mới bắt đầu là hã biết vừa rồi sắc mặt biến hóa chẳng qua là cổ dịch diễn ký thôi dù sao hắn không tốt giải thích vì sao lúc trước liền biết lâm phong thân phận hơn nữa còn không nói ra bất quá rất nhanh cổ dịch sắc mặt liền khôi phục lại bình tĩnh nhìn qua là ngăn chặn nội tâm kích động cổ dịch nhìn thấy lâm phong còn muốn mở miệng hỏi thăm một vài vấn đề nhưng lại xen lời hắn nơi đây không phải là nói chuyện địa phương chúng ta rời khỏi nơi này trước thanh lân ngầm hiểu lại lần nữa thả ra đại bằng thiên yêu đám người cũng hiểu rõ nơi này không thể mỏi mòn chờ đ ợ i vừa rồi hoàng giả cung điện bị cổ dịch thả ra hoàng khí trung tiên khí thế bàn bạc kinh động vận giảm tăng thêm các đại thế lực thiên vũ cảnh cương giả đều bọn ị cổ d hắn nếu t là tiếp tục đợi tại cái này thế tất sẽ bị các đại thế lực cường giả truy sát đám người thân hình loại lên đặt vào đại bằng thiên yêu trên lương đại bằng thiên yêu lập tức dương cánh bay cao lên như diều gặp gió ba ngàn trượng hướng phía hoang vu chi địa bên ngoài bay đi cùng phong tại mọi người bên cạnh gào thét mà qua đám người thân hình nhưng không có nhận bao lớn ảnh hưởng gặp cổ dịch lâm phong hai người đứng ở cùng một chỗ chuẩn bị thương thảo một ít chuyện những người khác ăn ý cho bọn hắn chống đi một vùng không gian đại bằng thiên yêu hình thể khổng lồ trên lưng không gian đồng dạng rộng lớn như một cái sân bóng lâm phong mặc dù biết những người khác nghe không hiểu hắn ngữ nhưng vẫn là tiện tay ở bên cạnh bày ra một đường cách lâm bình chướng tại biết được cổ dịch cũng là người xuyên việt về sau lâm phong trong lòng có rất nhiều nghi hoặc hắn muốn biết cổ dịch là khi nào từ địa cầu xuyên qua đến cựu tiêu đại lục muốn biết cổ dịch là giống như hắn là hồ n xuyên đem một cái thổ dân thay vào đó vẫn là người mặc hay là luân hồi truyền thế cho nên mượn cơ hội này lâm phong lúc này hướng cổ dịch dò hỏi cổ dịch, ngươi là lúc nào xuyên qua đến cựu tiêu đại lục ta cổ dịch cười nói ta đến cựu tiêu đại lục thời gian coi như sớm ta xem như chuyển thế đầu thai một xuyên qua tới chính là hải nhi lâm phong giật mình quả nhiên cùng hắn không giống xác thực căn cứ lâm phong biết được tin tức cổ dịch từ nhỏ đã là thiên tài không giống hắn là nửa đường xuyên qua tới tại xuyên qua trước đó tiền thân thiên phú nhỏ yếu nội tính thấp võ hồn cũng không có thể hiện ra h uy lực chân chính t h ằ n g đến hắn đến hết thể mới bắt đầu cải biến tại ngắn ngủi thời gian mấy năm một đường trưởng thành nghiền ép đại đa số người tại biết cổ dịch khi nào sau khi xuyên việt lâm phong cũng cáo chi mình là tại mấy năm trước một lần trên đường về nhà xuyên qua mà tới cổ dịch lộ ra vẻ hiểu rõ quả là thế ta liền nói tại mấy năm trước lâm phong sư đệ thiên phú tại vân hải tông là độ i t r í n h lệnh tu vi thấp hơn nhiều cùng tuổi đệ tử mà tại về sau lại một đường hát vang tín mạnh nguyên lai là bởi vì người đến như thế nói đến có lẽ là bởi vì tại thế là người linh hồn so với thường nhân phải cường đại hơn chúng ta người xuyên việt thiên phú đều rất không tệ c h ỉ ít tại ngộ tính phương diện là viễn siêu thường nhân lâm phong rất tán thành chính là bởi vì linh hồn của hắn xuyên qua mà đến cho nên hắn thu được thứ hai võ hồn thiên thương nộ tính bởi vậy tăng nhiều liền ngay cả thứ nhất võ hồn chín thiên long phệ cũng phải lấy huyết mạch t h ứ c tình phát huy ra nó vốn có năng lực sau đó cổ dịch cùng lâm phong nói chuyện với nhau rất nhiều căn bản là trên địa cầu một ít chuyện làm dịu một phen cảm giác nhớ nhà cuối cùng lâm phong hí hư nói không biết chúng ta còn có hay không cơ hội trở lại địa cầu sẽ có cơ hội cổ dịch đôi mắt q u a n g mang sáng tắt có câu nói là một bông hoa một thế giới một lá một bồ đề cựu tiêu đại lục cùng địa cầu khả năng ở vào các biệt đại thế giới có lẽ chờ đạt tới võ đạo tri đình liền có thể xuyên qua tại k h á c biệt đại thế giới tìm tới trở về địa cầu thông đạo lâm phong gật gật đầu đôi mắt tràn đầy chờ đợi cùng đấu trí đúng vậy à đã bọn hắn tại một kẻ phạm nhân thời điểm linh hồn liền có thể bởi vì nguyên nhân nào đó từ địa cầu xuyên qua đến cựu tiêu đại lục chờ thực lực đầy đủ tự nhiên cũng có thể đảo ngược xuyên việt về đi võ hoàng cường giả đều có thể mở một phương t i ể u thế giới trở thành cung điện của mình mộ h u y ệ t k i ê n nếu là siêu việt võ hoàng cường giả đâu bọn hắn thực lực lại nên cường đại cớ nào võ tu tu luyện tới đằng sau có đại thần thông sẽ chỉ càng ngày càng mạnh đúng rồi cổ sư minh người cho rằng ma hoàng là người xuyên việt sao lâm phong đem chủ đề chuyển rời đến ma hoàng trên thân ma hoàng ngàn năm trước chính là võ hoàng lúc này chỉ sợ càng thêm cường đại như hắn là người xuyên việt lấy thực lực của hắn có thể hay không đã có thể trở về địa cầu ma hoàng cổ dịch ngữ khi ý vị thâm trường b u ồ n b ã n ó i có thể lưu lại chữ hắn người cũng không nhất định chính là người xuyên việt có lẽ hắn là từ cái khác người xuyên việt kia học được đâu hay là tiên đoán đến một chút hậu thế v i ệ t từ đó học được chữ hàn hắn ngữ dù sao đây chính là một cái tu hành thế giới s i hồn tiên đoán đoạt xá các loại thủ đoạn đối với võ đạo cường giả mà nói cũng không phải là một việc khó cổ dịch đôi mắt thâm thúy ma hoàng có phải hay không người xuyên việt cần chúng ta ngày sau đi xác định nhưng ở xác định trước đó nhớ lấy không thể hướng hắn bại lộ thân phận của chúng ta lâm phong nghe được cổ dịch trong lòng nghiêm nghị hắn không phải là người ngu tự nhiên nghe hiểu cổ dịch hoàn toàn chính xác có khả năng này suy nghĩ cẩn thận lần này ngọc hoàng mộ một nhóm khắp nơi đều là ma hoàng c á i bóng hai lần trước bí cảnh mở ra tứ đại tôn chủ phủ đệ chân chính ngọc hoàng cung điện không có hiện thế mà hai người bọn họ người xuyên việt vừa tiến vào những này liền xuất hiện Mà lại tại đây không phải trùng hợp có thể nói rõ chẳng đối với ma hoàng thân phận lâm phong trong lòng trôn xuống một cái hoài nghi hạt giống cổ dịch đem lâm phong ánh mắt biến ảo để ở trong mắt trong lòng mỉm cười có nhắc nhở của ta thái cổ ma vương muốn mượn ma hoàng cái này một thân phận lắc lư ở lâm phong cơ bản không có khả năng Cái này đem đối với này đem tại ư ơ n sinh ra biến không nhỏ. g lai l ra hóa Mà cổ ó nhóm lâm phong cái này cấm mắt, ma một phong hấp thấp chi thể ánh hoàng chú chút ngoài này sáng bên trên dẫn cường cũng bốn. giả cái c sát tại Tại xuất kỵ ta sẽ bị ý dịch bọn người rời đi chưa được mấy ngày bị cổ dịch giết chết mấy cái thiên vũ cảnh cường giả ngọc thiên hoàng tộc cựu tiêu kiếm môn nhóm thế lực liền có người đến đây phiến khu vực này mấy người kia vừa chết bọn hắn lưu tại tông môn hồn châu cũng theo đó vỡ vụn để tông môn người có thể biết được lúc đầu bọn hắn tưởng rằng những người này ở đây bí cảnh bên ngoài x ả ra chuyện gì xung đột dẫn đến v ấ lạc liền muốn phải hướng người còn sống xác định tình huống cụ thể kết quả ai ngờ bọn hắn liên lạc không được đ á m người giờ k h ắ c này bọn hắn rốt c ụ c ý thức được không ổn cho nên bọn hắn lúc này điều động mới cường giả đến đây mà đập vào mi mắt lại là không có một hai đại địa đông đảo thế lực cộng lại một hai trăm l i tên t i ê n vũ cảnh cường giả toàn bộ biến mất không thấy gì nữa cái này mấy nhà thế lực cường giả trong lòng nghiêm nghị vội vàng tại bốn phía lục soát muốn biết xảy ra chuyện gì ngọc thiên hoàng tộc người phát hiện trước nhất không thích hợp t r u n g quanh thiên địa có nhàn nhạt hoàng giả khí tức người này kinh nghi bất định cẩn thận cảm thụ một phen về sau phát hiện lưu lại tại thiên địa hoàng khí mặc dù rất đạm bạc nhưng phẩm chất lại cơ cao xa so với trên người h để hắn nhịn không được muốn thần p h ụ loại cảm giác này hắn chỉ ở nhìn thấy ngọc thiên hoàng tộc tôn giả thời điểm mới xuất hiện qua nhưng ngọc thiên hoàng tộc tôn giả bây giờ đều tại trong tộc căn bản không có tới qua nơi này đông nhiên ngọc thiên hoàng tộc người lập tức kịp phản ứng chẳng lẽ lại là ngọc hoàng điện như thế có thể hay không bí cảnh thiên vũ phía dưới mới có thể tiến nhập hạn chế biến mất những người kia sở dĩ biến mất là bởi vì bọn hắn tiến vào ngọc hoàng điện đi tìm hoàng giả truyền thừa người này càng nghĩ càng thấy đến khả năng dù sao ngoại trừ vẫn l ạ mấy người kia bên ngoài những người khác hồn châu đều bình yên vô sự hiện nhiên b nhưng ở p h í a khu vực này nhưng không có phát hiện tung tích của bọn hắn cũng không có phát hiện bọn hắn rời đi h i ệ n nhiên chỉ có tiến vào bí cảnh hoặc là ngọc hoàng điện loại khả năng này nghĩ đến cái này ngọc thiên hoàng tộc người bằng nhanh nhất trở về ngọc thiên đến nước hướng tôn giả báo cáo tình huống đang nghe ngọc hoàng điện như thế ngọc thiên hoàng tộc mấy vị tôn giả đều kìm nén không được nhao nhao giáng lâm h o à n g vu đại điện tôn giả k h ẽ động thiên hạ đều biết thế lực khác khi nhìn đến ngọc thiên hoàng tộc tôn giả giáng lâm cũng ý thức được không đúng đang liên hiệp trước đó biến cố bọn hắn cũng nghĩ đến hoàng giả cung điện xuất thế cái này một khả càng được tất cả thế lực lớn cũng biết hoàng g i ả cung điện xuất hiện đồng thời điều kiện hạn chế khả năng biến mất thế lực khắp nơi tôn giả lại một lần nữa hội tụ đến phiến khu vực này liên thủ tìm kiếm chung quanh hư không muốn một lần nữa đem hoàng g i ả cung điện bước đi ra nhưng bọn hắn hành vi này chỉ là phí công cùng lúc đó cổ dịch đám người đã lặng lẽ về tới tuyết vực về tới long sơn đế quốc cùng tuyết nguyệt quốc một tòa sơn mạch bên trong đại bằng tiên yêu hạ xuống tại đây quân mạc tích hướng cổ dịch bọn người chào từ biệt chuẩn bị trở về thiên long thành về phần đường ưu thì chuẩn bị cùng cổ dịch mấy người cùng nhau đi tới tuyết nguyệt quốc cổ dịch nói ra quân minh nếu g trong thời gian ngắn không ư ơ i thời ố n n tại g là sáng hắn i tại long sơn đế quốc cao điệu xuất hiện tin tức truyền đến người của thần cung trong hai bọn hắn thế tất biết đến đây hỏi thăm một phen hỏi hắn tại sao lại xuất hiện tại ngoại giới mà không phải tại bí cảnh đến lúc đó liền có khả năng bại lộ cổ dịch thu hoạch được ngọc hoàng tâm một chuyện làm bằng hưu quân mạc tích tự nhiên không muốn loại chuyện này phát sinh cho nên hắn đã chuẩn bị ẩn nấp hành tung lặng lẽ trở về thiên long thành ngoại trừ đáng ra tín nhiệm thân nhân cùng tâm phúc bên ngoài không thể lại để cho ngoại nhân biết được vừa vặn bí cảnh một nhóm kết thúc tu vi của hắn cũng đạt tới huyền vũ cảnh đình phong là thời điểm chuẩn bị đột phá đột phá đến thiên vũ cảnh mấy điều kiện bên trong hắn đã thỏa mãn hơn phân nửa tu vi thỏa mãn cảnh giới từ lâu hắn kém chính là hoàn mỹ tâm cảnh điều kiện này chỉ cần bế quan tu hành một đoạn thời gian đem võ đạo c h i tâm rèn luyện làm được suy nghĩ thông suốt tự nhiên mà vậy liền có thể bước vào thiên vũ cảnh trở thành tuyết vực thập tam quốc cường giả đỉnh cao đương nhiên tại căn vực thậm chí minh ngông cựu tiêu đại lục thiên vũ cảnh cũng bất quá một cái khởi đầu mới cũng không tính cái gì đám người lần này bí cảnh chuyến đi kiến thức võ hoàng cung điện h i điện kiến thức tứ đại cường giả pho tượng trong lòng đã sớm tràn ngập đồ chí không vừa lòng tại thiên vũ tri cảnh bọn hắn theo đổi là cao, cao tại thượng hoàng giả quân vinh yên tâm ta sẽ không để cho ngươi hận tàng quá lâu cổ dịch trong giọng nói tràn ngập tự tin không được bao lâu thực lực của hắn liền có thể tăng lên rất nhiều có thể đánh với tôn giả một trận tại càn vực bên trong cũng coi là chúa tể một phương mà lại mượn ngọc hoàng trong cung điện lượng lớn áo nghĩa tri tình viêm đế cũng có thể bố trí ra đủ để diện s á t tôn vũ cảnh cường giả thánh văn đại trận đến lúc đó coi như bại lộ hắn thu hoạch được ngọc hoàng t â m một chuyện cũng không có gì lớn quân mạc tích hướng cổ dịch cáo tử sau đó thoải mái hướng phía ngoài dây núi bay đi tiến vào long sơn đế quốc một tòa thành trì đi thôi gặp quân mạc tích thân ảnh biến mất cổ dịch nhàn nhạt mở miệm vì không làm cho quá lớn chú、ý. đ chương t hai trăm hai mươi năm liên phá tam cảnh đám người trở về không làm kinh động quá nhiều người ngoại trừ cố khinh thành thả lân cùng viêm đế mấy người bên ngoài những người còn lại hoàn toàn không biết cổ dịch sau khi trở về chuyện thứ nhất chính là mở ra không gian độ quyền một bước bước vào trong đó cổ dịch đứng thẳng hoang vu trên sa mạc ở trong tay phải có chút nâng lên một chút lên một viên kêu h i động trái tim xuất hiện ầm ầm ngọc hoàng tâm lập tức bay đến phía trước sa mạc hóa thành một tòa mênh mông mạ ủy nghiêm cung điện ngọc hoàng cung điện quá lớn lớn đến có thể so với tuyết n g u y ệ t hoàn thành nếu là ở bên ngoài p h o n g xuất tuyết n g u y ệ t quốc bên trong không biết có bao nhiêu người sẽ thấy ngọc hoàng cung điện tạm thời không thể bại lộ ở trước mặt người đời nhưng ở cái này đổ quyển tiểu thế giới cổ dịch lại có thể không cố kỵ gì sử dụng cũng nên giải quyết người ở bên trong cổ dịch mỉm cười bước ra một bước trực tiếp tiến vào trong cung điện bây giờ ngọc hoàng tâm bị hãn luyện hóa Thiên thiên ngươi cổ dịch, cổ dịch, còn dám can đảm tiến vào cung điện mau thả chúng ta ra ngoài nhanh giao ra ngọc hoàng cung điện quyền khống chế từng đạo phẫn nộ tiếng giống truyền ra trong cung điện đám người vô luận là thiên vũ vẫn là huyền vũ đều gắt gao nhìn chằm chằm cổ dịch ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng tham lam bác thần cung cung chủ bắc minh ánh mắt đồng dạng tràn ngập phẫn nộ cùng tham lam phẫn nộ cổ dịch thế mà đâm lưng bọn hắn thần cung tham lam ngọc hoàng cung điện tại cổ dịch trong tay chúng thiên vũ thiên yêu đã từ những cái kia từng tiến vào hoàng giả cung điện hậu bối trong miệng biết được chân tướng biết cổ dịch luyện hóa ngọc hoàng tâm ngọc hoàng cung điện trưởng không ở trong tay của hắn bọn hắn đều bị cổ dịch lửa cái gì ngọc hoàng cung điện như thế đây hết thể bất quá là vì lừa gạt bọn hắn tiến vào cung điện sau đó một lưới bắt hết mánh khóe ẩm ẩm trong chốc lát mấy chục cái thiên vũ cảnh cường giả cùng nhau đ ộ n g thủ chân nguyên quần c u ộ n khí thế có thể nói cực kỳ kinh người đủ để hủy diệt một tòa mênh mông thành trì nhưng mà cổ dịch lại là sắc mặt không thay đổi trên thân thể bắn ra đạo đạo lôi đ ỉ n h hơn sáu mươi đạo lôi văn hiện lên lôi vương c h i lực tại huyết lục c h ả y xuôi cường hát n ụ c thân để cổ dịch tùy tiện liền ngăn lại những n à y thiên vũ cảnh cường giả công kích về phần số ít cao giai thiên vũ công kích thì bị hắn dùng huyết hồn thương ngăn lại chúng thiên vũ đôi mắt chừng lớn trong lòng khẽ run cổ dịch thật có địch nổi cao giai thiên vũ thực lực mặc dù đã nghe huyền vũ bọn hậu bồi nói qua cổ dịch ở bên ngoài nhẹ nhưng hay nghe là giả mắt thấy mới là thật bọn hắn nói tới cuối cùng so ra kém tận mắt nhìn thấy tới c h ầ n kinh ngọc hoàng truyền thừa quả thật cưng ờ hãn chúng thiên vũ trong mắt cường giả tham lam càng tăng lên tại bọn hắn nhận biết bên trong một chút thiên vũ cường đại huyền vũ cảnh thiên mới như c à n vực các đại thế lực tôn giả thân tử thân truyền đệ tử hay là đến từ c à n vực bên ngoài võ hoàng môn đồ bọn hắn tu luyện chính là cao cấp nhất thiên cấp công pháp võ kỹ tay cầm chính là thiên khí hoàn toàn chính xác có thể n ị c h phạt thiên vũ cảnh nhưng bọn hắn tối đa cũng liền có thể giết chết đê g i i thiên vũ có thể cùng chung g i i thiên vũ một trận chiến về ph vô số năm qua bọn hắn liền chưa từng nghe nói qua có người có thể giống cổ dịch như vậy địch nổi cao dai thiên vũ cái này không thể tưởng tượng nổi chuyện chúng thiên vũ đem nó quy tội ngọc hoàng truyền thừa bởi vì chỉ có cao cao tại thượng hoàng giả tại lúc còn trẻ mới có thể làm đến mức độ này có thể càng một cái đại cảnh giới mà chiến cổ dịch là thu hoạch được ngọc hoàng truyền thừa về sau mới có cường đại như thế chiến lược cho nên cái này khiến bọn hắn làm sao không đối ngọc hoàng cung điện cùng ngọc hoàng truyền thừa tràn ngập tham lam chúng thiên vũ giống giận lại lần nữa phát động công kích trong đó ngọc thiên hoàng tộc cường giả là gắng sức nhất theo bọn hắn nghĩ cái này truyền thừa cùng cung điện đều hẳn là thuộc về bọn hắn ngọc thiên hoàng tộc bọn hắn mới là ngọc hoàng chân chính truyền nhân trên người hắn long hoàng khí mờ mịt hóa thành một tòa kim sắc c ự đ ỉ n h hung hăng chấn áp mà xuống cựu tiêu kiếm môn thiên vũ cường giả tối đỉnh toàn thân kiếm khí bắn ra thế mà đem trên người thiên địa đại thế v ỡ ra một cái lỗ hổng sau đó cường đại kiếm chi ý cảnh nợ rộ hắn lấy thân hoa kiếm hướng phía cổ dịch một kiếm chém tới bắc thần cung cung chủ bắc minh cầm thét trên thân đang sợ lôi đình phun trào giống như từng đạo lôi thần chi mâu tiêu ra môn đông hải long cung thiên chỉ tuy nhìn xem một đám thiên vũ điên cuồng vận dụng võ hồn cùng chân nguyên cổ dịch núi mày trong miệng thốt ra một câu trong khoảnh khắc ngọc hoàng trong cung điện phong vân tê động quần quần năng lượng thiên điệu giống như thủy c h i ề u không ngừng cọ rửa một cô cường đại thế điên cuồng kéo lên ngọc hoàng trong cung điện tự thành một phương thiên điệu chính là ngọc hoàng dùng thổ chi pháp tác lực lượng châu ngưng tụ mà thành uy năng so với thượng phẩm thánh khí còn mạnh hơn mấy phần mà luyện hóa ngọc hoàng tâm cổ dịch chính là phương thiên đ i ệ này tối cao chúa tể hắn một ý niệm liên có thể điều động quần quận năng lượng thiên địa tụ đến trực tiếp để cái khắc thiên vũ cảnh điều động năng lượng thiên địa thủ đoạn nhận áp chế đem bọn hắn công kích trong nháy mắt đánh tan một lần nữa hóa thành năng lượng thiên địa lớn mạnh năng lượng triều tịch vi năng cổ dịch đưa tay đ ể ép thiên địa đại thế lập tức giống như từng toàn đ u i lớn tác dụng tại mỗi người trên thân huyền vũ cảnh đám thiên tài bọn họ toàn bộ bị ép tới thân thể nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy đê dài cùng chung dài thiên vũ hoàn cảnh cũng không so với bọn hắn tốt bao nhiêu không ít đều bị ép tới hai đầu gối quỳ xuống đất điên còn vận chuyển chân nguyên chống tự thiên địa đại thế chỉ có cao dài thiên vũ công giả mới có thể tại dạng này t i ê n địa đại thế xuống dưới hoạt động m ộ t hai nhưng cũng cần hao phí đại lượng lực lượng chống cự từng cái sắc mặt đều trở nên đỏ lên không muốn chết liền cho ta an tĩnh đợi tại ngọc hoàng trong cung điện cổ dịch ngữ khí lạnh lùng nếu không ta không ngại đem các ngươi toàn bộ xóa bỏ đám người giờ phút này rốt cục tỉnh lộ lại trong lòng xuất hiện sợ hai chi tình đúng vậy a đây cũng không phải là ngoại giới chính là ngọc hoàng cung điện cổ dịch luyện hóa ngọc hoàng tâm nằm trong tay nơi này hết thảy muốn đối phó bọn hắn thế nhưng là rất dễ dàng chỉ là chiêu này t i ê n địa đại thế liền để bọn hắn đã mất đi phản kháng chỗ trống giống như trên thất thị cá đảm nhiệm cổ dịch xâm lược. từ kim long vương bắc minh cung chủ mấy cái thiên vũ cảnh đỉnh phong cường giả rất không tam tâm bọn hắn là một đám người bên trong người mạnh nhất khoảng cách tôn vũ cảnh cũng liền chỉ thiếu chút nữa xa nếu là có thể đạt được ngọc hoàng truyền t h ừ a bọn hắn sẽ lập tức bước ra bước cuối cùng này thành cựu tôn giả c h i vị trở thành c à n b ự c chúa tể một phương chỉ tiếc bất luận bọn hắn như thế nào ra sức d â y ruộng đều không thể đối kháng ngọc hoàng cung điện lực lượng bắc minh trợn mắt nhìn g ắ t gao nhìn c h ầ m c h ầ m cổ dịch hắn giận g ữ hét cổ dịch ta thần cung đưa ngươi cơ duyên để ngươi có thể đi vào hoàng giả bí cảnh có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đ cổ dịch lắc đầu bắc minh cung chủ cổ dịch tự nhiên chưa thần cung c h i tình bất quá ngày xưa chúng ta thế nhưng là đã nói trước lần này tiến vào hoàng giả bí cảnh các ngươi thần cung chỉ cần áo nghĩa c h i t ì n h về phần còn lại bảo vật thì toàn bộ về chính ta cổ dịch đôi mắt yếu đớt bắc minh cung chủ ta biết dâng lên một vạn áo nghĩa c h i t ì n h làm cho thần cung đã tạm còn các ngươi tạm thời lưu ở nơi đ â y một đoạn thời gian ngày sau ta sẽ thả các ngươi rời đi ngươi p h ú c bắc minh tức hồn hẹn lại tức thì nóng giận công tâm trong miệng không khỏi phun ra một ngụm màu tươi lúc trước hắn nói chỉ cần áo nghĩa chi tinh đó là bởi vì hai lần trước bí cảnh mở ra các đại thế lực người mang ra bảo vật bên trong chân quý nhất chính là thứ này áo nghĩa chi tinh cũng là tôn giả cần thiết chi vật cho nên thần cung hào phóng biểu thị những bảo vật khác về đám người chính mình nhưng lần này ai ngờ ngọc hoàng cung điện xuất hiện bên trong còn có ngọc hoàng truyền thừa cùng một môn ngọc hoàng trải qua c u n g hoàng giả truyền thừa so sánh áo nghĩa chi tinh tính là cái gì chứ ai chỉ là k i a n g ọ c hoàng cung điện chỗ sâu tòa k i ê áo nghĩa chi cầu các loại áo nghĩa chi tinh cũng không dưới trăm vạn mà lại rất nhiều đều là trung phẩm thượng phẩm áo nghĩa chi tinh thần cung quả đáng đ ờ i đông hải long cung tử kim long vương cười lạnh nếu không phải là các ngươi người của thần cung âm thầm bảo hộ cổ dịch ta đông hải người của thần cung sớm đem nó giết chết nơi nào sẽ để hắn tiến vào hoàng giả bí cảnh đoạt được ngọc hoàng truyền thừa ngọc thiên hoàng tộc người đồng dạng dùng phẫn hận ánh mắt nhìn chằm chằm bắc minh cung chủ bọn hắn ngọc thiên hoàng tộc ngàn năm lưu đồ bị cường ổ dịch c ớ p mất, tại một đám tại thế lực, c ư giả bên trong bọn hắn là hận nhất thần cung cùng cổ dịch cổ dịch không để ý đến đám người ván hận ánh mắt thân ảnh hướng phía cung điện chỗ sâu lấp loe ma đi chỉ để lại một câu ở đây tiếng vọng ngoại trừ người của thần c u n g những người còn lại như muốn lưu một mạng sống liền đem các ngươi nhẫn chữ vật toàn bộ lấy ra mặt khác ta cho các ngươi năm ngày thời gian đem các ngươi sở học thiên cấp địa cấp công pháp võ kỹ chép lại mấy món ra nếu không các ngươi liền toàn bộ đều đi chết đi cổ dịch lời nói bình thản bên trong mang theo vô tận sắc ý để đám người thần sắc không ngừng biến hóa giờ phút này trên người bọn họ thiên địa đại thế biến mất khôi phục thân thể trường không quyền cổ dịch lời mặc dù nói như vậy nhưng cổ dịch cũng không chuẩn bị đem mọi người toàn bộ giết chết những người này đều là cản vực các đại thế lực cường giả đều tu luyện cường đại công pháp võ kỹ bọn hắn khả năng không có tùy thân mang theo ghi lại công pháp võ kỹ nội dung thư tịch hay là ký ức c h i ngọc nhưng bọn hắn trong đầu có ký ức bọn hắn chỉ cần đem nó phục khắc ra là đủ cổ dịch tự nhiên muốn ép khô giá trị của bọn hắn đồng thời bọn hắn thực lực cũng, cũng không tệ lắm có thể giữ lại làm n ộ b m ộ bốn rất nhanh cổ dịch lấp lõe thân ảnh đi tới áo nghĩa c h i cầu vô số áo nghĩa tinh thạch an tĩnh nằm ở nơi đó phóng thích ra một cô đáng sợ mà hỗn loạn lực lượng giống nhau ngày xưa nếu là không có hoàng khí long khí trờ trí tôn chi khí mang theo cho dù là thiên vũ cảnh cũng phải bị cái này hỗn loạn áo nghĩa lực lượng no bạo thân thể. cổ dịch trong lòng bàn tay huyết quang lưu chuyển một đường nhỏ bé huyết sắc mũi tên xuất hiện tiếp theo một cái chớp mắt huyết sắc mũi tên phá không mà ra năng lượng thiên địa cuồn cuộn tràn vào để hắn đón gió căng p h ồ n g lên trực tiếp bắn về phía áo nghĩa chi cầu ấm ẩm ẩm mạnh liệt tiếng bạo liệt chuyển ra trên cầu vô số áo nghĩa chi tinh bị cố lực lượng này bắn bay ra cổ dịch ống tay áo vung lên huyết quang trong nháy mắt đổi kịp những này phóng lên tận trời áo nghĩa chi tinh một quyển phía dưới đều thu nhập hắn nạp giới hiệu suất này quá thấp vẫn là trực tiếp vận dụng ngọc hoàng cung điện lực lượng đi cổ dịch trầm âm sau đó đôi mắt nhắm lại cùng ngọc hoàng cung điện cầu thông năng lượng thiên điện lại lần nữa quần c u ộ n phung trào tại cổ dịch không chế giới hóa thành từng cái có thể số lượng lớn tay không ngừng chụp vào áo nghĩa chi cầu cầm ra một n ắ m lớn một n ắ m lớn áo nghĩa chi tinh liền bị cổ dịch hao một lần hãng trong nạp giới áo nghĩa chi tinh trồng chất thành một toàn ú i nhỏ nói ít cũng có bốn năm vạn k h ỏ áo nghĩa chi tinh có những ngày áo nghĩa chi tinh đủ để cho viêm đế tại tuyết nguyện hoàng cung bày ra mấy cái có thể chống cự thậm chí giết chết tôn vũ cảnh thánh văn đại trận mà lại có thể thỏa mãn ta cùng viêm đế bọn người ngay sau một đoạn thời gian rất dài tu luyện cần thiết trong nạp giới áo nghĩa c h i tinh các loại chủng loại đều có thậm chí giá trị cực cao sinh mệnh áo nghĩa c h i tinh tử vong áo nghĩa c h i tinh trở thưa thất áo nghĩa c h i tinh cũng không ít có những này cổ dịch đối với cái khác ý cảnh càng lộ sẽ đột nhiên tăng mạnh hướng phía áo nghĩa cấp độ xuất phát mà lợi hại nhất hỏa diêm áo nghĩa cũng có thể tiếp tục tăng lên đạt tới mạnh hơn cảnh giới cổ dịch nhất miệm tán đi năng lượng cự thủ trên thân nợ rộ thần quang vượt qua áo nghĩa tri nơi này có không ít cửa điện khép kín hoàn hảo đại điện trong đó có không ít trọ bảo t ỷ như một chút thanh khí lại t ỷ như ngọc hoàng công pháp ngọc hoàng trải qua lúc trước đến chỗ này cổ dịch thẳng đến ngọc hoàng điện mà đi cho nên không có đi quản những tòa đại điện này hiện tại có thời gian cổ dịch tự nhiên muốn nếm thử một chút lấy thực lực của hắn bây giờ có thể hay không mở ra những tòa đại điện này cửa điện cổ dịch một bên vận dụng ngọc hoàng tâm quyền h ạ một bên buộc phát ra so sánh đ ê d i a i tôn vũ cảnh cường h ã n thực lực lần lượt mở ra hơn mười cửa điện trong quá trình này buộc phát đáng sợ thanh thế để bắc minh thử kim long vương bọn người sắc mặt đột bi trong lòng bọn họ cuối cùng một tia may mắn biến mất cổ dịch cẩn thận tìm kiếm một phen về sau tại những tòa đại điện này bên trong phát hiện một chút bảo vật có ghi lại công pháp võ kỹ ký, ký ức c h i ngọc cũng có thần binh lợi khí bất quá bọn chúng cơ bản đều là thiên cấp binh khí thanh khí chỉ có chút ít hai cái cũng đều là hạ phẩm so với ngọc hoàng thủ hạ tứ đại tôn chủ lưu lại thanh khí còn muốn yếu một ít cổ dịch thậm chí còn phát hiện một cái phong tồn ngàn năm dược viên bên trong có ngọc hoàng bày ra chất pháp có thể tụ tập năng lượng tiết đ i ệ duy trì lấy dược liệu sinh trưởng cần thiết bởi vậy bên trong vườn thuốc còn sống sót dược liệu không có chỗ nào mà không phải là ngàn năm lứa thuốc d ư ợ c tính kinh người đủ để luyện chế cực giai thực u phẩm tuyệt phẩm thánh đan tám s á c kiểu s á c đan lôi b á t phẩm đan, đan dược thậm chí có thể dùng để luyện chế hoàng đan kiểu phẩm đan dược cuối cùng phiến khu vực này chỉ còn lại sáu phiến cửa điện còn chưa phá vỡ p h o n g ngự của bọn nó muốn viễn siêu phía trước hơn m ộ ư ơ i cửa điện ngọc hoàng trải qua cùng mạnh hơn thanh khí ngay tại mấy cái này đại điện bên trong coi như cổ dịch đem nhiều loại họa diễm hình thành mặt trời nhỏ từng cái dung hợp sau thi triển cựu dương rượu diệt cũng vô pháp đem nó đánh vỡ t mới có thể đem nó phá vỡ cổ dịch thực lực còn cần lại tăng cường một chút nhìn qua cái này sau phiến cửa điện cổ dịch đôi mắt thâm thúy ngọc hoàng mộ một nhóm đã kết thúc cũng nên đột phá tu vi bước vào thiên vũ cảnh sớm tại hơn ba tháng trước cổ dịch tu vi liền đạt đến huyền vũ cảnh đ ì n h phòng chân nguyên tu vi viên mãn nếu không phải cổ dịch tận lực áp chế hắn sớm đã đột phá đến thiên vũ hiện nay cổ dịch không cần lại áp chế cổ dịch đường cũ trở về vượt qua áo nghĩa chi cầu trở lại đám người ngốc địa phương bọn hắn đem trên người mình nhận chữ vật vòng tay chữ vật các loại bảo vật đều giao ra cổ dịch đem nó thu sạch lấy về sau bước ra một bước ngọc hoàng cung điện thu ngọc hoàng cung điện cấp tốc thu nhỏ biến trở về khiêu động trái tim không có vào cổ dịch trong lòng bàn tay tuyết nguyệt hoàng cung một ngôi đại điện cổ dịch thân ảnh từ không gian đồ quyền bức họa hiện hiện khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn lập tức cổ dịch đôi mắt đóng chặt lực lượng linh hồn từ thức hải tuôn ra giờ khắc này hắn cảm giác cả người tựa như dung nhập vào chung quanh thiên địa hư không hồn phách cùng thiên địa tưng d u n g tiến vào thiên nhân hợp nhất không linh trạng thái cùng thiên địa không phân người ta vong nga vong thần hắn trong đan điền chân nguyên, nguyên đan giờ khắc này ở phát sinh một loại nào đò thuế biến chân nguyên phẩm chất nâng cao một bước. cổ dịch thân thể giống như biến thành một cái lô đen b ộ c phát ra hấp lực cường đại liên tục không ngừng hấp thu chung quanh năng lượng thiên địa họ thảy nhờ một cái vòng xoáy cổ dịch trên thân thì tắm rửa lấy một tầng thánh khiết chi quang giống như thiên địa lọt mắt xanh cùng lúc đó nguyên bản bị cổ dịch hút vào thể nội ngọc hoàng tâm tạng tinh huyết giờ phút này cũng bị hắn phóng ra thuận mạch máu tại toàn thân không ngừng lưu chuyển phóng xuất ra quần c u ộ n sinh cơ cùng năng lượng tẩm bổ cổ dịch máu và xương hai đại võ hồn lại một lần tăng cường、Phốc. huyền vũ đến thiên vũ bình chướng đối cổ dịch mà nói liền như, là một tầng màng mỏng, dễ như chở bàn tay liền xuyên phá cổ dịch đang cố ý biết khống chế thể nội tăng vọt chân nguyên lực lượng đem nó một chút xíu áp suất ngưng thực nện vững chắc căn cơ sau đó không lâu cổ dịch chậm rãi mở mắt ra chung quanh phun trào chân nguyên cùng thu nhập thể nội liên phá tam cảnh không tệ không tệ cổ dịch mỉm cười tâm niệm vừa động một cái bản g xuất hiện ở trước mắt chủ nhân cổ dịch tuổi tác một ư ơ i sáu tuổi tu vi tinh thiên vũ cảnh lục trọng khí thiên vũ tam trọng thần thiên vũ cảnh bắt trọng cảnh giới áo nghĩa nhất trọng hòa diễm ý cảnh thất trọng thương tinh thần huyết hải lục trọng sinh mệnh tử vong hủy diệt thôn vệ giết chóc lôi ngũ trọng không gian đại địa băng hàn phật ma âm dương gió sương tam trọng thời gian nhanh t r ư m lực lượng nhị trọng hỗn loạn nguyên lực bốn trăm ba mươi bảy và điểm thiên phú huyết vũ hồn cốt vũ hồn tinh thần vũ hồn năng lực huyết dương kinh tàn hồn thiên thuật thần n i ệ m cung q u y ế t lôi vương thể tứ tượng tinh túc quyết chiến thiên thương đ i ệ n phong khởi kiểu tiên bát phương phong cấm thương long lâm kiểu dương diệu diệt t ử cực vực t r ạ n g tinh tuyển nam tinh huyết thần tử phân thần cổ hồn cổ tiêu cổ viêm cổ huyết cổ đế cổ linh đạo cụ chư thiên môn kiểu thiên thương long đ ỉ n h không gian đ ồ q u y ề n thái cực huyện tâm hỏa huyết hồn t ư ờ n g huyết hồ châu ủy hồn viên thanh khí cổ trung thế giới đấu la kiểu tiêu đấu khí chu tiên sinh hóa phong vân sắt thần chương 226, t h ế giới mới chương 226, t h ế giới mới 437 vạn điểm nguyên lực nhìn xem bảng bên trên nguyên lực số lượng cổ dịch đôi mắt bình tĩnh so với nửa năm trước cổ dịch tiền bạc bây giờ bên trên nguyên lực có thể nói là cực kỳ hùng hậu cổ dịch sở dĩ có thể tại nửa năm này thu hoạch được nhiều như vậy nguyên lực còn nhiều hơn thua lỗ hắn tại từng cái thế giới huyết thần tử cùng hắn trong khoảng thời gian này k i n h lịch chỉ là tại sinh hóa thế giới tàn sắt g i ò m b ị cổ huyết liền mang đến cho hắn nguyên lực nói ít cũng có cái một hai trăm vạn điểm sinh hóa thế giới dòm bỉ đều sắp bị hắn giết sạch xanh xanh nói ít cũng giết hơn một tỷ dòm bỉ sinh hóa thế giới địa cầu hoàn cảnh cũng bởi vậy có thể khôi phục loại sửa đổi này thế giới chuyện tự nhiên đưa tới to lớn pháp t ắ c cận sóng thậm chí cổ huyết đều bị sinh hóa thế giới ý thức chỗ thế chí hạ xuống thiên địa công đức trừ thiên môn có thể từ sinh hóa thế giới hấp thu lượng lớn nguyên lực tại đấu la thế giới phong vân thế giới huyết thần tử khả năng thu hoạch được nguyên lực không bằng cổ huyết nhưng mỗi một cái cũng có hai ba mươi vạn cộng lại cũng không tính ít đương nhiên đầu to vẫn là cổ dịch trong khoảng thời gian này tại sắt thần thế giới cựu tiêu đại lục chờ thế giới cử động cải biến tương lai kịch bản phát triển lại cải biến cực lớn như thần â n đại lục hai loại thiên hòa h á n trời của hắn lửa ngày sau trên cơ bản cũng sẽ cùng thạch nam h vô duyên còn cướp mất tinh thần vũ hồn đối với thạch nam h ảnh hưởng có thể nghĩ lớn đến bao nhiêu lại như trước đây không lâu cổ dịch cướp đoạt ngọc hoàng tâm cùng lâm phong phân chia người xuyên biệt thân phận trực tiếp đem ma hoàng bố cục cho đảo l o ạ n cái này đem cải biến lâm phong bị c à n b ự c các đại thế lực truy sát vì đối phó thiên chỉ thánh điệu mà cử hành c à n b ự c vạn tông đại hội các loại kịch bản dính đến vô số cường giả đương nhiên cái này cải biến kịch bản lấy được mỹ lực cũng không phải là duy nhất một lần trả nợ biết theo thời gian trôi qua đến kịch bản phát triển đến mấu chốt tiết điểm về sau có thể nhưng liền xem như cái này thứ nhất bút cổ dịch lấy được nguyên lực cũng có năm sáu mươi v ạ nhiều n ngoài ra cổ dịch giết chết v õ giả yêu thú cũng có thể thu hoạch được một bút bút phong phú nguyên lực cổ dịch giết một cái thiên vũ cảnh cường giả hoặc là yêu thú thấp nhất đều có thể thu hoạch được một vạn điểm nguyên lực nhiều có thể đạt được mấy vạn tại hoang vu chi địa bị cổ dịch đánh giết bảy cái thiên vũ cảnh tổng cộng từ trên người bọn họ đạt được m ộ ư ơ i bốn vạn nguyên lực giết chết huyền vũ cảnh võ thu huyền yêu cũng có thể được mấy ngàn khác nhau nguyên lực nếu là bị sát giả thân phận cao hơn danh vọng càng tăng lên t h như là võ hoàng môn đồ là hưởng dự cản vực thiên vũ thiên tài loại hình k i u đánh giết hắn về sau lấy được nguyên lực còn muốn nhiều hơn một chút cho nên hơn nửa năm qua này cổ dịch mới góp nhặt đến nhiều như vậy nguyên lực bất quá nguyên lực tới cũng nhanh tiêu đến cũng nhanh mấy trăm vạn nguyên lực nhìn như rất nhiều cổ dịch nếu là một mực dùng nội đạo công năng chẳng mấy chốc sẽ hao hết dù sao cổ dịch thực lực tăng lên vận dụng nội đạo công năng mỗi giây cần thiết nguyên lực cũng sẽ nước lên thì thuyền lên cổ dịch hiện tại tu vi đạt tới thiên vũ tăng trọng một khi thời gian d à i nội đạo có lẽ phải không được ba bốn ngày liền có thể đem những này nguyên lực tiêu hao sạch sẽ, sẽ. cho nên trước đó cổ dịch sẽ chỉ ở lĩnh hội thiên địa p h á p tắc tu luyện công pháp võ kỵ đến thời khắc mấu chốt mới có thể vận dụng một chút ngộ đạo để cho mình ngộ tính tăng lên bắt lấy kia đến không dễ linh cảm như tại sát thần thế giới tiến vào áo nghĩa khởi nguyên t r i địa một buổi sáng đốn g ộ vì thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ mở ra một hồi ngộ đạo lại hay là lắng nghe viêm đế giảng đạo về sau tại lĩnh ngộ hỏa diễm áo nghĩa thời khắc mấu chốt hay là thu hoạch được c ử u dương công pháp sáng tạo ra át chủ bài cựu dương rượu diệt cho nên nửa năm qua này cổ dịch tiêu hao không đến trăm vạn nguyên lực thực lực càng cương đại cần nguyên lực thì càng nhiều cổ dịch nhìn xem bảng bên trên một cột cột tin tức trong lòng không khỏi trầm âm vì để phong v ă n nhất vẫn là cần tăng lớn nguyên lực thu hoạch thì như lại liên thông một chút thế giới cổ dịch đã từ gần nhất liên thông sinh hóa thế giới phong vân thế giới s ắ t thần thế giới ba cái thế giới bên trong đếm đến ngon ngọt đặc biệt là cái so đối với hiện tại cổ dịch mà nói mở ra thế giới bên trong có một cái là cao cấp thế giới hắn liền có thể từ đó đạt được mấy chục lần gấp mấy trăm lần phản hồi vừa vặn cổ dịch thực lực cũng đạt tới thiên vũ cảnh bước vào một cái thiên địa hoàn toàn mới hắn muốn nhìn một chút chư thiên môn có thể hay không bởi vì hắn thực lực mạnh lên mà dẫn đến liên thông thế giới đẳng cấp có thể tăng lên duy nhất một lần liên thông năm cái thế giới mới đi vì gia tăng liên thông cao cấp thế giới s á t suất cổ dịch một hơi hao p h í bốn mươi năm vạn nguyên lực theo chư thiên môn khẽ r u n lên nam đạo kim quang không có và hỗn độn tại chư thiên vạn giới tìm kiếm năm cái cùng cổ dịch l ư u duyên thế giới mới cổ dịch mắt lộ vẻ chờ mong chờ mong chư thiên môn lần này có thể tìm tới không kém hơn cựu tiêu đại lục thậm chí là muốn vượt qua cựu tiêu đại lục cao cấp thế giới bốn cổ dịch đột phá thiên vũ cảnh động tĩnh không nhỏ cung điện phụ cận năng lượng thiên địa đều bị dẫn động n ắ m trong tay trong hoàng cung bên ngoài các đại trận pháp viêm đế trước tiên phát giác viêm đế thân hình lấp lóe chỉ chốc lát liền xuất hiện tại phía ngoài cung điện sau lưng hắn những người khác cũng theo sát mà tới nhìn thấy cổ dịch xuất quan viêm đế đôi mắt lập tức tỏa ánh sáng cổ dịch bản đế biết ngơi ư cái này võ hoàng bí cảnh một nhóm thu được không ít bảo bối tốt mau mau lấy ra để bản đế nhìn xem viêm đế không kịp chờ đợi nói từ những người khác trong miệng viêm đế đã biết được cổ dịch đạt được ngọc hoàng cung điện cùng ngọc hoàng truyền thừa đương nhiên một cái hạ vị võ hoàng truyền thừa tự nhiên không được viêm đế để ở trong mắt hắn chân chính xem trọng là cộng là cổ dịch trong khoảng thời gian này v i ê m đế mượn lúc trước cổ dịch cho hắn ý cảnh chi tinh thực lực đã tăng lên tới bốn trọng huyền võ lại linh hồn từ một sợi tinh phách khôi phục rất nhiều mà áo nghĩa chi tinh nhưng so sánh ý cảnh chi tinh hiệu quả muốn tốt gấp trăm lần nghìn lần nhu cầu cấp bách khôi phục thực lực v i ê m đế tự nhiên không muốn bông tha loại bảo vật này nhìn xem vội vàng v i ê m đế cổ dịch tiên lặng cười một tiếng đem một viên nhẫn chữ vật ném cho v i ê m đế nơi này có hai vạn k h ỏ a áo nghĩa chi tinh đủ loại đều có viên đế ngươi dùng nhiều ít ta mặc kệ ta chỉ cần ngươi bố trí ra mấy cái có thể dứt sát hoặc là chống cự lại tôn vũ cảnh thánh văn đại trợn v ề phần còn lại áo nghĩa c h i tinh liền toàn bộ về ngươi một thanh tiếp nhận nhận chữ vật viêm đế nhết miệng cười một tiếng từ đó xuất ra một viên hỏa hồng sắc hỏa d i ễ m áo nghĩa c h i tinh như ăn quả vật đồng dạng đem nó ném vào miệng nhai cảm thụ được trong một mánh liệt hỏa d i ễ m áo nghĩa c h i lực viêm đế đôi mắt tràn đầy hưng phấn không có vấn đề có những này áo nghĩa c h i tinh đầy đủ ta bố trí ra mấy môn cửa thánh văn sát trận không trận trong âm thanh của hắn lộ ra vô cùng cường đại tự tin làm đã từng đại đế chỉ cần cho hắn vật liệu cái gì đều có thể bố trí ra hai vạn áo nghĩa tri tinh đại bộ phẩm vẫn là trung phẩm chỉ cần dùng một nửa vật liệu viêm đế liền có thể bố trí ra mấy môn uy lực mạnh mẽ thánh văn đại trận uy lực đủ để uy hiếp được tứ trọng đến lục trọng bình thường t r u n g dài tôn vũ cảnh tại càn vự cái c này địa phương nhỏ cường đại nhất tôn vũ cảnh cường giả cũng bất quá này cấp độ về phần thất trọng trở lên cao d a i tôn vũ tức tôn chủ cấp bậc cường giả càn vự c bên ngoài là không có bởi vì b ự c này cường giả đều nghĩ đến một ngày kia có thể lĩnh ngộ được lực lượng phát tắc trở thành võ đạo h o n g i ả cho nên bọn hắn căn bản sẽ không tại càn vự cái này địa phương nhỏ lưu lại quá lâu một khi sau khi đột phá cơ bản đều sẽ lựa chọn tiến về võ đạo Hoang cảnh cùng, bởi vì trong n hoàng cung còn có một con đường lùi người trong hoàng cung có thể thông qua ậ n nấp thế giới thông đạo có thể tiến vào không gian đổ quyển tiểu thế giới làm phiền cổ dịch gật gật đầu viêm đế lúc này lách mình rời đi bắt đầu ở hoàng cung bốn phía một lần nữa bố trí trận pháp tại trong ba năm tăng lên tới tôn vũ cảnh nếu là tại trong lúc này có thể thu được một chút cường đại hòa diễm này thời gian còn muốn rút ngắn những người khác gần đây cũng ngao ngao cáo tử không có một hồi bên trong cung điện này chỉ còn lại cổ dịch cùng tiểu y địa tiên thải lân lục nữ cổ dịch ánh mắt nhìn về phía các nàng cười nói tiên nhi ngươi cũng đột phá tiểu y tiên h gật gật đầu đôi mắt bên trong vẻ mừng rỡ lấp lóe tại nắm giữ ách nan độc thể về sau tiểu y tiên h tu vi nhảy lên liền tăng lên tới đấu hoàng đình phong huyền vũ đình phong lúc đầu chỉ cần nàng lại nuốt mấy cái cao cấp độc dược liền có thể thuận lý thành trương bước vào thiên vũ đấu tông nhưng giống như cổ dịch bởi vì tuyết v ư ợ thi t đấu võ hoàng bí cảnh nguyên nhân tiểu y tiên h tạm thời không có đột phá một mực trở đến bây giờ nàng có thể nói là cùng cổ dịch gần như đồng thời ở giữa đột phá bất quá trong thời gian này tiểu y tiên cũng không phải không có thu hoạch chí ít nàng đối với ách nan độc thể có càng sâu hiểu rõ còn lĩnh ngộ độc chi ý cảnh ăn mòn ý cảnh đối nàng con đường tương lai có thể nói là đặt vững kiên định cơ sở tiểu y địa tiên thực lực so trước đó cường đại không biết bao nhiêu cổ dịch từ trong ngực móc ra mấy cái tinh mỹ nhận chữ vật cho tiểu y địa tiên cố k h u y ê n thành thả lân lục nữ một người một cái những này nhận chữ vật là ta đặc địa l u y ệ n chế những này trong giới chỉ đều có lấy một đống áo nghĩa c h i t ì n h lại thuộc tính cùng chúng nữ lĩnh ngộ ý cảnh cùng nhau xứng đôi tỷ như cố k h u y ê n thành chính là băng hàn áo nghĩa c h i t ì n h thả lân chính là hỏa diễm áo nghĩa tri tinh cố k h i n thành chúng nữ cầm tới những tư nguyên này về sau cũng không có lập tức tiến đến tu luyện mà là b u i tiếp cổ dịch tại trong hoàng cung bắt đầu đi dạo thưởng thức trong hoàng cung các loại yêu một phong cảnh. Tu hành Tu m đ ư ờ ngày lúc luyện có trương có、thỉ. Có cũng có mực căng cứng trương thỉ. thư giãn một tí tâm tình, cũng có thể hữu hiệu rèn luyện đạo tâm, thư giãn một mực căng cứng tâm thần, rèn giãn giãn n g khi hữu hiệu để đạo sau tu h à này h hiệu suất c n hơn. Hoàng cung rất lớn, như là một cái tiểu quốc độ, bên trong núi non sông ngõi g tốt rất một tiểu tật quốc h là là cái có, được c u lại độ, đạt ê n quản ngày này, gia lý, rất Một có đặc sắc. Một ngày này, hoàng cung ở trong một tòa phong cảnh xinh đẹp hoa cốc bên trong cổ dịch cùng chúng nữ ở đây thưởng thức trong sơn cốc liên miên vài dạng mỹ lệ biển hoa ngẫu nhiên cầm bức vẽ đem này tấm cảnh đẹp vẽ xuống tới trong biển hoa dạo b ư ớ c cổ dịch bước chân dừng lại cảm nhận được linh hồn bên trong một sợi rung động cổ dịch hết sức quen thuộc loại cảm giác này chính là t r ư thiên môn tìm tới thế giới mới biểu hiện hắn lúc này phân ra một bộ phận tâm thần nhìn về phía trong thức hải t r ư thiên môn t r ư thiên môn bên trên thình lình xuất hiện hai cái mới kim sắc quan đoàn thế mà hai cái thế giới mới đồng thời liên thông cổ dịch hơi có chút kinh ngạc nhưng lập tức đôi mắt hiện ra mừng rỡ cùng v ẻ chờ mong đây là một cái tốt bắt đầu nói không chính xác hai cái này thế giới mới bên trong liền có cao cấp thế giới cổ dịch vượt qua kim sắc quan đoàn phát hiện hai thế giới cảnh tượng cơ bản giống nhau đều là tại một mảnh r ầ m rạp núi rừng bên trong p h ù cận không nhìn thấy nửa điểm vết chân cũng không có thấy hoạt động cỡ lớn động vật chỉ nghe được trận trận côn trùng kêu vang chim gọi nhìn xem cảnh tượng là nhìn không ra thế giới mới là giả gì cổ dịch lắc đầu giống như quá khứ cổ dịch trước dùng tinh huyết hóa thành hai đạo huyết ảnh hóa thân đem nó ném tới thế giới mới bên trong siêu tập thế giới mới tin tức bất quá khác biệt chính là cổ dịch hiện tại tinh huyết nồng độ năng lượng b i ế n siêu di vãng bởi vậy biến thành huyết ảnh hóa thân thực lực cũng so trước đó mạnh hơn nhưng cùng cao giai linh vũ cảnh võ giả tương đương thế giới pháp tắc đối bọn hắn sinh ra cực lớn áp chế năng lượng cấp tốc trôi qua bất quá cái này cũng không ảnh hưởng huyết ảnh hóa thân hoạt động cổ dịch tại trong hoàng cung bồi tiếp chúng nữ mà hai đạo tâm thần thì k h ô n g chế huyết ảnh hóa thân tại hai cái thế giới mới trong rừng rậm phi nước đại muốn mau sớm đi ra nơi này tìm kiếm vết chân siêu tập hết thẻ tin tức kỳ thật từ huyết ảnh hóa thân cảm nhận được chung quanh năng lượng thiên đ ị a n ồ n g độ đến xem cổ dịch trong lòng đối với hai cái này thế giới mới tình h u ố n có hiểu rõ nhất định hai cái thế giới mới năng lượng thiên điện ồ n g độ một cái rất mỏng manh cùng phong vân thế giới không sai bị lắm một cái thì rất nồng nặc không thể so với đấu kh cựu tiêu đại lục tuyết nguyệt quốc chinh lệnh hai thế giới cũng có thể tu hành siêu phàm thế giới từ trước mắt đến xem cái sau đẳng cấp cao hơn một chút không hơn vạn không có gì tuyệt đối có lẽ huyết ảnh hóa thân hiện tại ở vào cái thứ bảy thế giới một cái nồng độ năng lượng thấp vắng vẻ chi địa mà thế giới địa phương khác lại là tu hành văn minh phồn vinh khu vực cho nên chỉ có chờ huyết ảnh hóa thân siêu tập đến càng nhiều tin tức về sau cổ dịch mới có thể kết luận thế giới thứ bảy huyết ảnh hóa thân tới gần lượn lờ dâng lên người ở phát hiện là một cái cũng không lớn nhân loại thôn trang hóa thân bên trong tàn hồn phóng thích lực lượng linh hồn đem toàn bộ nhân loại thôn trang bao phủ ở bên trong muốn học tập thế giới này ngôn ngữ văn tự bất quá tại thăm dò sau khi cổ dịch liền thu hồi lực lượng linh hồn bởi vì thế giới này giống như phong vân là giảng hán ngữ mặc dù có chút khẩu âm nhưng cổ dịch vẫn là nghe hiểu hán ngữ xem ra thế giới mới vô cùng có khả năng chính là thế giới võ hiệp cổ dịch đôi mắt nhắm lại tiếp tục điều khiển huyết ảnh hóa thân tại thế giới thứ bảy hành động thế giới võ hiệp mang ý nghĩa tài nguyên thiếu thốn giống phong vân thế giới đã là đứng đầu nhất thế giới võ hiệp nhưng nó bên trong huyết bồ đề kỳ lân huyết các loại tài nguyên cũng liền đối huyền vũ cảnh thời kỳ cổ dịch hữu hiệu bây giờ cổ dịch đã đạt tới thiên vũ cảnh cái này trong thế giới tài nguyên đối với hắn mà nói cơ hồ không có hiệu quả lớn lắm chương 227, t ứ Đại Kỳ t h ư i m ư ơ g 227, tứ đại kỳ thư đương nhiên vạn sự không có tuyệt đối có chút thế giới võ hiệp cũng sẽ có một chút đặc thù bảo vật tại năng lượng phương diện khả năng hơi thấp nhưng lại có cái khác đặc thù công hiệu dầu gì thế giới võ hiệp những cái tiêu bí tịch võ công có thể siêu tập một chút cấp bậc của bọn nó có lẽ rất thấp cũng chính là hoàng cấp huyền cấp cấp độ nhưng trong đó cũng có thể là ẩn chứa một chút đặc thù võ đạo lý niệm cùng t ị giác chỉ là bị giới hạn thế giới đẳng cấp tu luyện thể hệ nguyên nhân bọn chúng không cách nào phát huy ra vốn có hiệu quả mà đôi này cổ dịch lại không phải vấn đề hắn hoàn toàn có thể hấp thu trong đó võ đạo tinh hoa dung nhập vào tự thân tu hành tới cho nên huyết ảnh hóa thân tại học tập cái này thế giới mới ngôn ngữ văn tự về sau liền tiếp tục hướng phía gần nhất huyện thành mà đi tìm hiểu càng thêm kỹ càng tin tức lấy huyết ảnh hóa thân tốc độ hắn rất nhanh liền đạt tới gần nhất huyện thành huyện thành người đến người đi cổ dịch rất nhanh liền biết được thế giới mới tình huống thế giới này là cổ đại địa cầu triều đại chính là cổ dịch trong trí nhớ tùy triều đương triều hoàng đế đã là tùy dương đế dương quảng đương nhiên cái này tùy triều không phải là phổ thông tùy triều mà là thế giới võ hiệp tùy triều cựu châu đại địa có không ít môn phái võ lâm cùng cao thủ như chính đạo từ hàng t i n h trai tịnh nghiệm thiền tông thiếu lâm ma môn hai phái lục đạo âm quy phái hoa gian phái các loại môn phái võ lâm cao thủ thì lại lấy bốn đại tông sư nhất là nghe tiếng theo thứ tự là tán nhân ninh đạo kỳ thiên đao tống khuyết võ tôn tất huyền dịch kiếm đại sư phó thải lâm trừ cái đó ra còn có tả vương thạch chi hiên thiếu lâm thần tăng những tin tức này vừa t ì m tập cổ dịch lập tức biết được cái thứ bảy thế giới mới là đại đường song long hoặc là cũng có thể xưng là huỳnh dịch thế giới võ hiệp lại là thế giới này thật ở tuyết nguyện hoàng cung cổ dịch trong lòng kinh ngạc nếu là không tính phá toái hư không đại đường song long thế giới mặc dù so với đại bộ phận thế giới võ hiệp đều muốn lợi hại nhưng lợi hại cũng có hạn cùng phong vân thế giới không sai bịt lắm thế giới này bốn đại tông sư thực lực nhiều nhất cùng huyền vũ cảnh võ tu tương đương nhưng nếu là tính cả phá toái hư không lực lượng kia cấp độ liền không nói được rồi cổ dịch tiếp chức tại trên mạng nhìn thấy một loại điện hộp ý、kiến. phá toái hư không s a o thậm chí có thể nhảy lên trở thành cấp vũ trụ liền như là cựu tiêu đại lục huyền vũ cảnh võ tu trực tiếp thu được thần vị một bước thành thần bởi vì cái này một ý kiến bên trong đại đường song long thế giới hay là một mạch tương thừa h ì n h dịch võ hiệp vũ trụ tại ban sơ vũ trụ nổ lớn bên trong ra đời một cái tên là địa mẫu tồn tại hắn liền như là cái vũ trụ này đạo là thiên địa phát t á c là thiên đạo ý thức có được vũ trụ toàn bộ mênh mông năng lượng phàm là phá toái hư không người đều sẽ tiến vào địa mẫu thể nội đạt được địa mẫu quà tặng Đền bù sinh bù một ệ mệnh n nó sinh h thiếu hụt, đem đ cấp đầy ớ i nhiều tinh cấp có rất vũ vũ trụ, thể thành trong trụ Một hóa hệ đoàn.、Một、loại ý kiến thì là cái này đại đường song long thế giới có lẽ chỉ là cái nào đó đại thế giới hạ giới phá toái hư không trên thực tế là phi thăng tới cao cấp hơn thế giới thì như trường sinh giới còn có một loại ý kiến thì là phá toái hư không là linh hồn du nhập g n t h i ê n địa cùng thiên địa pháp tác hợp đạo loại tình huống này cùng loại thứ nhất cùng loại nhưng không có địa mẫu năng lượng q u ả tặng tương đương với tử vong còn có đương nhiên tình huống cụ thể là như thế nào muốn tự mình kinh lịch sau mới hiểu cổ dịch đôi mắt nhắm lại tâm tư lưu truyền lấy hắn hiện nay thực lực tự nhiên muốn so đại đường song long bốn đại tông sư cường đại hơn rất nhiều thậm chí huyết thần tử cổ tiêu cổ viêm mấy cái cũng so với bọn hắn phải cường đại nếu là đến đại đường thế giới tuy thời có thể lấy phá toái hư không chỉ bất quá cổ dịch bản tôn là không thể nào làm như thế dù sao phá toái hư không sau、so、tình huống là không biết hắn không có khả năng lấy chính mình m ệ n h đi cược bất quá huyết thần tử liền không đồng d ạ n g coi như phá toái hư không kết quả là tử vong là hợp đạo tổn thất cũng chỉ là một chút tinh huyết cùng tàn h ù n thôi nếu là trước hai loại tình huống tia cổ dịch liền kiếm lợi lớn loại tình huống thứ nhất hắn có thể trực tiếp thu hoạch được một cái cường đại phân thân lắp mình biến hóa trở thành đấu khí đại lục sắc thần thế giới cựu tiêu đại lục trí cừng giả loại tình huống thứ hai cũng có thể thêm ra một cái cao cấp thế giới có thể ở trong đó thu hoạch được đại lượng tài nguyên nguyên lực cổ dịch trong lòng đã có quyết đoán lúc này không do dự nữa trực tiếp phóng xuất ra huyết h ả i hướng hắn ném vào đại lượng nguyên thạch cùng ý cảnh tri tinh hao phí nửa ngày thời gian ngưng tụ ra một cái huyền vũ cảnh thất trọng tu vi huyết thần tử một bút nguyên lực tiêu hao huyết thần tử thân thể cùng phương thế giới này quy tắc phù hợp không còn bị bài xích sau đó huyết thần tử quả quyết ra tay trên thân tích tích tươi huyết nhí nốt b ộ c phát ra sức mạnh cường hãn hướng phía hư không hung hăng đập tới tạch tạch tạch chính như cổ dịch sở liệu hư không xuất hiện trận trận khẽ hở đảo mắt liền một cái lô đen b ộ c phát cường đại hấp lực huyết thần tử đôi mắt ngưng tụ lúc này phi thân phóng tới lô đen muốn phá toái hư không ở xa cựu tiêu đại lục cổ dịch tâm thần cũng đang chăm chú huyết thần tử tất cả cảm thụ nhưng ngay tại huyết thần tử bước vào lỗ đen trong nháy mắt một cỗ khí tức tử v o n g trong nháy mắt bao phủ cổ dịch linh hồn để hắn cảm nhận được tử vong chân chính huyết thần tử vẹn vẹn chỉ giữ vững được một hơi thời gian cùng cổ dịch liên hệ liền cắt ra huyết thần tử cuối cùng cho cổ dịch truyền lại tới cảm thụ là thân thể của hắn bị cường đại thiên địa chi lực chốt v ù i trong đó cái kia đạo tàn hồn cùng thiên địa tư ơ n g d u n g ý thức cùng ký ức như bọn b i ể n giống như bị trong nháy mắt rửa sạch cổ dịch trong lòng r u lên có chút tiếp nối nghĩ đến xem ra đại đường song long thế giới phá toái hư không là loại tình huống thứ ba bất quá huyết thần tử vất là cổ dịch lần thứ nhất trực diện khí tức tử vong đây là trước nay chưa từng có kinh lịch để cổ dịch đối với tử vong phát tắc sinh mệnh phát tắc có càng thêm trực quan lý giải trong lòng đ ố n g nhiên xuất hiện rất nhiều cảm nộ mới dù sao chỉ có chân chính tiếp xúc tử vong mới có thể đối với nó có càng sâu h i ể u rõ mới có thể lĩnh nộ g tử vong chân chính là vật gì ngoài ra huyết thần tử bên trong tàn hồn cùng thiên địa tưng dùng ý thức tiêu tán một sát na kia cổ dịch còn cảm nhận được đại đường thế giới thiên địa phát tắc cái này một khi lịch cùng hắn tại sát thần thế giới ý thức tiến vào áo nghĩa khởi nguyên tri địa có dị khúc đồng công tri diệu đối với cổ dịch lĩnh hội thiên địa phát tắc có không nhỏ tr cho nên cái này một huyết thần tử vẫn lạc đáng giá như thế vậy ta muốn hay không mỗi cách một đoạn thời gian ngưng tụ một cái huyết thần tử đưa đến đại đường thế giới đi kinh lịch một phen phá toái hư không cổ dịch thầm nghĩ trong lòng cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút cổ dịch vẫn là từ bỏ cái này nhất n i ệ m đầu một cái huyết thần tử tử vong tổn thất không tính là gì nhưng không ngừng chủ động đưa huyết thần tử đi phá toái hư không đi cảm thụ sinh tử một đường đối cổ dịch gánh vác cũng không nhỏ dù sao huyết thần tử không phải là huyết ảnh hóa thân muốn ngưng tụ cần không ít tàn hồn lực lượng linh hồn muốn khôi phục cũng không giống như chân nguyên dễ dàng như vậy lâu dài dĩ vãng điều động huyết thần tử đi chịu chết cổ dịch linh hồn vẫn sẽ có chỗ tổn thương húng chi không cách nào phi thăng không có đất mẫu đại đường song long thế giới h ạ n mức cao nhất ngay tại kia không đáng cổ dịch đầu nhập quá nhiều trừ thiên môn liên thông thế giới đang không ngừng gia tăng tương lai có thể tiếp xúc tài nguyên sẽ chỉ càng ngày càng nhiều muốn cảm nộ pháp tắc sinh tử cũng không chỉ có cái này một loại biện pháp được rồi vẫn là để lưu cái huyết thần tử tại kia thu hoạch nguyên lực đồng thời siêu tập thế giới này các loại võ công cổ dịch nghĩ như vậy đại đường song long thế giới bên trong không có gì đặc biệt tài nguyên duy nhất có thể nhập cổ dịch mắt cũng chính là tứ đại kỳ thư đại đường song long thế giới tứ đại kỳ thư theo thứ tự là đạo gia trường sinh quyết từ hàng t ĩ n h trai từ hàng kiếm điện ma môn thiên ma sách cùng thần bí khó lường kinh n h ạ c cung chiến thần điện bên trong chiến thần đồ lục ở trong đó lợi hại nhất thuộc về chiến thần đồ lục còn lại ba môn kỳ thư đẳng ề u cấp khả năng cũng chính là địa cấp công pháp võ kỹ cấp độ bất quá bên trong võ đạo lý niệm lại là bất phản tỉ như từ hàng kiếm điện là một môn tâm kiếm chi thuật có thể để cho người ta thức tỉnh tâm linh chi lực lấy tâm linh cảm giác thi triển ra kiếm thuật cổ dịch không tu kiếm pháp nhưng đối với tâm linh chi lực cũng rất cảm thấy hứng thú tại một chút tu hành thế giới sức mạnh của tâm linh không kém gì tinh khí thần tam nguyên đồng dạng có thể là một loại tu luyện thể hệ lại tỷ như thiên ma sách bên trong đạo tâm trùng ma đại pháp tinh hoa yếu nghĩa có thể dung nhập cổ dịch máu thân bí pháp sinh tử huyết phủ chờ v õ kỹ vừa nghĩ đến đây cổ dịch lúc này để huyết ảnh hóa thân hành động thẳng đến từ hàng tĩnh trai vị trí mà đi tứ đại kỳ thư bên trong từ hàng kiếm điện trường sinh quyết là tốt nhất đạt được bọn chúng phân biệt tại từ hàng tĩnh trai cùng song lòng trong tay mà thiên ma sách bản thân là không hoàn chỉnh phân biệt tại ma môn hai phái lục đạo các đại cao thủ trong tay thu thập lại tương đối dùm giả không bằng c h ư ớ c hai về phần sau cùng chiến thần đô lục tiết liền càng khó tìm tìm c ầ n chờ đặc biệt thời gian địa điểm bởi vì nó tại mỗi bảy mươi năm mới có thể xuất hiện một lần kinh n h ạ n cung bên trong mà lại kinh n h ạ n cung mỗi lần xuất hiện địa phương không nhất định cho nên huyết ảnh hóa thân đương nhiên là lựa chọn từ từ hàng tĩnh trai vào tay Tại、cái kia vẫn là h u y ế thứ bảy thế giới mới tình huống đã thăm dò rõ ràng cổ dịch đem ánh mắt nhìn về phía cái thứ tám thế giới mới trải qua gần một ngày không gián đoạn b u ô tập huyết ảnh hóa thân còn ở lại chỗ này phiến rậm rạp sơn lâm ở trong quá trình này hắn đã từng đụng tới một chút y ê u thú thực lực cũng không tính mạnh cùng khí vũ cảnh đê giai linh vũ cảnh tương đương đông nhiên từng đạo thanh â m yếu ớt từ đằng xa truyền đến thời khắc chú ý bốn phía động tính huyết ảnh hóa thân lập tức phát ra được huyết ảnh hóa thân đôi mắt sáng lên không ngừng buôn tập thân hình lúc này thay đổi phương hướng hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới mà đi theo khoảng cách càng ngày càng gần chuyến đến thanh em càng ngày càng vang dội huyết ảnh hóa thân cẩn thận lắng nghe phát hiện những âm thanh này rõ ràng là từng tiếng kêu thảm cùng k dường như ngay tại tao nộ một loại nào đó nguy cơ rất nhanh huyết ảnh hóa thân mượn cây tối rầm rạp đi tới thanh âm chuyển đến phụ cận ánh mắt nhìn kỹ hướng bên kia tại phía trước là một cái dựa vào núi ở cạnh sông sân g ố c bên trong có từng cái t h ạ c c rõ ràng là một cái cỡ lớn bộ lạc mà ở trong bộ lạc có hai cái khác biệt sinh linh chủng tộc ngay tại chém i ế t một cái là giống như cổ dịch nhân loại mà đổi thành một bên thì là một đám cao chừng hai m bốn năm toàn thân làn da hiện ra kim loại đồng dạng màu xám hình người sinh vật bọn hắn cả đám đều bắp thịt quần quận cánh tay so với người trưởng thành đ ù con thô một đôi thai nhọn có dài m ư ơ i cm c ổ dịch thân cao đã không thấp chừng cao đến hai mét nhưng mà cùng những sinh linh này s o ra cũng bất quá đến đối phương bả vai mà thôi nhìn kiến trúc chung quanh lớn nhỏ cùng phong cách cái này cỡ lớn thôn xóm chính là nhân loại địa bàn mà bọn này màu xám cự hình sinh vật là người xâm nhập bọn hắn tùy ý cùng tiếu không ngừng phá hư c h u n g quanh p h ò n g ố c đem từng người loại đánh g i ế t có chút cự hình sinh vật càng là cười dâm không thôi tại bắt ở một nhân loại nữ tử thế mà tại chỗ không ít nhân loại cùng màu xám cự hình sinh vật trên thân đều có năng lượng phun trào b ộ c phát ra lực lượng cường đại huyết ảnh hóa thân ở bên ngoài cảm thụ được bọn hắn tán phát khí thức phát hiện trong đó có một ít nhân loại cùng cự hình sinh vật thực lực cùng huyền vũ cảnh không sai biệt lắm bất quá phe nhân loại cường giả thực lực và số lượng đều muốn yếu tại ít hơn so với cự hình sinh vật cho nên phe nhân loại tại liên tục bại lui từng cái cường giả bị giết chết xem ra không được bao lâu phe nhân loại liền sẽ bị cự hình sinh vật triệt để đánh bại mà cái này bộ lạc nhân loại may mắn còn sống sót hoặc là bị cự hình sinh vật đánh giết hoặc là bị bắt làm tù binh nhìn xem những cái tia mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhân loại huyết ảnh hóa thân mướm mày vừa vặn ta cần siêu tập thế giới này tình báo. như vậy từ nơi này vào tay tiếp theo một cái trước mắt một thân ảnh xuất hiện tại huyết ảnh hóa thân bên cạnh mà hắn thì toàn thân nhúc ních hóa thành một đoàn huyết dịch dung nhập thân ảnh kia cổ dịch vừa xuất hiện lập tức vận dụng nguyên lực rửa sạch toàn thân thân cùng thiên địa hợp không hề bị đến thiên địa c h i lực bãi xích bước ra một bước cổ dịch hóa thành huyết quang thoáng qua vượt qua vài dặm đi vào nhân loại bộ lạc trên không cổ dịch đến lập tức hấp dẫn nhân loại cùng cự hình sinh vật cường giả song phương ánh mắt cảm nhận được cổ dịch không che giấu chút nào khí tức cường đại cường giả song phương sắc mặt đều phát sinh biến hóa phe nhân loại cường giả đại hỉ tuyệt vọng đôi mắt hiện ra v mặc dù cổ dịch nghe không hiểu bọn hắn nói là cái gì nhưng đoán cũng có thể đoán ra bọn hắn đây là hướng cổ dịch cầu viện trái lại cự hình sinh vật một phương thì là gầm thét liên tục bất quá đại bộ phận cự hình sinh vật đều lui về phía sau rời xa vừa tới cổ dịch đáng tiếc cổ dịch cũng không có cho bọn hắn cơ hội chết đi cổ dịch giơ tay lên trong chốc lát vô số đạo kim s ắ c tinh quang nở rộ giống như từng thanh từng thành trường t h ư ơ n g phá toái hư không trong chốc mắt liền đến đến rất nhiều cự hình sinh vật trước mặt phần lớn cự hình sinh vật cũng đỡ không nổi cổ dịch tinh thần chi quang bị hắn xuyên qua đầu lâu hung hăng đóng ở trên mặt đất nhưng cũng có số ít mấy cái cường đại cự hình sinh vật v ơ trong tay hạng nặng binh khí toàn thân năng lượng phun trào giống giận ngăn lại tinh thần chi quang bất quá không chờ bọn họ cao hứng cổ dịch thân hình khái động giống như một trận gió đi vào trước mặt bọn hắn bàn tay nhẹ nhàng đánh ra đem bọn hắn một trường cố nát nhìn á n Thiên Diễn. Trưng h Thánh Ma Ma 228, thấy xâm lấn cự hình sinh vật bị cổ dịch từng cái đánh giết liền ngay cả cự hình sinh vật dưới hông lang kỵ cũng bị giết chết nhân loại may mắn còn sống sót lập tức nhảy cấm hoan hô đôi mắt bên trong tràn đầy sống sót sau hai nạn vẻ mừng rỡ còn có không ít người ôm ở cùng một chỗ khóc ròng ròng vì chết đi thân nhân đồng bạn hbika nếu là không có cổ dịch bọn hắn chỉ sợ đều muốn biến thành cự hình sinh vật nô lệ cầm đầu một cái vóc người khôi ngô nhân loại người tu hành đi lên trước cung kính hướng cổ dịch hành lễ mở miệng chính là một đoạn cổ dịch nghe không hiểu cổ dịch sắc mặt như thường lực lượng linh hồn phát tán ra trực tiếp cùng người này câu thông lập tức liền nghe hiểu hắn nói đa tạ đại nhân xuất thủ cứu rút trợ giúp chúng ta vân thủy bộ lạc giết chết những này xâm phạm cự ma ta vạn khôi đại biểu vân thủy bộ lạc mách tính cảm ơn ngài đại ân đại đức dùng thân n i ệ m tiến hành câu thông là đơn giản nhất s dù là song phương ngôn ngữ không thông là khác biệt chủng tộc sinh linh cũng có thể lý giải đối phương ý tứ chỉ bất quá trước k i a cổ dịch tu vi yếu nhỏ đối với lực lượng linh hồn vận dụng cũng không đúng chỗ cho nên trước đó tìm tới cái khác thế giới mới đều là trước học tập ngôn ngữ văn tự về sau mới có thể đi vào đi câu thông nhưng bây giờ không đồng dạng dù là không có học được ngôn ngữ văn tự cổ dịch cũng có thể cùng thế giới này người trước câu thông câu thông cổ dịch miệng không hề động nhưng thần m i ệ n g lại tản ra một cô ba động để vạn khôi có thể hiểu rõ hẳn y tứ không cần khắc khí ta cũng là ở chỗ này lịch luyện vừa lúc gặp gỡ các ngươi bị dị tộc tán sát cùng là nhân tộc ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn bốn tại vân thủy bộ lạc thủ lĩnh vạn khôi thịnh tình mời mọc cổ dịch ở chỗ này tạm thời ở lại hắn ở tại vân thủy bộ lạc nhất hùng vĩ xa hoa thạch đ i ệ n bên trong là xem cái này bộ lạc nhiều năm qua cất giữ thư tịch đồng thời cổ dịch lực lượng linh hồn thì khuyết tán ra đến bao phủ toàn bộ vân thủy bộ lạc quan sát trong bộ lạc đám người lắng nghe bọn hắn tại sinh hoạt hàng ngày bên trong ngôn ngữ cứ như vậy ngắn ngủi hai ngày công phu cổ dịch liền học được thế giới này nhân tộc ngôn ngữ văn tự đúng vậy nhân tộc ngôn ngữ thông qua hai ngày này hiểu rõ cổ dịch đã biết cái thứ tám thế giới mới tình huống căn bản chỗ hắn ở là thánh ma đại lục ma thạch dây núi thánh ma đại lục m ê n h ngông v ô n g g ẩ n đại lục ở bên trên sinh tồn lấy đông đảo chủng tộc có nhân tộc cự ma tộc yêu tinh tộc ải ma tộc bán thu tộc man tộc các loại chủng tộc vô số năm qua các tộc trình chiến không nghỉ cự ma chính là hai ngày trước sầm lấn vân thủy bộ lạc bị cổ dịch đánh g i ế t đám kia có như kim loại đồng dạng lản da màu sắm cự hình sinh vật thánh ma đại lục mỗi một cái chủng tộc đều có mình đặc biệt ngôn ngữ cổ dịch muốn trên thánh ma đại lục hành tộc ngoại trừ muốn nắm giữ nhân tộc nôn ngữ bên ngo bởi vì tại thánh ma đại lục nhân tộc chỉ là ở vào trung hạ du t r u n g tộc nhân loại địa bàn chỉ chiếm căn cứ một bộ phận luận thế lực lớn nhỏ thánh ma đại lục bên trên c ự ma tộc làm xếp số một cương vực lớn nhất cường giả đỉnh cao nhiều nhất sau đó chính là ải ma tộc cùng man tộc nhân tộc thế lực chỉ có thể xếp tại thứ tư m a yêu tinh tộc bán thu tộc càng tại nhân tộc về sau cũng chỉ như tại cái này ma thạch dây núi c ự ma tộc có mấy trăm cái to to nhỏ nhỏ bộ lạc m a nhân loại bộ lạc chỉ sợ không cao hơn năm mươi cái đương nhiên ma thạch dây núi nhân loại không chỉ trong bộ lạc những thứ này Còn có r ấ thậm l t chí nhân loại sở dĩ có thể trở thành xếp hạng thứ tư thế lực còn muốn quy công cho nhân loại sinh sôi tốc độ muốn so chủng tộc khác nhanh nhân khẩu là các tộc bên trong nhiều nhất muốn bao nhiêu ra rất nhiều lần tại khổng lồ nhân khẩu cơ số dưới nhân loại cường giả đỉnh cao số lượng mới muốn so yêu tinh bán thu tộc nhiều nhưng dù vậy nhân loại vẫn là so ra kém cự ma ải ma cùng ma tộc bởi vì bọn hắn tộc nhân thiên phú muốn s o nhân tộc mạnh cùng cảnh giới bên trên cự ma tộc cường giả sức chiến đấu cường hắn hơn mà khắp nơi toàn đan cảnh cùng thần hải cảnh ở giữa còn có một cái đặc thù giai đoạn tên là đi phạm c h í n h vẫn võ giả cần kinh lịch mấy lần mệnh vẫn mỗi một lần mệnh vẫn đều là một lần sinh tử khảo nghiệm liền như là cường đại h u n g thú muốn độ lôi k i ế p đồng dạng võ giả chẳng những muốn chủ động đem mình trong đan điền chân nguyên toàn đan vỡ vụn mà lại ngay cả nhục thể cũng muốn vỡ vụn thuế biến từ đó thoát thai hoàn cốt đương nhiên quá trình này đã là h u n g hiểm cũng là kỳ ngộ mỗi một lần mệnh vẫn kết thúc thực lực võ giả đều sẽ tăng vọt chân nguyên biết càng thêm dày đặc sinh mệnh lực biết càng thêm cường đại, kinh mạch cứng cấp hơn tuổi thọ cũng sẽ đạt được tăng lên cái này tương đương với tẩy tùy phạt mao tăng cường c ă n cốt giai đoạn này tùy từng người mà khác nhau có người chỉ trải qua thấp nhất bốn lần m ệ n h vẫn đã đột phá đến thần h ả i cảnh mà có người thì có thể làm được bảy lần m ệ n h vẫn tám lần m ệ n h vẫn thậm chí là trong truyền thuyết chín lần m ệ n h vẫn không hề nghi ngờ kinh lịch càng nhiều lần m ệ n h vẫn người đột phá đến thần h ả i cảnh về sau thể phách sinh mệnh kinh mạch chân nguyên các loại biết càng thêm cường hãn thực lực cũng so đại bộ phận thần hạ cảnh còn mạnh hơn nhiều thậm chí bọn hắn còn tại bảy tám lần bệnh vẫn thời kỳ thực lực liền không kém gì những cái kia chỉ trải qua bốn lần năm lần bệnh vẫn đã đột phá đến thần hạ cảnh cường giả Về p h ma ma ma lúc trước cổ dịch đánh giết những cái tia cự ma bên trong liền có mấy cái ngũ tinh ma tướng vân thủy bộ lạc bên trong người lợi hại nhất loại võ giả thì là tiên tiên đến cực điểm đỉnh phong cho nên cổ dịch đại khái tính toán thánh ma đại lục nhân loại cùng cự ma nhất tộc tu vì phân chia một tới sáu tinh ma binh đại khái tương đương với thế giới này nhân loại lục trọng luyện thể một tới sáu tinh ma tướng tương đương với nhân loại hậu thiên kỳ tiên h thiên, thiên kỳ đại khái tương đương với cựu tiêu đại lục thất trọng linh vũ cảnh đến huyền vũ cảnh đ ỉ n h phong một đến sáu tinh ma vương thì tương đương với nhân loại toàn đàn kỳ cứng giả cựu tiêu đại lục tiên h vũ cảnh căn cứ vân thủy bộ lạc vạn thôi nói cổ dịch tán phát khí thức liền như là toàn đàn kỳ cứng giả về phần ma đế đại khái tương đương với nhân loại thần hải cảnh về phần tương đương với cựu tiêu đại lục một cái kia cảnh giới không có tham khảo đối tượng cổ dịch hiện nay còn không dám nói bữa không sai bởi vì tu luyện thể hệ nguyên nhân cự ma nhất tộc không có mệnh vẫn giai đoạn này bọn hắn có thể từ lục tinh ma vương trực tiếp đột phá đến ma đế bất quá cự ma nhất tộc thiên phú tốt tố chất thân thể mạnh tại đột phá đến ma đế trước đó cự ma chiến lược phổ biến muốn so người cùng cảnh giới loại mạnh rất nhiều vân thủy bộ lạc thủ lĩnh vạn khôi tu vi là tiên tiên đ ỉ n h phong cảnh giới cùng lục tinh ma tướng tương đương nhưng hắn lại bị mấy cái ngũ tinh ma tướng đánh cho liên tục bại l u i thậm chí một chút tứ tinh ma tướng đều có thể cùng hắn đánh cho có đến có về nếu không phải cổ dịch ra tay vạn khôi sớm đã bị cự ma giết chết vân thủy bộ lạc cũng sẽ bị、diệt. có thánh được cự ma nhất thực tộc lực,、so、đại ế n cùng tột m n n h h lục nhân loại cự ma tố nguyên hệ thống đi phạm chính vẫn thần hải ma đế cái này từng cái quen thuộc từ ngữ để cổ dịch cấp tốc từ sâu trong linh hồn đảo đới ra phủ đuổi đã lâu ký ức để hắn nhớ tới thế giới này đến tột cùng là cái gì vũ cực thiên hạ ba tầng mười ba thế giới này mênh mông vô ngẩn chia làm ba mươi ba cái vũ trụ ba tầng mười ba trong đó nhân loại sinh tồn cái này trọng tiên tên là thần vực lại gọi thần la thiên là nhân tộc còn sót lại một cái vũ trụ nhưng chỉ là cái vũ trụ này liền không thể so với cựu tiêu đại lục sắt thần thế giới yếu thậm chí càng lớn mạnh một chút mà cổ dịch hiện tại vị trí thánh ma đại lục thì là thần vực vô số cái hạ giới một trong số đó tên là thiên diễn tinh thiên diễn tinh mười phần khổng lồ hình thể so với cổ dịch kiếp trước mặt trời chỉ có hơn chứ không kém nó mặt ngoài có hai khối mênh ngông đại lục thiên diễn đại lục thánh ma đại lục bọn chúng phân biệt ở vào tinh cầu hai đầu nhìn nhau từ hai bờ đại dương bắt ngát trong b i ể n rộng sinh tồn lấy không biết bao nhiêu đáng sợ h u n g thú h u n g hiểm vô cùng cho nên người bình thường căn bản là không có cách vượt qua hải dương mênh ngông tiến về một mảnh khác đại lục vũ cực thế giới thiên diễn tinh khi hiểu được cái thứ tám thế giới mới là như thế này một cái cường đại tu hành thế giới về sau cổ dịch đôi mắt lập tức tỏa ánh sáng sán lạn như tinh thần căn cứ cổ dễ biết cái này thiên diễn tinh bên trên thế nhưng là có không ít độ tốt nơi đây chính là một vị thiên tôn cường giả hôn nguyên thiên tôn cố hương nơi này có hắn lưu lại rất nhiều bảo vật cùng truyền thừa thiên tôn cảnh cường giả A, phóng t ớ i cựu tiêu đại lục chỉ sợ có thể cùng thần cảnh thần linh tương đương húng chi hôn nguyên thiên tôn còn không là bình thường thiên tôn hắn là đỉnh tiêm thiên tôn đỉnh phong thời kỳ thực lực của hắn càng là có thể cùng chân thần cảnh cường giả một trận chiến tại vũ cực thế giới hóa thần cựu biến về sau cảnh giới theo thứ tự là thánh chủ cảnh giới vương cảnh thiên tôn cảnh chân thần cảnh cùng đồng đẳng với đại vũ trụ siêu việt chân thần nếu là cổ dịch có thể thu hoạch được hốn nguyên thiên tôn truyền t h ừ a liền thế mang ý nghĩa hắn có một trường trực tiếp thông hướng thiên tôn cảnh vé vào cửa bất quá cổ dịch hiện tại không xác định chính là vũ cực thế giới thời gian tuyến nếu là thời gian tuyến lệch về sau vũ cực thế giới nhân vật chính lâm minh đã đi tới thánh ma đại lục từ vạn cổ ma khanh thu được hốn nguyên thiên tôn lưu lại hoàn chỉnh truyền t h ừ a như vậy cổ dịch liền không có cơ hội nếu là lâm minh còn chưa thu hoạch được thì cổ dịch còn có tranh thủ hy vọng nghĩ đến cái này cổ dịch lúc này đứng người lên hướng vân thủy bộ lạc thủ lĩnh vạn khôi trào từ g ã vạn khôi thủ lĩnh ngươi nhưng có biết huyết sát nguyên ở phương nào huy vạn khôi giật mình cổ đại nhân ngài muốn đi huyết sát nguyên ngài tu luyện chính là s á t đạo cổ dịch khẽ gật đầu vạn khôi nghĩ đến cổ dịch chính là toàn đan kỳ cường giả đôi mắt hiện ra một vòng vẻ hiểu rõ lấy cổ dịch thực lực ngược lại là vừa v ẫ n thích hợp tiến về huyết sát nguyên huyết sát nguyên là thánh ma đại lục từ thượng cổ thời đại lưu chuyển xuống một cái đặc thù địa vực nơi đó tụ tập nồng đậm s á t khí là giết chóc c o i yên vui huyết sát nguyên lịch sử quá xa xưa tiếp cận mười vạn năm cho nên thánh ma đại lục bên trên liên quan tới huyết sát nguyên là như thế nào hình thành có rất nhiều phiên bản có người nói huyết sát nguyên sâu trong lòng đất phong ấn cái nào đó cường đại thái cổ thánh thú. Có n g tại huyết sát nguyên đã t n giới buộc phát vạn g à n cổ ma khanh chính là bị hôn nguyên thiên tôn một cách xuyên qua thiên diễn tinh đánh giá tới vạn cổ ma khanh trong phong ấn vô số thánh tộc cường giả còn có hôn nguyên thiên tôn đồng bạn thần thú hất long huyết sát nguyên là hôn nguyên t i ê n tôn tại trước khi chết đặc đ i ệ t tạo ra một cái truyền thừa chi địa bên trong có rất nhiều khảo nghiệm chỉ cần thông qua được liền có thể thu hoạch được hôn nguyên t i ê n tôn một cái vóc dáng truyền thừa toàn bộ t ử truyền thừa tập hợp đủ về sau liền có tư cách đi kế thừa hôn nguyên t i ê n tôn chân chính truyền thừa cổ dịch tiến về huyết sát nguyên chính là muốn lấy được hôn nguyên t i ê n tôn một cái vóc dáng truyền thừa đương nhiên hôn nguyên t i ê n tôn thành lập dạng này một cái truyền thừa chi địa là vì bồi dưỡng được thiên tài chân chính hắn lưu lại truyền thừa cũng chỉ có thể có thiên tài thu hoạch được cho nên huyết sát nguyên bên trong có hạn chế huyết sát nguyên bên trong sát khí nồng đậm, Ẩn chứa một loại đặc tại chết rất nhiều người về sau thánh ma đại lục các tộc cường giả thăm dò rõ ràng trong đó quy luật phàm là ma đế thần hải kỳ cùng tam tinh trở lên ma vương mệnh vẫn cường giả cũng không dám đặt chân huyết sát nguyên một khi bước vào nốc lâu liền sẽ bị bên trong nguyền rủa chi lực chân sát mà đê giai võ giả cũng không dám đặt chân huyết sát nguyên bởi vì nơi đó chẳng những sát khí dày đặc mà lại hoàn toàn không có quy tắc Khắp nơi có thế ể thấy tử sinh chém được i g t đê là huyết sát nguyên biến thành trung tầng võ giả coi yên vui cũng là chuyên tu sát đạo võ giả căn cứ bởi vì tại thánh ma đại lục cự ma ải ma ma tộc các loại chủng tộc công pháp bên trong đi sát đạo dâm đạo võ giả hết sức phổ biến thánh ma đại lục bên trên nói ít có mấy trăm vạn mấy ngàn vạn tu sát đạo võ giả mà huyết sát nguyên bên trong liền có tự nhiên ngưng kết ra m ộ ư ơ i hai cái sát khí chi nguyên tu sát đạo võ giả ở trong đó l u y ệ n có thể có được chỗ tốt từ lớn cho nên dần dà những cái kia trung tầng võ giả tại m ư ơ i hai cái sát khí chi nguyên bên trên thành lập m ư ơ i hai tòa thiên ma thành p h à m là nắm giữ huyết sát nguyên lệnh bài võ giả võ giả liền có thể tại thiên ma thành hội tụ sắc khí ngưng tụ thiên ma hình xăm chương 229, vân tiêu thiên ma thành chương 229, vân tiêu thiên ma thành huyết sát nguyên đạt được một ư ơ i hai tòa chủ thành bên trong có huấn nguyên thiên tôn lưu lại đặc thù quy tắc nắm giữ huyết sát nguyên lệnh bài võ giả ngưng tụ ra thiên ma hình xăm về sau liền có thể tại một ư ơ i hai tòa chủ thành bên trong thông qua giết chết người khác cướp đoạt trên thân người khác sắc khí từ đó tăng lên mình thiên ma hình xăm cuối cùng nếu như n g n g kết thành một bộ hoàn chỉnh thập nhị dược thiên ma hình xăm có võ ý có thể gia tăng võ giả tốc độ tu luyện có võ ý có thể có thể tăng cường sức chiến đấu có võ ý có thể tôi luyện linh hồn tăng cường linh hồn phòng ngự có võ ý có thể giả lập ra một cái khung cảnh chiến đấu tôi luyện kinh nghiệm chiến đấu v, v. võ ý sở dĩ khác biệt là bởi vì mỗi người linh hồn đặc chất không giống nhau tự hành lĩnh ngộ ra võ ý tự nhiên có khác biệt trạng thái có người thậm chí có thể có được nhiều loại võ ý đương nhiên Võ ý n g o sắt tự hành lục n bên n h mộ g o à chi đâu người tay c truyền cần kinh nghiệm trăm trận chém giết mới có thể đạt được tiến vào địa ngục lộ tư cách có cơ hội thu hoạch được s á t thần lĩnh vực mười h u y vạn g y năm qua thánh ma đại lục bên trên không biết có bao nhiêu tên thần hải kỷ cường giả ma đế yêu đế là từ huyết sát nguyên đi ra giống như bọn họ cổ dịch tiến về huyết sát nguyên ngoại trừ có cơ hội thu hoạch được hôn nguyên thiên tôn truyền thựa còn có thể trong quá trình này không ngừng lĩnh hội pháp tắc giết chóc huyết chi pháp tắc tử vong pháp tắc các loại thiên địa p h á p tắc tại hướng vạn khôi tìm hiểu rõ ràng huyết s ắ t nguyên phương vị về sau cổ dịch liền bước lên hành trình tại vân thủy bộ lạc mọi nhân loại nhìn chăm chú hướng phía nơi xa cực nhanh bay đi bốn mấy ngày sau trên không trung vạn dằm vô duyên nhưng m à kỳ dị là bầu trời này tựa hồ nhiễm lên nhàn nhạt vết máu không phải là thường gặp màu xanh thẳm mà là nhàn nhạt màu đỏ tại nhạt huyết sắc dưới bầu trời là một mảnh man hoang thổ đ i ệ diện tích lãnh thổ bao la mênh ng mà tại man hoang bình nguyên cuối cùng một đầu màu xanh cự ư n g cực nhanh bay tới mà tại trên lưng của nó một thân ảnh ngồi xếp bằng đầu này màu xanh cự ứng chính là cổ dịch tại đến huyết sắt nguyên trên đường thuận tay bắt một đầu hông thú cổ dịch cưới nó một đường vượt qua dài r à n g ra khoảng cách cũng chứng kiến thánh ma đại lục phong thổ cùng các tộc sinh linh thánh ma đại lục bên trên ma khí nồng đậm bình thường nguyên khí ngược lại là mỏng manh không ít đồng thời thánh ma đại lục lâu dài chiến loạn không ngừng tại giết chóc bên trong võ giả dễ thành nhất dài bởi vậy thánh ma đại lục bên trên phần lớn võ giả đều là tu luyện công pháp ma đạo các đại ma đạo tông môn san sát cho nên cổ dịch trên đường thấy được không ít võ giả hướng phía huyết sắt nguyên phương hướng đi đến h i ệ n nhiên bọn hắn đều nghĩ trên huyết sắt nguyên bắc đánh c ự c đang chém giết lẫn nhau bên trong tăng cao tu vi những võ giả này đến từ khác biệt chủng tộc ngoại trừ nhân loại cự ma bên ngoài còn có nam t u n tiếu h nữ khuynh thành yêu tinh tộc bọn hắn có màu xanh sấm con mắt đẹp so cự ma còn dài hơn t hai nhọn xanh b i ể n tóc từ vẻ ngoài nhìn lại cùng nhân loại tương tự ngoại trừ một chút bộ vị sẽ có chút khác biệt tỷ như có chút yêu tinh tộc võ giả trên mặt sẽ có lẻ thẻ mỹ lệ lân phiến tô điểm có thì sẽ có xinh đẹp cái đôi yêu tinh tộc tại thánh ma đại xa so với nhân loại còn mạnh hơn nhiều dù là cự ma nhất tộc cũng không bằng sở dĩ thế lực của bọn hắn muốn so cự ma nhân loại yếu hoàn toàn là bởi vì số lượng có ít kém xa sinh dục năng lực nhân loại mạnh mẽ cũng có d á người n g thấp ngắn bình quân bất quá cao năm thước cải ma tộc cải ma tộc trên thánh ma đại lục xú danh chiêu tham lam hèn hạ âm hiểm l ớ n yếu sợ mạnh là bọn hắn đại danh tử cổ dịch trên đường liền từng tao nổ qua mấy lần ải ma tộc cường đạo ngăn cản nhưng đều bị cổ dịch diệt sát ngược lại là cho cổ dịch đưa lên không ít huyết sắt tinh huyết sắt tinh là thánh ma đại lục một loại từ nguyên khí và khí huyết ngưng tụ mà thành năng lượng kết、tinh. trừ cái đó ra thánh ma đại lục bên trên còn có ẩn chứa thuần túy nguyên khí chân nguyên thạch ngược lại là cùng cựu tiêu đại lục nguyên thạch đồng dạng bất quá chân nguyên thạch trên cơ bản là tu luyện đan đ i ể n nhân loại võ giả ưa mà cự ma ải ma man tộc những n à y chủ tộc thì càng ưa thích huyết s á t tinh bởi vì hấp thu huyết s á t tinh bên trong nguyên khí và khí huyết trí lực không chỉ có thể tăng lên chân nguyên tu vi còn có thể tăng cường thể phách t ẩ m bộ linh hồn có thể nói bận tâm tinh khí thần toàn bộ p h ư ơ n vị nguyên nhân chính là như thế huyết sắt tinh giá trị còn cao hơn chân nguyên thạch được nhiều trở thành thánh ma đại lục chủ lưu lưu thông tiền tệ một viên huyết sắt tinh tương đương với mấy chục mai trung phẩm chân nguyên thạch đoạn đường này g đến cổ dịch giết chết đông đảo cự ma ải ma các loại chủng tộc võ giả từ trong tay bọn họ đạt được không ít tu di giới vũ cực thế giới c h ữ vật trang bị trong đó cộng lại có hơn hai trăm khối trung phẩm huyết s á t tinh cùng năm sáu vạn lần phẩm huyết s á t tinh cổ dịch thử nghiệm hấp thu một chút huyết s á t tinh phát hiện loại này năng lượng kết tinh đối với hắn trợ giúp quá lớn có thể cấp tốc khôi phục hắn tiêu hao tinh huyết nếu là cổ dịch có thể có được đầy đủ huyết sắt tinh vậy hắn trong chiến đấu liền có thể bông tay bông chân toàn lực vận dụng biết tiêu hao tinh huyết các loại thủ đoạn duy nhất có ải ma võ giả trên thân thu hoạch được một viên huyết sát lệnh bài huyết sát lệnh có thể giúp võ giả tốt hơn ngưng tụ sát khí ngưng tụ thành thiên ma hình xăm nếu là không có huyết sát lệnh tại huyết sát nguyên m ộ ư ơ i hai chủ thành nội sát người hấp thu sát khí lại không ngừng tiêu tán cái này sẽ thêm phí rất nhiều khí lực mới có thể ngưng tụ thành hoàn chỉnh thiên ma hình xăm cho nên hóa thành huyết quang cổ dịch trên đường gặp gỡ các tộc võ giả đều sẽ tra xét rõ ràng một chút trên người bọn họ phải chăng có nồng đậm sát khí cổ dịch muốn nhìn một chút có thể hay không ở trên đường gặp gỡ một cái có được huyết sát lệnh võ giả nếu là có thể đụ tới liên thế tiết kiệm xuống rất lớn công phu bất quá hiển nhiên lần này cổ dịch vận khí cũng không tốt như vậy thẳng đến hắn tiến vào huế y t s á t nguyên thấy được một tòa thành trì vẫn như c ũ không thể đạt được một khối huế y t s á t l ệ n h bốn huế y t s á t nguyên linh huy thành cái này linh huy thành cũng không phải là huế y t s á t nguyên mười hai chủ thành mà là ở vào huế y t s á t nguyên khu vực biên giới một tòa thành thị võ giả tiến về huế y t s á t nguyên mười hai chủ thành một trong v â n tiêu thiên ma thành cơ bản đều muốn từ linh huy thành đi ngang qua giống như nó thành thị tại huế y t s á t nguyên khu vực biên giới có không ít bởi vậy nơi này người qua lại con đường rất nhiều linh huy thành bên trong mười phần p h ư n g i n h chỉ là thường trú nhân khẩu liền có trăm vạn trí cự phương thị quán rượu khách sạn trải rộng toàn thành mà lại bởi vì không phải là chủ thành nguyên nhân tại linh huy thành nội sát người cũng vô pháp cướp đoạt đến sát khí cho nên linh huy thành nội đ ư ờ n g đường phố giết người hiện tượng tương đối m ộ ư ơ i hai chủ thành muốn ít hơn nhiều bất quá so với thánh ma đại lục khu vực khác vẫn như cũng là cực kỳ hỗn loạn cùng đấu khi đại lục hát rác vực tương xứng ở chỗ này một lời không hợp mà ra tay là một kiện lại bình thường bất quá chuyện cổ dịch đi tại trên đường cái toàn thân tản ra người sống chớ gần khí tức cảm nhận được cổ dịch khí tức cường đại về sau chung quanh võ giả đều là biến sắc vội vàng rời xa cổ dịch toàn đang c u n g kỳ nhân loại cường giả thật trẻ t u ổ i A, đây là nhân loại cái nào thánh địa đệ tử thiên tài làm sao trước kia chưa từng nghe qua người như vậy xem ra không được bao lâu thiên ma thành sẽ nhấc lên một trận phong ba ha ha chỉ bằng hắn có dị tộc võ giả cười n ạ o nhân loại một mực là tất cả chủng tộc đồng cấp võ giả bên trong yếu nhất mười hai thiên ma chủ thành bên trong thế nhưng là cường giả như mây tùy tiện một cái ma vương cấp cường giả đều có thể ngược sát người này thậm chí ta cự ma tộc một chút đỉnh cấp lục tinh ma tướng nói không chừng đều có thể cùng đánh một trận người này đến mực này tu vi mới đến huyết sát nguyên chỉ sợ cũng là đối với mình thực lực không tự tin đi không sai không sai nhân loại cùng không có đầu hóc bán thú nhân thế nhưng là thiên ma thành bên trong được hoan nghênh nhất đối thủ quả thực là chuyên môn cho chúng ta cự ma thiên tài đưa sát khí tới nhân loại có thể tại thánh ma đại lục sắp xếp thứ tư hoàn toàn là dựa vào số lượng thủ thắng nhân khẩu cơ số quá mức khổng lồ có thể xuất hiện đại lượng cứng giả nhưng luận tập vũ thiên phú nhân loại lại là dối tinh dối mù so với chúng ta cự ma tộc cùng thượng thiên s ủ n g nhi yêu tinh tộc quả thực là khác nhau một trời một vực nhân loại t r u n g quanh võ giả nghe được những n à y cự ma nói chuyện lập tức trợn mắt nhìn nhưng nhìn thấy những n à y cự ma tu vi cùng khí thế lại chỉ có thể giữ im lặng tại cái này huyết sát nguyên nhân loại võ giả số lượng cuối cùng so ra kém cự ma dù sao đi sát đạo nhân loại chỉ là s ố ít, kém xa cự ma nhất tộc tới nhiều đã đi ra một khoảng cách cổ dịch dừng bước lại quay đầu m ặ t không thay đổi nhìn về phía mấy cái tia cự ma võ giả ánh mắt của hắn rơi vào trong đó một cái mạnh nhất lục tinh ma tương cự ma trên thân kẻ này trên người có sát khí ngưng tụ lại ngưng tụ không tan chẳng lẽ lại có huyết sát lệnh như thế vừa vặn tránh khỏi ta tại linh huy thành tìm một phen đối với dị tộc cổ dịch từ trước đến nay không nương tay thúng chi cái này cự ma trên người có cổ dịch muốn đồ vật lại nói năng lô mãng chết đi Cổ dịch t r ê nhìn t đống nhiên thấy ra h ổ dịch phô thiên cái địa nhìn thấy cổ dịch bạo khởi người t h u n g quanh chỉ cảm thấy t cả ra đầu bằng nhanh nhất tốc độ rời xa phiến khu vực này chân nguyên tấm lụa tại thịt muối bên trong quét sạch một chút mấy viên tu di d ư ớ i bay vào cổ dịch trong tay hắn lực lượng linh hồn tràn vào trong đó rất nhanh cổ dịch ngay tại một cái tu di trong nhận phát hiện một viên lệnh bài màu đỏ cổ dịch trong lòng hơi động một bàn tay lớn nhỏ chịu nặng lệnh bài liền xuất hiện tại cổ dịch trong lòng bàn tay nó chính diện khắc dấu lấy một cái màu đỏ chữ giết mặt sau điêu khắc một con thượng cổ cự ma đầu lâu con con g sừng nhọn sắc b é n lên răng nhìn qua mười phần dữ tợn một đường chân nguyên đánh vào lệnh bài hồng quang nở rộ trong hư không xuất hiện một nhóm cự ma cổ văn tại đến huyết sát nguyên trên đường Đã h ọ chính như lúc trước những cái tia cự ma thảo luận dựa theo chân nguyên tu vi đệ tính thiên vũ tam trọng cổ dịch tương đương với vũ cực thế giới toàn đan trung kỳ nhị tinh ma vương không tại bị huyết sát nguyên nguyền rủa chi lực chấn sát phạm vi bên trong c vẫn ê n cổ chi lực liền sẽ tiêu thành ể tự d là huyết sát nguyên mười hai chủ thành bên trong cường đại nhất một tòa từ xưa đến nay vẫn tiêu thành bên trong vân tiêu thông thiên tháp đi ra thiên tài số lượng đều là nhiều nhất thiên phú cũng là mạnh nhất bởi vậy hàng năm tiến vào vân tiêu thành v õ giả là tất cả chủ thành nhiều nhất cổ dịch cưới màu xanh cự ứng lại vượt qua rất xa một khoảng cách rốt cục thấy được vân tiêu thành chân diện mục vân tiêu thành mênh mông vô biên nhất làm cho người rung động v ẫ n là nó vậy mà xây dựng ở một tòa sáu bảy cao ngàn trượng vách núi dựng đứng treo leo bên trên. Kia vách núi dựng đứng treo Kêu vách leo phảng phất là cái nào đó thần linh b ầ ngang ra vương vức như thần thương đồng dạng xuyên thẳng bầu trời tại vân thương đồng dạng xuyên thẳng bầu trời s i ề n g xích này mỗi một cái vòng t r ụ đều có trưởng thành nam tử lớn bằng bắt đùi đến gần nhìn cổ dịch phát hiện những này thô to s i ề n g xích từ đầu tới đôi gần vạn trượng chiều dài bên trên toàn bộ khắp dấu lít nha lít nhít phủ văn có cự ma văn tự có nhân loại văn tự có yêu tinh tộc dài lâu nhất cổ văn còn có một số cổ dịch không có học tập văn tự dường như đến từ thần vực văn tự những văn tự này trải qua đầy đủ thời gian ăn mòn nhưng không có chút nào mơ hồ vẫn như cũng vô cùng rõ ràng cổ dịch ngẩm đầu nhìn lại phát hiện có thật nhiều võ giả dọc theo cái này mấy ngàn cây xiềng xích luyến leo lên nơi đây c ấ bay cổ dịch cảm thụ dưới phát hiện nơi đây mặc dù không có áp chế chân nguyên nhưng lại ẩn chứa cấm bay phát tắc liền xem như mệnh vẫn cường giả đến cũng muốn thành thành thật thật từng bước một trèo lên trên những n à y xiềng xích chính là vân tiêu thành lối vào cổ dịch thả ra bãi cỏ xanh sắc c ự ương tự do sau đó một bước đạp vào xiềng xích bàn chân đứng yên tại băng lánh lại bóng loáng trên xiềng xích từng bước một đi lên đi chương hai trăm ba mươi biết người b i ế t t a chương hai trăm ba mươi biết người b i ế t t a sau nửa cách giờ cổ dịch leo lên đỉnh núi chung q u n h quần phong gào thét không ngừng uy lực mạnh đều đủ để đem một chút khí vũ cảnh võ giả cho thổi đi quay đầu nhìn lại xa xôi dưới đất làm ê n h mông vô bờ hết u y sắc bình nguyên hùng tráng mênh mông từng mảnh từng mảnh đám mây bồng bềnh tại dưới chân kia mấy ngàn đầu xiềng xích tại tầng mây bên trong như ẩn như hiện nhìn qua phảng phất b ẩ n mất như thế tráng lệ cảnh tượng làm cho lòng người bên trong hiện ra vô tận hào khí tại cổ dịch phía trước v â n tiêu thành cái kia không biết tồn tại bao nhiêu năm t ư ở n g thành xứng xững đại môn có vài c h ụ cao trượng c toàn thân từ nặng nghề kim loại chế tạo v â n tiêu thành ba chữ to khắc vào đại môn thạch biển bên trên tiểu chữ như long xà bay múa và khí tung hoành đi vào vân tiêu thành phóng tầm mắt nhìn tới đều là màu nâu xanh cự thạch dựng kiến trúc đường đi rộng rãi đến có thể song song đi mười mấy cỗ xe ngựa nơi này khắp nơi đều là thiên phú xuất chúng tuổi trẻ tuân kiệt các tộc đi vào huyết sát nguyên v õ giả đại bộ phận đều là tuổi trẻ tuân kiệt về phần thế hệ trước v õ giả thực lực cường đại bởi vì e ngại thần bí nguyên liền rủa sẽ rất ít đến huyết sát nguyên yếu thế hệ trước thì càng không có tất yếu đến huyết sát nguyên dù sao tuổi tác lớn như vậy thực lực còn yếu hơn p â n nửa không có cái gì võ đạo tiềm lực đến huyết sát nguyên mạo hiểm chấm riết dễ dàng vô í c h nội mạng lại không cách nào tăng cao tu vi được không b ù mất cho nên huyết sát nguyên là thánh ma đại lục một chỗ tuổi trẻ tuấn kiệt căn cư ở chỗ này thiên tài như mây tuyệt đại bộ phận võ giả đều có vượt cấp năng lực chiến đấu bất quá ngươi có thể vượt cấp chiến đấu người khác cũng có thể triệt tiêu lẫn nhau dưới sự tranh l ệ n h giữa bọn họ cũng không phải là rất lớn trừ phi là thiên phú tranh l ệ n h thực sự quá lớn tỷ như có thiên tài chỉ có thể càng một cái tiểu cảnh giới mà lợi hại hơn thiên tài thì có thể vượt hai cái ba cái tiểu cảnh giới thậm chí nhiều hơn tiểu cảnh giới cho nên bên ngoài tu vi đã không đủ để làm các tộc thiên tài thực lực cân nhắc tiêu chuẩn bọn hắn bình thường đều là lấy thiên ma hình xăm cánh chim số lượng làm thực lực trở lại chuyện chính cổ dịch một bước vào vân tiêu thành liền cảm nhận được giữa thiên địa nồng đậm nguyên khí cùng sát khí mà sát khí nồng nặc nhất địa phương không ai qua được vân tiêu thành khu vực trung tâm một tòa cao ngất cự tháp kia là một tòa cao gần ngàn trượng nguy nga cự tháp dù là tại vân tiêu thành biên giới tường thành khu vực cũng có thể xa xa nhìn thấy nó được xưng là vân tiêu thông thiên tháp là chỗ này sát khí chi nguyên sợ tại địa cổ dịch muốn cướp đoạt người khác sát khí ngưng tụ thiên ma hình xăm nhất định phải tại vân tiêu thông thiên tháp bên trong mới được cổ dịch dọc theo đường đi thẳng đường đi tới trên đường gặp được không ít võ giả cầm trong tay binh khí chém giết lẫn nhau tràn diện vân tiêu thành muốn so huyết sắt nguyên biên giới linh huy thành muốn hôn loạn hơn nhiều bởi vì sẽ đến võ giả nơi này cơ bản đều là đi sát đạo giết người có thể tích lũy khí thế của bọn hắn xúc tiến sát đạo công pháp tiến bộ cũng có thể tu luyện sát đạo võ kỹ mà lại giết người còn có thể thu hoạch được đối phương tu di trong nhẫn đại lượng tài nguyên có thể nói là rất nhiều chỗ tốt cổ dịch không để ý đến những n à y chém giết võ giả rất nhanh liền đi tới vân tiêu tháp vân tiêu tháp bản thân cao gần ngàn trượng lại tọa lạc tại sáu ngàn trượng cao trên vách đá tổng cao bảy ngàn trượng là cổ dịch những năm gần đây thấy qua tối cao kiến trúc xuyên thẳng cựu trọng tiên cung nên được bên trên vân tiêu hai chữ vân tiêu tháp đại môn cao tới hai mươi triệu nhiều phía trên rèn đúc lấy từng cái to lớn trọi đồng tử mỗi một cái đều như móc ngược c h n lớn tùy tiện một cái đều n ắ m chắc nặng mười cân toàn bộ đại môn trọng lượng sợ là có tám chín mươi và cân mà tại đại môn hai bên chỉnh chỉnh tề tề cắt chạm lấy một loạt người khoác á o giáp màu đen cự ma t h ủ vệ mỗi một cái đều tinh thần phân chấn khí tức hùng hồn bọn hắn đều là ma t ư ớ n g cấp tăng thêm hắn cao tới gần một triệu thân cao nhìn qua cho người ta một loại không hiệu u y áp khí thế yếu người căn bản ngay cả cửa cũng không g i m tiến người đến dừng bước đưa ra hết xác l hai cái cự ma thủ vệ cầm trong tay cao lớn chiến kích chiến kích một phát ngăn ở cổ dịch trước mặt bọn hắn đều nhìn ra cổ dịch tu vi là toàn đăng kỷ so với bọn hắn phải cường đại hơn rất nhiều nhưng bọn hắn không chút nào không sợ vẫn như cũ ngăn tại cổ dịch trước mặt bởi vì bọn hắn đối vân tiêu thông thiên tháp bên trong trường khống giả thực lực có lòng tin vân tiêu thông thiên tháp là mười hai chủ thành thông thiên tháp bên trong cường đại nhất có được mười sáu tên mười cánh tôn chủ phải biết cái khác thông thiên tháp bên trong tôn chủ phần lớn cũng liền mười cái mười hai cái xa so với vân tiêu tháp một ít mà lại vân tiêu tháp tháp chủ càng là huyết sát nguyên bên trong gần với nguyên chủ tồn tại thực lực so với tôn chủ còn cường đại hơn rất nhiều này tôn chủ cũng không phải là cựu tiêu đại lục thất trọng tôn vũ cảnh trở lên tôn chủ cấp cường giả mà là một cái đối với người mang thập dực thiên ma hình x ă m cường giả s ư n g hô tu vi của bọn hắn cơ bản đều là tam tinh ma vương toàn đan đ ỉ n h phong lục trọng thiên vũ trở xuống bất quá tu vi là tu vi thực lực là thực lực đối với những thiên tài này mà nói hai cái này cũng không phải là ngang nhau bọn hắn cũng là có thể vượt cấp chiến đấu v á giả thông thiên tháp bên trong ngũ tinh ma tướng phóng tới bên ngoài có lẽ có thể đánh bại dễ dàng nhất tinh ma vương cho nên trên thông tin ê thắp bên trong là dùng võ giả trên người thiên ma hình xăm làm bình phán thực lực mạnh yếu tiêu chuẩn thực lực càng mạnh võ giả trên người bọn họ thiên ma hình xăm cánh số lượng thì càng nhiều thứ hai cánh bốn cánh m a i cho đến mười cánh mười hai c á n h thông tin ê thắp những này mười cánh tôn trụ thực lực cũng không so t ứ tinh ngũ tinh ma vương nhất nhị trọng m ệ n h vẫn yếu bao nhiêu toàn đan kỳ nhân loại võ giả thực lực cũng liền cùng một cánh lục d ự c thiên ma không sai biệt lắm cho nên những này cự ma thủ vệ căn bản không sợ cổ dịch cổ dịch cũng không có làm khó những thủ vệ này lật bàn tay một cái màu đỏ huyết sắt lệnh xuất hiện trên tay hắn cũng l i ề n tại lúc này tới gần vân tiêu tháp huyết sát lệnh phảng phất bị kích hoạt trở nên nóng bỏng nóng bỏng từng dòng nước cấm từ huyết sát lệnh bên trong chuyên gia thuận cánh tay tụ hợp vào cổ dịch thân thể kinh mạch cổ dịch đôi mắt ngưng tụ ngăn chặn chân nguyên trong cơ thể muốn tự động bảo vệ kinh mạch bản năng cử động mặc cho huyết sát lệnh lực lượng t h i t r i ể n chỉ gặp huyết sát lệnh chung quanh cuốn lên một cái nho nhỏ sát khí vòng xoáy đem đại lượng sát khí không ngừng tràn vào cổ dịch thể nội không có một hồi cổ dịch cánh tay phải chỗ chậm rãi ngưng tụ ra một cái mơ hồ thiên ma hình xăm hắn có bốn lượng ác ma song g á c sắc bén răng nhanh mơ hồ không rõ nhưng lại dị thường rõ ràng khuôn mặt đã ngơi ư có huyết sắt lệnh như vậy giao nạp một khối trung phẩm huyết sắt tinh ra trật phí liền có thể tiến vào vân tiêu thông thiên tháp cự ma thủ vệ g ặ p đây b u ô n g tay ra bên trong chiến kích mặt khác lấy ngươi toàn đan kỳ tu vi có thể trực tiếp tiến về thông thiên tháp tầng thứ ba ngươi không thể tại tầng thứ nhất tầng thứ hai chủ động giết người một khi trái với quy củ liền sẽ lọt vào đội chấp pháp truy sát cái này vân tiêu thông thiên tháp mặc dù là một cái tu luyện sắt đạo hỗn loạn trí địa nhưng âm thầm vẫn có một ít trật tự tồn tại nếu là cường giả tùy ý tại thông thiên tháp bên trong tàn sát nơi này sớm đã không còn tu vi yếu thiên tài đến đây. cho nên vì huyết sát nguyên ổn định cùng có thể cầm tục phát triển huyết sát nguyên nguyên chủ chế định một loạt quy củ nhưng hiển nhiên cổ dịch cũng không chuẩn bị tuân thủ những quy củ này dù sao đây là huyết sát nguyên nguyên chủ vì mình thống trị ổn định chế định huyết sát nguyên nguyên chủ còn không cho phép thánh ma đại lục bên trên có mới thập nhị dược t i ê n ma xuất hiện đâu mà cổ dịch đến vân tiêu thành chính là vì thập nhị dược t i ê n ma hình xăm sớm muộn cũng sẽ cùng huyết sát nguyên nguyên chủ đối đầu húng chi nếu là cổ dịch tuân theo huyết sát nguyên n u y c ủ thế tất biết tốn tại nơi này thời gian rất dài hiển nhiên thực lực đủ cường đại cổ dịch sẽ không ở này nó quá lâu đương nhiên cái này không có nghĩa là cổ dịch hiện tại liền muốn cưỡng ép xâm nhập vân tiêu thông thiên tháp đại khai sát giới trước thu thập chút tình báo sau đó lại bắt đầu hành động đi biết người b i ế t t a mới có thể bách chiến bách thắng cổ dịch mặc dù nhìn qua vũ cực thiên hạ biết được kịch bản đi hướng nhưng đều là một chút sự kiện lớn đối với chi tiết phương diện vẫn là cần cẩn thận tìm hiểu mới có thể tỷ như đế giả con đường vương giả tù l u n g chờ mấu chốt chỗ tu luyện vị trí cụ thể bọn chúng mở ra điều kiện cùng thời gian đây chính là quan hệ đến cái khác tử truyền thừa có thể hay không thu hoạch được cổ dịch cũng không lo lắng vân tiêu thông thiên tháp, tháp chủ cùng m ư ơ i sáu cái thập dực thiên ma tôn chủ bị giới hạn huyết sát nguyên đặc thù quy tắc bọn hắn thực lực xem chừng còn tại thiên vũ cảnh phạm chủ hoàn toàn không phải là đối thủ của cổ dịch nhưng thống trị huyết sát nguyên nguyên chủ không giống hắn sớm đã ngưng tụ một ư ơ i hai thiên ma hình xăm không sợ huyết sát nguyên nguyên rủa chi lực hắn nhưng là là một vị hàng thật g i a thật ma đế cường giả cổ dịch không có được chứng kiến vũ cực thế giới thần hải cảnh ma đế cấp cường giả còn không cách nào đem bọn hắn cùng tôn vũ cảnh cường giả đối đầu so nhưng hắn thực lực chắc hẳn muốn so lên bình thường chung g i a tôn vũ cảnh trị mạnh không yếu nếu là cổ dịch mạnh mẽ dùng vũ lực quét ngang vân tiêu thông thiên tháp làm ra muốn ngưng tụ m ư ơ i hai thiên ma hình x thế tất sẽ kinh động huyết sát nguyên nguyên chủ đến lúc đó huyết sát nguyên nguyên chủ sẽ tại trong thời gian ngắn giáng lâm cho nên cổ dịch ngưng kết mười hai thiên ma hình xăm động tác phải nhanh mà lại ngưng tụ sau còn muốn tiến về đế giả con đường mấy nơi cái này cần cổ dịch đối v â n tiêu thông thiên tháp có đầy đủ hiểu rõ cổ dịch tiện tay ném cho cự ma thủ vệ một khối huyết sát tinh cự ma thủ vệ lập tức k h ô n g c h ê cơ quan bánh răng mở ra cánh cổng kim loại đồng thời cho cổ dịch một khống chế cơ quan bánh răng mở ra cánh cổng kim loại đồng thời cho cổ dịch một khống chế cơ quan bánh răng mở ra cánh cổng câu lan thanh lâu cái gì cần có đều có giống như một tòa thành bên trong c h i thành bất quá cổ dịch cũng không tại thông thiên tháp tầng thứ nhất lưu lại mà là căn cứ cự ma thủ vệ lời nói thẳng đến tầng thứ hai mà đi bởi vì tại thông thiên tháp bên trong thực lực càng mạnh người chỗ tháp tầng liền càng cao thông thiên tháp tầng thứ nhất võ giả phần lớn là toàn đăng k ỷ ma vương cấp trở xuống trên người thiên ma hình xăm cũng căn bản là ngay cả hai cánh đều không có triệt để ngưng tụ thành hình coi như cổ dịch đánh giết bọn hắn có thể lấy được sát khí cũng có hạn cổ dịch muốn mau sớm ngưng tụ ra thập nhị dự thiên ma hình xăm tốt nhất là đánh g i ế t hoặc chiến thắng có được cao cánh thiên ma hình xăm võ giả so như vân tiêu thông thiên tháp bên trong người mang thập dược thiên ma hình xăm tháp chủ cùng mười sáu cái tô n chủ dù sao chỉ dựa vào đánh g i ế t một chút trên thân sắc khí ngay cả ngưng tụ ra hai cánh thiên ma đều không được kẻ yếu cổ dịch không biết muốn tới ngày tháng năm nào mới có thể để cho mình tiên ma hình xăm thuế biến đến mười hai cánh bốn lúc đầu dựa theo thông thiên tháp quy định thí luyện giả muốn bên trên tầng thứ hai cần trước tiên ở tầng thứ nhất thắng liên tiếp mười hai trận hay là thắng lợi đến không người dám hứng chiến nhưng cổ dịch không giống trên u v bệ đá có một tòa mô hình nhỏ truyền thống trận chỉ cần thể nhập ba tầng giấy thông hành lệ bài liền có thể trực tiếp truyền thống đến thông tin tháp tầng thứ ba cổ dịch đem giấy thông hành để vào bệ đá lố khảm một giây sau quang mang lấp lóe truyền thống trận khởi động hoan nên đi vào thông tin tháp tầng thứ ba l à m cổ dịch bước ra tầng thứ ba truyền thống trận bên hai lập tức vang lên dễ nghe thanh â m ánh mắt nhìn lại tại cổ dịch trước mặt rõ ràng là một cái yêu tinh tộc thiếu nữ tu vi bất quá đê giai huyền vũ cảnh nàng hiển nhiên là chuyên trách tiếp dẫn người xin hỏi vị công tử này ngài là muốn đi đấu võ trường còn là tu luyện điệu yêu tinh tộc thiếu nữ thi lễ một cái cung kính nói đi đấu võ trường cổ dịch từ t ổ n ó i xin mời đi theo ta yêu tinh tộc thiếu nữ phóng ra bước chân vì cổ dịch dẫn đường tại cái này đường xá bên trong cổ dịch còn hướng yêu tinh tộc thiếu nữ hỏi tham vân tiêu thông thiên tháp một chút chi tiết căn cứ yêu tinh tộc thiếu nữ nói thông tin ê tháp trên mặt đất bộ phận hết thệ có ngũ đ ạ i tầng mỗi tầng đều có một hai trăm t r ư ợ n g cao lẫn nhau ở giữa từ truyền tống trận tương liên trong đó một tầng là ngoại thành chỉ cần giao một khối huyết sắt tinh cùng có được huyết sắt lệnh liền có thể tiến vào tầng hai trở lên là nội thành cần phải có đầy đủ thực lực hoặc là tu vi tầng thứ ba cùng cùng tầng thứ hai chỉ là thực lực tu vi yêu cầu cao hơn bốn tầng trở lên vi tôn chủ tầng mười sáu vị thập dự thiên ma tôn chủ toàn bộ tại tầng thứ tư lại một chút chân quý chỗ tu luyện cũng tại kia tỷ như đế giả con đường tầng thứ năm thì là tháp chủ lãnh địa là vân tiêu thông tin tháp hạch tâm bên trong hạch tâm t ầ một h mươi sáu người trên người sát khí cộng lại cũng đầy đủ cổ dịch ngưng tụ thập nhị dược thiên ma hình xăm dù sao cổ dịch nhớ không lầm vũ cực thế giới nhân vật chính lâm minh ngưng tụ thập nhị dược thiên ma hình xăm cũng liền giết năm sáu cái tôn chủ thôi đương nhiên trước đó lâm minh trên thân đã ngưng tụ ra thập dược thiên ma hình xăm rất nhanh cổ dịch cùng yêu tinh tộc thiếu nữ đi tới thông thiên tháp tầng thứ ba bên trong đấu võ trường một bước vào nơi này một cô ồn ào náo động mi lạng khí tức liền đập vào mặt không khí tràn ngập một loại để cho người ta hít thở không thông c ù n g nhiệt thông thiên tháp xuống dưới thô bên trên mảnh càng lên cao diện tích càng nhỏ cái này tầng thứ ba diện tích muốn so tầng thứ nhất tầng thứ hai nhỏ rất nhiều đấu võ trường đồng dạng như thế nơi này đấu võ trường cũng không lớn chỉ có mấy trăm chỗ ngồi bởi vì tầng thứ ba võ giả tổng cộng bất quá vài trăm người mà đấu võ trường trên khán đài chỉ ngồi không đến trăm người bọn hắn mỗi một cái khí tức đều rất hùng hậu yếu nhất cũng là toàn đan sơ kỳ nhất tinh ma vương thậm chí có mấy cái cùng cổ dịch tu vi tương đương lại trên thân sát khí n ồ n g đậm là lục rực tám cánh thiên ma những võ giả khác hoặc là tại ở lại chỗ nghỉ ngơi hoặc là tại tu luyện địa tiềm tu người ở đây số t ủ y nhưng lại tràn ngập cùng dã máu tanh khí tức dầm dầm dầm đấu võ trưởng trung ương lôi đài một cái cầm trong tay gậy sắt cự ma võ giả đang cùng một cái cầm trong tay chiến phủ man tộc võ giả điên cồn đối h o a n h cái này hai tộc võ giả đều là hình thể khôi n ô hàng người giống như hai cái tiểu cự nhân tùy ý vung vẩy vũ khí chém giết nhưng rất hiển nhiên cự ma võ giả thực lực muốn càn g mạnh một bậc đánh cho man tộc võ giả liên tục bại lui cuối cùng cự ma một gậy đem kia man tộc võ giả đầu giống như nghệ như dưa hầu ẩm vàng đ ậ m nát đỏ trắng vẩy đến đầy đất đều là chỉ chốc lát liền có mấy cái nô b ộ c nhanh chóng đi đến lôi đài kéo đi tử vong man tộc võ giả thi thể về phần hắn tu di giới thì lưu lại làm người thắng trận chiến lợi phẩm đương nhiên trên người người chết huyết s á t lệnh sẽ bị thông thiên tháp thu hồi cổ dịch đôi mắt bình tĩnh lặng lặng tại chỗ nhìn xem một màn này thực lực cùng thiên vũ cảnh tam trọng không sai bị lắm trên người bọn họ sát khí muốn so ta nồng đậm rất nhiều lần cũng đều là lục dực thiên ma hình xăm cổ dịch tu hành chính là máu đạo công pháp tại đấu la đại lục thu hoạch được tu la thần vị lại lĩnh s á t lục ý cảnh hủy diệt ý cảnh đối với sát khí nhất là nhạy cảm vẹn vẹn một chút liền đại khái xem tấu tiêu cự ma võ giả người mang thiên ma hình xăm cấp độ cổ dịch lại quan sát đấu võ t r ư ở n g bên trên những võ giả khác phát hiện đại bộ phận đều là bốn cánh thiên ma lục dực thiên ma về phần tám cánh thiên ma chỉ có số ít mấy cái dựa theo tỷ lệ này thông thiên tháp tầng thứ ba tám cánh thiên ma không cao hơn ba mươi người vẫn yêu thông thiên tháp tình huống cơ bản biết do Đế giả chỉ o n đường t cần cổ dịch đem tầng thứ ba các tộc võ giả đổ sát hơn phân nửa phía trên tháp chủ tôn chủ tất nhiên ngồi không yên mà lại những võ giả này trên người sắc khí đồng dạng có thể bị cổ dịch thấp thu có thể tiết kiệm hắn không ít thời gian chương hai trăm ba mươi mốt đại khai sắc giới chương hai trăm ba mươi mốt đại khai sát giới vẫn tiêu tháp tầng thứ ba là đại bộ phận ngoại lai thí luận giả có thể đạt tới chỗ cao nhất có thể tới đây đều là ngoại giới các tộc các đại thánh địa thiên tài đứng đầu có thể xưng là thánh tử thánh nữ tương lai thấp nhất t h á n h i ự u đều là toàn đan kỳ đình phong nhất nhị trọng mệnh vẫn đứng đầu nhất mấy một thiên tài càng là có cơ hội trở thành phong hoàng xương đế cấp bậc cường giả đỉnh cao phong hoàng xương đế cường giả tức là thần hải kỳ ma đế yêu đế bậc này cường giả tại thánh ma đại lục là đứng đầu nhất tồn tại có thể khai sáng một phương vạn cổ thánh đ i ệ các tộc thiên tài võ giả sở d i đến thông thiên tháp lịch luyện. chính là nghĩ một ngày kia mình có thể trở thành bực này tồn tại cho nên tầng thứ ba đấu võ trường không giống phía dưới hai tầng như vậy tấp nập cùng náo nhiệt mỗi ngày cũng liền mấy trận chiến đấu sinh tử chi chiến bình thường một hai tháng tiến hành một lần là được rồi đại bộ phận thời điểm những thiên tài này đều tại thông thiên tháp các loại tu luyện địa tu hành lĩnh hội ý cảnh tôi luyện võ kỹ theo cự ma cùng man tộc võ giả chiến đấu kết thúc nay thiên vũ đấu trường sẽ không còn có chiến đấu cho nên đám người nhao nhao chuẩn bị rời đi trở về riêng phần mình chỗ ở tu hành nhưng vào lúc này một đường huyết sắc quang mang tại đấu võ trường cổng vào bực phát xông lên giữa không trung sau đó ấm vang nổ tung hóa thành vô số đầu hết u y sắc đường vân tại hư không tạo thành một cái khổng lồ trận pháp đem toàn bộ đấu võ trường bao phủ các tộc võ giả nhìn thấy một màn này đều là ánh mắt s ứ n g sở bọn hắn tại cái này tầng thứ ba chờ đợi hồi lâu còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này động tĩnh lại có thể có người dám p h o n g t ỏ a đấu võ t r ư ờ n g gan Đây là cái nào cái to bằng trời người làm đám người ánh mắt trong nháy mắt rơi trên người cổ dịch đi theo bên cạnh hắn yêu tinh tộc thiếu nữ lập tức cảm giác được từng đạo vô hình áp lực đành tới sắp mặt của nàng không khỏi trận nhìn mới phần không quen biết khuôn mặt mới mới thí luận giả vẫn là cái nhân loại toàn đ a n trung kỳ nhân loại võ giả ai cho hắn dũng khí phong tỏa đấu võ trường có đối với nhân loại tu luyện thể hệ hiểu khá rõ võ giả xem thấu cổ dịch tu vi chẳng lẽ lại hắn cho là mình thực lực tại vân tiêu tháp bên trong có thể tùy ý tung hoành n g a n g dọc đám người đôi mắt tràn đầy nghi hoặc cùng treo thức lẳng lặng chờ thông thiên tháp chấp sự ra tay có thể bắt được bọn hắn không có chút nào lo lắng cho mình an toàn trong bọn họ có không ít nhất tinh ma vương nhị tinh ma vương thực lực không kèm chút nào toàn đan trung kỳ coi như cổ dịch là nhân loại bên trong thiên tài thực lực cũng sẽ không cường đại hơn bọn hắn quá nhiều dù sao huyết sắt nguyên bên trong nhân loại được công nhận kẻ yếu so ra kém vân tiêu tháp bên trong m ộ ư ơ i vị trí đầu thí luyện giả bên trong chỉ có một cái là nhân loại v ề phần vân tiêu tháp cao cao tại thượng một ư ơ i sáu tên m ộ ư ơ i cánh tôn chủ càng là không có một cái nào là nhân loại hoặc là nói một ư ơ i hai tòa thông tin ê tháp bên trong tất cả tháp chủ tôn chủ liền không có nhân loại tồn tại cổ dịch đôi mắt đảo qua đám người thản nhiên nói c ổ m ộ i chuyến này chỉ vì thiên ma hình xăm mà đến các ngươi nếu là chủ động đem trên người sát khí giao ra ta có thể thả các ngươi một con đường sống vân tiêu tháp bên trong thí luyện giả mỗi một cái đều là đi sát đạo vó giả là tại từng trồng bạch cốt trung thành lớn lên đối với dạng này vó giả cổ dịch không chút nào nhân từ nương tay nhưng mà cổ dịch lại làm cho ở đây hơn mười người xôi trào côn vọng tiểu tử ngươi cho rằng ngươi là ai cũng dám gọi chúng ta giao ra thiên ma sát khí một vị cự ma võ giả trợn mắt tròn xoe phía sau cánh cửa đồng dạng rộng lượng đầu hồ đại đao rút ra lúc nào một nhân loại cũng dám ở vân tiêu tháp bên trong khoa trương tiểu tử cũng dám tại huyết sát nguyên n á o sự không biết chữ chết viết như thế nào sao lúc này một cái thường chú đấu võ trưởng thông thiên tháp chấp sự cũng hiện thân hán đồng dạng là một cự ma tộc nhân cầm trong tay khai sơn cự phủ một mặt dữ tợn nhìn chằm chằm cổ dịch chết cự ma chấp sự cùng cự ma võ giả vung v u cự phủ hướng phía cổ dịch hung hăng bổ tới cổ dịch động đều không nhúc nhích một chút vẹn vẹn đôi mắt huyết quang l ó e lên hai đạo huyết mang như trường thường xuyên qua mà ra kia hai cái cự ma lập tức liền như là như đạn pháo bay rớt ra ngoài một hơi bay ra mấy chục trượng khoảng cách rơi vào đấu võ trường rộng lớn trên lôi đài trong tay bọn họ cự phủ đại đao cùng trên thân nặng nề á o giáp hóa thành vô số mảnh kim loại hướng tứ phương kích xả ra thể nội ngũ t ạ n g vỡ tan kinh mạch đ o n tuyệt sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua hiển nhiên là sống không được lần này trấn trụ tất cả mọi người ở đây trong mắt bọn họ trêu tức trong nháy mắt ngưng kết chuyển biến thành hoảng s cái này cự ma chấp sự đều là nhất tinh ma vương thực lực cùng nhân loại toàn đan trung kỳ võ giả không sai biệt lắm cự ma võ giả thì tại tầng thứ ba năm sáu trăm cái thí luyện giả bên trong thực lực sắp xếp tiến ba mươi vị trí đầu so với cự ma chấp sự còn phải mạnh hơn không ít đến gần vô hạn nhân loại toàn đan hậu kỳ võ giả nhưng bọn hắn lại tại một nháy mắt liền bị dây mất đây là thực lực gì liền xem như toàn đan đỉnh phong cũng làm không được đi cái này nhân loại có mệnh v ậ n thực lực cái này sao có thể toàn đan trung kỳ lại có thể b ộ c phát ra mệnh vẫn thực lực trong nhân loại khi nào xuất hiện bậc này thiên tài đây là đỉnh cấp đế cấp thiên tài đi hắn nếu không chết ngày sau tất nhiên có thể trở thành phong hoàng xưng đế cường giả nhưng cũng tiếc hắn thế mà tại cái này thông thiên tháp não sự coi như hắn bây giờ có mệnh vận thực lực lại như thế nào tới đây não sự cũng là chết cũng có người từ trong lúc k hiếp sợ tỉnh ngộ lại ngẩng đầu nhìn về phía mấy trăm trượng phía trên tầng thứ tư v â n tiêu thông thiên tháp những tôn chủ kia thế nhưng là một ư ơ i hai thông thiên tháp bên trong mạnh nhất bài danh phía trên mấy cái tôn chủ hoàn toàn có thể lực gáp nhân loại nhất nhị trọng mệnh vẫn húng chi còn có vân tiêu tháp tháp chủ hắn nhưng là m ư ơ i hai thông thiên tháp tháp chủ mạnh nhất tồn tại gần với huyết sắt nguyên nguyên chủ tới thông thiên tháp là dông muốn còn lại là hồ muốn nằm lấy nhanh nhanh chóng thông c h i tôn chủ đại nhân đấu võ t r ư ở n g bên trên còn lại thông thiên tháp chấp sự cũng kịp phản ứng vội vàng dùng mật pháp thông c h i tầng thứ tư tôn chủ mệnh vẫn kỷ cơn giả đã không phải là bọn hắn những n à y chấp sự có thể đối phó thông thiên tháp tầng thứ tư có rất nhiều quyền hạn chắc hẳn những tôn chủ kia đã chú ý tới nơi đây phát sinh biến cố không được bao lâu tôn chủ liền sẽ giáng lâm đem cái này nhân loại thiên tài diệt s á t kỳ thật tại vừa rồi bọn hắn đã thử qua công kích huyết sắc bình chướng muốn xông ra đấu võ trường nhưng này đại trận màu đỏ ngòm nhìn như một lớp mỏng manh lại hết sức cứng cỏi phòng ngự cực mạnh bọn hắn công kích r giống như giọt nước rơi vào hồ nước chỉ là xuất hiện một chút cận sóng căn bản là không có cách đem nó đánh vỡ đây là cổ dịch khi tiến vào hết u y s á t nguyên trước đó đặc địa trở về một chuyến tuyết nguyện hoàng cung để viêm đ ế giúp hắn luyện chế k h ố n trận chợ b ả n chính là vì ứng đối loại này cổ dịch một đối nhiều phòng ngừa địch nhân chạy trốn tình huống đánh giết hai tên cự ma cường giả cổ dịch không có hành động mà là đứng tại chỗ bởi vì tại đánh giết cái trước về sau dưới mặt đất liền xuất hiện hai cô nóng rực dòng năng lượng từ dưới chân của hắn dốc vào bay thẳng thiên linh cái này năng lượng lưu cổ dịch hết sức quen thuộc chính là sắc khí cái ổ dịch t này, này, này cùng t cổ dịch á ban sơ tu luyện thiết huyết sát khí quyết cùng thu hoạch được s á t thần lĩnh vực thời điểm sinh ra tâm tình tiêu cực cảm giác một mươi phần tương tự bất quá muốn càng thêm mãnh liệt dù sao cái này sát khí đến từ hai vị nhất tinh ma vương thực lực so với đấu la trên thế giới đảm nhiệm tu la thần còn cường đại hơn rất nhiều cũng khó trách vân tiêu thành bên trong người sẽ như thế điên cuồng biến thái bọn hắn ở đây giết chóc chiến đấu rất nhiều hấp thu đông đảo sát khí lại là đi sát đạo linh hồn ý chí sớm đã bị sát khí ăn mòn nhưng cổ dịch không phải là những người thí l u y ệ n này hắn vẹn vẹn vận chuyển xuống dưới tàn hồn thiên thuật liền đem sao động tâm thần ổn định lại đôi mắt trở nên thanh minh mà trên cánh tay của hắn nguyên bản mơ hồ thiên ma hình xăm giờ phút này trở nên sinh động như thật ngưng thật không biết nhiều ít ghê tởm áp ma khuôn mặt lộ ra vô cùng dữ tợn trọng yếu nhất đúng vậy thậm chí liền ngay cả thứ hai đôi cánh đều xuất hiện rõ ràng hình dáng đã tiếp cận thực chất chỉ là giết chết hai người cổ dịch thiên ma hình xăm liền đạt đến hai cánh hậu kỳ chỉ thiếu một chút chính là bốn cánh thiên ma cổ dịch có thể cảm giác được nay đôi cánh thiên ma hình xăm có thể tăng cường hắn tại máu đạo sát đạo tu luyện tại thiên ma hình xăm t r ợ giúp giới hắn đối với sát khí cảm xúc cực kỳ linh mẫn bắt đầu tìm hiểu sát lục ý cảnh hủy diệt ý cảnh chờ thiên địa pháp tập đến phải nhanh hơn mấy phần mà lại tại phương diện chiến đấu thiên ma hình xăm cũng có bổ trợ hiệu quả nó cùng sát thần lĩnh vực cùng loại có thể dùng như thực chất sắc khí sắc khí áp chế đối thủ chân nguyên nhục thân linh hồn các loại từ đó giảm xuống thực lực của đối thủ mà cổ dịch chiêu thức tại thiên ma hình xăm trợ giúp dưới lại có thể tăng phúc mấy thành một tăng một giảm phía dưới đối với chiến đấu ảnh hưởng thế nhưng là cực lớn đương nhiên cổ dịch bây giờ hai cánh thiên ma hình xăm đối với cao cấp hơn không có quá lớn hiệu quả ngược lại sẽ đảo ngược bị hạn chế đã như vậy l i ề n thế tiếp tục tăng lên thiên ma hình xăm ngưng tụ thành ra thập nhị dực thiên ma hình xăm thu hoạch được hoàn chỉnh một loại thiên ma võ ý cổ dịch nghĩ đến cái này ánh mắt nhìn về phía đấu võ trường những vo già khác bọn hắn c á nơi này chính là có vài chục người chỉ là tám cánh tiên không ma liền có mấy người bọn hắn cũng không tin không thể ngăn cản cổ dịch một đoạn thời gian cho nên bọn hắn chỉ cần kiên trì đến tôn chủ đến là được nghĩ đến cái này đám người ánh mắt trở nên kiên định bọn hắn thế nhưng là sát đạo thiên tài tính cách vốn là điên cuồng khát máu chắp tay đem thiên ma hình xăm để cho người ta chuyện bọn hắn không có khả năng làm được đám người làm ra lựa chọn giống vậy nhao nhao từ tu di giới xuất ra tiện tay binh khí thể nội ma tinh bên trong ma nguyên điên cuồng vận chuyển cổ ù n gian g một thời gian đối c dịch vanh s trên mà đi đối mặt đám mắt xem đi đối người tĩnh, ánh công, cổ dịch cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ánh mắt vô cùng bình gì vây vô suy cổ dịch a ra lựa các chọn. chết Cổ dịch người Như liền đi đi. làm r vậy, t thân đ ỗ n g nhiên xuất hiện từng đạo hồ q u a n g điện trên thân truyền ra chấn thiên lôi m i n h thanh ầm đáng sợ khí huyết chi lực phóng lên tận trời ầm ầm đủ để đốt núi nấu biển công kích bao phủ cổ dịch nhưng một giây sau thân ảnh của hắn từ đó bay ra ngoại trừ quần áo trên người vỡ vụ bên ngoài thân thể của hắn không có nửa điểm vết thương bắp thịt cả người hiện thị rõ lực lượng vẻ đẹp phía trên có từng đạo lôi văn lưu truyền chết đi cổ dịch đôi mắt băng lãnh dưới chân bước ra phong khởi cựu thiên phối hợp lôi vương thể lôi đ ỉ n h chi lực quanh thân gió lôi chi ý cảnh hiện lên hắn thân ảnh coi là thật như là sầm gió vô cùng nhanh chóng các tộc võ giả kinh hãi lại lần nữa điều động ma nguyên công kích nhưng cũng tiếc bọn hắn công kích đối với nhục thân cường độ đạt tới thiên vũ lục trọng cổ dịch không có quá lớn hiệu quả thánh ma đại lục võ giả muốn phá cổ dịch phòng tối thiểu nhất cường độ công kích muốn đạt tới nhất nhị trọng mệnh vẫn thứ tinh ma vương cấp độ cũng chính là vân tiêu tháp những tôn chủ kia hay là xếp hạng năm vị trí đầu thí luyện giả mới có thể cổ dịch giống như một trận gió trong chúng nhân xuyên thẳng đâm ra một thương tất có một người vẫn lạc hắn trên thân nồng đậm sát khí cũng sẽ tại huyết sát nguyên pháp tắc d ư ớ i bị cổ dịch thiên ma hình xăm hấp thu may mắn còn sống sót võ giả nhìn thấy cổ dịch đại sát tứ phương sợ vỡ mật muốn rách cả mỹ mắt nhân loại ngươi chẳng lẽ muốn gây ra các tộc thánh địa đối nhân tộc chiến tranh sao chúng ta thế nhưng là đến từ các tộc thánh địa tông môn là các đại thánh địa thiên tiêu thông tin ê tháp bên trong tiến hành thí luyện tự có một bộ quy tắc ở bên trong ngươi hiện nay tàn sát chúng ta chính là đang đánh phá quy tắc chúng ta phía sau thánh địa tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi tha mạng a có người gấm hét có người cầu xin tha thứ nhưng cái này đều không thể để cổ dịch giết chóc tốc độ giảm xuống mảy may vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở liền có hơn phân nửa võ giả bị cổ dịch diệt s á t cái này đấu võ trường chính là một cái lồng g i a mặc m cho cổ dịch thi triển cổ dịch cánh tay thiên ma hình xăm cánh cũng càng ngày càng nhiều đã đạt đến tám cánh bởi vì cổ dịch trước hết nhất đối phó chính là mấy cái kia tám cánh thiên ma sau đó là lục dực thiên ma bọn hắn sát khí cộng lại cỡ nào khổng lồ trực tiếp để cổ dịch ngưng tụ ra tám cánh thiên ma hình xăm mà đúng lúc này đấu võ trường bên ngoài vẫn tiêu tháp tôn chủ nhóm rốt cục xuất hiện vừa xuất hiện chính là bảy cái vân tiêu tháp cùng cái khác thông thiên tháp đã có trên vạn năm chưa từng xuất hiện chuyện hôm nay cho nên những tôn chủ này g á n g lâm tốc độ không khỏi có chút chậm chạp đương nhiên nói là chậm chạp kỳ thực từ cổ dịch ra tay vây khốn đấu võ trưởng đến đại khai sắc giới lại đến hiện tại tổng cộng không có quá khứ hai phút xuất hiện bảy cái tôn chủ bên trong cầm đầu là vân tiêu tháp xếp hạng thứ hai tôn chủ về phần xếp hạng thứ nhất tôn chủ cũng không có hiện thân hắn cũng nhận được tin tức nhưng hắn cảm thấy bảy cái tôn chủ đã đầy đủ mình không cần thiết ra tay một nhân loại cường giả nháo sự liền trêu đến vân tiêu tháp tất cả tôn chủ k h u n h xào mà động khó tránh khỏi có chút chuy hai trăm ba mươi hai hỏa tinh ê hòa t r n g chương hai trăm ba h ư ơ i hai hỏa tinh hòa trùng tôn chủ đến rồi ha ha ha tiểu tử này chết chắc chư vị tôn chủ mau mau ra tay may mắn còn sống sót võ giả nhìn thấy đấu võ trường bên ngoài tôn chủ nhóm mặt lộ vẻ vẻ mừng như liên vội vàng thỉnh cầu bọn hắn ở bên ngoài ra tay đánh vỡ trận pháp tôn chủ nhóm một mặt tâm trầm vừa xuất hiện liền quả quyết công kích đại trận những người này đều là các tộc thánh địa thiên tài nếu là đều chết ở đây bọn hắn huyết sát nguyên cũng sẽ mười phần đau đầu dù sao mỗi một cái thánh địa đều có phong hoàng xương đế cấp bậc cường giả có thánh địa thậm chí có bốn năm cái bậc này tồn tại mà huyết sát nguyên bên trong chỉ có một cái đế cấp cường giả tức huyết sát nguyên chủ nhân huyết sát thần địa địa chủ tự phong thần ma tôn chủ là sát hắn cũng là một ư ơ i hai thông thiên tháp bên trong duy nhất một cái thập nhị d ự ợ c thiên ma dù là huyết sát nguyên bên trong pháp tắc đặc thù bình thường đế cấp hoàng cấp cường giả không dám tự tiện xông vào nhưng cũng không phải tuyệt đối an toàn cho nên huyết sát nguyên mới có thể bỏ mặc các đại thánh địa điều động thiên tài đến thông thiên tháp lịch luyện thưởng thụ nơi này tài nguyên cùng tu luyện địa nếu là đấu võ trường những người này toàn bộ chết rồi các đại thánh địa cùng một chỗ tạo áp lực bọn hắn chỉ sợ phải bỏ ra cái giá cực lớn mới có thể lắng lại các đại thánh địa lựa giận Dầm dầm dầm. bảy đại tôn chủ ra tay uy lực so với k i a hơn mười người cường đại nhiều lắm đánh cho trận pháp hình thành bình t r ư ớ n g lung lay sắp đổ xuất hiện từng đạo khe hở lập tức lại cấp tốc khôi phục tới cổ dịch gặp bảy cái tôn chủ h i n thân trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười lại phất tay đem khốn trận trận bàn thu vào bao phủ đấu võ trường bình chướng cũng biến mất theo dù sao đấu võ trường bên trong tám cánh thiên ma lục dực thiên ma cơ bản bị hắn giết còn lại một đám bốn cánh thiên ma sắc khi đối với hiện tại cổ dịch hiệu quả cũng không lớn húng chi cổ dịch ngay từ đầu mục tiêu liền đặt ở vân tiêu tháp từng cái tôn chủ bên trên đấu võ trường những người này chỉ là cái mồi nhử hiện tại bảy cái tôn chủ hiện thân tự nhiên cũng liền không cần thiết lại dùng c ô n g trận thấy trận pháp biến mất may mắn còn sống sót võ giả bằng nhanh nhất tốc độ chạy ra đấu võ trường đảo mắt liền tới ngàn trượng bên ngoài trên mặt bọn họ tràn đầy sống sót sau tai nạn mà bảy cái tôn trụt h ì bước vào đấu võ trường đem cổ dịch đoàn đoàn bao vây ở ngoại、vi. còn có rất nhiều thông tin ê tháp chấp sự cùng thủ vệ từng cái lộ ra vũ khí phòng ngừa cổ dịch chạy trốn tại càng xa xôi rất nhiều nhận được tin tức các tộc võ giả nao n h a o chạy đến xem náo nhiệt muốn xem đến tột cùng là cái nào gan to bằng trời người dám ở vân tiêu tháp náo sự ngươi là nhân tộc cái nào thánh địa dám can đảm đến ta vân tiêu tháp làm càn vân tiêu tháp thứ hai tôn chủ ma viêm tôn chủ cầm thét hắn nhãn lực rất mạnh liếc mắt liền nhìn ra cổ dịch thực lực kinh người thâm bất khả chắc so với hắn chỉ mạnh không yếu bằng không hắn đã sớm một bàn tay đem cổ dịch trục chết nơi nào sẽ nói cái gì nói nhảm cổ mô tới đây là vì tiến vào đế giả con đường vương giả tù lung còn có trở thành thập nhị dược thiên ma cổ dịch vẻ mặt thành thật cái gì trở thành thập nhị dược thiên ma bảy đại tôn chủ nghe được cổ dịch lập tức s ư ớ n g sở lập tức cười ha ha chúng ta cũng b ấ t quá thập dược thiên ma chỉ bằng ngươi một cái nhân loại cũng nghĩ trở thành thập nhị dược thiên ma đơn giản si tâm v ọ n g tưởng đế giả con đường vương giả tù lung đều là ta huyết sát nguyên đẳng cấp cao nhất bí cảnh cũng là ngươi nói vào là vào bởi vì có huyết sát nguyên nguyên chủ la sắt lên đỉnh đầu cho nên huyết sát nguyên mười hai thông thiên tháp tôn chủ toàn bộ đều là mười cánh sơ kỳ thiên ma một khi trên người bọn họ sát khí tăng lên tới mười c á n h trung kỳ trở lên liền sẽ bị huyết sát nguyên nguyên chủ phái người đến đây xua tan dư thừa sát khí về phần mười hai thông thiên tháp tháp chủ thì không thể vượt qua mười cánh trung kỳ cái này một quy tắc ẩm đã kéo dài mấy ngàn năm hiện tại một nhân loại v õ giả đột nhiên hướng bảy đại tôn chủ nói muốn trở thành thập nhị dực thiên ma cái này khiến bọn hắn làm sao không cười nạo chư vị cùng hắn nói lời vô dụng làm gì loại người này chính là đi tìm cái chết tiểu tử ta cho ngươi một con đường sống bông ra thức hại để bản tôn gieo xuống một cái nô ấn trở thành bản tôn nô bột cổ dịch ánh mắt đảo qua bảy người c á bảy đại tôn chủ cùng một chỗ quát lên một tiếng lớn trên thân sắc khí ma nguyên cùng nhau phun trào phía sau bọn họ phân biệt ngưng tụ ra một cái thiên ma hư ảnh đều là mười cánh sơ kỳ chết đi bảy đại tôn chủ thân ảnh bảo khởi thân hậu thiên ma hư ảnh cũng cùng một chỗ sâu ra các loại công kích hướng phía cổ dịch phô thiên cái địa bào phủ xuống bọn hắn mỗi một cái đều là cực kỳ cường đại ma đế yêu đế lại có thập dực thiên ma hình xăm gia trì đều có thể vượt cấp m à chiến đặc biệt là xếp hạng năm vị trí đầu tôn chủ thực lực càng là có thể cùng nhị trọng mệnh vẫn so sánh bực này công kích lấy cổ dịch thể phách cũng không dám c ư ơ n g ép chống đỡ huyết nhiên thể nội mấy chục nhỏ kim sắc tinh huyết tầm vang t i ê u đốt cổ dịch khí tức lập tức đột nhiên tăng lên uy áp t ứ phương cuồn cuộn chân nguyên ở trong kinh mạch như là sông lớn giống như gào thét trào lên sau đó tràn vào trong tay hắn huyết hồn thương huyết hồn thương một cái quét ng n ng n ú a ra vô số thương ảnh trước người tạo thành k mà tại trong thức hải thần n i ệ m cung khuyết phát động vô số tàn hồn ngưng tụ thanh ngọc sắc cung khuyết bảo vệ linh hồn cùng thức hải ngăn lại am hiểu công kích linh hồn ải ma tộc tôn chủ thần n i ệ m chế thiên ngăn lại công kích về sau cổ dịch trong tay huyết hồn thương không chút nào ngừng lại lần nữa thi triển một môn thương pháp huyết hồn thương g i ấ y lên lửa cháy hương thực h ỏ a diễm áo nghĩa chi lực ma chi ý cảnh thương chi ý cảnh dung hợp lại cùng nhau lập tức huyết hồn thương b ộ c phát ra vô tận huyết sắc thương mang tản ra chiến thiên đấu địa bất tử bất khuất chi ma ý đồng thời đâm về bảy cái tôn chủ bảy đại tôn chủ sắc mặt biến đổi lớn bọn hắn từ đạo này trong công kích cảm nhận được mánh liệt khí tức tử vong ngăn không được hẳn phải chết không nghi ngờ a bảy đại tôn chủ gâm thét điên cuồng điều động lực lượng tại trước mặt hình thành từng đạo bình chướng phòng ngự liều chết ngăn lại cổ dịch thư ơ n g pháp mà ở cổ dịch công kích đến những này đều chỉ là phi công Phúc. Phúc. Phúc. theo bảy đạo tiếng vang bảy đại tôn chủ hộ thể chân nguyên tính cả lấy ngực r a thịt giống như giấy bị huyết sắc thương mang đâm xuyên huyết quang bắn ra mà ra bảy đại tôn chủ đôi mắt chừng lớn chân k i n hoán hận tuyệt vọng tràn ngập tại trong con mắt trái tim của bọn hắn bị thương mang rào cái vỡ nát cao lớn thân thể hướng về sau hầm v a n g ngã xuống vê anh bảy đại tôn chủ chết đi trên người bọn họ thiên ma hình xăm hóa thành ngập trời sát khí bay thẳng vân tiêu nhưng lập tức hơn phân nửa hương cổ dịch dũng mánh lao tới bị cánh tay hắn bên trên giữ t ậ n thiên ma hình xăm thôn phễ hết cái này bảy cái tôn chủ làm thứ nhất thông thiên tháp vân tiêu tháp tôn chủ thể nội ẩn chứa sát khí có thể nói vô cùng phong phú dù chỉ là một nửa sát khí bị cổ dịch hấp thu cũng làm cho cổ dịch thiên ma hình xăm cánh số lượng không ngừng gia tăng đảo mắt thứ năm đôi cánh liền ngừng tụ thành hình đồng thời càng ngày càng ngưng thực m ư i cánh hậu kỳ thiên ma khoảng cách thập nhị dực thiên ma chỉ kém hai bước xa. nơi xa quan chiến thí luyện giả vân tiêu tháp thủ vệ cùng c h ấ p sự nhìn thấy cổ dịch trên cánh tay trần c h u ụ i thiên ma hình xăm chỉ cảm thấy tê cả ra đầu cùng không dám tin người này thiên ma hình xăm vậy mà trực tiếp đ ặ t tới mười cánh hậu kỳ t ê hắn không phải là vừa tới không bao lâu sao nhìn hắn địa bộ này chẳng lẽ lại hắn thật có thể trở thành mới thập nhị dược thiên ma tất cả mọi người nghe được lúc trước cổ dịch cùng bảy đại tôn chủ nói chuyện biết được hắn đến vân tiêu tháp là muốn trở thành thập nhị dược thiên ma làm thánh địa chuyên nhân ở đây rất nhiều người đều biết thập nhị dược thiên ma đối huyết sắt nguyên tới nói ý vị như thế nào đây là hoàn toàn cấm k�� ngay cả huyết sát nguyên nguyên chủ n h i tử chưa cho phép đều không được tự mình trở thành thập nhị dược thiên ma huyết sát thần điện khoảng cách vân tiêu tháp bất quá một hai vạn bên trong huyết sát nguyên nguyên chủ chạy đến nhanh nhất cũng chỉ muốn một khắc đồng hồ thời gian hắn có thể tại trong lúc này trở thành thập nhị dược thiên ma sao trong lòng mọi người hiện ra vẻ mong đợi chi sắt bốn tại tầng thứ tư tầng thứ năm thông qua kính tượng trợ pháp quan sát vừa rồi một trận chiến vân tiêu tháp tháp chủ cùng còn lại chín cái tôn chủ đồng dạng cảm giác tê cả ra đầu bọn hắn cũng không nghĩ tới cổ dịch mạnh như thế thế mà đem bảy cái tôn chủ một chiêu miệu sát thực lực như vậy dù là so v ớ m t ư ơ i sáu tôn chủ cường đại hơn nhiều vân tiêu tháp tháp chủ cũng làm không được cái này mang ý nghĩa tháp chủ đối mặt cổ dịch cũng là một chữ chết kẻ này thực lực chỉ sợ đã gặp phải chuẩn đế bực này nhân vật chỉ có huyết s ắ t nguyên nguyên chủ có thể ngăn cản vân tiêu tháp tháp chủ trước tiên nhóm lửa một chương truyền âm phủ thông chi ở xa huyết s ắ t thần điện huyết s ắ t nguyên nguyên chủ bảo hắn biết sắp có một thiên tài đạt tới thập nhị dược thiên ma bốn cổ dịch đem huyết hồn thương từ một cái tôn chủ trái tim thu hồi chấn động rất xuống phía trên vết máu hắn tay trái vung lên đem bảy cái tôn chủ tu di giới thu hồi Những t tài tài、so、A di hỏa rất nhẹ nhàng liền đem sáu cái tôn chủ thi thể đốt thành cho bụi nhưng cổ dịch lại tại xếp hạng thứ hai ma viêm tôn chủ trong thi thể phát hiện dị thường cổ dịch vàng bạc hỏa diễm rơi vào hắn trên thi thể cảm nhận được một cố đặc thù hòa diễm tản mát ra không tầm thường lực lượng ngăn chở cổ dịch hỏa diễm t h i lực cổ dịch vung tay náo ma viêm tôn chủ thi thể lập tức chia năm xẻ bảy lộ ra trong đó bộ mặt thật k i ê n là một đoá tối tam sắc quỷ dị h ỏ a diễm tản mát ra quần quận ma khí cùng h ỏ a diễm c h i lực cổ dịch từ trên người nó cảm nhận được một cỗ không kém linh tính giống nhau hắn đã từng thôn vệ qua dị hỏa thiên hỏa đối với vũ cực thế giới có không nhỏ hiểu rõ cổ dịch trước tiên nhận ra đoá này ưu、UH、hắc hỏa diễm lai lịch hòa tinh hòa tinh đây là vũ cực thế giới thiên địa linh vật nó cùng đấu khí đại lục dị hỏa sát thần thế giới thiên hỏa là tương tự là do thiên đ i ệ thai n g é n mà ra có được nhất định linh tính lại vĩnh sinh bất diện hòa tinh phẩm giai chia làm thiên đ Lại chia ngoại trừ h ư ợ n g t u n hòa tinh hòa trùng bậc này hỏa diễm loại thiên địa linh vật bên ngoài vũ cực thế giới còn có lôi linh lôi nguyên băng thách thổ hơi thở các loại thuộc tính thiên địa linh vật cao cấp h ỏ a trùng lôi nguyên thậm chí đối với thiên tôn cấp cường giả đều có chỗ cần dùng t h đây vẫn chỉ là điệu giai trung phẩm h ỏ a t i n h vũ cực thế giới thiên giai h ỏ a tinh có lẽ đều có thể đứng vào trước tám mà cao cấp hơn hòa trùng cổ dịch đôi mắt lóe lên bản g dị hỏa năm vị trí đầu dị hỏa đoán cổ h dị dịch việc n h ỏ cấp bách tiếp tục săn giết vân tiêu tháp t ô u chủ cùng tháp chủ tại huyết sát nguyên nguyên chủ đến trước đó hắn nhất định phải ngưng tụ ra thập nhị dược thiên ma hình xăm nếu là trước đó không thể ngưng tụ ra mà hắn lại đánh không lại huyết sát nguyên nguyên chủ coi như cổ dịch có thể dùng chư thiên môn trở về cửu tiêu đại lục tránh thoát huyết sát nguyên nguyên chủ sát chiêu như vậy hắn thật vất vả ngưng tụ thập dược thiên ma hình sang bên trong sát khí cũng sẽ theo thời gian trôi qua chậm rãi tiêu tán đến lúc đó cổ dịch bây giờ làm hết t h ể cố gắng đều là hồn n thân ảnh mánh liệt bắn mà ra, hướng truyền tống trận phương hướng mà đi ở trong quá trình này, cổ dịch lực lượng linh phí. Swap! dịch phía dịch h ra, Cổ cổ lực liệt mà mà đi quá ở tại bảy đại tôn trù tu di trong nhận tra xét rõ ràng một lần. Mỗi một cái tôn trù tu đại vạn di Mỗi cái di bảy mấy đều nhẫn ràng lần. trong nhẫn, đều có mấy chục vạn thượng rõ chục có phí ẩ phẩm m một huyết tinh, chút huyết sát tinh, cùng một chút cực phẩm huyết sát t i cùng n cực rất nhanh liền tại ma viêm tôn chủ tu di giới tìm tới một khối truyền thống lệnh bài một bước bước vào truyền thống trận lệnh bài bay vào lỗ khảm quan g mang lấp lóe sau một khắc cổ dịch liền tới đến thông thiên tháp tầng thứ tư mà liền tại cổ dịch xuất hiện m ấ y mắt vô số đạo lăng lệ công kích bao phủ lại hắn nguyên lai là vân tiêu tháp tháp chủ cùng còn lại chín đại tôn chủ thông qua kính tượng nhìn thấy cổ dịch chuẩn bị đến tầng thứ tư đến sớm tại truyền thống trận chung quanh mai phủ cổ dịch vừa xuất hiện liền đối hắn phát động công kích bởi vì bọn hắn rất rõ ràng cổ dịch muốn trở thành thập nhị dược t i ê n ma cần đại lượng sát khí mà vân tiêu tháp bên trong có được nhiều nhất sát khí chính là bọn hắn thông tin tháp t ầ n g thứ tư cũng không tính lớn bất quá phạm vi hơn mười dặm cổ dịch sớm muộn sẽ cùng bọn hắn đối đầu đã như vậy như vậy bọn hắn còn không bằng mai phục một tay tại mười cái thực lực có thể so với mệnh vẫn cao cấp ma vương cường giả liên thủ phía dưới coi như cổ dịch có chuẩn đế thực lực cũng tất nhiên phải gặp nặng nếu là có thể đem cổ dịch nhất cử đánh g i ế t tốt nhất giải quyết triệt để thai hoàng ẩm nếu là không cách nào một k í c h diệt s á t cũng có thể đem nó đánh thành trọng thương đến lúc đó bọn hắn liền có thể cùng cổ dịch quần nhau chờ đợi huyết sắt nguyên nguyên chủ đến thế là sớm liền đem một cái thanh khí trung đồng cầm trong tay tại vân tiêu tháp tháp chủ cùng chín đại tôn chủ công kích đánh tới nháy mắt cổ dịch liền dùng cổ đồng chi trung đem tự thân bao phủ lại cũng đem đại lượng chân nguyên rót vào trong đó kích hoạt hắn thánh văn bọn hắn công kích lập tức bị suy yếu hơn phân nửa còn lại uy lực vượt qua trung đồng rơi trên người cổ dịch chỉ làm cho hắn nôn mấy ngụm máu tươi thụ một chút thương thế sau đó tại hắn cường đại năng lực khôi phục dưới thương thế cấp tốc chuyển biến tốt đại ông mặt ngoài hiện ra mấy đạo vết rách t h á n h văn đức gây trung đồng q a y tít một vòng co lại tiểu lạc nhập cổ dịch trong Chư vị, lên đường đi. chương v hai trăm ba mươi ba tam đại l ự c trường chương hai trăm ba mươi ba tam đại l ự c trường nhìn xem khí thế vẫn như cũ cường hãn không có nửa điểm thụ thương dấu hiệu cổ dịch vẫn t i ê u tháp tháp chủ cùng chín cái tôn chủ mặt lộ vẻ tuyệt vọng bọn hắn quả thực không nghĩ tới cổ dịch thực lực vậy mà như thế cường hãn thực lực như vậy so với bắt vẫn chiến đế tuổi trẻ thời kỳ còn cường hãn hơn a trốn gặp chuyện không thể làm vẫn t i ê u tháp chủ bọn người n á o hải trong nháy mắt hiện lên đạo này suy nghĩ thân thể bạo khởi hướng tầm thứ tư chỗ sâu đại điện bắc tới huyết sát nguyên có gần mười vạn năm lịch sử những năm gần đây vô số võ giả tới đây lịch luyện mười hai thiên ma thành cùng thông thiên tháp chính là bọn hắn thành lập thông thiên tháp cũng trải qua vô số cái thế lực bọn hắn tại thông thiên tháp bên trong bảy r a đông đảo cấm chế trận pháp dùng để ước thúc kẻ đến sau cái này tầng thứ tư cũng không ngoại lệ trải qua vô số thế hệ cố gắng những cấm chế này trận pháp uy lực đã thập phần cường đại bình thường m ệ n h vẫn đều khó mà đánh vỡ vẫn t i ê u tháp tháp chủ bọn người chỉ hy vọng có thể bằng vào những trận pháp này cấm chế chống tự lại cổ dịch truy sát kiên trì đến huyết sắt nguyên nguyên chủ đến chỉ tiết cổ dịch sao lại để bọn hắn như ý tính toán thời gian Huyết không man tộc tôn chủ con người trường lớn chỉ cảm thấy một cỗ tử vong chi lực bao trùm xuống tới một đường thương mang tức đoạt tính mạng của hắn thương mang lướt qua man tộc tôn chủ thân thể chớp mắt trở nên khô cắt một thân khí huyết sinh mệnh lực đều không có vào thương mang hắn trên thân thập dực thiên ma cũng tại huyết sát nguyên quy tắc phía dưới hóa thành quần cuộn s á t khí tràn vào cổ dịch cánh tay về phần hắn trên ngón tay mang theo tu di giới cùng cầm b i n h khí cũng bị thuận thế lấy đi cái thứ nhất cổ dịch băng lanh thanh âm tại tầng thứ tư t h i ế n vọng để dọc đường thủ vệ chấp sự trong lòng run sợ bọn hắn khi nào gặp qua cao cao tại thượng tôn chủ nhóm giống như ngày hôm nay chật vật bị người đuổi theo c h é m giết mà bọn hắn lại không có chút phản kháng dư lực vân tiêu tháp sắc biến thiên tốc độ tăng vọn cổ dịch vượt qua từng cái tôn chủ mà bọn hắn cũng tại cổ dịch công kích đến từng cái mất mạng cổ dịch tại huyện vũ cảnh đ đều có thể diện s á t thiên vũ cao dai thậm chí thiên vũ đ ỉ n h phong có tự tin có thể cùng đê giai tôn vũ một trận chiến hiện nay hắn bước vào thiên vũ c h i cảnh chân nguyên mạnh hơn tự nhiên càng thêm không đem bọn này thực lực ngay cả cao giai thiên vũ đều không có đạt tới vân tiêu t h á p tháp chủ tôn chủ để vào mắt vẹn vẹn mấy phút l i ề n lại có sáu cái tôn chủ vẫn lạc tại cổ dịch trong tay bọn hắn hơn phân nửa sát khí bị cổ dịch hấp thu trên cánh tay của hắn thiên ma hình xăm đạt đến mười cánh đình phong thứ sáu đôi cánh đã xuất hiện mơ hồ hình dáng chỉ thiếu chút nữa liên có thể ngưng tụ ra thập nhị dược thiên ma thu hoạch được thiên ma võ ý trong đó một cái lực、trường. mà tại cái này mấy phút vẫn tiêu tháp tháp chủ cùng còn lại ba cái thực lực mạnh nhất tôn chủ đã trốn về một tòa cung điện màu đen đem chung quanh cấm chế trận pháp toàn bộ kích hoạt xuyên thẳng qua huyết quang trong nháy mắt từ cực tốc biến vì đ ứ n g im cổ dịch thân ảnh đi vào đại điện bên ngoài ngắm nhìn bên trong trận địa sẵn sàng đón quân địch mồ hôi đầm địa bốn người cổ dịch liếc mắt qua đại điện chung quanh cấm chế trận pháp nó i ít có trên trăm cái tạm chờ cấp đều không thấp đủ để chống cự lại đại bộ phận thiên vũ cấp bậc công kích vẫn tiêu tháp chủ làm an tộc xuất thân lực lớn vô cùng bình thường không sợi không sợ đất nhưng đối mặt cổ dịch chăn của hắn vẫn là không nhịn được chạy xuống mồ hôi vẫn tiêu tháp tháp chủ ánh mắt khẩn trương r ắ c cuống họng hướng ra phía ngoài h ồ thiếu hiệp có việc dễ thương lượng n ữ khí của hắn dừng lại trong lòng tính toán như thế nào dùng nôn từ cùng cổ dịch của nhau kiên trì lâu hơn một chút nhưng cổ dịch căn bản không thèm để ý hắn lý do thoái thác thời gian nhưng không chờ người huyết sát nguyên nguyên chủ đang đổi u trên đường tới mà ngưng tụ thập nhị d ự c thiên ma quá trình bên trong còn không biết muốn hay không hao phí một đoạn thời gian nếu là lãng phí thời gian nữa xuống dưới chưa chừng cổ dịch tại hình thành thiên ma võ ý thời điểm huyết sát nguyên nguyên chủ liền đánh tới cho nên cổ dịch nhất định phải tốc chiến tốc thắng. dầm dầm cổ dịch bước chân chậm rãi bước ra quanh thân thì xuất hiện quần quẫn huyết thủy trước mắt một mảnh kim s ắ c huyết hải bao phủ phạm vi vài dặm đem toàn bộ cung điện màu đen vây quanh kim s ắ c huyết hải nhấc lên trận trận sóng lớn không ngừng đập tại đại điện bên ngoài c ô m chế trên trận pháp kích thích vô số gợn sóng điểm sáng đơn giản thăm dò về sau cổ dịch đối với những c ô m chế này phòng ngự nhưng tại ngực phá cổ dịch cầm trong tay huyết hồ thương đâm đâm bổ sụp đổ từng chiêu thương pháp như mật mưa rơi xuống mỗi một kích đều có thể vỡ nát sân phòng vắt ngang dòng sông đâm ra một t ư ờ n g nhưng đâm rách hơn mười cầm chế theo một cái tiếp một cái v â n tiêu tháp tháp chủ sắc mặt trở nên chủ sắc càng n à g yêu càng trắng. Thiếu hiệp, thiếu hiệp. còn chủ trắng. xin dừng tay. Ta nguyện chủ động dâng Thiếu thiếu tay. Ta hiệp, hiệp, l n thiên thập khí, chỉ dực sắc ma ầ tháp i hiệp tiêu ế u tha h ta một t mạng. Vân tiêu tháp, tháp chủ một bên điên cuồng hướng trong đại điện trụ cột d ó t vào ma nguyên vừa hướng phía ngoài cổ dịch gà á ghét lúc đầu hắn còn không bỏ được từ bỏ trên người mình thập dựng thiên ma hình xăm muốn kiên trì đến huyết sắc nguyên nguyên chủ đến nhưng cổ dịch công kích quá mạnh không cần hai mươi hơi thở công phu liền có thể đem đại điện phòng ngự toàn bộ lén vỡ nếu là hắn lại chết chống đỡ không từ bỏ thập dựng thiên ma ngày này sang năm chính là ngày dỗ của hắn tháp chủ bên cạnh ba cái tôn chủ cũng là như thế bất quá vân tiêu tháp tháp chủ bọn người bây giờ nghĩ đầu hàng lại là đã chậm cổ dịch căn bản không để ý tới bọn hắn cầu xin tha thứ công kích vẫn như cũ sắc bén ken két theo cái cuối cùng c ầ m chế bị một thương đâm rách hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán vân tiêu tháp tháp chủ trên mặt mấy người tràn ngập tuyệt vọng cùng sợ hãi không suét huyết hồn thương vung ra một đường dải lụa màu đỏ ngỏm đem cuối cùng ba cái tôn chủ chặn ngang đánh gãy vân tiêu tháp tháp chủ mạnh hơn bọn họ ra sức điều động ma nguyên chống cự không có một chiều bị giết nhưng hắn cũng bị một kích này đánh thành trọng thương miệm phun màu tươi thân thể bay ngược đục gãy đ huyết hồn thương lắc một cái hướng về phía trước đâm ra huyết sát thương mang trực tiếp tại vân tiêu tháp tháp chủ mi tâm mở một cái lỗ hổng chết không thể chết lại mà theo bốn người bọn họ tử vong nồng đậm vô cùng sát khí tiêu tán ra chỉ nghe một tiếng ác ma gầm nhẹ cổ dịch trên cánh tay thiên ma hình xăm hóa thành giữ tợn thiên ma hư ảnh đột nhiên nào h về phía bốn người sau khi chết tiêu tán sát khí đoàn một ngụm tiếp một ngụm bọn chúng thôn phệ đến tận đây huyết sát nguyên thứ nhất thông thiên tháp vân tiêu tháp tháp chủ tính cả mười sáu tôn chủ toàn bộ bị cổ dịch đánh giết bọn hắn mỗi một cái đều là thập dược thiên ma nhưng giờ phút này lại biến thành cổ dịch thiên ma hình xăm tư lương. Ngang. thiên ma hư ảnh rối ra sắc bén móng luớt triển khai nó cao chót v ấ c cánh n g ử a mặt lên trời thét dài hắn trên người năm vị trí đầu đôi cánh sớm đã vô cùng rõ ràng mà sau cùng thứ sáu đôi cánh cũng tại cuối cùng này nồng đậm sát khí bọc vào chậm rãi triển khai chỉ chốc lát theo sát khí đều bị thốt vệ thiên ma hư ảnh cấp tốc dài cao đến c a bốn năm trượng giống như đến từ vực sâu tu la chân đạp h ỏ a diễm thân quân huyết hạ cả người đầy cơ bắp sau lưng mọc lên từng cây giữ tợn cóc thứ mở rộng ra mười hai cái rộng lượt cánh cơ hồ che đậy tầm thứ tư bầu trời thập nhị dực thiên ma nơi xa quan chiến thủ vệ cùng chấp sự rung động nhìn xem một màn này đây là bọn hắn lần đầu thấy được thập nhị dược thiên ma sinh ra hoặc là nói gần ngàn năm đến cổ dịch là cái thứ nhất trở thành thập nhị dược thiên ma cổ dịch tâm niệm vừa động sau lưng của hắn thiên ma hư ảnh bỗng nhiên c o vào từ bốn năm trượng lớn nhỏ thu nhỏ đến một thước lớn nhỏ rơi vào cổ dịch trên lưng ngưng tụ thành một cái hoàn chỉnh thập nhị dược thiên ma hình xăm mà theo thiên ma hình xăm ngưng tụ thành cổ dịch chỉ cảm thấy trong cơ thể mình tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng thực lực tăng lên rất nhiều đồng thời một cỗ đáng sợ lĩnh vực lực trường từ hắn trên người khuyết tán ra đến bao phủ lại toàn bộ thông thiên tháp tầng th một sát na này tất cả võ giả đều cảm giác được một cỗ sợ h ã i thật sâu kia là trực chỉ linh hồn sát ý làm cho tâm thần người run dày đây chính là thiên ma võ ý tam đại lực t r ư ờ n g một trong sát thần lực t r ư ờ n g lực t r ư ờ n g tức là lĩnh vực bất quá này sát thần lực t r ư ờ n g không phải đấu la thế giới sát thần lĩnh vực q uy lực mạnh mẽ đâu chỉ gấp mười 10, gấp trăm lần cái sau chỉ là đối với sát khí đơn giản vận dụng tích lũy khí thế của tự thân từ đó tăng lên tự thân áp chế địch nhân mà này thiên ma võ ý chi sát thần lực trưởng đối với sát khí s á t khí vận dụng muốn càng thêm cao cấp có thể kích phát võ giả sâu trong linh hồn sợ hãi ảnh hưởng linh hồn đối nục thể năng lực k h ô n g chế thậm chí đối với thực lực yếu võ giả s á t thần lực t r ư ờ n g có thể trực tiếp làm cho đối phương linh hồn cùng nục thể bốc ra chạm diện sinh cơ làm được không chiến mà dồn người vào chỗ chết trọng yếu nhất chính là thiên ma võ ý còn có mặt khác hai cái lực t r ư ờ n g tu la lực t r ư ờ n g cùng đế tôn lực t r ư ờ n g chỉ có thu hoạch được ba cái lực t r ư ờ n g mới có thể dung hợp thành hoàn chỉnh thiên ma võ ý phát huy ra nó chân chính cường đại uy lực mà thiên ma võ ý cũng chỉ là hôn nguyên thiên tôn truyền t h ư ờ một bộ phận trừ cái đó ra còn có thiên nhân võ ý thiên thần võ、ý. tại cảm thụ một phen sát thần lực trường uy lực về sau cổ dịch đối với sát lục ý cảnh cảm n g ộ thẳng tắp kéo lên không được bao lâu cổ dịch liền có thể đem nó thăng hoa vì sát lục áo nghĩa huyết chi ý cảnh hủy diệt ý cảnh cũng tương tự có thể có chỗ tăng lên đạt tới áo nghĩa cấp độ khả năng có chút treo nhưng đạt tới đệ bắt trọng đệ c ử u trọng ý cảnh vẫn là không có vấn đề đương nhiên bây giờ không phải là cảm n g ộ tu luyện thời điểm tốt huyết sát nguyên nguyên t r ủ sắp đến cổ dịch không lại chỉ hoãn lập tức thu hồi h u y ế t tán sát thần lực trường để thiên ma hình xâm ẩn vào huyết lục bên trong sau đó hắn quay người thông qua truyền thống trận trở về tầng thứ ba Tiến về tu luyện địa vương giả thủ tầng i thứ ba n góc g tây nam đặc thù tu luyện địa một toa diện tích trăm triệu vông mái vòm cao hơn mười triệu thạch úc cổ dịch thân ảnh chậm rãi xuất hiện nơi đây phụ trách ải ma tộc chấp sự nhìn thấy cổ dịch đến không dám thở mạnh một chút thần sắc vô cùng khẩn trương không đến mười phút cổ dịch đánh giết nhiều tên tôn chủ tin tức liền c h u y ể n khắp thông thiên tháp tầng thứ nhất đến tầng thứ ba cái này chấp sự mặc dù không biết được cổ dịch cụ thể tướng mạo nhưng cũng hiểu biết kẻ nháo sự là một cái tuổi trẻ nhân loại v õ giả mà trước mắt cổ dịch vừa vặn phù hợp cho nên hắn lập tức nhận ra cổ dịch chính là kẻ nháo sự tự nhiên không dám làm càn mở ra vương giả tù lung cổ dịch thản nhiên nói ải ma tộc chấp sự sắc mặt mật khổ vội vang mở miệng nói đại nhân tiến vào vương gi cần trước cách tiến hành thí luyện tư cách khảo thí tư thí. Hải khảo mà a nhanh, tộc rất tốc tù tình thể. chấp cấp cổ dịch giảng giải vương giả tù lung tình huống cụ、thể. Cái khí huống sự ngữ giảng vương lung n giải giả vì y vương giả tù lung biết căn cứ tiến vào người lấy được thí luyện tư cách diễn hóa s u ấ t khác biệt khó khăn l ồ n g giam dùng cái này tôi luyện tiến vào người mà vương giả tù lung thí luyện tư cách chia làm phạm thánh tu la cùng phong hào tu la bốn phẩm cấp trước hai cái phẩm cấp chia làm thượng trung hạ ba bậc cái thứ ba phẩm cấp thì chia làm thiên địa nhân tam đẳng là đối tuổi trẻ tuấn kiệt tổng hợp đánh giá cho nên cổ dịch muốn đi vào vương giả tù lung trước hết đạt được thí luyện tư cách hơn nữa còn không thể quá thấp bởi vì chỉ có đạt được phong hào tu la phẩm cấp võ giả mới có tư cách bị vương giả tù lung giao phó đ ẳ n g cấp cao nhất tôi luyện từ đó thu hoạch được tu l a lực trường cổ dịch đôi mắt nhữ lại thông qua thí luyện tư cách hiển nhiên không phải là nhất thời bán hội có thể hoàn thành xem ra chờ hắn thí luyện tư cách hoàn thành hắn liền sẽ đối đầu hết sắc nguyên quân chủ bất quá cổ dịch cũng không e ngại dù sao thập nhị dực t i ê n ma đã hình thành sát thần lực trường lấy vào tay coi như từ thí luyện tư cách sau khi ra ngoài cổ dịch thực lực không kịp huyết sát nguyên n g u y ê n chủ cũng có thể trước tiên lui một bước trở về cựu tiêu đại lục chờ hắn thực lực tiến thêm một bước về sau lại trở về về nơi này đánh bại huyết sát nguyên n g u y ê n chủ hoàn thành vương giả tù lùng khảo nghiệm mở ra nơi tập luyện cổ dịch mặt không biểu tình rõ hải ma tộc chấp sự k i n h sợ cấp tốc xoay người lại đến thạch ốc vách t ư ờ n g lấy ra lệnh bài đặt tại cái thứ ba cùng cây thứ thư cây cột ở giữa chỉ nghe ầm ầm thanh â m mặt này vách tưởng lại chậm rãi thăng lên lộ ra bên trong một gian cao lớn thạch ốc nó hai mươi chột bông nội bộ h n chứa một cỗ không cách nào hình dung mênh mang hùng hồn chi khí phản phất mở ra một cái thông hướng vô tận hoàng cổ thần bí đại môn cổ dịch đi vào thạch thất ở thạch thất trên vách tường có một đường không biết thông hướng nào hư vô quan môn mà tại quan môn một bên đứng mức vàng một phương cao mười t r ư ợ n g bia đá tài liệu đá cũng không phải đá như kim mà không phải kim mơ hồ có thể cảm giác được một c ố để cho người ta kinh hai pháp tắc cùng bản nguyên k h í tước bia đá từ đầu tới đôi khắc đầy từng cái danh tự phía trên nhất ba hàng đều có một cái tên thiên sát tu là thân đồ hồng hy u minh tu là mặc côn bát vẫn tu là hạo cản ba cái tên này lời chữ dấu vết dòng bay phượng múa ẩn chứa ý cảnh pháp tắc bọn hắn chính là gần nhất một vạn năm đến ba cái thu hoạch được phong h ả o tu l à tư cách v õ giả cổ dịch ánh mắt đảo qua ba cái tên này sau đó không còn quan tâm trực tiếp một bước bước vào hư vô quan môn siêu ánh sang trắng lóe lên cổ dịch hư không tiêu thất cũng liền tại cái này cùng một thời gian bầu trời vang lên bén nhọn tiếng nổ đùng bằng theo anh một tiếng tiếng vang vân tiêu tháp ra ngoài hiện một đường người khoác màu đỏ áo choàng cao lớn thân ảnh huyết sát nguyên nguyên chủ giáng lâm chương hai trăm ba mươi b ố chín ma đế chương hai trăm ba mươi b ố chín ma đế vân tiêu tháp bên ngoài cả người khoác màu đỏ áo choàng lớp mười trượng có thừa cự ma nam tử giáng lâm trên thân tản già khí tức kinh khủng hắn chính là huyết sát nguyên nguyên chủ thần ma tôn chủ l à sát cái này huyết sát nguyên nguyên chủ hình thể cho dù là tại cự ma tộc cùng man tộc bên trong cũng coi là cự nhân bởi vì vân tiêu tháp tháp chủ cùng tôn chủ đều bị giết chết nguyên nhân không người ra nên tiếp hắn huyết sát nguyên nguyên chủ từng bước một đi vào vân tiêu tháp hướng phía tầng thứ nhất truyền thống đi đến đã bao nhiêu năm thế mà còn có người dám can đảm mạnh mẽ xông tới thông thiên tháp nhu toàn trở thành thập nhị dự tiên ma huyết sát nguyên đôi mắt hiện lên một đường âm chầm sắc cơ toàn thân sát khí quần quần quần quần q u ầ quần quần quần q Bản đ nguyên, nguyên tại bắt trọng mệnh vẫn thời điểm b á t vẫn chiến đế liền có thể đem lấy chuẩn đế nhẹ nhõm chém giết có thể cùng bình thường ma đế một trận chiến mà tại hắn đột phá đến thần hại cảnh về sau thực lực liền càng thêm đáng sợ trên thánh ma đại lục cũng là đứng hàng đầu hàng người so với nhị tinh ma đế huyết sát nguyên nguyên chủ cường đại không biết gấp bao nhiêu lần trọng yếu nhất chính là bắt vận chiến đế có thể không nhìn huyết sát nguyên nguyên rủa có thể tự do xuất nhập nơi này không giống cái khác phong hoàng xưng đế cường giả căn bản không dám đặt chân huyết sát nguyên c h ỗ sâu cho nên vì mình tại huyết sát nguyên thống trị vì tương lai không còn xuất hiện một cái có thể uy hiếp được sinh mệnh mình cường giả huyết sát nguyên nguyên chủ quyết không cho phép cổ dịch trở thành thập nhị dự tiên ma không để cho có thể còn sống đi ra thông tiến tháp huyết sát nguyên nguyên chủ đi vào vân tiêu tháp tầng thứ tư nhưng hắn nghe được tin tức lại là cổ dịch đã giết chết vân tiêu tháp tất cả thập dược thiên ma thu được đầy đủ sắc khí ngưng tụ ra thập nhị dược thiên ma hình xăm phế vật vân tiêu tháp tháp chủ cùng tôn chủ đều là một đám phế vật mười cái có thể so với mệnh vân thập dược thiên ma thế mà bị một cái toàn đàn trung kỳ nhân loại nghiền ép ngay cả một khắc đồng hồ thời gian đều không thể chịu đựng uổng p h í hết huyết sát nguyên đại lượng tài nguyên huyết sát nguyên nguyên chủ vô cùng phẫn nộ phía sau hiện ra một cái thập nhị dược thiên ma hư ảnh gào thét một tiếng đáng sợ sát y giống như thủy triệu tuân hướng bốn phương tám h Từ trong tay may mắn còn sống sót thông thiên tháp cổ dịch còn chấp sự cùng thủ mắn sống may sự vương ệ tại sát thần t lực r ờ n sinh g uy lực dưới, trực chạm c dưới, diệt tiếp bị diệt sinh cơ, chết h k ô thể chết lại. v ư ơ n giả g tù lung rất tốt đạt được thập nhị d ư ợ c thiên ma hình xăm về sau không chỉ có không chạy trốn còn dám tiến vào vương giả tù lung nơi tập luyện la sát giận quá thành cười thật cho là ta huyết sát nguyên không người ư bản t ô n ngược lại muốn xem xem ngươi có thể tại vương giả tù lung nơi tập luyện ngốc bao lâu bản t ô n ngay tại bên ngoài chợ nhìn ngươi cái này cá trong chậu còn thế nào trốn huyết sát nguyên nguyên chủ đi vào tầng thứ ba vương giả tù lung chỗ khu vực k h o n chân ngồi xuống chờ đợi lấy cổ dịch ra bốn thời gian trở lại cổ dịch mới vừa tiến vào nơi tập luyện thời điểm một trận không gian vặn mẹo cảm giác chuyển đến cổ dịch tầm mắt trong nháy mắt mơ hồ sau đó lại dần dần rõ ràng đập vào mi mắt làm mênh mông vô bờ màu đen không gian đỉnh đầu là chấm chấm đời sao ở giữa có không ít màu xám nham thạch trên không trung đồng bền Xoạt! vô số đoá ngọn lửa nóng bỏng không có dấu hiệu nào tại hư không xuất hiện hóa thành một cái biển lửa ngang ngược mà đáng sợ đem hư không đều đốt cháy v ạ mẹo màu đen mặt đất cứng rắn nham thạch cấp tốc hòa tan làm nhảm tương hòa diễm ý cảnh cổ dịch đôi mắt hưng hưng địa vị năng nhau căn cứ kia hải ma t h ộ c chấp sự nói tư cách thí luyện nội dung tùy từng người mà khác nhau mỗi người gặp phải tình cảnh cũng khác nhau xem ra cái này hỏa diễm ý cảnh tư cách khảo hạch hẳn là đặc biệt nhằm vào ta bất quá ta cũng không chỉ lĩnh ngộ hỏa diễm áo nghĩa một loại cổ dịch đôi mắt hiện ra vẻ t r ờ mong không biết cái này nơi tập luyện có thể hay không đem ta lĩnh ngộ tất cả ý cảnh đều hình thành một cái khảo hạch mạnh liệt b i ể n l ử a lại lần nữa bước lên bộc phát diễn hóa xuất vô số hỏa diễm sinh linh đối cổ dịch triển khai điên cuồng công kích chỉ tiếp thực lực của bọn nó tại thiên vũ phạm trù bên trong cổ dịch cầm trong tay huyết hồn t ư ơ n g đưa chúng nó từng cái đánh tan. mạnh liệt biển lửa cũng bị cổ dịch hỏa diễm đảo ngược thôn phệ ở trong quá trình này cổ dịch cũng tại cảm nộ g vũ cực thế giới hỏa diễm phát t á c thỉnh thoảng miệng n u ố t vào một viên hỏa diễm áo nghĩa tri tinh sáng sinh giao phó hỏa diễm linh tính sáng tạo hỏa diễm sinh linh đối địch cổ dịch quan sát đến chung quanh hỏa diễm sinh linh từng sinh gia trình trong lòng có rất nhiều cảm nộ g cùng tâm đắc chạy x u ô i mà qua mỗi cái thế giới thiên địa p h á p t á c đều sẽ có nhỏ xíu khác nhau lẫn nhau ở giữa có tham khảo tác dụng như vũ cực thế giới hỏa diễm phát tắc tự yếu đến mạnh liền chia làm cự trọng nhất trọng nóng dực nhị trọng hủy diện tam trọng sáng sinh tứ thì tương đương với thế giới này đệ tam trọng đệ tứ trọng hỏa diễm phát tắc mà cựu trọng ý cảnh thì tương đương với đệ nhất trọng đệ nhị trọng thông qua lĩnh hội giới này đệ tam trọng sáng sinh hỏa diễm phát tắc cổ dịch đối với hỏa diễm chi đạo cảm nộ không ngừng tăng lên đối với hỏa diễm chi lực vận dụng c n g phát thành thạo mơ hồ ở giữa cổ dịch cảm giác mình bước vào nhị trọng hỏa diễm a o nghĩa rất nhanh hỏa diễm bình phục lại cổ dịch đứng tại màu đỏ thấm biển dung n h a n bên trên lúc này trên đầu của hắn chấm chấm đầy sao tỏa hào quan rực rỡ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bia lớn trong t r ớ c mắt màu đen biển dung nhang vô số tinh thần lấp loe qua mang t r u n g quanh mấy chục khóa thiên thạch mang theo ngập trời khí thế phi tốc vào tới hướng phía cổ dịch hung h ă n g đập tới lần này là tinh thần ý cảnh cổ dịch khỏe miệng k h ẽ n h h t xem ra suy đoán của ta không có sai đó là cái cảm nộ pháp tắc ý cảnh nơi tốt cái này còn vẹn vẹn chỉ là một cái tư cách thí luyện khảo nghiệm cũng không phải là chân chính vương giả tù lung cổ dịch đối với lợi hại hơn vương giả tù lung càng phát chờ mong có lẽ chờ hắn thông qua vương giả tù lung về sau không chỉ có thể thu hoạch được uy lực mạnh mẽ tu la lực trưởng rất nhiều ý cảnh cảm nộ cũng có thể cao hơn mấy tầng lâu cung cấp tốc v ọ và sau đó huyết hại ý cảnh sinh tử ý cảnh phật mao ý cảnh thì không ý cảnh thôn vệ ý cảnh chờ một chút đơn nhất ý cảnh hay là dung hợp ý cảnh khảo nghiệm theo nhau mà tới từng cái xuất hiện nhưng lại bị cổ dịch nhẹ nhõm hóa giải bởi vì tư cách này t h í luyện khảo nghiệm cường độ cũng sẽ không vượt qua mệnh vẫn kỳ đối với cổ dịch mà nói chính là cái đơn giản độ khó mảnh không gian này ngược lại biến thành cổ dịch lĩnh hội pháp tắc địa phương hắn thỉnh thoảng phục d ụ n g một chút ý cảnh c h i tinh áo nghĩa c h i tinh dùng để phụ trợ tu hành thuận tiện tôi luyện một chút thương pháp tăng lên thương c h i ý cảnh xoát xoát xoát ánh sáng trắng lóe lên không chung xuất hiện lục đạo mơ hồ h ư ảnh cầm trong tay năng lượng thể trường thương chiến kích hướng về cổ dịch công sát mà tới bọn hắn mỗi một cái khí t ứ c đều không kém gì vần tiêu tháp, tháp chủ có thể so với nhị trọng mệnh vẫn nhưng mà cổ dịch vẹn vẹn một thương quét ra trói lọi thương mang liền đất l ở trời cao đem chín đạo hư ảnh cùng nhau xuyên qua bọn hắn vẹn vẹn xuất hiện mấy hơi thở liền lần nữa lại hóa thành năng lượng tiêu tán ngay sau đó thiên địa đột biến nặng nề g h mây đen che lậy tinh k h ô n g dưới chân vô tận mặt đất màu đen biến thành khói trên sông mênh mông hải dương ầm ầm mặt biển bỗng nhiên nổ tung lên mấy chục đạo cột nước phóng lên tận trời trong đó một đầu tự sắc giao l o n g gầm thét hướng cổ dịch trùng sắt mà tới giao lòng chưa tới khi thế kinh khủng cùng uy áp tựa như, như núi lớn đẻ tới tại cái này uy áp bên trong thình lình có một đường t công c k í hai cách n giờ lòng nhúc khẽ n à nơi tập luyện bên ngoài huyết sát nguyên nguyên chủ mắt nhìn đồng hồ cát ánh mắt tâm trầm thời gian lâu như vậy tại thông thiên tháp có ghi chép đến nay còn chưa hề xuất hiện qua mặc dù thời gian sử dụng dành ngắn không nhất định liền đại biểu cho thiên phú thực lực mạnh yếu dù sao võ giả thực lực cao thấp khác biệt thí luyện độ khó khác biệt kết quả tự nhiên cũng khác biệt nhưng cổ dịch là bực nào người hắn nhưng là tại ngắn ngủi một khắp đồng hồ bên trong đại não vân tiêu tháp tuần tự đánh chết tháp chủ cùng m ộ ư ơ i sáu cái tôn chủ loại người hung á c thực lực của hắn không thể nghi ngờ vô cùng c ư ờ n g đại nơi tập luyện độ khó cũng sẽ lớn hơn nhưng hắn nhung như cũ ở lại bên trong hai canh rợ lại là một cái phong hào tu là sao huyết sát nguyên nguyên chủ trong lòng thì thào một tiếng lại cũng không ngoài ý dạng này thiên tài tuyệt không thể để hắn còn sống rời đi huyết sát nguyên nếu không mấy chục năm sau thánh ma đại lục sẽ xuất hiện một cái cường giả tuyệt thế hắn huyết sát nguyên cũng sẽ bị áp chế ông quang môn đ ố n g nhiên một trận mãnh liệt lắc lư một thân ảnh từ quang môn b ắ n ra đạp xuống trên mặt đất chính là cổ dịch hắn nhìn qua không có nửa điểm thương thế khí tức ổn định thậm chí quần áo đều không chút tổn hại chỉ là có chút lộn xộn huyết sát nguyên nguyên chủ trong mắt tinh quang lõi lên xem ra ra hỏa này khảo hạch hoàn thành không tệ mà liền tại cổ dịch đi ra quang môn trong n h y mắt một bên vương giả bia đá đình một trận kim quang lấp ló tại kim quan g bên trong có một cái tên chậm rãi hình thành l n g không lơ lửng tại vương giả trước tấm b i a đá ba thước địa phương huyết hải tu la cổ dịch phong hào huyết hải quả nhiên là phong hào tu la huyết sát nguyên nguyên chủ khỏe miệng n h a răng cười nhưng phong hào tu la lại như thế nào hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ cổ dịch vừa ra tới ánh mắt liền đặt ở trước mắt cái này cao lớn cự ma tộc nhân trên thân cũng không chú ý vương giả nội dung trên tấm b i a đá cảm thụ được trên người hắn tán phát khí tức cường đại cổ dịch trong lòng run lên hiểu rõ người này chính là h u ế sát nguyên nguyên chủ nhân loại ngươi gọi cổ dịch rất tốt ngươi để cho ta nhớ kỹ tên của ngươi huyết sát nguyên nguyên chủ ngữ khí lạnh lùng ngươi ngàn vạn lần không nên trở thành thập nhị dược thiên ma nếu không hôm nay ngươi còn có một con đường sống nhưng bây giờ ngươi đi chết đi huyết sát nguyên nguyên chủ dứt lời ngang nhiên ra tay hắn không có hỏi thăm cổ dịch lai lịch coi như cổ dịch là bắt vẫn chiến đế truyền nhân hắn cũng giết không tha bởi vì cổ dịch thiên phú để hắn sợ hãi cho dù là ngày xưa bắt vẫn chiến đế cũng không bằng hắn mà lại lấy cổ dịch trước đó không lâu tại vân tiêu tháp diễn xuất rõ ràng là một cái kiệt ngạo bất tuần không coi quy tắc ra gì người chờ hắn t r ư ở n thành thánh ma đại lục sẽ chỉ nên đón vô tận hỗn loạn hắn nói không chừng biết dẫn đầu nhân tộc siêu việt chủng tộc khác trở thành thánh ma đại lục mạnh nhất bá chủ đến lúc đó hắn huyết sát nguyên cũng không thể an bình cho nên hiện nay đem cổ dịch đánh g i ế t là lựa chọn tốt nhất huyết sát nguyên nguyên chủ từ tu di r i i rút ra một cây chiến mâu cái này chiến mâu vừa xuất hiện liền dẫn động vô tận huyết quang mang theo quần quận âm thanh sấm sét hứng cổ dịch đâm tới trong lúc nhất thời sương máu ngập trời huyết chi ý cảnh cổ dịch đôi mắt lõi lên không nghĩ tới huyết sát nguyên nguyên chủ thế mà giống như hắn tu hành chính là huyết chi ý cảnh máu tươi chi lực vậy liền để ta xem một chút ma đế thực lực đi cổ dịch hít sâu một hơi từ xương sống rút ra huyết hồn thường đồng dạng nhấc lên quần c u ộ n x ư ơ n g máu huyết nhiên huyết luyện thiên hỏa tam huyền biến đệ n h ấ t biến ma hóa dung hoàn tà thần c h i cốt bốn đối mặt nhị tinh ma đế huyết sắt nguyên nguyên chủ cổ dịch không có chút nào khinh thường ngay đầu tiên liền phát động từng cái tăng phúc loại năng lực cổ dịch thể nội hơn ngàn d ọ n tinh huyết điên quần tiêu đốt ba mươi sáu cái kim sắc hồn hoàn dung hợp là một ra chỉ đến huyết nhiên hồn kỹ bên trên để bi lực của nó bạo tăng dung hợp dị hỏa cũng dựa theo thiên hỏa tam huyền biến vận chuyển lộ tuyến tại kinh mạch phi tốc chảy xuôi trong lúc nhất thời cổ dịch trên thân ma khí bừng bừng khí thế điên cuồng kéo lên chân nguyên cũng cường h ã n mấy lần giống như c u ồ n c u ộ n biển cả c u ồ n c u ộ n chảy xuôi trước mắt liền đạt đến thiên vũ đình phong cấp độ mà những n à y tăng phúc kỹ năng hiệu quả rõ rệt nhưng mang tới gánh vác cũng rất lớn thế mà để cổ dịch cường h ã n thể phách xuất hiện dạn nứt dấu hiệu tương đạo g i ữ t ậ n mà đáng sợ vết máu xuất hiện cổ dịch phản g phất biến thành vỡ da bô bê nhưng ở cổ dịch tràn đầy sinh mệnh lực bên trên cái này đủ để cho đại bộ phận võ giả chết thương thế lộ ra không quan trọng gì dọn kim sắc huyết dịch tại vết thương chảy xuôi, không ngừng chữa trị vết thương. cổ dịch huyết, huyết h ồ nhanh t ư chân u y ế t s á lui y ê n chủ ế n về phía sau cuối cùng đụng phải thạch thất vách tường ngừng lại bất chân trong tay hắn huyết hồn thương xuất hiện từng đạo vết rách cơ hồ muôn bao phế mà huyết sát nguyên nguyên chủ thì lui về phía sau một bước hắn đôi mắt lấp lóe một tia kinh ngạc nguyên bản huyết sát nguyên nguyên chủ coi là hắn một chiêu phía dưới liền có thể đem cổ dịch đánh giết vĩnh viễn trừ hậu hoạn hắn làm sao cũng không nghĩ ra cổ dịch một cái toàn đàn trung kỳ nhân loại lại có thể b ộ c phát ra thực lực thế này có thể để cho hắn lui ra phía sau một bước ngươi thế mà bạo phát ra có thể so với ma đế thực lực huyết sát nguyên nguyên chủ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cổ dịch thanh em băng lanh t ấ u xương tràn đầy vô tận sát ý vừa rồi một cách kia hắn cũng không sử dụng toàn bộ thực cũng chính là tam tứ trọng mệnh vẫn ngũ tinh ma vương dáng vẻ hắn coi là dùng r a nhất tinh ma đế chiến lực liền có thể đem nó đánh giết nhưng chưa từng nghĩ cổ dịch như thế cường hãn phải biết ngày xưa bắt vẫn chiến đế cũng muốn chờ kinh lịch tám lần mệnh vẫn về sau mới có thể có được thực lực thế này mà cổ dịch tại toàn đa kỳ liền làm được nếu như chờ cổ dịch mệnh vẫn một lần đây chẳng phải là thực lực có thể siêu việt hắn huyết sát nguyên nguyên chủ giờ phút này trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng nghĩ mà sợ liền không thể để cổ dịch trưởng thành cổ dịch xóa đi k h e miệng vết máu đôi mắt nghiêm trọng trải qua vừa rồi một trận chiến cổ dịch đối với phương thế giới này từng cái cảnh giới cường giả thực lực có chút suy đoán một tới tứ trọng mệnh vẫn hẳn là còn ở thiên vũ cảnh phạm chủ ngũ lục trọng mệnh vẫn tức chuẩn đế cảnh giới xem chừng thực lực gần nhau nhất trọng tôn vũ mà thất trọng trở lên không thể so với nhờ ý tạm trọng tôn vũ cảnh cường giả yếu đương nhiên tại cái này thiên diễn tinh bên trên có thể đạt tới thất trọng mệnh vẫn nhân loại võ giả vẫn là rất ít bọn hắn thực lực không kém gì chân chính ma đế phần lớn người nhiều nhất kinh lịch cái tứ trọng ngũ trọng về sau liền sẽ bắt đầu đột phá đến thần hà kỳ nói cách khác bình thường thần hà kỳ ma đế cấp võ giả cùng cựu tiêu đại lục tôn vũ cảnh tương đương cái này huyết sát nguyên nguyên chủ t u vi là nhị tinh ma đế lại người mang thập nhị dược thiên ma hình xăm có được s á t thần lực trường thực lực của hắn tối thiểu nhất tương đương với lục thất trọng tôn vũ cảnh cường giả thực lực như vậy hiện tại ta còn không phải đối thủ cổ dịch đối với mình thực lực có rất rõ ràng hiểu rõ nếu là một tới tam trọng đê giai tôn vũ cổ dịch có n ắ m chắc cùng đánh một trận thậm chí dùng mạnh nhất át chủ bài là giết chết bọn hắn nhưng nếu là trung giai tôn vũ liền có rất lớn độ khó chớ nói chi là huyết sát nguyên nguyên chủ đã chạm đến cao giai tôn vũ cánh cửa Vẫn lần à tạm thời tránh trở ta tu vi lại để thăng mấy tầng, lại mũi nhọn vi để mấy g lại đ ế này thu hoạch được tu la lực trường cùng đế tôn lực trường. Chết、đi. Huyết sát nguyên nguyên chủ nhẹ, trong tay hoạch chủ nhẹ, chiến nguyên nguyên mâu lại được lực cùng lực cầm đế đi. đâm la lần Lần nữa đâm ra. n huyết sát nguyên nguyên chủ dùng ra toàn bộ thực lực sóng máu c ủ n q u ộ n nhưng hắn công kích lại rơi tại không trung đâm vào cứng rắn vô cùng thạch thất trên vách tường mà nguyên bản dựa vào tường cổ dịch sớm đã biến mất không thấy gì nữa huyết sát nguyên nguyên chủ đôi mắt co dù lại không thấy làm sao có thể chương hai kiểm kê thu hoạch chương hai kiểm kê thu hoạch lực lượng linh hồn điên cuồng q u y t tán bao phủ lại toàn bộ thông thiên tháp tầng thứ ba đều không nhìn thấy cổ dịch thân ảnh huyết sát nguyên nguyên chủ rốt cục nhận mệnh kia phong hào huyết hải tu la cổ dịch thật biến mất không thấy thật từ trong tay h ắ n trốn huyết sát nguyên nguyên chủ sắc mặt vô cùng âm trầm thực sự không nghĩ ra cổ dịch là thế nào rời đi rõ ràng huyết sát nguyên tự thành một phương t i ê n địa mười hai cái thiên ma thành đều là khu vực cấm bay chỉ có hắn loại này đế cấp cường giả mới có thể có đầy đủ tu vi chống cự lại cấm bay quy tắc tuy nói cổ dịch chiến lược cương đại có thể so với bình thường ma đế nhưng hắn tu vi cảnh giới cuối cùng vẫn là toàn đan ấn lý tới nói là không cách nào chống cự huyết sát nguyên quy tắc nhưng hiện thực chính là cổ dịch trốn tại dưới mí mắt hắn biến mất không thấy gì nữa chẳng lẽ lại trên người hắn có truyền thống trận vẫn là hư không đại na di phủ huyết sát nguyên nguyên chủ n ắ m chặt n ắ m đấm làm sao cũng nghĩ không tấu cổ dịch là thế nào trốn cũng hoặc là chỉ là ẩn thân huyết sát nguyên nguyên chủ lại tại thí luyện thạch thất nhìn quanh một vòng ý đồ tìm ra một điểm dấu vết để lại sau đó thuận nó truy sát mà đi đúng lúc này cổ dịch nguyên bản biến mất địa phương một trận yếu ớt không gian ba động xuất hiện ngay sau đó một đường bóng người quen thuộc xuất hiện tại huyết sát nguyên nguyên chủ trước mặt huyết sát nguyên nguyên chủ nhìn thấy một lần nữa hiện thân cổ dịch sắc mặt đại hỉ đang muốn mở miệm đ ỗ n g nhiên hắn phát hiện cổ dịch tay phải nâng một vòng đủ mọi màu sắc hỏa cầu hắn nhiệt độ chi cao giống như mặt trời nhỏ đem hư không đều cho đốt cháy v ặ n mèo sụp đổ lao ra hỏa thứ này thường ươi sắc mặt trắng bệnh cổ dịch khoe miệng kéo ra v ẻ t ư ơ i cười ngang nhiên đem trong tay mặt trời nhỏ ném về huyết sắt nguyên nguyên chủ mà cổ dịch thân ảnh thì lại biến mất không thấy không có cổ dịch lực lượng linh hồn trói buộc cái này từ nhiều loại dị hỏa thiên hỏa ngắn ngủi dung hợp dương rượu diệt bên trong năng lượng điên cuồng phun trào huyết sắc nguyên nguyên chủ biến sắc hắn tử cái này vòng mặt trời nhỏ bên trong cảm Nguyên nguyên h nguyên nguyên nguyên nguyên nguyên nguyên u ma một tiếng tiếng n u vang kinh thiên động địa ở thạch thất bên trong một phát thủy diện tính họa diễm hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến vô tận chiếu sáng sáng lên vân tiêu tháp tầng thứ ba một cái to lớn mây hình nấm tại mấy trăm trượng cao tầng thứ ba từ từ bay lên tầng thứ ba phảng phất t a o nộn như địa chấn run dày dữ dội thậm chí tầng thứ hai tầng thứ tư đều cảm nhận được cỗ này lực lượng đáng sợ ảnh hưởng mặc dù có cứng rắn vô cùng thạch thất vách tường làm đạo thứ nhất bình t h ư ớ n g ngăn trở phần lớn sức mạnh mang tính chất hủy diệt nhưng số ít tiết lộ mà ra năng lượng vẫn như cũ để phụ cận tu luyện địa bị liên lụy vô số thông tin thắp chấp sự thủ vệ cùng một chút xem náo nhiệt thí luyện giả đều tại cỗ này lực lượng hủy diệt xuống d i ớ i chết càng xa xôi các tộc võ giả không có ảnh hưởng quá lớn chỉ là đều từ trạng thái tu luyện thoát ly n a o n a o từ riêng ph Lần lượt tầng từng thân ảnh n thứ tây đi vào a một khu vực, đập vào đập là mi mắt m mảnh hôn nột, n c ù giây vô số t h hài đám người mắt lộ hãi nhiên, không làm rõ ràng được ra chuyện làm người i đám được mắt Một ràng gì. g lộ rõ ra xảy sau một đường thân ảnh chật vật từ c u ộ n c u ộ n trong đùi mù đi ra trên người hắn hất lên màu đỏ áo choàng rách nát không chịu nổi trên người có điểm điểm vết máu m ả n g lớn xanh xám màu da da cháy đen bất quá tại huyết chi ý cảnh lực lượng xuống dưới cấp tốc khôi phục các tộc võ giả nhìn xem đạo thân ảnh này một chút xuất từ đỉnh cấp thánh địa thiên tài nhận ra thân phận của hắn huyết sát nguyên nguyên chủ là sát bọn hắn đôi mắt thích chặt nghĩ không ra nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì thế mà để một cái ma đế cường giả chật vật như thế huyết sát nguyên nguyên chủ sắc mặt â m trầm quét mắt một chút đám người khoanh chân ngồi ở thạch thất bên ngoài khôi phục chịu thương thế lực lượng linh hồn thì bao trùm trong thạch thất bên ngoài mỗi một nơi hẻo lánh không đông tha bất kỳ chỗ nào người tới bày trận đem nơi đ â y bày ra thiên la địa võng bản tôn ngược lại muốn xem xem hắn phải chăng còn biết từ nơi này hiện thân thông qua tình cảnh vừa nãy huyết sát nguyên nguyên chủ m ư ờ phần xác định cổ dịch còn tại trong thạch thất chỉ là hắn dùng đặc thù biện pháp đem thân thể giấu ở không gian bên trong tránh thoát huyết sát nguyên nguyên chủ dò xét nhưng chỉ cần cổ dịch vẫn còn vậy hắn sớm muộn sẽ còn hiện thân cho nên huyết sát nguyên nguyên chủ lúc này hạ lệnh để vân tiêu thông thiên tháp trận pháp sư ở chung quanh bày ra đại trận phong kín cổ dịch bất luận cái gì có thể cơ hội đào tàu huyết sát nguyên nguyên chủ quyết không cho phép cổ dịch đào tàu cổ dịch vừa rồi một cách kia thế nhưng là đã đạt tới nhị tinh ma đế chiến lược biên giới có thể so với một vị ma đế tự bạo các tộc võ giả nhìn xem ở thạch thất bên ngoài bận rộn bốn cái láo giả cùng chờ huyết sát nguyên nguyên chủ âm thầm nghị luận ở mỹ bọn hắn hướng t ầ n g thứ ba phụ trách phục vụ đê giai võ giả hỏi thăm tình huống thế mới biết hiểu lúc đầu trước đây không lâu từng có một cái tuổi trẻ nhân loại võ giả tại vân tiêu tháp đại não đem tháp chủ cùng tất cả tôn chủ đánh giết trở thành thập nhị dược t i ê n ma huyết sát nguyên nguyên chủ từ huyết sát thần điện chạy đến cùng nhân loại võ giả k i a đại chiến một trận kết quả là có tình cảnh vừa nãy huyết sát nguyên đây là muốn biến thiên các tộc thiên tài võ giả hít sâu một hơi lập tức đem nơi này phát sinh sự tỉnh truyền ra ngoài chuyến cho riêng phần mình thánh địa tông môn một cái mới thập nhị dược t i ê n ma mà lại thi có thể tại v bốn g thánh tư c thí l u y ma đại lục huyết i n h sát nguyên biên giới linh huy thành cổ dịch thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ánh mắt của hắn nhìn ra xa vân tiêu thông thiên tháp phương hướng khoe miệng ý cười không giảm tại cung huyết sát nguyên nguyên chủ đơn giản giao thủ một chiêu về sau cổ dịch liền biết được hiện nay không phải là cái trước đối thủ cho nên quả quyết lựa chọn rời đi đây là cổ dịch lần thứ nhất vận dụng chư thiên môn xuyên thẳng qua đến thế giới khác tránh né cường địch cổ dịch sau đó lại nghĩ lại coi như lần này tạm thời tránh mũi nhọn cũng không thể để huyết s ắ t nguyên nguyên chủ tốt hơn muốn e m hắn kéo tại vân tiêu tháp bên trong kết quả là cổ dịch một trở về cựu tiêu đại lục tuyết n g u y ệ t hoàng cung liền lập tức đem thanh l i ê n điệu tâm hỏa vạn năm điệu tâm hỏa hải tâm diễm chờ hòa diễm đem nó rung hợp được thi triển hắn mạnh nhất đã chủ bài một tròng cựu dương diệu diện một chiêu này tự sáng tạo vó kỹ linh cảm lấy từ ở tiêu viêm Phật Nộ cổ ù n lòng sơn đế quốc hoác gia dương công pháp, uy lực cực kỳ cứng hãn. g gia lực đế quốc cựu huy hoác cực pháp, kỳ dịch trên người mấy loại dị hỏa thiên hỏa vốn là thiên địa linh vật ẩn chứa cường đại ngang ngược hỏa diễm năng lượng cùng nhiều loại thiên địa pháp t ắ c chi lực dung hợp về sau cái kia uy lực đơn giản đáng sợ cho nên một chiêu này phía dưới trực tiếp để hết u y sắc nguyên nguyên chủ t r ậ t vật không chịu nổi t h ủ một chút t h ư ơ n g thế bất quá cổ dịch đối hắn vẫn như cũ không hài lòng trên người ta hỏa diễm đẳng cấp và số lượng còn chưa đủ à chỉ có ba loại dị hỏa hai loại thiên hỏa cùng hai loại tự thân tu luyện ra đặc thù hòa diễm xem ra phải tăng tốc thu thập dị hỏa cùng thiên hỏa tốc độ đấu khí đại lục dị hòa Cổ dịch kế tiếp chuẩn bị hấp thu là tam thiên diễm viêm hỏa huyết thần tử cổ viêm đã là đan tháp hạch tâm đệ tử là đời tiếp theo đan tháp cự đầu người ứng cử chỉ cần đợi thêm một đoạn thời gian nói không chừng đều không cần tiến hành đan hội liền có cơ hội tiến vào tinh vực thu phục tam thiên diễm viêm hỏa mà sát thần thế giới thần ân đại lục thiên hỏa cổ dịch chuẩn bị hấp thu thì tuyệt thi hỏa cổ dịch đã biết rõ thi thần giáo giáo chủ vị trí chỉ chờ hắn tiến về thần ân đại lục một chuyến liền có thể đem nó nắm bắt tới tay đúng rồi còn có vũ cự thế giới hỏa tinh cổ dịch trong lòng hơi động từ nạp giới lấy ra u ma chi hỏa đây là hắn đánh giết vân tiêu tháp ma viêm tôn chủ lấy được địa giai h ỏ a tinh uy lực không kém gì thanh liên đ ị a tâm hỏa h ỏ a tinh loại này h ỏ a thuộc tính thiên địa linh vật hoàn toàn có tư cách bị huyết dương kinh dùng để tiến hóa nó cũng có thể dùng để thi triển cựu dương d i ệ u diện cùng các loại h ỏ a thuộc tính v õ kỹ đã như vậy vậy liền trước hấp thu u ma chi viêm kiểm kê xuống dưới lần này vân tiêu thông thiên tháp một nhóm thu hoạch lại sau đó tiến về cái khác thông thiên tháp đi cổ dịch trong lòng lẩm bẩm nói huyết sát nguyên nguyên chủ canh giữ ở vân tiêu tháp bên trong lại như thế nào đây đối với cổ dịch không có một chút ảnh、hưởng. cổ dịch hoàn toàn có thể toàn t có xếp bằng ở bộ đoàn bên trên một ngụm đem bu ma chi viêm nút vào trong bụng đáng sợ ma đạo hỏa diễm buộc phát ra nóng bỏng hỏa diễm nhưng rất nhanh lại bị huyết dương kinh á p chế không có chút nào phản kháng tại kinh mạch chảy xuôi bị huyết dương kinh một chút xíu thôn phệ bản nguyên sau nửa c a n h giờ cổ dịch triệt để luyện hóa uma chi viêm huyết dương kinh đạt được một đ o ạ địa giai hỏa tinh bản nguyên tầm bù vận chuyển lộ tuyến càng thêm hoàn thiện tốc độ tu luyện chân nguyên khôi phục hiệu suất đều tăng lên không ít nhưng lại không có thể làm cho huyết dương kinh phẩm giai tăng lên một cái cấp bậc huyết dương kinh vẫn như c ũ là thiên cấp thực phẩm thiên giai cấp thấp công pháp khoảng cách trở thành hoàng kinh thiên giai trung cấp còn kém không ít cổ dịch cảm thụ được u ma chi viêm vi lực khẽ gật đầu sau đó trên tay của hắn lại làm mấy đoá hỏa diễm dâng lên lẫn nhau ở giữa bắt đầu dung hợp biến thành hoàn toàn mới hỏa diễm cái này mới hỏa diễm cùng lúc trước so sánh vẫn như cũng là kim ngân nhị sắc nhưng ngân sắc càng thâm thúy hơn xuất hiện một chút màu đen đường v â nếu n là dùng những ngọn lửa này lại thi triển c ử u dương diệu diện tám sát hỏa diễm uy lực sẽ so trước đó mạnh lên mấy lần đánh phía huyết sắt nguyên nguyên chủ về sau chí ít cũng có thể để hắn trọng thương cổ dịch nói thầm một tiếng bất quá hỏa diễm nhiều hơn một loại thi triển cựu dương diệu diện độ khó cũng sẽ càng lớn cần cường đại hơn lực lượng linh hồn cùng linh hồn cảm giác lực không phải tia dung hợp mặt trời nhỏ còn không có ném cho đ ị c h nhân trước hết tự bạo cần luyện tập nhiều hơn cổ dịch đôi mắt l ấ p lóe hắn lực lượng linh hồn sắp bước vào linh cảnh lực khống chế sẽ nâng cao một bước luyện tập nhiều hơn về sau trong chiến đấu cũng có thể mau sớm dùng ra cái này một g á t chủ bài thiết mặt mở lớn tổn thương thế nhưng là cao nhất vung tay lên mấy chục cái tu di giới xuất hiện tại trước mặt cổ dịch lực lượng linh hồn phân tán ra đến từng cái thăm dò vào trong đó kiểm kê lần này thu hoạch những này tu di giới chủ nhân hoặc là từng cái thánh địa t ô n g môn nhân vật thiên tài hoặc là vân tiêu tháp tháp chủ tôn chủ trong đó tài phú có thể nói là giàu đến chảy m ỡ đặc biệt là cái sau của cải của bọn họ so với một chút chuẩn đế còn muốn giàu có bọn hắn chấp trưởng vân tiêu tháp cao tầng địa vị nhiều năm kinh lịch nhiều đời thiên tài bên trong ba tầng các loại chỗ ăn chơi tu luyện địa thu nhập có không ít đều sẽ thuộc sở hữu của bọn hắn cổ dịch từ những n à y tu di trong nhẫn thu được lượng lớn huyết s á t tinh chỉ là thượng phẩm huyết s á t tinh liền khoảng chừng sáu trăm vạn nhiều trung phẩm huyết sắt tinh có mấy ngàn vạn liền ngay cả cực phẩm huyết sắt tinh cũng có một bốn trăm quả v ề phần càng cấp thấp hơn hạ phẩm huyết sắt tinh căn bản không có tư cách bị những thiên tài này võ giả thu nhập tu di d ố i nhiều như vậy huyết sắt tinh ẩn chứa sát khí và khí huyết chi lực giống như b i ể n cả đồng dạng mênh mông bằng bạc nếu là toàn bộ hấp thu đều đủ để để cổ dịch ngưng luyện ra mấy chục hơn trăm lần thể nội kim s ắ t tinh huyết nói cách khác về sau cổ dịch chiến đấu có thể không chút kiên kỵ thiêu đốt tinh huyết vận dụng một kỹ mà không cần lo lắng cho mình tinh huyết không đủ đương nhiên ta hiện tại tinh huyết chỉ là thiên vũ cấp bậc chờ ta tu vi đạt tới cao hơn tinh huyết cần tiếp tục cô động tiếp xúc càng nhiều năng lượng đến lúc đó những n à y huyết sắt tinh liền không nhất định theo kị cổ dịch lại tại tu di giới tìm một phen tìm ra không ít đăng dược bảo khí đan dược có tốt chính cổ dịch liền có thể l ợ n chế về phần bảo khí những thiên tài này võ giả sử dụng đều vật phi phạm đẳng cấp đều không thấp kém nhất cũng là điệu giai bên trong thực phẩm vũ cực thế giới đăng dược bảo khí đẳng cấp là thiên địa nhân tăng giai có không ít đều so cổ dịch huyết hồn thương muốn tốt là thiên giai bảo khí có thể so với cựu tiêu đại lục thanh khí cổ dịch huyết hồn thương tại cung huyết s ắ t nguyên nguyên chủ chiến m â u va chạm dưới xuất hiện không ít nát vấn huyết hồn thương phẩm dai chỉ là thượng phẩm t h i ê n khí mà cái sau chiến m â u lại là thượng phẩm thanh khí cấp bậc có này tao nộ cũng thuộc về bình thường bất quá huyết hồn thương đã là cổ dịch bản m ệ n h binh khí dung nhập về xương sống về sau tại tinh huyết ôn dưng ỡ dưới phía trên nát vấn đã chậm dài khép lại đằng sau muốn tiếp tục tăng lên huyết hồn thương phẩm dai còn trước đó lại cung huyết sắc nguyên nguyên chủ bực này cường giả tiến hành chiến đấu trước dùng cái khắc thương hình binh khí đối phó một chút cổ dịch chọn lựa một phen về sau. tìm được một cây huyền màu đen đại thường phía trên điêu khắc hình dòng đường vân phẩm cấp của nó là thiên giai hạ phẩm tương đương với cựu tiêu đại lục hạ phẩm thành khí so với huyết hồn thương muốn tốt một chút thương này tên là h ắ c long thương tu di trong nhẫn đổ vật tiếp tục lấy ra rất nhanh cổ dịch ngay tại vần tiêu tháp chủ hòa mười sáu cái tôn chủ tu di trong nhẫn phát hiện không ít hoặc hắc hoặc trắng lưu ly li đồng dạng viên hạt châu đem hạt châu cầm trong tay lập tức có một cỗ hơi lạnh cảm giác dọc theo kinh mạch chuyển khắp toàn thân khiến người ta cảm thấy phản phất cùng cái này lưu ly li châu huyết mạch tương liên đây là ma thần tri quất chương hai trăm ba mươi sáu ma thần chi cốt thanh lớn lớn đến từ huế sát nguyên một mươi hai thông thiên tháp dưới vạn cổ ma khanh vạn cổ ma khanh là ngày xưa hôn nguyên thiên tôn dưới cơn nóng giận đánh dết phản đồ lôi phạt thiên tôn tạo thành đặc thù hoàn cảnh nó cùng thiên diễn đại lục bên trong kỳ tích tri hải theo thứ tự là quán xuyên tiên diễn tinh thông đạo hai đầu hôn nguyên thiên tôn thực lực c ư ờ n g đại vẹn vẹn một kích dư ba liền đem vô số xâm lấn thánh tộc cường giả đánh g i ế t vạn cổ ma khanh bên trong trôn giấu những cường giả này thi thể bọn hắn sau khi chết lưu lại trường năng lượng vạn năm không tiêu tan lại thêm vạn cổ ma khanh trong nồng đậm đến ngưng hóa thành thực chất s á t khí trải qua hơn vạn năm thời gian một trăm ngàn năm ngưng tụ mà thành đủ loại xá lợi kết tinh bọn chúng gọi chung là ma thần chi cốt ma thần chi cốt xa xa không phải là huyết sắc tính có thể so sánh nó có đặc thù công hiệu đối với bất kỳ chủng tộc nào võ giả tu luyện đều rất có ích lợ cổ dịch trong tay những ngày ma thần chi cốt vẫn là vân tiêu tháp tháp chủ cùng đông đảo tôn chủ nhiều năm qua tích lũy vạn cổ ma khanh bên trong cực kỳ nguy hiểm có đông đảo hiểm địa cho dù là thần hải kỳ đế cấp cường giả cũng có vẫn là phong hiểm không người dám tiến vào bên trong nhưng vạn cổ ma khanh mỗi qua mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm liền sẽ như núi lửa bộc phát đồng dạng đại quy mô phong trào dâng trào ra đại lượng sát khí một chút dấu ở vạn cổ ma khanh bên trong không được ma thần chi cốt cũng sẽ theo sát khí bị ném bắn ra vạn cổ ma khanh phun trào về sau sẽ có một cái tương đối bình tĩnh đoạn thời gian mà lúc này mười hai thông tin ê tháp tôn chủ liền sẽ phái ra nhân thủ thậm chí là tự mình đi tìm kiếm vạn cổ ma khanh biên giới bên ngoài khu vực siêu tập phát ra ma thần chi cốt cũng là cổ dịch trong tay những này ma thần chi cốt lai lịch nguyên nhân chính là như thế những này ma thần chi cốt phẩm dai cũng không cao đều là kém nhất chỉ là nhân giai ma thần chi cốt về phần cao cấp hơn đ i ệ giai ma thần chi cốt sẽ chỉ xuất hiện tại huyết sát nguyên nguyên chủ trong tay mà cao cấp hơn thiên gia i ma thần chi cốt đều tại vạn cổ mà khanh c h ỗ sâu vô số năm qua đều không có mấy người gặp qua dung nhập sinh mệnh bản nguyên tập bổ sinh mệnh chi hỏa cổ dịch thì thào nói nhỏ đối với thánh ma đại lục võ giả tới nói ma thần chi cốt đơn thuần dùng để rèn luyện thân thể có chút lãng phí bọn hắn hấp thu ma thần chi cốt căn bản là dùng để đột phá bình cảnh nhưng cổ dịch nhưng vẫn là muốn dùng ma thần chi cốt đến tôi luyện độc thân tăng cường gân cốt cổ dịch cốt vũ hồn tại phẩm chất bên trên đã kém hơn huyết vũ hồn bởi vì tại võ hoàng bí cảnh cổ dịch đầu tiên là hấp thu một vị lòng chi tôn giả huyết hải để huyết vũ hồn bản nguyên lớn mạnh rất nhiều ẩn chứa một tia long tri v ậ n vị sau đó lại luyện hóa ngọc hoàng tâm tạng hấp thu ngọc hoàng tinh huyết đem nó dung nhập thể nội tinh huyết huyết vũ hồn phẩm chất lại lấy được một đợt tăng cường trái lại cốt vũ hồn trong khoảng thời gian này đến theo cổ dịch thực lực tăng lên phẩm chất cũng có chỗ tăng cường nhưng kém xa huyết vũ hồn tăng trưởng nhanh mà ma thần chi cốt xuất hiện lại là có thể để cốt vũ hồn gắng sức đuổi theo đồng thời ma thần chi cốt cũng có thể để cốt vũ hồn gắng sức đuổi t h cổ dịch lúc này không do dự nữa một tay bắt lấy mấy k h ả trứng bù câu lớn nhỏ màu đen ma thần chi cốt đem chân nguyên theo chân nguyên cốt cốt chạy vào nguyên bản cứng rắn như sắt ma thần chi cốt vậy mà từ từ biến mềm bắt đầu thông minh tài giỏi quy tắc hình tròn trở nên bất quy tắc một lát sau bọn chúng hoàn toàn hóa thành chất lỏng màu đen đen như mực lại dẫn lưu ly đồng dạng con t r ạ c h ngón tay một điểm đem chất lỏng màu đen một phân thành hai một nửa bị cổ dịch há miệng nuốt xuống một nửa thì bị hắn khống chế bao trùm thân thể màu đen ma thần chi cốt cổng vào lạnh b ư ớ c nhưng nuốt vào trong bụng lại là một mảnh lửa nóng bao trùm thân thể chất lỏng cũng như bắt lửa theo xoẹ xoẹt tiếng vang từ làn ra l ỗ chân lông thẩm thấu nhập thể、nội. một chút xíu dung nhập toàn thân hai trăm linh sáu căn cốt cách cũng một chút xíu dung nhập c ổ dịch huyết đ h ụ c tạp phủ ma thần chi cốt liền như là hổ lang máy dược dược hiệu nóng này mà hưng mánh hai cố ma thần chi cốt năng lượng trong ngoài giác công tại cổ dịch thể nội mạnh mẽ đâm tới hóa thành liệt hỏa nung khô lấy cổ dịch xương cốt kinh mạch nội tạng đan điển quá trình này mang đến đáng sợ kịch liệt đau nhức côn bạo mà nóng bỏng năng lượng so với trước đó hấp thu u ma chi viêm còn mánh liệt hơn người bình thường khả năng đã sớm bởi vì thống khổ này mà ngất đi không cách nào hữu hiệu dẫn đạo cùng hấp thu ma thần chi cốt năng lượng nhưng cổ dịch lại là sắc mặt chứa biến mảy may yên lặng vận chuyển lôi vương thể trên thân mấy c h ụ c đạo lôi văn hiển hiện toàn lực hấp thu những này nóng nảy năng lượng tăng lên nhục thân thể phách lực lượng cốt vũ hồn cũng triệu hoán mà ra mười hai cái kim sắc hồn hoàn có chút rung động đem ma thần chi cốt tinh hoa hấp thu thậm chí cổ dịch tu luyện sau khi còn có thể phân ra một bộ phận tâm thần kiểm kê tu di giới còn lại bảo vật tỷ như một chút dược liệu khoáng thạch cùng ghi lại thích hợp cự ma tộc ải ma tộc chờ dị tộc công pháp ma đạo võ ký ngọc giản cái trước có thể dùng đến luyện đan luyện khí bị cổ dịch thu vào cái sau thì không quá thích hợp cổ dịch cái này nhân loại hắn chỉ là tùy ý là xem hấp thu một chút tinh hoa yếu nghĩa là đủ bất quá tại thần nghiệm đảo qua một cái ngọc giản thời điểm cổ dịch vẻ mặt cứng lại nhìn kỹ bắt đầu đây là một môn ghi lại như thế nào ngưng kết tu luyện chiến linh tâm đắc chiến linh cổ dịch trầm âm hồi tưởng lại vũ cực thế giới cái này một đặc thù hệ thống tại vũ cực thế giới tâm linh ý chí cũng không phải là hư vô mở mịn đồ vật không chỉ biểu hiện tại đạo tâm vững chắc kiên cường phương diện nó cùng chân nguyên khí huyết lực lượng linh hồn có thể dùng đến đối địch coi chừng linh ý chí cường lớn đến trình độ nhất định nó liền có thể hóa thành chân chân chính, chính công kích tinh khí tại h chư thiên ầ n tâm, là v n g ớ giới i loại không ít thế chủ thể bên trong bốn luyện ít tu Bất quá so lưu quá hệ. vũ ớ i loại đầu, cái nhiều, đại người tiếp Tại ba bên cao đa so đầu, độ đều đến. tuyệt xúc số khó không hơn trên rất v cực thế giới ý kiến tu luyện tâm c h i thể hệ cơ sở chính là muốn ngưng kết ra chiến linh chiến linh võ ý hai loại đồ vật cùng xưng là võ giả hai đại phụ trợ ý cảnh chỉ bất quá chiến linh luận võ ý yêu cầu cao hơn chiến linh có thể bám vào tại bất luận cái gì đồ vật bên trên có thể đem biến thành sắc bén vô song vũ khí tỷ như đem chiến linh bám vào tại một mảnh lá khô phía trên như vậy mảnh này nguyên bản yếu ớt không chịu nổi lá khô kể từ đó võ giả thậm chí không cần ra tay chỉ dựa vào hư vô chiến linh liền có thể đem đối thủ chấn sắt đương nhiên cái này muốn tại tu vi tranh lệch khá lớn tình huống dưới mới có thể làm đến tại tu vi tranh lệch không lớn thời điểm chiến linh tác dụng ở chỗ bám vào tại bảo khí cùng chiều thức phía trên nếu là trưởng thành đến hoàng kim chiến linh càng là có thể hình thành ý chí thế giới hình chiếu có thể trực tiếp dụng tâm linh ý chí chi lực ảnh hưởng thế giới hiện thực tiến hành đối địch giết người căn bản không cần bám vào tại vật thật phía trên vũ cực thế giới chiến linh đẳng cấp từ thấp đến cao theo thứ tự là thanh đồng chiến linh bạch ngân chiến linh hoàng kim chiến linh bích hồn chiến linh về phần có thể hay không lĩnh nộ ra chiến linh đều xem một người linh hồn ý chí thiên phú cũng không nhìn chân nguyên tu vi một chút tại linh hồn ý chí p h ư n g diện dị bẩm thiên phú võ giả tại mệnh vẫn thậm chí toàn đàn kỳ liền có thể lĩnh nộ ra chiến linh có chút trời sinh tại linh hồn ý chí phương diện là yếu thế khả năng đến thần h ả i kỳ đế cấp đều không thể lĩnh nộ g được chiến linh võ đạo c h i lộ đến tầng thứ cao hơn chiến linh thế nhưng là võ giả chiến l ư ợ c bên trong không thể thiếu một bộ phận mà lại chiến linh có thể theo võ giả trưởng thành mà trưởng thành có thể chậm rãi mạnh lên cho nên càng sớm lĩnh nộ g chiến linh chiến linh trưởng thành không gian càng lớn cổ dịch tự nhận là tâm linh của mình ý chí không kém bởi vì cổ dịch ban sơ tu luyện công pháp liền gọi là thiết huyết sát khí quyết trong tu luyện sẽ có sát khí xâm nhập quá trình thu luyện cũng là tôi luyện ý chí quá trình đằng sau tại thu hoạch huyết vũ hồn thứ nhất hồn kỹ huyết luyện về sau cổ dịch còn đặc địa từ huyết tinh biên b ứ c đào ra tràn ngập sát khí huyết tinh chủ động dùng bên trong sát khí tôi luyện ý chí lại đằng sau cổ dịch thu hoạch được thị huyết châu nhất hồn bồng hai đại t à ác pháp bảo càng là ngày đêm t i ế p thân cảm thụ được bên trong tà lực đủ loại này kinh lịch đã sớm để cổ dịch ý chí tôi luyện cưng c õ i mà cường đại v i ễ n siêu cùng cảnh giới võ giả hiện tại chính là hồi báo thời điểm cổ dịch nhìn kỹ một chút những này có quan hệ chiến linh tâm đắc lý giải khả năng trong đó có rất nhiều sai lầm cùng thô dắt chỗ nhưng cũng có cái giá trị tham khảo. liền như là đại đường song long thế giới từ hàng kiếm điện đồng dạng từ hàng t i n h trai từ hàng kiếm điện cũng là một môn tu luyện tâm linh chi lực t â m kiếm võ học cấp bậc của nó tuy thấp nhưng một chút thị giác lại hết sức đặc biệt đối với cổ dịch tu hành tâm linh ý chí có nhất định trợ giúp từ hàng kiếm điện thu hoạch được mười phần nhẹ nhõm cổ dịch huyết ảnh hóa thân một mình xâm nhập từ hàng t i n h trai lấy lực lượng một người chấn áp cả môn phái đem nó nắm bắt tới tay cổ dịch đưa chúng nó nội dung toàn bộ ghi chép trong lòng yên lặng lĩnh hội một phen về sau liền bắt đầu nếm thử điều động tâm linh ý chí chi lực trước đó chưa có tiếp xúc qua tâm, chi thể hệ, cho nên cổ dịch đối tâm linh ý chí có chút sơ sẩy nhưng bây giờ biết được một cái có thể tu hành phương hướng lấy cổ dịch nội tính rất nhanh liền lục lọi ra tới có thể điều động tự thân tâm linh ý chí sau đó cổ dịch bắt đầu ngưng kết ra hắn chiến linh tại thức h ả i của hắn bên trong quần quận mà cường đại lực lượng linh hồn bên trong còn có một đoàn tụ lại lên xương khói mông lung kia là tinh thần ý chí chi lực là cổ dịch sức mạnh tâm linh thực chất hóa lực lượng linh hồn cùng tâm linh ý chí lực lượng là hỗ trợ lẫn nhau lực lượng linh hồn cường đại hàng người sức mạnh tâm linh cũng sẽ không kém nhưng có chút lực lượng linh hồn nhỏ yếu người sức mạnh tâm linh lại khả năng cùng cường giảm mạnh như nhau lớn Hái. Trở lại chính. cổ dịch một bên hấp thu ma thần chi cốt tăng lên cốt vũ hồn cùng nhục thân thể phách một bên khống chế thức hải bên trong đoàn kia tâm linh sương mù dựa theo phương pháp đặc thù khống chế no hướng vào phía trong thu nạp áp suốt rất nhanh đoàn kia sương mù phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa một kia ý chí vặn vẹo thống khổ bao trùn cổ dịch tâm thần nhưng mã cỗ này thống khổ l ạ thành m đồng chiến linh vẫn là tiểu thành cấp cổ dịch nhìn xem trong thức hải thương hình chiến linh đôi mắt hơi ba đậu mỗi một cấp chiến linh đều có bốn cái nhỏ cấp bậc thành hình tiểu thành đại thành cùng viên mãn bình thường võ giả ngưng tụ thành chiến linh đều là trước ngưng tụ ra một cái hình thức ban đầu đạt tới thành hình m ộ ư ơ i phần hư hảo mà cổ dịch lại là trực tiếp nhảy qua thành hình giai đoạn này trực tiếp đạt tới tiểu thành có thể thấy được cổ dịch trước đó tâm linh ý cảnh mạnh bao nhiêu s o một chút thần h ả i kỳ cường giả còn muốn lợi hại hơn về phần chiến linh hình thái ngược lại là không có cái gì đặc biệt mỗi người lĩnh ngộ chiến linh hình thái là không hoàn toàn giống nhau có người chiến linh hình thái chính là bọn hắn dùng quen vũ khí như lao kiếm thương còn có người chiến linh là bọn hắn tinh thông ngũ hành chi lực như hòa diễm lôi điện gió lốc băng tinh còn có chút đặc thù chiến lược thì như thú loại c ỏ cây dựa đỉnh v v cổ dịch thương hình chiến linh tự nhiên là bởi vì hắn thiện làm trường thương bởi vậy tâm linh ý chí ngưng tụ thời điểm tự nhiên m à vậy biến thành thương hình sau đó cổ dịch hơi vận dụng xuống dưới thanh đồng chiến linh lực lượng khống chế không khí chung quanh biến thành phong nhận vòng xoáy trực tiếp đem một cái thượng phẩm huyền khí xoắn nát thành vô số mảnh kim loại phát hiện tại lĩnh mộ chiến linh về sau cổ dịch lực phong ngự chân nguyên dày đặc trình độ cùng phẩm chất tốc độ các phương diện đều không có quá lớn tăng lên nhưng lực công kích lại là tăng lên rất nhiều đối với cái này cổ dịch rất hài lòng lá bài tẩy của hắn càng nhiều bất quá thực lực như vậy còn là chưa đủ lấy đối phó huyết sát nguyên n g u y ê n chủ cổ dịch cảm thụ chính xuống dưới các phương diện thực lực tinh thiên vũ b ắ t trọng khí thiên vũ tam trọng thần tôn vũ nhất trọng tâm tiểu thành thanh đồng chiến linh đang ngưng tụ chiến linh về sau cổ dịch lực lượng linh hồn cũng đã nhận được nhất định tăng lên triệt để bước qua bình cảnh đạt tới linh cảnh linh hồn cấp độ tức cùng tôn vũ cảnh tương đương cấp bậc m a nhục thể của hắn thể phách đang hấp thu hơn mười k h o ả ma thần chi cốt về sau cũng tăng lên hai trọng khí huyết mãnh liệt như đại dương minh ông chờ hắn đem còn lại ma thần chi cốt hấp thu chỉ sợ n ụ c thân thể phách có thể đạt tới thiên vũ bình phong thậm chí là bước vào tôn vũ cấp bậ nhưng coi như như thế cổ dịch vẫn là không có năm chắc có thể đánh g i ế t nhị tinh ma đế huyết sắt nguyên nguyên chủ tinh thần tâm cảnh giới đều thật sự nguyên tu làm quan trọng cao cổ dịch tin ế lặng bất quá cũng không thèm để ý cảnh giới của hắn viễn siêu tu v i cho nên chân nguyên tăng lên cũng không phải là rất khó sẽ không giống những v õ giả khác sẽ tao ngộ bình cảnh tu vi tăng lên chậm chạp mấy năm đều không được tiến thêm hắn chỉ cần có đầy đủ năng lượng là đủ cổ dịch lần này lấy được lượng lớn huyết sắt tinh vừa vặn có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn chỉ cần bế quan tu luyện một đoạn thời gian cổ dịch tu vi liền có thể đột nhiên tăng mạnh đương nhiên cổ dịch càng coi trọng pháp tắc ý cảnh tăng lên về phần hấp thu huyết sắt tinh năng lượng tăng lên khí huyết chân nguyên vẫn là giao cho huyết thần tử đi làm đi về sau cổ dịch chỉ cần từ huyết thần tử kia hấp thu tới là đủ nghĩ đến cái này cổ dịch tâm niệm vừa động mấy trăm vạn thượng phẩm huyết sắt tinh và mấy ngàn vạn trung phẩm huyết sắt tinh chia mấy phần sau đó chư thiên môn hơi sáng lên ở vào thế giới khác mấy cái huyết thần tử trong tay nhiều hơn một cái nạp giới kiểm kê kết thúc vậy liền khởi hành tiến về cái khác thông tin thắp đi cổ dịch mỉm cười lập tức thân ảnh biến mất chương hai trăm ba mươi bảy lâm minh huyết sát nguyên bên trên có mười hai tòa thông thiên tháp ngoại trừ vân tiêu tháp bên ngoài còn có cự tinh linh lùng cự phủ la ngân bạch thạch t r ở thông thiên tháp bọn hắn thực lực tổng hợp yếu nhược tại vân tiêu tháp tôn chủ số lượng càng ít nhưng đối với những cái tia ngoại lai các tộc t i ê n tài võ giả t ớ i nói bọn hắn thực lực vẫn là kinh khủng cực tinh thông thiên tháp cổ dịch trong lòng trầm ngâm đây là vũ cực thế giới nhân vật chính lâm minh biết tiến về thông thiên tháp ở nơi đó lâm minh đem không ngừng mạnh lên t ự thu hoạch được thiên ma võ ý chi tu la sát thận bất quá từ vương giả tù lung thí luyện tri đ i ệ bên ngoài khối kia vương giả trên tấm bia đ á chỉ có ba cái phong hào tu là dành tự đến xem hiện tại lâm minh còn chưa bắt đầu vương giả tù lung tu hành như thế vũ cực thế giới thời gian tuyến vẫn tương đối sớm cổ dịch thầm nghĩ trong lòng đúng rồi cực tinh t h á p tháp chủ tựa hồ là huyết s á t nguyên nguyên chủ xuất sắc nhất một đứa con trai có hy vọng trở thành thập nhị dự t i ê n ma nếu là hắn chết huyết s á t nguyên nguyên chủ hẳn là sẽ đ i ê n đi cổ dịch đôi mắt s á t cơ t r ợ t lóe lên qua nhiều năm như vậy huyết sắt nguyên nguyên chủ vẫn là thứ nhất mang đến cho hắn nguy cơ sinh tử cảm giác b ệ n nhân c ổ dịch từ trước đến nay là cái người ân o á n phân minh đã huyết sát nguyên nguyên chủ đã trở thành b ị n h nhân c ổ dịch tự nhiên là phải nổ cỏ tận gốc cổ dịch bây giờ không phải là huyết sát nguyên nguyên chủ đối thủ nhiều nhất giao thủ với hắn mấy chiêu nhưng đối với con của hắn cổ dịch liền không có khách khí như thế cực tinh tháp tháp chủ làm huyết sát nguyên nguyên chủ nhi tử trong tay tất nhiên có không ít ma thần c h i cốt mà lại không sai trong tay hắn còn có linh hồn nô ấn c h i pháp có khống chế người khác so với huyết ảnh hồn kỹ m u n cao mình không ít nếu là đạt được môn bí pháp này dung nhập huyết ảnh hồn kỹ bên trong liền có thể thôi diễn ra cao cấp hơn nô dịch tri pháp nghĩ đến cái này cổ dịch không do dự nữa vậy liền tiến về cực tinh tháp nhìn xem cổ dịch thân ảnh bước ra linh huy thành thẳng đến cực tinh tháp mà đi mười hai tòa thông thiên tháp liền như là đồng hồ bên trên m ộ ư ơ i hai cái điểm v ư n quanh b ạ n cổ mà khanh mà đứng vẫn t i ê u tháp cùng cực tinh tháp vị trí cũng không xa bất quá mấy ngàn dặm lấy cổ dịch tốc độ chỉ cần gần nửa ngày công phu liền có thể đến huyết quang tại thiên khung sẽ qua cổ dịch dựa theo địa đồ chỉ thị một đường hướng đông bay đi ở trên đường cổ dịch cũng nhìn một chút trong thức hải chư thiên môn cũng không biết có phải là hay không lần này liên thông thế giới khá nhiều trừ t i ê n môn tại liên thông đại đường song long thế giới cùng vũ cực thiên hạ thế giới về sau phía sau ba cái thế giới liên thông thời gian trở nên dài hơn từ hắn bước vào vũ cực thế giới đến bây giờ đi qua bốn năm ngày mới lần lượt liên thông hai thế giới cổ dịch tiến vào vân tiêu t h á p trước đó điều động huyết ảnh hóa thân đi qua kia hai cái thế giới mới nhìn một chút phát hiện hai cái này thế giới đều là cấp thấp thế giới vẫn như c ũ là cổ dịch trong trí nhớ thế giới thiên hạ đệ nhất thiên long b ắ t bộ hai cái này thế giới đều là phổ thông thế giới võ hiệp không có cái gì tài nguyên tu luyện võ công cũng là bình thường cũng không quá lớn lập ý rất không giống đại đường thế giới có tứ đại kỳ thư còn có thể phá toái hư không ngắn ngủi cùng thiên địa đại đạo tưng dùng cảm ngộ pháp tắc ý cảnh cho nên cổ dịch xác minh về sau liền không quan tâm bọn chúng chỉ làm cho huyết ảnh hóa thân ở bên trong gây chuyện tận khả năng đảo loạn kịch bản thu hồi chút nguyên lực thẳng đến hóa thân năng lượng tiêu hao hầu như không còn đối với kết quả này cổ dịch kỳ thật sớm đã có chuẩn bị tâm lý duy nhất một lần tìm năm cái thế giới có thể tìm tới vũ cực thế giới cái này cao cấp thế giới trong lòng của hắn đã hết sức hài lòng tiêu hao nguyên lực tại vũ cực thế giới cái này mấy ngày ngắn n g i đã hồi vốn bị cổ dịch đánh rết một đám tháp trụ ma vương cùng thí lệ giả mang đến cho hắn nguyên lực cũng không ít. trọng yếu nhất chính là còn có rất nhiều cao cấp tài nguyên tu luyện đương nhiên cổ dịch cũng đang trở mong cái cuối cùng còn tại tìm thế giới cũng sẽ là một cái cùng vũ cực thế giới cựu tiêu đại lục đồng dạng cao cấp thế giới Xoát! xem xích, đạo vào ngoài, cao ngất vách núi dựng đứng treo leo vào loáng to leo vào vách tháp. Một huyết tinh thiên thành ngất trên thành, mặt thường. tốc tinh thành, đi vào trung tâm tinh thông thiên ma mà đi đồng đứng đạp đi dạng nhìn phía dịch như Hắn quang bên núi dựng cùng bóng lớn siềng lên cực cự cổ sắc cấp cực cực cự ma thủ vệ mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem đi vào cực tinh tháp cổ dịch nhìn thấy phía sau hắn hiện ra một cái dương nhanh múa vớt thiên ma hư ảnh kia kia là thập nhị dực thiên ma nhanh nhanh thông chi một tầng chấp sự đại nhân không nhanh thông chi tôn chủ đại nhân cự ma thủ vệ tâm thần rung động nhìn xem kia thập nhị dực thiên ma hư ảnh trong mắt tràn đầy không dám tin thập nhị dực thiên ma đây chính là trong truyền thuyết chỉ có huyết s ắ t nguyên nguyên chủ mới có thể đạt tới trình độ chẳng lẽ lại người này là nguyên chủ không đúng nguyên chủ là cự ma tộc nhân a người trước mắt rõ ràng là cái nhân tộc cự ma thủ vệ trong lúc nhất thời không hiểu rõ nhưng cũng rõ ràng người trước mắt không phải là bọn hắn có thể ngăn trở cự ma thủ vệ chỉ có thể thông qua truyền âm phụ đem tin tức cáo chi cao tầng tôn chủ đối với cự ma thủ vệ cử động cổ dịch cũng không ngăn cản hướng phía thông thiên tháp truyền thống trận mà đi mười hai tòa thông thiên tháp bên trong vương giả tù lung cùng đế giả con đường cũng sẽ không tùy tiện cấp sử dụng muốn sử dụng nhất định phải tại thông thiên tháp bên trong chém giết kiếm lấy đầy đủ giết chóc điểm tích lũy cùng đặc thù huy chương nhưng cổ dịch không muốn lãng phí thời gian cho nên cổ dịch làm ra tại vân tiêu tháp thì đồng dạng cử động mạnh mẽ xông tới tiến vào một cử động kia thế tất sẽ đem tại vần tiêu tháp ngồi chờ hết u y s ắ t nguyên nguyên chủ dẫn tới nhưng hắn nghĩ chạy đến vẫn như cũ muốn hao phí không ít thời gian cho nên đầy đủ cổ dịch tiến vào vương giả tù lung lần này cổ dịch không cần lại ngưng tụ thập nhị dược tiên ma cũng không có tâm tư giống như trên t ầ n g thứ tư đuổi theo giết cực tinh tháp tôn chủ nhóm đương nhiên nếu là bọn họ muốn chết dám đến ngăn cản cổ dịch vậy hắn cũng không để ý nhiều ngưng tụ một chút sắc khí thuận tay làm thịt bọn hắn cổ dịch giống như vào chỗ không người thẳng đến tầm thứ ba mà đi trên đường đi dám can đảm ra ngăn trở chất sự thủ vệ đều bị hắn đánh g i t bốn cực t một tòa khí thế rộng rãi tia sáng yếu đ ớt đại điện bên trong mười hai cái tôn chủ t ề tụ thông qua trận pháp kính tượng thấy được người xâm nhập là một cái tuổi trẻ tuấn mỹ nhân loại võ giả cũng nhìn thấy cổ dịch sau lưng hiện hiện thập nhị dược thiên ma hư ảnh trong lúc nhất thời bên trong đại điện hấp khí thanh liên tiếp xuất hiện cái này này nhân loại như thế nào đi vào cực tinh t h á p rồi nhanh người tới nhanh đi phá hủy t ầ n g thứ tư truyền tống trận nhanh thông chi nguyên chủ kính tượng bên trong thập nhị dược thiên ma hư ảnh để bọn hắn hồi tưởng lại hai ngày trước từ vân tiêu thông tiên thắp tin tức truyền đến huyết sát nguyên xuất hiện mới thập nhị dược thiên ma người kia là một cái tuổi trẻ nhân loại v õ giả lại là tại ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời điểm từ không có chút nào sắc khí nhảy lên trở thành thập nhị dược thiên ma tốc độ kia nhanh chóng cho dù là huyết s á t nguyên mười vạn năm lịch sử cũng là tuyệt vô cận hữu tồn tại mà cái này một hành động vĩ đại đằng sau lại là xếp hạng thứ nhất thông thiên tháp vân tiêu tháp tháp chủ cùng tất cả tôn chủ vất lạc cho nên khi nhìn đến cổ dịch nhân loại hình dạng cùng sau lưng thập nhị dược thiên ma hư ảnh những tôn chủ này lập tức nhận ra cổ dịch thân phận thập nhị dược thiên ma cực tinh tháp tôn chủ nhóm rất hoảng cực tinh tháp tháp chủ vạn ma tôn chủ cũng rất hoảng v ế xe đổ đang ở trước mắt bọn hắn c thứ thứ rất i n sợ cổ dịch một đường thông qua truyền thống trận truyền tống đi lên vội vàng phân phó bọn thủ hạ phá hủy tầm thứ tư truyền thống trận một chút tiết điểm cấm chỉ bất luận kẻ nào truyền tống đi lên thông thiên tháp là cường giả thời thượng cổ kiến tạo chất liệu đặc thù cao trăm trượng có thừa mỗi một tầng lại có đại lượng cấm chế trận pháp gia cố không thể phá vỡ cho dù là đế cấp tầng giả đều khó mà đánh vỡ khác biệt tầng ở giữa khoảng cách cho nên chỉ cần truyền tống trận quan bế cái này gọi là cổ dịch thập nhị dược thiên ma cũng đừng mơ tưởng đi lên đồng thời cực tinh tháp chủ tức huyết sát nguyên nguyên chủ nhi t ử vạn ma tôn chủ trước tiên thiêu đốt truyền â m phủ cùng hắn phụ thân liên hệ hắn bây giờ có thể làm chính là cáo chi ở xa vân tiêu tháp huyết sát nguyên nguyên chủ mới thập nhị dược thiên ma lại xuất hiện mới vừa ở vân tiêu tháp bố trí tốt trận pháp chờ đợi ẩn tảng cổ dịch hiện thân huyết sát nguyên nguyên chủ đông nhiên từ dưới đất đứng lên thân, đôi mắt bên trong sát cơ bột phía. nhân loại kia thật trốn ra vân tiêu tháp đáng chết huyết sát nguyên nguyên chủ ánh mắt quét mắt trong thạch thất không gian tức giận không thôi hắn thật vất v ả bố trí xong vạn quỷ vệ hồn đại trận liên lợi đến cổ dịch giống trước đó nhận ra cái kia đủ mọi màu sắc mặt trời nhỏ đồng dạng hiện thân sau đó đem nó bắt giữ d i ệ t sát kết quả không đến hai ngày công phu con của hắn lại nói cho hắn biết cổ dịch xuất hiện ở cực tinh tháp cái này khiến huyết sát nguyên nguyên chủ làm sao không giận giận nhưng việc đã đến nước này đã không còn gì để nói chỉ có thể để trận pháp sư đem vạn quỷ vệ hồn đại trận ba trăm sáu mươi cái trận kỳ trước h ạ chuẩn bị chuyển hướng cực tinh tháp mà huyết sát nguyên nguyên chủ thì n g ờ không ngừng vó chạy tới cực tinh tháp đồng thời hắn hướng vạn ma tôn chủ truyền âm ngươi không nên rời đi t ầ n g thứ năm để nhân loại kia đi vương giả tù lung lần này ta ngược lại muốn xem xem hắn tiến vào vương giả tù lung về sau có thể hay không còn giống trước đó như thế hư không tiêu thất huyết sát nguyên nguyên chủ toàn thân sát ý m á h liệt bất quá hắn cũng rõ ràng con của mình cùng một đám thủ h ạ không ngăn cản nổi cổ dịch cho nên cũng liền tùy ý cổ dịch đi vương giả tù lung vương giả tù lung cùng đế giả con đường thế nhưng là cường giả thời thượng cổ mợ tiểu thiên thế giới từ nơi nào tiến liền từ nơi nào ra chỉ cần phong tỏa cửa ra mặt cho cổ dịch có bất kỳ thủ đoạn cũng đừng cổ dịch tiến vào bên trong sẽ ở bên trong trí ít vây khốn hai ba mươi ngày thậm chí càng lâu thời gian lâu như vậy đầy đủ huyết sát nguyên nguyên chủ bố trí lần này hãn tuyển sẽ không để cổ dịch đào tẩu bốn cực tinh tháp tầng thứ ba vương giả tù lung cổ dịch chậm rãi lại tới đây thạch thất lúc này nơi này đang tiến hành một trận tư cách thí luyện trong thạch thất có không ít cự ma tộc ải ma tộc cùng yêu tinh tộc võ giả chờ chờ đợi bên trong một người tư cách thí luyện kết thúc cổ dịch đột nhiên đến đưa tới ở đây ánh mắt mọi người tại sao lại đến cái nhân loại vương giả tù lung lúc nào nhân loại cũng có thể đâm đẩy trước tới một cái đầu vô cùng lớn tay cầm màu đen thủ trưởng h ải ma tộc võ giả mắt lộ ra vẻ không kiên nhẫn muốn trách cứ cổ dịch lăn ra ngoài cút cho ta ra nhưng một giây sau cổ dịch ánh mắt lộm ư tới thiên ma hư ảnh hiện hiện sắt thần lực lượng đ ố n g nhiên bao phủ thạch thất một cỗ chạm diệt sinh cơ khí tức đem ở đây mấy võ giả toàn bộ chấn áp để cái này h ải ma tộc võ giả nửa câu nói sau nuốt vào bụng nguyên bản đang tính tỏa mấy người nao nhau mở mắt ra mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi bọn hắn mấy người kia thế nhưng là cực tinh tháp thiên tài thực lực gần với tôn chủ trước ba người thậm chí so sánh tôn chủ nhưng người trước mắt vẹn vẹn dựa vào sát thần lực trường c u n g mỹ áp liền đem bọn hắn một thân thực lực chấn áp chưa tới một thành lại một cô tử vong cảm giác tại bọn hắn trong lòng lở lở phản phất này nhân loại một ý niệm liền có thể quyết định sinh tử của bọn hắn thực lực như thế bọn hắn chỉ ở thánh địa đế cấp cường giả trên thân cảm thủ qua n g ư ơ i ngài là tân nhiệm thập nhị dực thiên ma một vị vắt trên lưng lấy một thanh cự kiếm cự ma tộc võ giả nhìn xem cổ dịch nhìn thấy một thân loại hình dạng cùng sau l ư n g thiên ma hư ảnh rất nhanh liền kịp phản ứng những người khác nghe vậy trong lòng cũng là bừng tỉnh đại ngộ nhưng lập tức lại kinh sợ bắt đầu tại cổ dịch cùng huyết sát nguyên nguyên chủ một trận chiến về sau vân t i ê u tháp các tộc võ giả liền hướng ngoại giới truyền lại tình báo cáo chi có m ớ i thập nhị dược thiên ma xuất hiện ở trong đó liền bao gồm cực tinh tháp võ giả trước mắt cái này nhân loại võ giả rõ ràng cùng trong tình báo nói đồng dạng đây chính là một cái sắt tinh trong lúc phất tay diễn sắt rất nhiều tôn chủ bọn hắn tại cổ dịch trước mặt chính là một con kiến hôi hiện tại bọn hắn sinh tử liền nắm giữ tại cổ dịch trong tay bọn hắn làm sao không bối rối đại nhân tha mạng. Nguyên bản phách lối ải ma tộc võ giả run lệ bảy đôi mắt bên trong tràn đầy khẩn cầu chi sắc cổ dịch đôi mắt đảo qua cổ dịch n g đôi m b mắt n đánh i hiện lên một tia hiểu rõ quả nhiên không có đón sai không nghĩ tới thật đúng là gặp được vũ cực thế giới nhân vật chính lâm minh nhắc tào tháo tào tháo liền đến đúng lúc này trên nhà đã đứng sừng x g quan môn một trận kịch liệt lắc lư một thân ảnh từ đó bắn ra đây là một cái cùng cổ dịch tuổi tác tương tự nhân loại thanh niên cánh tay phải quần áo xé rách bị máu tươi nhiễm đỏ bất quá vết thương đã tốt trừ cái đó ra lại không vết thương chỉ là quần áo hơi có chút lộn xộn khí t ứ c bất ổn h i ệ n nhiên tại tư cách thí luyện bên trong tiêu hao rất lớn lâm minh từ thí luyện bên trong vừa ra tới liền nhìn thấy té quỵ dưới đất một đám thiên ma thất tinh cùng một cái chưa thấy qua nhân loại vó giả lâm minh thần sắc xứng sở có chút không rõ, rõ nơi này xảy x vương giả trên tấm bia đá xuất hiện một trận kim quang tại bia đá đỉnh cao nhất xuất hiện một cái tên mới tà thần tu la lâm minh bị chấn áp mấy võ giả đôi mắt t r ừ n g lớn nhìn xem phía trên danh tự đôi mắt tràn đầy kinh ngạc một vạn năm đến cái thứ năm phong hào tu la xuất hiện cũng là mấy ngày gần đây xuất hiện cái thứ hai phong hào tu la mà lại hai cái phong hào tu la giờ phút này đều ở trước mặt bọn họ trong đó một cái đã trở thành mới thập nhị dực thiên ma hiện tại lâm minh trở thành phong hào tu la chẳng phải là nói hắn có trở thành thập nhị dực thiên ma chi tư đám người hít sâu một hơi đôi mắt lấp l o é không thôi thông thiên tháp vương giả tù lung ban thưởng phong hào cũng không phải lo cho tục truyền tư cách thí luyện có nhất định năng lượng dự đoán tương lai tỷ như lúc trước hạo cản thu hoạch được bắt vẫn tu la xương hảo đằng sau hắn quả thật vượt qua bắt trọng mệnh vẫn sau đó đột phá đến thần hải kỳ thế nhân tôn xưng là bắt vẫn chiến đế cổ dịch tôn hiệu vì huyết hải tu la từ danh tự đến xem là biết nhấc lên gió tanh m ư a máu sẽ tạo thành núi thây biển máu giết chóc từ hắn tại vân tiêu tháp cử động đến xem điểm này không có nói sai nhưng lâm minh tôn tốt tạ thần như vậy hắn sau này sẽ như thế nào thành cựu tạ thần cổ dịch nhiều hứng thú đánh giá vừa ra lâm minh người khác không rõ ràng lâm minh tả thần tôn hảo là bởi vì cái gì hắn nhưng là biết đến nhất thanh nhị sở cái này một danh hiệu tồn tại là bởi vì lâm minh tu luyện một môn không c h ọ n vẹn tính chất phụ trợ vô thượng thần võ tả thần c h i lực vô thượng thần võ là thiên tôn cấp thần thông cho dù là thiên tôn cường giả cũng bất quá tu luyện bực này thần thông cái này tả thần c h i lực so với cổ dịch trên thân tất cả công pháp võ ký còn cường đùy hởn chương 238, t r t ả thần c h i lực chương hai t r ư ả thần tri lực vũ cực thế giới mỗi một cửa vô thượng thần võ đều là một tôn đỉnh tiêm thiên tôn cường giả sáng tạo là đối bọn hắn cả đời võ đạo tu hành cảm lộ tổng kết thậm chí một chút thực lực nhỏ yếu chút hạ vị trung vị thiên tôn đều không nhất định có thể sáng tạo ra một môn vô thượng thần võ nó so với cựu tiêu đại lục đế kinh thanh kinh còn cường đại hơn cổ dịch phỏng đoán cũng chỉ có cựu tiêu thần linh cấp độ kia sáng tạo thần cấp thần thông bí pháp có thể cùng so sánh cổ dịch trên người bây giờ có thể cùng vô thượng thần võ dính dáng cũng liền huyết dương kinh cùng sắt thần l ự c trường cái trước có thể một đường tiến hóa chỉ cần có đầy đủ nhiều đủ mạnh đặc thù hòa diễm sớm mượn có thể đạt tới vô thượng thần võ cấp bậc mà cái sau là thiên ma võ ý một bộ phận thiên ma võ ý dung hợp thiên nhân võ ý thiên thần võ ý về sau liền có thể lộ t sắc thành hôn nguyên thiên tôn chuyển thừa hôn nguyên võ ý đây cũng là một loại vô thượng thần võ đương nhiên cổ dịch muốn thu hoạch được hoàn chỉnh hôn nguyên võ ý đường phải đi còn rất dài tối thiểu nhất tu vi nếu lại tăng lên hai ba cái đại cảnh giới mới có thể cái khác vô thượng thần võ cũng là như thế đại bộ phận đều muốn chờ tu vi đạt tới thần h ả i kỳ thần b i ế n kỳ thậm chí cảnh giới cao hơn về sau mới có thể tu luyện không giống lâm minh tả thần chi lực đối với võ giả tu vi yêu cầu không cao liền xem như vừa mới bước vào con đường tu hành luyện thể kỳ võ giả cũng có thể tu luyện nó cho nên cổ dịch đối tà thần c h i lực rất là nóng mắt tà thần c h i lực không phải là lực sát thương kinh người công kích võ kỹ hay là am hiệu tốc độ thân pháp võ kỹ nó là một loại phụ trợ loại vô thượng thần võ có, có thể áp s ụ n g chân nguyên từ đó thời gian ngắn tăng lên đ h ụ c thân cùng chân nguyên lực lượng về điểm này cổ dịch rất có quyền lên tiếng hắn huyết nhiên huyết luyện ma hóa thiên hỏa tam huyền biến chờ kỹ năng đều là tăng phúc loại đối với hắn thực lực có tăng lên cực lớn cổ dịch có thể cơ hồ vượt qua một cái đại cảnh giới mã chiến cùng chúng nó có quan hệ rất lớn đặc biệt là huyết nhiên nó thiêu đốt tinh huyết bạo phát đi ra hiệu quả không chút nào kém cỏi hơn lâm minh hiện nay t à thần chi lực mà theo cổ dịch tu vi tăng lên đối huyết chi đại đạo cảm nộ cũng tăng lên huyết nhiên hồn kỹ sẽ càng ngày càng hoàn thiện có thể từng bước một đ u ổ i theo hắn trưởng thành chờ cổ dịch tu vi tăng lên tới thiên tôn cảnh giới chưa chắc không thể đem huyết nhiên hồn kỹ cũng thay đổi thành một cái vô thượng thần võ nếu là cổ dịch có thể được đến t à thần chi lực thực lực của hắn lại có thể tăng lên không ít ngoại trừ t ă n g phúc chiến lược bên ngoài tu luyện môn này vô thượng thần võ bạo phát đi ra tả thần chi lực t h tính cùng người tu luyện dùng loại nào năng lượng loại nào pháp tác đổ vào nó có quan hệ Khác biệt như ă n g vậy cổ dịch nói không chừng liền có thể thôi diễn ra một môn hoàn toàn mới công pháp có thể thông qua hấp thu hòa diễm lôi đình băng phách các loại thiên địa linh vật tiến hóa công pháp mà không phải chỉ cực hạn tại hòa diễm một loại năng lượng đây là cổ dịch tâm động nhất địa phương chỉ là muốn đạt được tà thần chi lực cũng không phải kiện chuyện dễ dàng cổ dịch trầm âm ánh mắt nhìn lâm minh lâm minh tu vi là tiên thiên đình phong hắn chiến lược phi phạm có thể cùng toàn đàn kỳ đình phong thậm chí là nhất trọng mệnh vẫn một trận chiến chiến lược so sánh cực tinh tháp tôn chủ thiên phú của hắn có thể nói là tiên diễn tinh đệ nhất nhân bất quá cùng cổ dịch so sánh vẫn là kém một chút cổ dịch có thể tùy tiện đánh giết lâm minh nhưng muốn đôi hắn sư hồn hay là đem nó biến thành huyết ảnh khối lỗi lại là chuyện không thể nào bởi vì lâm minh người mang vũ cực thế giới tam đại trong thần khí vĩnh sinh chi thạch hoặc là gọi là thần tinh kh vũ cực thế giới tam đại thần khí cũng là ba cái thế giới hạt giống vũ trụ hình thức ban đầu cái này đại vũ trụ đang sinh ra mới bắt đầu vốn nên là hội diễn hóa ra ba mươi sáu trọng tiên ba mươi sáu cái tiểu vũ trụ nhưng bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân cuối cùng chỉ ra đời ba tầng m ộ mươi ba mà còn thừa ba cái không có diễn hóa thành tiểu vũ trụ thế giới hạt giống ngược lại biến thành ba kiện thần khí hồng nông g linh châu bản nguyên tử tinh cùng lính sinh t r i thạch bọn chúng phân biệt đại biểu cho tinh khí thần ba loại con đường tu hành ẩn chứa tổng cộng ba mươi ba đầu tu luyện thể hệ thiên địa phát tác tại cái này đại vũ trụ mỗi một trọng tiên h đều có một đầu tu luyện thể hệ là chủ lưu hệ thống cái khác làm phụ như n h â n tộc chỗ thần vực thần la tiên h chủ lưu hệ thống chính là khí tri tụ nguyên hệ thống ở chỗ này tu luyện đầu này hệ thống càng thêm dễ dàng tu luyện cái khác hệ thống thì chuyện xảy ra lần công nữa mà lâm minh người mang khối d ù b i t đối ứng chính là thần tri con đường tu hành có nó nơi tay tu luyện lên mười một đầu linh hồn tu luyện thể hệ đến có làm ít công to hiệu quả có thể nhanh chóng tăng lên linh hồn cảnh giới ngoài ra nó đối với linh hồn cũng có được cực mạnh áp chế tác dụng có thể dễ như chở bàn tay đem linh hồn của con người vỡ nát thành vô số mảnh vỡ cũng ma diệt trong đó ý thức lưu lại thuần túy ký ức hoặc linh hồn tinh hoa tà thần c h i lực môn này vô thượng thần võ chính là lâm minh tại khối rú bịt bên trong một cái thần vực linh hồn của cường giả mảnh vỡ ở bên trong lấy được cho nên cổ dịch coi như giết lâm minh linh hồn của hắn cũng sẽ bị khối rú bị hút đi vào căn bản là không có cách tiến hành siêu hồn cùng vận dụng huyết ảnh hồn kỹ thậm chí cổ dịch khả năng đều không nhất định có thể giết lâm minh mình ngược lại khả năng nguy hiểm đến tính mạng bởi vì khối dù bịt bên trong còn cất giấu một cái có ý thức cường gi Ký d a、so、nếu là cổ dịch ra tay đánh giết lâm minh mộ thiên tuyết liền có nhất định khả năng sớm khôi phục điều động một tia thần t i n h khối dù bị lực lượng chấn vỡ cổ dịch linh hồn đem lâm minh cứu dù sao lâm minh là mộ thiên tuyết từ nhỏ yếu bắt đầu bồi dưỡng lên phẩm hạnh làm việc đều rất hợp mộ thiên tuyết khẩu vị nàng liền trông cậy vào lâm minh một ngày kia có thể giúp nàng tái tạo nhục thân sống lại coi như nàng giết không chết cổ dịch d â u gì cũng sẽ không chế khối du bịch đánh vỡ hư không từ đây rời đi không cho cổ dịch đạt được khối r u bịch lâm minh chính là vũ cực thế giới chục tỷ năm khí vận sở chung người là cái vũ trụ này ứng kiếp người sự xuất hiện của hắn chính là muốn giải quyết ba tầng m ộ ư ơ i ba hủy diệt nguy cơ bình định vượt sâu vũ trụ vũ cực thế giới đại vũ trụ thiên đạo sẽ không để cho hắn tùy tiện chết đi thần t i n h khối du bịch cũng không cần suy nghĩ vẫn là nhìn xem có thể hay không cùng lâm minh giao dịch tả thần chi l ư ợ c đi cổ dịch thầm nghĩ trong lòng hắn lập tức bàn tay đè ép bàn bạc chân nguyên quét sạch tứ phương nhất thời ngoại trừ lâm minh bên ngoài trong thạch t ấ t những người khác, toàn bộ bị cố lực lượng này chân trắng đi qua bất tỉnh nhân sự lâm minh gặp đây con ngươi lập tức co r ụ t lại lập tức từ tu di giới xuất ra một cây trường thương màu tím liền muốn bạo khởi công kích nhưng cổ dịch câu nói tiếp theo lại làm cho động tác của hắn dừng lại một chút tà thần tu la không nghĩ tới tại ta về sau ngắn n g ủ i hai ngày liền lại có một cái phong hào tu la xuất hiện còn giống như ta là nhân tộc nghe nói như thế lâm minh thân thể run lên ánh mắt liếc qua vương giảm bia đá ngươi là huyết hải tu la cổ dịch khi tiến vào tư cách thí luyện trước đó lâm minh đã từ yêu tinh tộc võ giả phong thần trong miệng biết được trước đó không lâu một nhân loại võ giả tại vân tiêu tháp đại náo một trận đồng thời còn thông qua được phong hào tu la thí luyện hiện tại nghe cổ dịch nói chuyện lâm minh lập tức trở về nghĩ tới dù sao từ khi tiến vào thông thiên tháp đến nay lâm minh nhìn thấy đều là nhân tộc t h ế yếu bị cái khác m ấ y tộc thiên tài ước hiếp đột nhiên xuất hiện một nhân loại phong hào tu la là, lại làm ấy ngàn nằm qua ngoại trừ huyết s ắ t nguyên nguyên chủ bên ngoài cái thứ nhất thập nhị dự tiên ma lâm minh tự nhiên khắc sâu ấn tượng cổ dịch khẽ gật đầu không tệ lâm minh xem ở cùng là nhân loại phân thượng ta khuyên n g u y ê mau rời khỏi cực tinh tháp. Lâm hỏi ngược lại, ngược v ì gì? cái Bởi vì n h i ề u n h ấ t n ử a k huyết ắ c đồng hồ thời gian, thời h sát nguyên một mươi hai thông, thông, thông tin tháp tổng cộng xuất hiện năm cái phong h ả o tu la theo thứ tự là thiên sát tu la ưu minh tu la bát vẫn tu la cổ dịch cùng hắn mà tại năm người này bên trong bát vẫn tu la tức bắt vẫn chiến đế cùng cổ dịch đều thành thập nhị dược thiên ma s á t x u ấ t đạt đến ba phần năm đây vẫn chỉ là vương giả trên tấm b i a đ á danh tự dừng lại kỳ hạn vì một vạn năm nguyên nhân nếu là thời gian dài một điểm phong hào tu la danh tự càng nhiều trong đó có rất nhiều võ giả đều thành thập nhị dược thiên ma s á t x u ấ t biết lớn hơn huyết sát nguyên một ư ơ i hai thông t i ê n tháp tổ chức là gần nhất mấy ngàn năm mới xuất hiện về sau mới hạn chế thiên tài võ giả không cho phép sinh ra mới thập nhị dược thiên ma trước đó có thể hay không trở thành thập nhị dược thiên ma toàn bằng riêng phần mình thực lực cùng thiên phú hiện tại lâm minh danh tự ở phía trên có phong hào tu la tư chất trọng yếu nhất chính là lâm minh hết sức trẻ tuổi t u ổ i tắc bất quá mười tám mười chín tuổi nếu là lâm minh lại lưu tại cực tinh tháp l i ề n có khả năng trở thành mới thập nhị dược thiên ma đây là huyết sát nguyên nguyên chủ quyết không cho phép nếu là ngươi lưu tại cực tinh tháp chờ đợi ngươi chỉ có hai cái kết cục một bị huyết sát nguyên nguyên chủ đánh rết hai sẽ bị huyết sát nguyên nguyên chủ dùng linh hồn nô dịch chi pháp nô dịch cổ dịch thanh em yếu đớt ở thạch thất tiếng vọng lâm minh thần sắc â m trầm không chừng chính như cổ dịch nói huyết sát nguyên nguyên chủ sắp đến hắn lưu tại cực tinh tháp kết cục tất nhiên sẽ không rất tốt trực tiếp bị đánh chết vẫn là tốt nếu là bị người linh hồn nô dịch liên thế thật là sinh tử không bằng mình bị n so với nô lệ còn muốn thật đáng buồn chẳng những không có tự do thân thể thậm chí ngay cả tư duy tự do đều không có bọn hắn bình thường nhìn như cùng người bình thường không khác nhưng một khi xuất hiện tại nô dịch người trước mặt liền sẽ hoàn toàn nghe theo đối phương mệnh lệnh cho dù là để bọn hắn đi chịu chết con mắt cũng sẽ không nháy một chút không cho bọn hắn tiếp tục tu luyện bọn hắn liền sẽ từ bỏ võ đạo đối với võ giả tới nói võ đạo tu hành thế nhưng là thứ nhất truy cầu là bọn hắn vô số năm qua vì đó phấn đấu con đường đối với có chút võ giả tới nói so với thân tình tình yêu hữu nghị còn trọng yếu hơn nhưng ở bị nô dịch về sau người khác một câu liền có thể để hắn từ bỏ đây là cỡ nào thật đáng buồn cho nên lâm minh tình mẫn chết cũng không muốn bị người nô dịch nhưng lâm minh rất không cam tâm cứ như vậy rời đi hắn ở chỗ này cực tinh tháp gần thời gian hai năm ngoại trừ tăng cao tu vi thực lực tốt mau chóng có thể cùng tứ ngũ trọng mệnh vẫn phân cao thấp giải quyết thần hoàng đảo nguy cơ bên ngoài còn có một nguyên nhân chính là muốn thu hoạch được thiên ma võ ý lâm minh đã có được không linh võ ý luân hồi võ ý hai cái thế nhưng là rất rõ ràng võ ý hiệu quả hắn thực sự không nguyện ý từ bỏ thiên ma võ ý loại công kích này loại võ ý nếu là hắn rời đi cực tinh tháp rời đi huyết s á t nguyên pha vi trên thân thật vất vả ngưng tụ tám cánh tiên ma hình xăm sẽ tán đi muốn lại ngưng tụ thập nhị dược tiên ma hình xăm cơ hồ không có khả năng cổ dịch cười n h ạ t nói ngươi có phải hay không nghĩ giống như ta trở thành thập nhị dược thiên ma thu hoạch được thiên ma võ ý c h i sát thần lực trường ta có thể giúp ngươi lâm minh bỗng nhiên n g ầ n g đầu nhìn xem cổ dịch n g ư ơ i giúp ta điều kiện là cái gì lâm minh nhấn g mày chậm đợi cổ dịch sau văn thiên hạ không có cơm chưa miễn phí cổ dịch mở miệng nói muốn giúp hắn tất nhiên là nghĩ từ trên người hắn được cái gì cổ dịch nói ta từ trên người ngươi, cảm nhận được nhiều loại hỏa tinh lực lượng v ề phần vì sao ta có thể cảm nhận được cổ dịch nói tay phải vươn ra một đoàn vàng bạc hỏa diễm bay lên sau đó hỏa diễm phân liệt ra đến biến thành sáu loại cường hãn h ỏ a diễm đây cũng là nguyên nhân lâm minh đôi mắt sáng lên đồng dạng thôn phệ quá nhiều loại h ỏ a tinh hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này mấy loại h ỏ a diễm mỗi một cái đều là điệu dai trở lên h ỏ a tinh bình thường tới nói bình thường võ giả thu hoạch được nhiều loại h ỏ a tinh đều sẽ đem nhỏ yếu nuôi nấng cho cường đại h ỏ a tinh để nó biến đến mạnh hơn hay là dung hợp thành mạnh hơn hòa diễm tỷ như lâm minh đan điền tà thần chi thụ chính là như thế căn bản làm không được giống c dung hợp về sau còn có thể tách ra đến giữ lại bọn chúng riêng phần mình thuộc tính phát tác từ chiêu này nhìn tại hỏa diễm pháp tác hiệu được cổ dịch còn mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều cổ dịch nhìn ra lâm minh trong mắt vẻ kinh dị khẽ mỉm cười nói ta muốn ngươi cái kia có thể hấp thu nhiều loại hỏa tinh thần thông bí pháp làm điều kiện ta ngoại trừ giúp ngưng ngưng tụ thập nhị dược thiên ma hình xăm bên ngoài còn có thể đem ta dung hợp hỏa diễm bí pháp cũng giao dịch cho ngươi như thế nào lâm minh trầm âm tính toán phải chăng muốn đem tả thần chi lực giao dịch ra ngoài môn bí pháp này là hắn từ một cái thần vực linh hồn của cường giả mảnh vỡ thu hoạch được có thể nói có được tương đối dễ d nhưng tu hành mấy năm lâm minh vô cùng rõ ràng môn bí pháp này chỗ cường đại nó có thể không ngừng tôn h vệ kỳ lạ linh vật trưởng thành đối với thực lực tăng phúc to lớn cấp bậc của nó đã vượt qua thiên giai thượng phẩm tại thần vực bên trong cũng là số một số hai dù là cái kia vẫn là thần vực cường giả cũng chưa nghe nói qua nhiều ít có thể cùng địch n ổ i bí pháp hắn có thể nghĩ đến cỡ nào chân quý bất quá bí pháp cuối cùng chỉ là bí pháp nếu là có thể dùng nó đổi lấy cái khắc vật có giá trị cũng không phải không thể lâm minh thầm nghĩ trong lòng kia thiên ma võ ý một khi thu hoạch được không chỉ có thực lực có thể cường đại rất nhiều mà lại có thể không nhìn huyết sắt nguyên nguyền rùa tương lai thực lực đạt tới thậm chí vượt qua mệnh vận kỳ cũng có thể lại trở về về nơi đây mượn nhờ nơi này tu hành tài nguyên tại cực tinh thắp ở một hai năm lâm minh thế nhưng là biết được nơi này có không ít ngoại giới không có bảo vật như sản xuất ma thần chi cốt vạn của ma khanh đế giả con đường cách đi thể s o n g tu lâm minh đối với tài nguyên nhu cầu thế nhưng là rất lớn kêu ma thần chi cốt đối với hắn tu luyện luyện thể có rất lớn có ích hắn không muốn cứ như vậy từ bỏ huyết s á t nguyên dạng này một cái tài nguyên bảo điện g o à i ra huyết hải tu la dung hợp hỏa diễn mỹ pháp cũng rất tốt nếu là phát huy thỏa đáng không thể so với tả thần chi lực trên lệ nghĩ đến cái này lâm minh trong lòng có quyết đoán tốt ta đáp ứng giao dịch lâm minh bỗng nhiên gật đầu bất quá ngươi muốn thế nào giúp ta ngưng tụ thập nhị dực thiên ma hình xăm nghe được lâm minh nguyện ý giao dịch cổ dịch đôi mắt sáng lên cười to nói cái này đơn giản chỉ cần giống như ta giết chết hơn mười thông thiên tháp tôn chủ tháp chủ là đủ chương hai trăm ba mươi chín đoạt thiên điệu tạo hóa chương hai trăm ba mươi chín đoạt thiên điệu tạo hóa lâm minh run lên trong lòng rất đơn giản giết chết hơn mười thông thiên tháp tôn chủ tháp chủ lấy lâm minh thực lực bây giờ cũng liền có thể đánh rét một chút yếu kém tôn chủ l i ê n cái này còn cần đem hết toàn lực thủ đoạn ra hết muốn liên tiếp đánh giết hơn mười tôn chủ thu hoạch được đầy đủ sắc khí khả năng quá nhỏ bởi vì trước đó hắn liền sẽ tao nộ đám người vây công bây giờ lâm minh nhưng không cách nào làm được lấy một đ ị ợ h nhiều dù sao hắn tạ i vương giả tù lung cùng đế giả con đường tu l u y ệ n qua bất quá nếu là cổ dịch thật có thể hỗ trợ tia s ắ c thực sẽ trở nên dễ dàng đi chúng ta rời đi trước cực tinh tháp cổ dịch một phát bắt được lâm minh b ạ vai thân ảnh hóa thành huyết sắc lôi quang quanh thân p h n g lôi hai đại ú cảnh phun trào bằng nhanh nhất tốc độ từ cực tinh tháp tầng thứ ba đi vào tầng thứ nhất sau đó phi tốc thuận xiềng xích hướng phía cực tinh dưới thành m à đi tại đặt chân tầng thứ ba thời điểm cổ dịch thử xuống dưới truyền t ố n g đến cực tinh tháp tầng thứ tư vất quá không thành công hắn biết được phía trên cực tinh tháp tôn chủ nhóm đã làm đủ chuẩn bị không có khả năng để hắn đi lên cho nên cổ dịch không có lãng phí thời gian trực tiếp rời đi cực tinh tháp tại huyết sát nguyên nguyên chủ sắp đổi u tới trước đó cổ dịch lâm minh hai người đã đi xuống cực tinh thành thoát ly khu vực cấm bay Đi lập tức lấp loe biến mất một giây sau cổ dịch hai người xuất hiện ở hơn một trăm i n dặm bên ngoài mà lại cổ dịch rót vào chân nguyên động tác chưa ngừng âm sát hổ lô tiếp tục tiến hành không gian thuấn di mỗi một lần đều là vượt qua một hai trăm i n dặm lâm minh thần sắc kinh ngạc hắn không nghĩ tới cổ dịch trong tay có một kiện có thể không gian thuấn di bảo khí lại tốc độ cực nhanh có bảo khí tại bọn hắn rời xa cực tinh tháp huyết sát nguyên nguyên chủ liền trở nên dễ dàng khoan hai tới chậm huyết sát nguyên nguyên chủ liền trở nên dễ dàng khoan thai tới chậm huyết sát nguyên nguyên chủ liền trở nên dễ dàng khoan thai tới chậm mà liên t ạ i nửa ngày về sau khoảng cách cực tinh t h á p nhất xa xôi cự phủ thông thiên tháp t r u y ề n đến tin tức cổ dịch hiện thân lần nữa huyết sát nguyên nguyên chủ chỉ có thể tiếp tục đi đường đáng tiếc chờ hắn lúc chạy đến cổ dịch cùng lâm minh lại lần nữa rời đi lại lần này lâm minh tại cổ dịch dẫn đầu xuống dưới đại khai sát d ư ớ i đánh chết cự phủ tháp chủ cùng mười bốn tôn chủ để cái sau trở thành thập nhị dược thiên ma lại một cái thập nhị dược thiên ma huyết sát nguyên nguyên chủ sát ý khó mà áp chế sát khí trung tiên thiên ma hư ảnh n ử a mặt lên trời gào thét trận chấn động phạm vi mấy trăm dàn bốn huyết sát nguyên nào đó một chỗ cổ dịch ngẩng đầu nhìn về phía xa xa xa xa dường như cảm nhận được hết u y s á t nguyên nguyên chủ phẫn nộ hắn cười lạnh một tiếng không được bao lâu người ta liền sẽ làm kết thúc đang trợ giúp lâm minh trở thành thập nhị dược thiên ma về sau cổ dịch lại đem thiên cấp thượng phẩm huyết dương kinh giao cho lâm minh lâm minh tại chỗ xuất ra một cái trống không ngọc giản dùng thần thức ở bên trong lạc ấ n tà thần chi lực phương pháp tu luyện cho này bí pháp tên là tà thần chi lực chính là truyền lại từ thần vực một môn cường đại bí pháp lâm minh sắc mặt thoáng có chút tái nhận cầm trong tay ngọc giản đưa cho cổ dịch cổ dịch không có khắc khí lập tức xem xét lên vô thượng thần võ tà thần chi lực đây là dùng thần vực văn tự viết nội dung. dù sao thần thông bí pháp loại này phương pháp tu hành nếu là phiên dịch cho dịch quyết ít một chút chân ý dẫn đến tu hành phạm sai lầm cho nên cam đoan nguyên chất nguyên vị là cơ bản nhất chuẩn tắc vì để cho cổ dịch có thể xem hiểu lâm minh đặc địa kèm theo thần vực văn tự cùng ngôn ngữ để cổ dịch học được không đến bao lâu cổ dịch liền học xong thần vực văn tự cùng ngôn ngữ ngay sau hắn tiến về vũ cực thế giới thần vực liền không cần bắt đầu lại từ đầu tà thần chi lực tổng thể chia làm lục trọng đệ nhất trọng có thể để cao năm thành lực lượng cơ thể cùng chân nguyên lực lượng tầng thứ hai có thể để cao mười thành đệ tam trọng mười lăm thành cứ thế mà suy ra đến sau cùng đệ lục trọng có thể đ ề cao dòng giã gấp ba lực lượng cùng chân nguyên chi lực mà cái này còn không phải tà thần chi lực toàn bộ lâm minh từ kia thần vực cường giả nhớ được đến chỉ là không trọn vẹn giống như tà thần chi lực nhưng dù vậy tà thần chi lực đã đầy đủ cường đại tà thần chi lực luyện đến đệ lục trọng tăng phúc lực lượng so với cổ dịch hiện tại t h i ê u đốt tinh huyết huyết nhiên hồn kỹ cũng là không kém cõi chút nào cả hai hiệu quả điệt ra một chút thực lực tăng lên thì càng thêm kinh khủng đương nhiên muốn buộc phát bọn chúng toàn bộ năng lực còn muốn cổ dịch n ộ thân đủ cường đại có thể chịu được tăng vọt lực lượng không phải đả thương người trước đó trước tổn thương mình mà lại tà thần chi lực cho dù là đến t h i ê nay t cổ dịch n n g u mỗi lần g cùng nhục tu h vi được ó thể á phá t huyết trị ý cảnh cảm nổ tăng lên đều sẽ có ý thức thôi diễn huyết luyện huyết nhiên huyết độn chờ kỹ năng đ ừ n g nhìn tên của bọn nó không có biến hóa kỳ thực ở bên trong vận chuyển lộ tuyến huyền diệu sớm đã đổi mới vô số lần cổ dịch thần nghiệm nhìn mấy lần ngọc giản đem tả thần chi lực phương pháp tu luyện nhớ cho kỹ về sau tiện tay đem nó bóp thành một bịt lâm minh nhìn xem một màn này trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra cổ dịch nhìn xem lâm minh nói lâm minh ngươi đã thu được thiên ma võ ý ba cái lực t r ư ờ n g một trong s á t thần lực t r ư ờ n g nếu như ngươi muốn thu hoạch được hoàn chỉnh thiên ma võ ý liền cần xông qua thông thiên tháp bên trong vương giả tù lùng cùng đế giả con đường lâm minh biên sắc nhữ mày đúng là như thế xem ngày sau sau nhất định phải trở về huyết sát nguyên một chuyến tại thu hoạch được sắt thần lực trường về sau lâm minh liền cảm nhận được sự cường đại của nó chỗ không chỉ có thể tăng cường thực lực bản thân cũng có thể suy yếu địch nhân thực lực một tăng một giảm phía dưới mang tới tăng phúc không kém gì tả thần c h i lực mà cái này vẹn vẹn chỉ là tam đại lực trường c h i lực lâm minh đối với thiên ma võ ý còn lại hai cái lực trường càng phát ra trở mong vô luận như thế nào hắn cũng muốn đem hoàn chỉnh thiên ma võ ý nắm bắt tới tay chỉ là hiện tại huyết sát nguyên nguyên chủ đang đổi giết hắn cùng cổ dịch muốn tại dưới mỹ mắt hắn thông qua vương giả tù lùng khảo nghiệm về sau an toàn đi tới độ khó quá lớn dù sao vương giả tù lung khảo nghiệm thời gian thấp nhất cũng có hơn m ộ ư ơ i ngày cũng sẽ không giống cổ dịch giúp nàng thu hoạch được sắt thần lực trường giải quyết dứt khoát giết m ộ ư ơ i cái tôn chủ là được rồi nếu là ngươi muốn thu hoạch được còn thừa hai cái lực trường liền tại huyết sát nguyên biên giới thành chỉ chờ đợi mấy tháng đi cổ dịch cười nhạt một tiếng chờ ta đem huyết sát nguyên nguyên chủ chém giết tự nhiên sẽ đánh vỡ nơi đây tiếp tục mấy ngàn năm quy tắc hạn chế lâm minh chừng to mắt kinh ngạc nhìn xem cổ dịch giết chết huyết sát nguyên nguyên chủ lấy toàn đan kỳ tu vi thật có thể làm được lâm minh trong lòng vốn là không tin lâm minh tự thân thiên phú liền thập phần cường đại cũng có thể làm được vượt qua một cái đại cảnh giới khiêu chiến có thể đánh giết toàn đan định phong võ giả cùng nhất trọng mệnh vẫn cũng có thể một trận chiến nhưng hắn cảm thấy mình đến cổ dịch cảnh giới này muốn giết chết nhị tinh ma đế huyết sắt nguyên n g u y ê n chủ cũng không có khả năng bất quá nghĩ đến tại cự phủ thông thiên tháp cổ dịch như bắt gà t ử đồng dạng đem hơn mười tôn t r ụ bắt được trước mặt hắn mặc cho hắn dứt sát lại hiện ra vẻ mong đợi có lẽ cổ dịch thật có thể như thế lâm mỗ liền tại biên giới lạc nhật thành lặng chờ cổ hình tin lành lâm minh ôm cứ nói lâm minh cùng thần hoàng đ ả o thánh nữ có m ộ ư ơ i năm ước hẹn muốn tại trong vòng m ộ ư ơ i năm trưởng thành đến có thể chống lại tứ ngũ trọng mệnh vẫn hiện tại gần thời gian hai năm đi qua lâm minh thực lực còn chưa đủ mạnh cho nên hắn nguyện ý tại huế y t sát nguyên biên giới thành chỉ chờ đợi một đoạn thời gian cũng có thể tăng lên một chút tu vi nếu là mấy tháng về sau cổ dịch không làm gì được huế y t sát nguyên n g u y ê n chủ lâm minh liền sẽ rời đi huế y t sát nguyên tiến về thánh ma đại lục địa phương khác lịch luyện chờ thực lực đầy đủ về sau hắn liền sẽ thông qua cỡ lớn truyền tống trận truyền tống về siêu cấp tinh cầu một chỗ khác thiên diễn đại lục thiên nam vực nhìn xem đi xa lâm minh cổ dịch mỉm cười đối với lâm minh thu hoạch được hoàn chỉnh thiên ma võ ý cổ dịch cũng không thèm để ý những người khác cũng là như thế chỉ cần bọn hắn có bản lĩnh ngày sau liền có thể tại thông thiên tháp đạt được không quá thừa dư thiên nhân võ ý thiên thần võ ý cổ dịch liền không định để lâm minh thu được bởi vì hôn nguyên thiên tôn truyền thừa chú định chỉ có thể một người thu hoạch được cổ dịch không có khả năng đem hai loại khác lực lượng chắp tay nhường cho bốn cổ dịch không có gấp tiến về cái nào đó thông thiên tháp vương giả tù lùng mà là tại huyết sắt nguyên biên giới một tòa sân mạch tìm một chỗ nơi yên tĩnh tu luyện lên vừa mới đắc thủ tả thần tri lực tà thần chi lực tu luyện cùng ngưng tụ tinh huyết có chút tương tự nó ngưng tụ là chân nguyên tại tu luyện mới bắt đầu cổ dịch cần tu luyện ra một cái tà thần chi lực hạt giống chỉ cần có tà thần hạt giống tại chân nguyên liền sẽ tự chủ bị áp suất giam cầm đang trồng từ bên trong không cần cổ dịch đặc địa phân ra tâm thần đi quản tà thần chi lực điểm này huyền d i ệ u bên trên cổ dịch cũng có thể dùng tại ngưng tụ tinh huyết bên trên làm cái tinh huyết hạt giống ngày sau chỉ cần có đầy đủ khí huyết năng lượng thiên địa nó liền có thể tự hành đem phổ thông huyết dịch cô động thành tinh máu cổ dịch k h a n h chân ngồi tại bóng loáng trên tảng đá điều động chân nguyên trong cơ thể dựa theo tà thần chi lực tu hành lộ tuyến không ngừng vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh thời gian dần trôi qua tại đan điền nguyên đan bên cạnh xuất hiện một cái khác nhỏ bé chân nguyên tinh thể từ ban sơ bất quy tắc chậm dai trở nên mượt mà đây chính là tà thần hạt giống cổ dịch nội thị đan điền nhìn thấy nguyên đan lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ bàn g bạc chân nguyên liên tục không ngừng chạy vào bên cạnh tà thần hạt giống sau đó áp s ú c ngưng thực cổ dịch thể nội chân nguyên lượng không có ít nhưng uy lực lại cường đại một mạng lớn vẹn vẹn một ngày công phu cổ dịch liền đem tà thần chi lực tu luyện tới đệ tam trọng đem chân nguy trong đó tà thần chi lực một khi bộc phát liền có thể tăng lên mười lăm thành lực lượng cổ dịch nhìn xem trong đan điền một lớn một nhỏ hai cái tinh thể đây là ban sơ tà thần hạt giống muốn để nó trưởng thành vì tà thần chi thụ cần tới ư tiêu các loại năng lượng cổ dịch trên thân có rất nhiều loại năng lượng lĩnh ngộ rất nhiều ý cảnh chi lực áo nghĩa chi lực như nhiều loại hỏa diễm chi lực nơi trái tim trung tâm tinh thần chi lực thể nội huyết n ụ c xương cốt bên trong cất dấu phật ma chi lực lôi văn chi lực huyết hồn, Thương, huyết hồn châu bên trong thôn vệ chi lực hải thần thần lực tu la thần lực những này đều có tư cách làm tà thần hạt giống tư lương cổ dịch đôi mắt m á n h liệt đem hắn có lực lượng đều một mạch tràn vào tà thần hạt giống đương nhiên các loại dị hỏa thiên hỏa chỉ phân ra một phần nhỏ năng lượng cổ dịch cũng không muốn để bọn chúng triệt để dung hợp làm một loại h ỏ a diễm đánh mất bọn chúng bản thân thuộc tính mà tà thần hạt giống cũng là ai đến cũng không có c ự t u y ệ n tham lam thôn phệ những năng lượng này tà thần chi lực không hổ là vô thượng thần võ đạt được rất nhiều năng lượng tà thần hạt giống không có sụp đổ tại trải qua một phen kịch liệt rung động về sau nhiều loại lực lượng ở bên trong bình an vô sự thời gian dần trôi qua tà thần hạt giống chung quanh xuất hiện một đường từ sắp điện xả một mảnh kết bạch tuyết hoa một đường tinh thần một tôn cỡ nhỏ kim thân vật đà một cái huyết sắc ma đầu các loại linh tính năng lượng ở bên cạnh nhanh chóng xuyên thẳng qua khi thì quay c h ú n g quanh tà thần hạt giống xoay tròn khi thì lẫn nhau chơi đ ù a lôi linh băng phách t i n h linh huyết xá h ỏ a t i n h tà thần hạt giống vậy mà nương tựa theo một chút năng lượng sinh sinh tạo ra được cùng dị hỏa thiên hỏa tương tự thiên địa linh vật phải biết cái sau là thiên địa dựng dục mà ra mà tà thần hạt giống lại đoạt thiên địa c h i tạo hóa xâm nhật nguyện tri n u y ê n cơ sáng tạo ra có không tầm thường linh tính lại cơ hồ là vĩnh sinh bất diện bọn chúng chỉ cần có chân nguyên hoặc là thiên địa nguyên khí cung cấp liền có thể phóng xuất ra bao nhiêu thuộc tính năng lượng ngày sau chỉ cần lại hướng tà thần hạt giống bổ sung tương quan năng lượng liền có thể để bọn chúng không ngừng tiến hóa trưởng thành nhìn xem thể nội tà thần hạt giống c à n thụ được những n à y linh vật tồn tại cổ dịch đôi mắt sáng trói vô cùng cựu dương d i ệ u diệt là dùng nhiều loại hỏa diễm c h i lực dung hợp mà thành át chủ bài uy lực vô tận đủ để uy hiếp được bên trong đê d i a i tôn vũ cảnh cường giả nếu là đem hình thành cựu dương rượu diệt năng lượng sửa chữa một chút dùng nhiều thuộc tính linh vật n n g tụ như dùng càng thêm q u n bạo lô linh dị hỏa huyết sắt dị hỏa cưỡng ép dung hợp kiêu bạo tạc sao uy lực phải chăng cũng có thể nâng cao một bước cổ dịch càng nghĩ càng có đạo lý cùng là hỏa diễm c h i lực dị hỏa đều tại lẫn nhau bài xích húng chi thuộc tính khác nhau khác biệt pháp tắc linh vật kiêu bài xích sẽ chỉ càng thêm kịch liệt bạo tạc sao uy lực tự nhiên cũng có thể tăng lên mấy cấp bậc nếu là cổ dịch thật có thể làm được nói không chừng hiện tại hắn liền có thể trọng thương thậm chí g i ế t huyết s á t nguyên n g u y ê n chủ cổ dịch từ trước đến nay là cái hành động p h i trong lòng có ý nghĩ về sau nói làm liền làm lúc này tại chỗ ân đếm thử bắt đầu Hãn từ ban sơ hai chủng linh vật dung hợp bắt đầu thí nghiệm sau đó từng bước một tăng lên thẳng đến linh hồn hắn cảm giác lực lực khống chế cực hạn chính như cổ dịch sở liệu những n à y linh vật năng lượng từ tà thần hạt giống sau khi ra ngoài liền sẽ không ở bình an vô sự ở chung một khi cổ dịch muốn bọn chúng dung hợp liền sẽ đụng vào nhau trôn vùi b ộ c phát ra đáng sợ lực phá hoại bất quá hai ba chủng linh vật dung hợp về sau b ộ c phát lực phá hoại cũng không so dị hỏa thiên hỏa ở giữa dung hợp bạo tạc mạnh đến bốn năm loại về sau lực phá hoại mới có thể bên trên một cấp bậc so với dị hỏa chi lực muốn càng đáng sợ nhưng tương ứng khống chế lại muốn càng thêm gian nan rất nhiều hơi chương hai trăm bốn mươi vương giả tù lung chương hai trăm bốn mươi vương giả tù lung nhìn xem quanh mình một mảnh hốt lộn cổ dịch ống tay hào vung lên một lùn g sóng sinh mệnh mạnh mẽ hiện lên thoáng qua bao trùm phạm vi vài dặm nguyên bản tại thí nghiệm bên trong thảm tao tàn phá đại địa cấp tốc mọc ra một tầm xanh nhạt trở nên sinh cơ bừng bừng mà cổ dịch trên thân t ạ i đếm thử bên trong gặp thương thế cũng cấp tốc khôi phục t a thần chi lực tu luyện đến đệ tam trọng nhất thời bán hội cũng tu luyện không đến đệ tứ trọng cần chờ tu vi của ta lại để thăng mấy cái tiểu cảnh giới tu hành kết thúc cũng nên đi đem tu la lực trường nắm bắt tới tay cổ dịch mỉm cười lập tức thân ảnh biến mất tại chỗ không gian nổi lên yếu ớt gọn sóng thoáng qua lại bình phục như lúc ban đầu vân tiêu tháp tầng thứ ba vương giả tù lung trong thạch thất cổ dịch lại lần nữa đặt chân nơi đây nơi này vẫn như cũng là có một cái ải ma tộc chất sự phụ trách vương giả tù lung mở ra khi nhìn đến cổ dịch xuất hiện h ải ma chấp sự đôi mắt trực lớn máu huyết hải tu la cái này h ải ma chấp sự làm sao cũng không nghĩ tới cổ dịch thế mà quay về vân tiêu tháp mà lại là chống rông xuất hiện phản g phất là chuyển túng tới không phải nói cổ dịch đã sớm rời đi tại cái khác thông tin tháp hiện thân sao huyết sát nguyên nguyên chủ mới có thể tại vài ngày trước rời đi nơi này tiến đến truy sát cổ dịch nhưng chưa từng nghĩ cổ dịch chẳng những không có chạy trốn cứ vậy rời đi huyết sát nguyên ngược lại quay về vân tiêu tháp mở ra vương giả tù lung Cổ d ị vẫn tiêu tháp trải qua cổ dịch một phen đại khai sắc giới cao tầng đều vất lạc nếu không phải thời điểm huyết sắc nguyên nguyên chủ chạy đến vẫn tiêu tháp đã sớm loạn thành một bẫy nhưng dù vậy mấy ngày đi qua vẫn tiêu tháp vẫn không thể nào sinh ra mới thập dực tiên ma tôn chủ Vẫn tháp từ ngày xưa viết ngày nguyên thứ nhất thông tiên điêu tháp từ sát thứ tháp, t xưa r ự cái tiếp thành thứ nhất đếm ngược g này sát sự, thần giết tới một trước mặt hắn. dịch không hai hùng chấp chỉ nhìn cũng bên lắng ải Cổ để ý ma xem lo là quang môn Cái này quang môn về sau là một cái phong ấn tiểu thiên thế giới là phong hào tu la cấp bậc vương giả tù lung bên trong khó khăn nhất vương giả tù lung bất luận kẻ nào cả đời chỉ có thể vào một lần lại cốt linh hạn chế vì ba mươi tuổi trở xuống dù sao đây là h u n nguyên thiên tôn đặc địa lấy ra bồi dưỡng thiên tài bảo địa đương nhiên sẽ không để một đám tuổi tác rất lớn võ giả chiếm cứ vương giả tù lung danh lạch đại ma chấp sự nhìn xem bước vào vương giả tù lung cổ dịch con ngươi đảo một vòng không có đem tu di trong nhẫn đào thoát phủ lấy ra bình thường tiến vào vương giả tù lung võ giả thông thiên tháp chấp sự sẽ cho bọn hắn một t r ư ờ n g đào thoát phủ để bọn hắn ở bên trong tao ngộ nguy hiểm tính mạng tại không thể thừa nhận tình huống dưới có thể dùng đào thoát phủ ra dù sao đối với đại bộ phận võ giả mà nói bọn hắn không thể tại vương giả tù lung n ố c quá lâu vương giả tù lung khảo nghiệ thông thiên tháp bên trong đến từ thánh ma đại lục đông đảo đỉnh tiêm t ô n g môn thánh địa tuổi trẻ tuấn kiệt rất nhiều con có thể ở bên trong ngốc cái mười ngày nửa tháng thiên phú lại cao hơn một chút thì có thể ngốc cái hai ba mươi ngày tục truyền gần trong ba ngàn năm tại vương giả tù lung bên trong ngẩn đến thời gian dài nhất người là bắt vẫn chiến đế gây người dòng ra hai tháng tiếp theo là u minh tu la m ạ c côn gây người bốn mươi lăm ngày thiên phú thực lực của bọn hắn còn tại đó tiếp tục ở tại vương giả tù lung liền có nguy hiểm đến tính mạng cho nên cảm nhận được cực hạn của mình về sau bọn hắn đều sẽ dùng đảo thoát phủ rời đi vương giả tù lung nhưng ổ dịch tự nhiên là không cần đảo tho phủ hắn mục đích chính là muốn thông quan vương giả tù lung tất cả cửa ải nhất cử thu hoạch được thiên ma võ ý chi tu la lực trường hắn tự nhiên không muốn bỏ dở đựa r ư ờ n g lần này không thành công thì thành nhân nhưng mà ải ma chấp sự nhưng không biết khi nhìn đến cổ dịch thân ảnh biến mất tại quang môn bên trong thần sắc của hắn hưng phấn huyết hải tu la không có mang đào thoát phù đi vào nếu là phong tử vương người lồng giam truyền t ố n g trận chẳng phải là có thể đem hắn vây ở vương giả tù lung để hắn bị vương giả tù lung lực lượng dệt sát muốn nhanh chóng thượng bẩm nguyên chủ đại nhân đây chính là một cái đại công lao huyết sát nguyên nguyên chủ đều không thể giết chết cổ dịch hiện tại hải ma tộc chấp sự lại lược thi tiểu kế để cổ dịch tự chui đầu vào lưới công lao này lớn đi quả nhiên tại thu được hải ma chấp sự bẩm báo về sau tại cái khác địa phương vô năng cùng nộ huyết sát nguyên nguyên chủ vui mừng qua đôi lập tức chạy về vân tiêu tháp để huyết sát nguyên tốt nhất trận pháp sư tới đem vương giả tù lung chết cho ta chết vây khốn huyết sát nguyên nguyên chủ rất rõ ràng cổ dịch thực lực mạnh bao nhiêu đối với vương giả tù lung khảo nghiệm có thể hay không diện sát cổ dịch hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn nhưng cái này không có nghĩa là hắn không có cơ hội giết chết cổ dịch, cổ dịch coi như thông qua vương giả tù lung khảo nghiệm cuối cùng cũng sẽ truyền t ố n g về vân tiêu tháp tầng thứ ba lần này huyết sát nguyên nguyên chủ sớm bố trí trận pháp bày ra thiên la địa võng hắn ngược lại muốn xem xem cổ dịch còn có thể hay không đào tẩu bốn cổ dịch bước chân vượt qua quan môn chỉ cảm thấy thân thể n h ó á n g một cái phản p h ấ t xuyên qua mặt nước một cố lạnh đốt cảm giác đánh tới tùy theo hắn liền đi tới một chỗ rộng lớn màu trắng không gian hiu một đường vặn vẹo h ắ c quang phong tới đem cổ dịch quay trúng quanh bắt đầu một đạo lại một đạo h ắ c quang càng ngày càng dày đặc cuối cùng tạo thành một cái hoàn toàn b ị kín lồng giam đem cổ dịch đóng lại cổ dịch đôi mắt h ư n g tụ đây cũng là vương giả t ù lung đúng lúc này một đường linh hồn ba đậu chuyển vào cổ dịch n để hắn có thể trong nháy mắt lĩnh nộ trong đó một t i a phá vỡ lồng giam chính là nơi đây phương pháp tu luyện cổ dịch trong lòng minh ngộ bàn tay quét qua nạp giới t h á n h k h í cấp bậc hắc long thương rút ra trên thân thương chân nguyên màu đỏ ngỏ m ộ t phát phá cổ dịch h ư l ạ n h một tiếng hắc long thương run lên phát ra một tiếng long âm đ ố n g nhiên đâm vào lồng giam màu đen bức tường ngăn cản bên trên chỉ nghe răng r ắ t một tiếng vang d i ò n màu đen bức tường ngăn cản run lầy bầy từng đạo vết rách hiện hiện h m vang bạo liệt vẹn vẹn một kích màu đen bức tường ngăn cản liền không chịu nổi cổ dịch công kích như là vỡ vụn như đồ xứ nổ bể ra tới đạo thứ nhất Vương Giả màu đen bức tường ngăn cản ầm vang sụp đổ hóa thành b ộ t p h â n biến mất cổ dịch cảnh vật chúng quanh lại lần nữa biến thành màu trắng không gian hiu hiu hiu liên tiếp tiếng vang màu đen hổ quang như mưa rơi rơi xuống đem cổ dịch bao quanh bao phủ một lần nữa ngưng tụ thành màu đen bức tường ngăn cản so trước đó càng thêm dày đặc cổ dịch hiểu rõ vừa rồi cái kia lồng giam chỉ là một cái khai vị thức nhắm vương giả tù lung thí luyện khảo nghiệm chia làm rất nhiều nặng kẻ yếu có thể qua nặng số ít tự nhiên kiên trì thời gian ngắn cường giả sông nặng số nhiều kiên trì thời gian liền lớn cổ dịch trong tay hắc long thương lại lần nữa lâm ra đem đạo thứ hai màu đen bức tường ngăn cản đ á n h ra một chút vết rách nhưng còn không đạt được đất nước ra bước trong chốc lát màu đen bức tường ngăn cản bên trong thương mang phun gian bước vào thương ảnh như mây điên cùng oanh kích màu đen bức tường ngăn cản lần này ngoại trừ chân nguyên lực lượng cổ dịch còn vận dụng cường hãn khí huyết chi lực mỗi một kích uy lực càng mạnh mấy hơi thở về sau đạo thứ hai lồng giam phá đạo thứ ba màu đen bức tường ngăn cản bắt t r ư ớ c làm theo trong khoảng thời gian ngắn bị cổ dịch đánh vỡ mà lúc này một đường linh hồn ba động xuất hiện lần nữa hướng cổ dịch chuyển lại tin tức phá vỡ ba đạo lồng giam chính là hoàn thành phong hào tu la cấp hay là tiếp tục tu luyện cổ dịch nhìn về phía cách đó không xa ở nơi đó một đạo quan g mang chống r ô n g xuất hiện một lát sau ngưng tụ thành một đường truyền thống trợ nhưng bây giờ cổ dịch không có khả năng rời đi tiếp tục tu luyện đi phụ trách vương giả tù lung tồn tại g i ư ờ n g như nghe được cổ dịch thanh â m t r u n g quanh màu trắng không gian lại lần nữa xuất hiện vô số quan g mang bất quá lần này không phải là màu đen mà là hiện lên thất thải chi sắc cái này thất thải chi qua ngưng n g tụ lưu ly trạm vương giả tù lung cùng trước ba đạo hữu lấy khác biệt rất lớn ngoại trừ phòng ngự càng mạnh rất nhiều bên ngoài còn có một cô vô hình trường năng lượng cái này vô hình trường năng lượng ngay từ đầu như có như không chỉ là gây nên cổ dịch chân nguyên trong cơ thể một điểm khuấy động nhưng đằng sau trường năng lượng càng ngày càng mạnh tác dụng tại cổ dịch toàn thân mỗi một tấc hình thành một áp lực trầm trọng từ da thịt nội tạng kinh mạch đan điền không một không bao phủ tại loại áp lực này phía dưới chân nguyên và khí huyết vận chuyển nhận áp chế không còn thông suốt thực lực không khỏi giảm xuống một chút thậm chí lại qua một chút thời gian ngay cả cổ dịch linh hồn cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng cổ dịch trong lòng r u lên hiểu rõ cỗ năng lượng này trận chính là thiên ma võ chúng ý tu la lực trường bất quá sau đó cổ dịch trong lòng lại hưng phấn lên tu la lực trường hiệu quả cùng lực lượng càng cường đại càng tốt dạng này chờ cổ dịch thu hoạch được về sau đối với hắn thực lực tăng lên cũng sẽ rất lớn mà lại tại cái này tu la lực trường áp chế xuống công kích thất thải quang bích cũng là một loại tu luyện có thể tôi luyện cổ dịch toàn thân trên dưới mỗi một tấc đi vượt qua thích ứng tu la lực trường áp chế dầm dầm dầm cổ dịch trong tay hắc long thương múa không ngừng đâm vào thất thải quang trên vách để tương ánh sáng kịch liệt lắc lư xuất hiện một chút dấu vết mờ mờ theo vết tích càng ngày càng nhiều thời gian dần trôi qua vết rách xuất hiện thất thải quang bích cũng chầm chậm đạt đến điểm tới hạn cuối cùng ẩm vang sụp đổ ra. Bất quá lồng giam tu la lực trường lực lượng không chút nào không có yếu bất ý tứ vẫn như cũ bao phủ cổ dịch toàn thân thừa nhận tùy thời ở giữa chuyển rời mà không ngừng mạnh lên áp lực đây cũng là vì sao thông thiên tháp đám thiên tài bọn họ tại vương giả tù lung bên trong n ố c không được quá lâu lại khả năng tao ngộ nguy cơ sinh t ử nguyên nhân thời gian từng giờ trôi qua đảo mắt liền đi qua mười lăm ngày cổ dịch tại vương giả tù lung bên trong phá vỡ tầng tầng khảo nghiệm hắn phát hiện tu la lực trường mỗi qua ba ngày lực lượng liền sẽ tăng lên một cấp cái này khiến cổ dịch thần sắc có chút kinh dị theo hắn biết những võ giả khác tại vương giả tù lung bên trong tu la lực trường là mỗi qua mười ngày mới tăng lên một cấp nhưng hắn thời gian lại nhanh gấp ba có thừa hiển nhiên phụ trách vương giả tù lung địa linh nhìn ra cổ dịch thực lực cường hãn có thể lấy toàn đàn so sánh mệnh vẫn thậm chí thần hại có thể nhanh chóng đánh vỡ từng đạo lồng giam cho nên tăng lên cổ dịch khảo nghiệm độ khó bất quá cái này đang cùng cổ dịch tâm ý ban sơ tu la lực trường đối với chân nguyên hùng hồn thể phách cường hãn cổ dịch mà nói là không có khó khăn cũng mang không đến rèn luyện hiệu quả muốn để cổ dịch mang đến cảm giác nguy cơ kém cỏi nhất cũng muốn là có thể uy hiếp được thiên vũ đình phong ngũ lục trọng mệnh vẫn cường giả khảo nghiệm cho nên tu la lực trường có thể mau một chút tăng lên đối cổ dịch cũng là một chuyện、tốt. thậm chí vì tăng lớn độ khó cổ dịch còn đặc địa phục d ụ n g ma thần chi cốt loại này cùng tu la lực trường đồng nguyên bảo vật để hai ảnh hưởng lẫn nhau phía dưới tăng cường riêng phần mình năng lượng c u ầ n bạo trình độ buộc phát ra càng khủng bố hơn áp lực kể từ đó đối với cổ dịch thân thể cũng có được tốt hơn rèn luyện hiệu quả có thể càng nhanh thích hướng tu la lực trường tại cái này mười lăm ngày thời gian bên trong cổ dịch thể phách tăng lên tới thiên vũ đình phong nhục thân so sánh một chút thượng phẩm thiên khí phòng ngự đáng sợ lực lượng cường đại giống như một cái hình người thần binh h u một đường mới lồng giam bao phủ xuống để cổ dịch trước mắt trong nháy mắt đen nhánh một mảnh hỗn sền s ạ t màu đen ngưng hóa thành thực chất cùng tu la lực trường lực lượng dung hợp lại cùng nhau phô thiên cái địa bao phủ xuống để cổ dịch kia cường hãn thể phách đều cảm nhận được gáp lực thật lớn tại cái này hỗn độn hắc cám lồng giam bên trong có đ ư ợ c cực lớn lực cản thân thể muốn di động đều có chút khó khăn cổ dịch phảng phất chìm vào đầm lầy vũng bùn cái gì cũng không nhìn thấy ngay cả cả m giác đều là thả không đi ra bị hỗn độn trong khoảnh khắc ngăn chặn phá cho ta cổ dịch trên thân giấy lên hừng hực l i ệ n hỏa điên cùng đốt cháy chung quanh hỗn độn m ư ơ i năm thành tả thần chi lực bộ phát bỗng nhiên đâm ra một thương lóa mắt thương mang vạch phá sền sẽ rách ra một đầu mấy chục trượng con đường nhưng rất nhanh thương mang bị hỗn đ ộ t thôn vệ ma diện mở ra con đường cũng chậm dại biến mất cổ dịch chân nguyên trong cơ thể giống như sông lớn ở trong kinh mạch gào thét xuyên thẳng qua hỏa diễm c h i lực lôi văn c h i lực tạ thần c h i lực các loại lực lượng bắn ra tùy ý tại hỗn đ ộ t lồng giam bên trong bộc phát trong lúc nhất thời vô tận thương mang tung hoành sền s ệ hỗn đ ộ t tại lồng giam bên trong mở ra càng lúc càng lớn khu vực cũng hướng phía hỗn độn giam biên giới khai thác mà đi chín ngày sau một đạo huyết quang sẽ rách hỗn độn h á m phá vỡ đạo này lồng giam cổ dịch thân ảnh từ đó vật ra hỗn độn độn l có thể vây khốn ta lâu như vậy cổ dịch nửa ngồi tại tuyết trắng đại địa bên trên một ngụm ăn vào một viên cao cấp đ a n dược khôi phục mấy ngày nay đến tiêu hao chân nguyên cổ dịch tao ngộ h ố n độn lồng giam có lẽ là huyết sắc nguyên mười vạn năm qua xuất hiện qua cường đại nhất một chút cao dai thiên vũ cường giả rơi vào trong đó đều rất khó từ đó tránh đ ứ n ra bất quá độ khó cao mang tới chỗ tốt cũng là to lớn chờ cổ dịch đem tự thân chân nguyên đều khôi phục thình linh phát hiện tu v i của hắn đột phá không đến một tháng thời gian cổ dịch lại đột phá tiếp đặt đến thiên vũ tứ trọng đồng thời tại tu la lực trường tôi luyện dưới cổ dịch căn cơ vững chắc tới cực điểm Cốt cốt c ố một một cuộn cuộn. Tạch, tạch, tạch. tại cổ dịch chung đ quanh không gian chi lực phát sinh và mẹo tiếp theo một cái chớp mắt liền ẩm vàng vỡ nát vỡ tan không gian tạo thành đại lượng không gian mạnh vỡ phong kín chung quanh mà tại mảnh này không gian bịt kín bên trong khắp nơi là giữ tợn vết nứt không gian có cổ dịch có thể thấy được có căn bản nhìn không thấy thậm chí thần nghiệm cũng dò xét không đến không gian chi lực tại mỗi một cái thế giới đều là ở vào hàng đầu lực lượng mà vết nước không gian được xưng là thế gian sắc bén nhất đao bất kỳ cái gì sự vật đều không thể ngăn ngăn t r ở nó nguy hiểm trong đó có thể nghĩ lớn bao nhiêu thứ mười hai đạo lồng giam thứ nguyên m ả n h vỡ phải chăng muốn nếm thử thông qua điện linh ý thức xuất hiện lần nữa tùy theo lồng giam bên trong xuất hiện một đường ánh sáng nhạt lõe loẹ truyền thông trận hỗn độn lao ngục thứ nguyên mạnh vỡ tiếp xuống hẳn là sau cùng thời không lồng giam cổ dịch thầm nghĩ trong lòng hắn biết rõ vương giả tù lung phong hảo tu la cấp bậu la cấp bậc khả tại ổ n cộng g có đ vân tiêu tháp vương giả tù lung bên ngoài bốn gái lao giả đang bận rộn trong tay bọn họ cầm từng nhánh màu đen trận kỳ đang bố trí đại trận mỗi một mặt trận kỳ đều đen như mực quỷ khí âm trầm phản g phất đã dung nạp vô số ác quỷ tại trong thâm viên chịu đủ tế luyện ư bộ này vạn quỷ phệ hồn đại trận chính là dùng ba trăm sáu mươi mặt trận kỳ bố trí đến mỗi một mặt trận kỳ đều tương đương với một kiện đỉnh tiêm hạ phẩm b ả o khí trong đó chấn áp trận nhãn trận bản càng là thượng phẩm b ả o khí huyết sát nguyên nguyên chủ trên mặt nổi lên một tia nhhe răng cười ba trăm sáu mươi mặt trận kỳ bản tôn không biết hao tốn nhiều ít tinh lực lấy vực sâu trí hỏa lặp đi lặp lại nùng khô mới tế lệ ra một khi bố trí đến lại thêm bản tôn chủ trì nhân loại thần hải hậu kỳ cường giả cũng muốn mất hận hôm nay lấy ra đối phó ngươi ngươi coi như đi địa ngục cũng có thể tự hào vạn quỷ vệ hồn đại trận kỳ thật chỉ là một cái phòng ngự đại trận bởi vì bố trí nó quá tiêu hao thời gian cần nửa tháng căn bản cũng không khả năng dùng để công kích bình thường vạn quỷ vệ hồn đại trận bố trí tại huyết sát thần điện thủ hộ huyết sát nguyên coi như bắt vẫn chiến đế tới mặc dù không địch lại nhưng là cũng có thể trèo chống một hồi để huyết sát nguyên nguyên chủ có đầy đủ thời gian bỏ chạy đây là huyết sát nguyên nguyên chủ áp đáy hòm thủ đoạn bạo bệnh bây giờ lại bị hắn nguyên bộ chuyển tới dùng để chấn sát cổ dịch sư tử vỗ thọ cũng dùng toàn lực huyết sát nguyên nguyên chủ thủ đoạn ra hết chỉ vì b ạ n vô nhất thất bởi vì ngày xưa cổ dịch một chiêu kia cho huyết sát nguyên nguyên chủ mang tới rung động quá lớn có thể lấy toàn đan trung kỳ tu vi buộc phát ra uy hiếp nhị tinh ma đế công kích mà cổ dịch lại tiến vào vương giả tù l ư n g luyện lấy thiên phú của hắn sau khi ra ngoài thực lực tất nhiên sẽ không nhỏ tăng lên nói không chừng liền có thể cùng huyết sát nguyên nguyên chủ, thực lực tương đương. Huyết sát nguyên nguyên chủ trên thân sắc ý quân quận cổ dịch coi như ngươi thực tế chiến lực có thể so với phong hoàng xương đế cường giả lại như thế nào người kỷ tại ngũ trời nếu như tiềm long vào biển ẩn nhẫn m ộ ư ơ i năm tám năm về sau tìm bản tôn bản tôn chỉ sợ thật muốn tránh ngươi phong mang nhưng là bây giờ ngươi chỉ vì cái trước mắt n h ư toan tiến vào vương giả tù lung để cao thực lực lại là tự tìm đường chết bản tôn không thành toàn ngươi liền có lỗi với ngươi c h ọ n vẹn m ộ ư ơ i sáu ngày thời gian bốn cái lao giả rốt cục bố trí xong vạn quỷ phệ hồn đại trận sau đó bọn hắn c h ấ n thủ đông nam tây bắc bốn phương tàm hướng diễn phần mình phun ra một n g ụ m bản bệnh tinh huyết đến lập tức toàn bộ đại trận vạn quỷ gào thét bén nhọn trói t a i phun ra tinh huyết lao giả đều có chút sắc mặt c h ẳ n bệnh bản m ệ n h tinh huyết so với phổ thông tinh huyết còn m u ố n chân quý rất nhiều đặc biệt là bọn hắn cũng không phải giống cổ dịch bực này đi huyết đạo võ giả bọn hắn bản m ệ n h tinh huyết phun ra một ngụm đều sẽ hao tổn t h ó nguyên vì cam đoan có thể thành công chấn sát cổ dịch không cho hắn như lúc trước như vậy hư không tiêu thất huyết sát nguyên nguyên chủ đã dùng bất cứ thủ đoạn nào đại trận bố trí tốt về sau huyết sát nguyên nguyên chủ tự mình c h ấ n thủ trong đó một tấc cũng không rời chỉ chờ cổ dịch từ vương giả tù lung đi ra bốn cổ dịch làm ra lựa chọn về sau bên cạnh truyền thống trận lập tức biến mất ngay sau đó tại cái này trong không gian kín vô số không gian mảnh vỡ bắt đầu bắt đầu và vết nước không gian như là linh xà đồng dạng du động nhìn cổ dịch đôi mắt ngưng trọng vô cùng khác biệt thế giới không gian chi lực uy lực là khác biệt thế giới càng ổn định không gian chi lực càng cường đại không gian vỡ nát về sau hình thành vết nước không gian không gian m ạ n h vỡ liền càng cường đại tỷ như đồng dạng tiểu thiên thế giới bí cảnh không gian vỡ vụn uy lực cũng có thể diệt sát đê d i a i thiên vũ nhưng đối với thực lực mạnh hơn cao d i a i thiên vũ đê d i a i tôn vũ liền không nhất định có hiệu quả bọn hán cường đại trân nguyên có thể ngắn ngủi ngăn cản một hay nhưng vương giả tù lung là cái gì nó quy mô mặc dù là tiểu thiên thế giới nhưng nó chính là hôn nguyên thiên tôn tự tay sáng tạo bố trí rất nhiều khảo nghiệm nơi này không gian chi ổn định không thể so với thiên diễn tinh chỗ đại thiên thế giới thấp cho nên giới mắt hình thành thứ nguyên mạnh b ỡ vết nước không gian uy lực cường hãn vô s o n g mà lấy cổ dịch thân thể mạnh mẽ phòng ngự cũng gánh không được vết nước không gian một c í c h sẽ như cùng giấy giống nhau yếu ớt đương nhiên coi như thân thể bị vết nước không gian cắt thành hai nửa chỉ cần linh hồn còn hoàn hảo cổ dịch cũng sẽ không chết dù sao sinh mệnh lực của hắn chi ư ơ n g hạnh cho dù là tôn vũ cảnh cường giả cũng so ra kém nếu là vũ cực thế giới thân vực cựu tiêu đại thế giới bực này thượng giới sinh ra vết n ư ớ không gian uy lực liền càng thêm kinh khủng mạnh hơn cổ dịch mấy cái đại cảnh giới cường giả đều không nhất định gánh vác được thứ nguyên mảnh vỡ lồng giam mặc dù nguy cơ t ứ phía nhưng cũng là một cái hiếm có cảm nộ không gian p h á p tắc chỗ tu luyện cổ dịch chân đạm phong khởi cựu thiên thân pháp tại tu la lực trường cường đại áp lực dưới hiện lực không gian tranh n ẽ khẽ hở cái này vương giả tù lung khảo nghiệm là h u n nguyên thiên tôn chỗ tạo hắn đối với không gian p h á p tắc cảm nộ cực sâu hắn lưu lại một đường khảo nghiệm ẩn chứa cao thâm không gian phát tắc có thể đem vết nước không gian không gian mảnh vỡ đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay hình thành một đường lồng giam cổ dịch có thể cảm giác được tại đạo này lồng giam bên trong. không gian p h á p t ắ c khí tức đồng đậm không gian chi lực cực kỳ sinh động giống như gợn nước đồng dạng từng vòng từng vòng gợn sóng đ á n h tới có đôi khi cổ dịch thậm chí sẽ chủ động gặp vết nước không gian công kích cùng cùng bạo không gian chi lực khoảng cách gần tiếp xúc tiêu nhìn như thật nhỏ như trang giấy không gian mạnh vỡ tại đụng tới cổ dịch thân thể trong náy mắt cùng bạo không gian chi lực bộc phát đem nó thể phách xé rách ra sâu đủ thấy xương t h ư ơ n g thế không gian mạnh vỡ lớn một chút thậm chí trực tiếp đem cổ dịch chém năng lưng cánh tay vỡ nát nhưng sau đó cổ dịch thể nội tinh huyết như nuốt tràn đầy sinh mệnh lực bộc phát những thương thế này lại cấp tốc h ô i phục tại dạng này gần như tự mình hại mình tu Cổ dịch h đối k ô nhưng g gian c i gian pháp tắc ngộ, không ngừng làm sâu sắc đối với gian diễm, tinh lực, làm là tắc cảng sắc tắc cảng cổ dịch không không không kém, pháp pháp thua hòa thần, h ngộ, ngừng ngộ, vốn xa t sâu yếu ơ mấy loại, lục chỉ có ý cảnh lục trọng. Nhưng ý trọng. ở lần này nguyên mảnh vỡ bên trong cổ dịch phóng khai tâm thần mở ra ngộ đạo l ụ c thân cùng tâm linh đều cùng không gian dung hợp cảm ngộ lại là thẳng tắp kéo lên vẹn vẹn mấy ngày cổ dịch không gian ý cảnh liền đạt tới đệ t i ể u trọng chỉ thiếu chút nữa liền có thể lĩnh ngộ được không gian áo nghĩa theo thời gian chuyển rời tu la lực trường y lực lại lần nữa tăng lên nguyên bản vững chắc không gian tại tu la lực trường lực lượng xuống dưới tiếp tục v ặ n vẹo vỡ vụn nhỏ bé không gian mảnh vỡ càng ngày càng nhiều liền đến này đi có thể đem không gian pháp tắc cảm lộ tăng lên tới đây cổ dịch trong lòng cũng là hết sức hài lòng hắn đôi mắt m á h liệt đem thể nội các loại lực lượng tràn vào hát long thương trong chốc lát thô to điện xà tùy ý lấp lóe ngọn lửa nóng bỏng cháy hương hực t r ó i mắt tinh thần chi quang chiếu dọi tứ phương đâm ra một thương phá thoái hư không huyết s á t thương mang như bệnh trùng tơ sa băng hung hăng đánh vào không gian lồng giam không gian bức tường ngăn cản bên trên ầm ầm một tiếng vang thật lớn không gian lồng giam chấn động kịch liệt vô số mảnh vỡ bay múa. bức tường ngăn cản bên trên xuất hiện một cái mắt trần có thể thấy khe hở sau lại cấp tốc biến mất cổ dịch một thương này là toàn lực bộc phát uy lực mạnh đủ để diện s á t một vị nhất tinh ma đế dù là cái này thứ m ộ ư ơ i hai đạo lồng giam là vạn năm qua một người cường đại nhất không gian bức tường ngăn cản phòng ngự vô cùng cường hãn so với ban sơ ba đạo màu đen bức tường ngăn cản hoàn toàn là một cái là trời một cái là đất cũng giống vậy tại cổ dịch công kích đến xuất hiện vô số vết rách rầm rầm cổ dịch động tác không ngừng không ngừng công kích một thương tiếp lấy đâm ra một thương không gian bức tường ngăn cản run dày kịch liệt phía trên vết nước càng ngày càng lớn càng ngày càng dày đặc rốt cục làm vết dạn dày đặc đến hợp thành cùng nhau thời điểm chỉ nghe răng r ắ c một tiếng như là lưu ly vỡ tan không gian lồng giam triệt để sụp đổ theo không gian sụp đổ đại lượng hỗn độn không gian chi lực mãnh liệt mà ra vỡ vụn không gian mảnh vỡ không có biến mất ngược lại quét sạch toàn bộ tiểu thiên thế giới nhấc lên một trận không gian chi lực loại lưu tạo thành nhận chứa vô số không gian mảnh vỡ không gian phóng bạo như là bình thường không gian phóng bạo chỉ là đơn thuần không gian chi lực hình thành mặc dù có mánh nhưng nếu như thực lực đầy đủ lại đối không gian ý cảnh có cũng có thể ở trong đó tìm kiếm tự vệ t ỷ như đấu khí đại lục l ô sâu không gian đi thuyền ngẫu nhiên cũng sẽ tao nộ g không gian phong bạo cho dù là đấu hoàng cũng có nhất định khả năng may mắn còn sống sót nhưng dưới mắt lại là du nhập g n không gian mảnh vỡ không gian phong bạo hán lực tàn phá kinh khủng có thể nghĩ mà lại cổ dịch còn cảm giác được bên trong vùng không gian này thời gian cũng phát sinh v ậ t mẹo có khu vực tốc độ thời gian trôi qua phải nhanh rất nhiều có khu vực thì chậm c h ạ m thậm chí có thời gian tại đảo lưu lực lượng thời gian hỗn loạn không chịu nổi đây chính là vương giả tù lông thứ mười ba đạo lồng giam cũng là cái cuối cùng lồng giam thời không lồng giam nhìn xem ánh liệt thời không phong bạo cổ dịch không sợ hai chút nào bước vào trong đó hát long thương tại bên người múa đến kín không kẽ hở đem từng cái không gian mảnh vỡ đánh nát t r ô n vùi thành không gian chi lực đồng thời hắn t ĩ n h hạ tâm cảm thụ được nơi này hỗn loạn lực lượng thời gian không gian chi lực mỗi khi hắn tại không gian phong bạo xông ra rất xa một khoảng cách hỗn loạn lực lượng thời gian liền sẽ phát huy tác dụng để cổ dịch trong nháy mắt trở lại nguyên điểm x ô n g đầu lại đến nhanh chậm thời gian quay lại cái này nhoáng một cái lại là mấy ngày đi qua cổ dịch cơ hồ dung nhập không gian thân thể theo không gian chi lực mà động dễ như chở bàn tay né tránh từng cái như là phi đao không gian mảnh vỡ cùng vết nước không gian cũng khám phá trong gió lốc c ẩ n tảng thời gian c ả p bẫy giờ khác này cổ dịch phản phất chạm đến thời gian không gian bản nguyên mặc dù chỉ là một s á t na nhưng cổ dịch đối với thì gian ý cảnh không gian ý cảnh cảm n ộ điên cuồng tăng vọt chung quanh bộ phận không gian chi lực có thể bị hắn chỗ điều động đối kháng cùng bạo không gian phong bạo một đoạn thời khắc cổ dịch hai mắt tỏa sáng h ắ n từ không gian phong bạo bên trong sông ra bước vào một cái bình tĩnh thế giới màu trắng thời không lồng giam phá cũng liền tại cái này một cái trước mắt lồng giam bên trong không gian mảnh vỡ cùng nhau bay vào vết nước không gian bên trong đem nó bù đắp hết thảy đều khôi phục bình tĩnh cổ dịch nhìn xem một mặt này đôi mắt nóng bỏng cùng ngưng trọng đây đối với không gian chi lực vật dụng thần hồ kỳ thần không hổ là thiên tôn cấp cường giả đối với không gian ý cảnh lý giải đạt đến khó có thể tưởng tượng trình độ dù là đi qua mười vạn năm hôn nguyên thiên tôn lưu lại thủ đoạn vẫn như cũ cực kỳ c ứ n g hãn cũng không biết thân phụ chư thiên môn có thể qua lại từng cái thế giới hắn khi nào có thể trưởng thành đến mức độ này đúng lúc này địa linh thanh âm lại lần nữa chuyển vào cổ dịch náo hải một đạo quang môn cũng tại cổ dịch bên cạnh tr chúc mừng ngươi thành công phá vỡ mười ba đạo lồng giam chỉ còn lại đế giả con đường vương giả tù lùng đến đây là kết thúc thí luyện thời gian ba mươi sáu ngày hiện tại giao phó ngươi phá vỡ vương giả tù lùng sau ban thưởng cổ dịch l ặ n g lặng đứng tại màu trắng trên mặt đất thân sắc bình tĩnh chờ đợi ban thưởng đến chỉ gặp cổ dịch chung quanh tu la lực trường bỗng nhiên sụp đổ giống như thủy triều tràn vào cổ dịch trong thân thể phảng phất muốn đem hắn no bạo thể nội tạp phủ kinh mạch đều đang phát ra y mắng dễ gì huyết dịch đang gầm thét cổ dịch kêu lên một tiếng đau lớn nhưng cường hãn thể p h á c phát huy ra vốn có năng lực yên lặng hấp thu tu là lực trường. Một lát sau, tràn ngập tại không gian bên trong tu la lực trường biến mất toàn bộ tiến vào cổ dịch thể nội lấy hắn vì trung tâm phóng xạ t ứ phương cổ dịch nội thị thân thể chỉ cảm thấy chân nguyên trong cơ thể quần quận như quần quận thủy triều so trước đó cường đại hơn nhiều hiện tại tu la lực trường khắc ở trong linh hồn hắn trở thành hắn năng lực đương nhiên cổ dịch tu la lực trường phạm vi cùng ý lực cùng vương giả tù lung bên trong so sánh yếu nhược rất nhiều nhưng nó i c h u n g vi là thuộc về cổ dịch theo cổ dịch thực lực càng ngày càng mạnh tu la lực trường cùng sắt thần lực trường cũng sẽ tùy theo tăng cường tu la lực trường áp bách địch nhân t h ự thể chân nguyên nội tạng cùng linh hồn sát thần l ự c trường c h ạ m diệt địch nhân sinh mệnh tri nguyên thiên ma võ ý ba loại l ự c trường cổ dịch đã được đến hai loại chỉ k é m cái cuối cùng thiếu niên ngươi đã được đến thiên ma võ ý trước hai loại hình thái tu la cùng sát thần hy vọng ngươi có thể mau chóng thu hoạch được sau cùng đế tôn l ự c trường đưa chúng nó d u n g hợp thành hoàn chỉnh thiên ma võ ý lấy thực lực của ngươi thông qua đế giả con đường chắc là chuyện sớm hay mượn điện linh thanh em buồn bán ó i hiện tại ngươi rời đi đi ta phải ngủ say điện linh dứt lời liền trực tiếp biến mất cổ dịch cười nhạt một tiếng quay đầu nhìn về phía bên người truyền t ố n g q u a n môn hắn biết rõ giờ khác này ở quan g m ô n một chỗ khác vẫn tiêu tháp bên trong tất nhiên bố trí trùng điệp cạm bẫy liền chờ hắn ra ngoài nhưng cổ dịch không sợ chút nào vương giả tù l u n g một nhóm thực lực của ta phóng đại vừa vặn kiểm nghiệm một chút bất quá cổ dịch cũng không có lập tức ra ngoài mà là t r ư ớ c điều tức một phen đem tự thân trạng thái khôi phục đến đ ỉ n h p h o n g sau đó điều động thể nội dị hỏa thiên hỏa các loại hỏa diễm thanh liên điệu tâm hỏa hải tâm diễm cốt linh lãnh hỏa huyền băng hàn diễm vạn năm đ i ệ tâm hỏa u ma chi viêm thái dương chi hỏa huyết viêm địa ngục chi hỏa cổ dịch đem chín loại hỏa diễm bóp thành từng cái áp x dùng sức mạnh hung hãn lực lượng linh hồn cẩn thận từng ly từng tí không chế bọn chúng dung hợp lại cùng nhau một lát sau một viên ngũ thải ban lan mặt trời nhỏ xuất hiện tại cổ dịch trước mặt tàn mát r a đáng sợ khí tức hủy diệt cựu dương diệu diệt đây là hàng thật giá thật cựu dương diệu diệt từ chín loại thuộc tính khác nhau hỏa diễm hình thành công kích đương nhiên cái cuối cùng địa ngục c h i hỏa cùng trước tám loại so sánh uy lực cùng phẩm chất đều t r ê n lệch rất xa nó chỉ là cổ dịch dùng cốt vũ hồn hồn kỹ thi triển ra hòa diễm trước bảy loại hỏa diễm không phải là dị hỏa chính là thiên hỏa, hỏa tinh là thiên địa dựng dục kỳ dị hòa diễm sau hai loại thì là cổ dịch dùng chân nguyên. khí huyết ngưng tụ mà ra hỏa diễm phẩm chất đã không kém gì thanh l i ê n địa tâm hỏa chờ xếp hạng so sánh sau dị hỏa bất quá dưới mắt đối mặt huyết sát nguyên nguyên chủ bực này c ứ n g giả dù là địa ngục chi hỏa ngọn lửa này yếu kém gia nhập vào cũng có thể tăng lên mặt trời nhỏ không ít uy lực cổ dịch chấm n g â m một lát sau lại nếm thử điều động thể nội t à thần h ạ n giống từ đầu ngón tay chạy ra từng sợi lôi đ ỉ n h chi lực giống như từng đầu nhỏ bé lôi xả tại mặt trời nhỏ mặt ngoài du tàu làm xong đây hết thể về sau cổ dịch sắc mặt hơi tái n h u ậ vội vang nuốt xuống một viên bát phẩm đạn dược hy vọng viên này tăng thêm liệu cự cổ dịch n ế t miệng lên nâng g mặt trời nhỏ nhanh chân bước vào con môn chương 242, n h ẹ nhàng vui vẻ lâm ly chương 242, n h ẹ nhàng vui vẻ lâm ly v â n tiêu t h á p tầng thứ ba huyết sát nguyên nguyên chủ xếp bằng ở vạn quỷ vệ hồn đại trận bên ngoài nhắm mắt l ặ n g lặng chờ đợi cổ dịch nói thế nào cũng thông qua được phong h ả o tu l à tư cách thí luyện lại thực lực thiên phú nguyên thiên s o u ba ngàn năm trước tuổi trẻ bắt vẫn chiến đế còn muốn đáng sợ bắt vẫn chiến đế đ â u có thể tại vương giả tù lung bên trong kiên trì hai tháng so với hắn thiên phú còn cao cổ dịch nói thế nào cũng sẽ không thấp hơn hai tháng có lẽ hắn có thể ở trong đó kiên trì tám chín hiện tại bất quá ba mươi sáu ngày còn xa xa không đến dự liệu thời gian cho nên huyết sát nguyên nguyên chủ rất có kiên nhẫn nhưng vào lúc này trong thạch thất phong cấm vương giả tù lưng truyền tống trận trận pháp từng cái vỡ ra một đường cường đại lực lượng hủy diệt từ một mảnh khắc không gian t r u y ề n ra ngoài ầm ầm một tiếng vang thật lớn ngoại trừ vạn quỷ vệ hồn đại trận bên ngoài trận pháp đều bị phá một cái thiếu niên áo trắng từ quang môn bước ra đứng nạo nghễ thiên đ i ệ cổ dịch huyết sát nguyên nguyên chủ mở mắt ra trên mặt lấp lóe vẽ khác lạ đối với cổ dịch có thể đánh phá những n à y phong tỏa khôn cấm trận pháp h ắ n cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn chân chính ngoài ý muốn chính là Cổ c d ị hả mặt trời nhỏ huyết sát nguyên nguyên chủ con người đột nhiên dù lại gắt gao nhìn chằm chằm cổ dịch tay phải nâng một cái to bằng nhựa chén phát ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt thải sắc mặt trời nhỏ đáng chết tiểu tử này tại sao lại làm ra một cái mặt trời nhỏ cảm thụ được mặt trời nhỏ tán phát khí tức hủy diệt huyết sắc nguyên nguyên chủ tê cả ra đầu bất quá coi như như thế ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ vạn quỷ phệ hồn đại trận lên theo huyết sắc nguyên nguyên chủ một tiếng quát trói thai ba trăm sáu mươi mặt trận kỳ toàn bộ kịch liệt rung động ồ ồ ồ vạn quỷ đủ khóc vô số ưu linh oán linh tràn ngập tại bên trong vùng không gian này tử vong năng lượng đem hết thẻ phong tỏa vạn quỷ cũng giết xích huyết diệt、huyệt. huyết sắc nguyên nguyên chủ cầm trong tay trận bàn bỗng nhiên ném ra vô số oán linh phóng tới cổ dịch đồng thời huyết sát nguyên nguyên chủ từ tu di giới rút ra một cây chiến mâu dẫn động vô tận huyết quang phản p h ấ t vô số màu đỏ khói lửa nổ tung mang theo quần quận âm thanh sấm xét hướng cổ dịch đâm tới trong lúc nhất thời sương máu ngập trời một cách này mang theo vạn quỷ phệ hồn đại trận vô tận đ o à n khí uy lực thẳng bức tam tinh ma đế toàn lực công kích cựu dương diệu diệt cho huyết sát nguyên nguyên chủ mang tới ấn tượng quá lớn thế mà có thể uy hiếp được nhị tinh ma đế ngoài ra huyết sát nguyên nguyên chủ cũng không muốn cho cổ dịch thời gian vận dụng tia không biết không gian đột thuận đạo tàu cho nên khi nhìn đến cổ dịch trong tay mặt trời nhỏ trước tiên, hắn liền không chút do dự toàn lực ra tay muốn lấy thế lôi đỉnh và quân đem cổ dịch trong nháy mắt c h ấ n sát tuyệt không thể để cổ dịch lần nữa đào t ầ u cựu dương diệu diệt huy lực huyết sát nguyên nguyên chủ lần trước đã trải qua một lần lần này hắn làm đủ chuẩn bị hắn tự tin lấy thực lực của hắn lại thêm vạn quỷ p h ệ hồn đại trận hiệp trợ có thể lấy cái giá thấp nhất chống đỡ cổ dịch công kích sau đó giết cổ dịch huyết sát nguyên nguyên chủ huyết vụ này ngập trời một thương tấn manh vô cùng ngay tại nó sắp đâm chúng cổ dịch một sát nạ kia cổ dịch k h o miệng hiện hiện một tia vẻ trào phúng trong tay mặt ngoài có lôi hồ lấp lóe mặt trời nhỏ bỗng nhiên ném ra bên ngoài. Bạo. cổ dịch tâm niệm vừa động mặt ngoài du tẩu lôi hồ cấp tốc xông vào kiểu dương quần bạo lôi đ ỉ n h c h i lực lập tức dẫn ra hung mánh ngang ngược hỏa diễm c h i lực để uy lực của nó càng mạnh mặt trời nhỏ lấy tốc độ đáng sợ căng phồng lên đến vô cùng hào quang trói sáng đâm rách hư k h ô n g cùng huyết sắt nguyên súng kích đối h oanh một k h ắ c này giữa thiên đ ị a thanh âm phảng phất đều bị t h ố n vệ an tinh đáng sợ nhưng tiếp theo một cái trước mắt vân tiêu tháp bên ngoài vân tiêu thiên ma thành bên trong vô số người chỉ nghe được kinh thiên động đ i ệ thanh âm vang vọng đất trời đem cao ngàn trượng vần tiêu tháp đều cho r u n động một đường hỏa d i ễ m cột sáng vậy mà liên tiếp xé rách vân tiêu tháp tầng thứ tư tầng thứ năm cùng đỉnh cao nhất thân tháp bay thẳng vân tiêu vân tiêu tháp là người hậu thế tại vạn cổ ma khanh sắc khí c h i nguyên cùng vương giả tù lung đế giả con đường trở cơ duyên s ở tại địa cơ sở phía trên kiến tạo cũng không phải là hôn nguyên thiên tôn tự mình chế tạo cho nên phòng ngự của nó năng lực cũng không phải là rất cao phòng ngự bình thường thần hải kỳ nhất nhị tinh ma đế cường giả chiến đấu thì cũng thôi đi mà bây giờ cổ dịch cùng huyết sát nguyên nguyên chủ công kích đều chạm đến tam tinh ma đế bên l i ớ i nó rốt cục không chịu nổi vô số khu vực bị phá hủi chỉ để lại một chút trọng yếu chi đ i ệ mà tại vân tiêu tháp nội bộ tràn ngập lực lượng hủy diệt hỏa diễm đem vô số ưu linh h o á n linh t r ô n vùi thành hư vô ngập trời xương máu cũng tại nóng bỏng hỏa diễm xuống dưới cấp tốc lui tán nhưng lại ngoan cường chống cự bắt đầu đau khổ trèo chống một vùng không gian a tại nóng bỏng trong biển lửa toàn thân cháy hừng hực huyết sắt nguyên nguyên chủ ngựa mặt lên trời gào thét nhìn qua cực kỳ thê thảm toàn thân làn da đều bị thiêu đốt nát giữa thậm chí một cái tay đều bị đốt cháy thành cháy đen đã mất đi sức sống mà tại biển lửa một bên khác cổ dịch chậm rãi đi ra nhìn qua không có gặn mắt kiểu hận nhìn xem không bị th hắn biết cổ dịch lại một lần vận dụng kia không biết không gian thủ đoạn tránh thoát cả hai công kích v à chạm nhấc lên nổ lớn chết đi cho ta dù là đã trọng thương nhưng huyết sát nguyên nguyên chủ vẫn như c ũ đằng đằng sát khí dùng còn sót lại tay phải nắm chặt chiến mâu hướng phía cổ dịch t r ú n g sát mà đi hắn không tin cổ dịch trong khoảng thời gian ngắn còn có thể lại thi triển một lần cựu dương diệu diện loại này át chủ bài lấy cổ dịch tu vi không có khả năng tiếp tục phát động mà đây chính là huyết sát nguyên nguyên chủ cơ hội tới tốt lắm nhìn xem trùng s á t tới huyết sắt nguyên nguyên chủ cổ dịch sắc mặt như thường hoàn toàn chính xác không có sử dụng k i ự u dương diệu diện quả quyết vận dụng các loại tăng phúc loại kỹ năng Huyết nhiên. Thiên hỏa tam huyền biến, ma hóa. Tư thể võ hồn dung hợp. 15 thành tà thần chi lực. Cổ dịch trên thân khí thế tăng gọn, lục thân không thể tránh khỏi hiện ra vết máu, giống như vỡ vụn búp bê. Nhưng hắn lại không thèm chút thiên chi thần dung máu, tu biến. vết tam Từ tà trên tăng trường sát trường gọn, giống vụn nào, cùng lại lại või bê. Ma ra ra ma la mở đem búp để võ vỡ lực. Cổ lục lực lực ý ý huyết đ h ụ c kinh mạch cùng linh hồn để trọng thương nguyên chủ thực lực lại lần nữa hạ xuống sau đó cổ dịch rút ra hắc long thương đâm ra một thương mũi thương bên trên hỏa diễm áo nghĩa chi lực không gian áo nghĩa chi lực phun trào giống như hai đầu sen lẫn xoay quanh hình dòng khí lưu thanh màu đỏ thương hình thanh đồng chiến linh bám vào tại hắc long thương để hắn từ huyền màu đen biến thành thanh màu đỏ tăng phúc hắn lực công kích tại lần lượt kinh lịch thứ nguyên m ạ n h vỡ thời không lồng giam hai cái khảo nghiệm về sau cổ dịch đối với không gian pháp tắc c ả n n ộ rốt cục đạt tới áo nghĩa cấp độ lĩnh ngộ ra loại thứ hai áo nghĩa chi lực không gian áo nghĩa hắc long thương cùng huyết hào vôi hoa chạm c á n h gác b a chạm b ắ n ra hào quang lóa mắt khí thế bàn g bạc để cho người ta trận mắt như mù thủy d i ệ t hình khí tức tùy ý tản mạn khắp nơi phảng phất muốn xé nát hết thảy cổ dịch kêu lên một tiếng đau đớn thân thể bay rớt ra ngoài trực tiếp va chạm tại vương giả tù lung thạch thất vách tường chỉ gặp hắn cầm h ắ c long thương cánh tay vỡ ra máu thịt be bét vỡ vụn xương cốt vỡ nát đứt gãy nhìn qua giường như phế đi một bên khác đồng dạng rút lui mười mấy bức huyết sắt nguyên quân chủ vốn đang vì chính mình thế mà cùng cổ d ị thế lực ngang nhau mà tức giận không thôi khi nhìn đến một màn này đôi mắt lập t thu vi chỉ có toàn đan bên trong không từ vương giả t h ủ lung sau khi ra ngoài đã là toàn đan hậu kỳ cổ dịch chỉ dựa vào một chút thủ đoạn nhỏ cuối cùng không phải là đối thủ của hắn hiện tại cổ dịch giống như hắn phế đi một cái tay hắn có nắm chắc tại n ă m chiêu đem cổ dịch một mâu đâm chết ngay tại lúc một giây sau cổ dịch bạo liệt cánh tay xuất hiện vài giọt mượt mà kim sắc hết dịch hóa thành lửa cháy h ừ n g h ự c bao trùm cánh tay tản ra nồng đậm sinh mệnh năng lượng đem nó khôi phục như lúc ban đầu không có khả năng ngươi năng lực khôi phục như thế nào cường đại như thế huyết sát nguyên nguyên chủ hãi nhiên hắn nhìn xem cổ dịch khôi phục như lúc ban đầu cánh tay lại nhìn một chút mình bị hỏa diễm phá hủy cánh tay đầy mắt không dám tin huyết chi ý cảnh còn có thể như thế dùng máu tơi ư chi lực không phải là dùng để hút máu tu luyện dùng để tu luyện sát đạo sao làm sao đang khôi phục trên thương thế còn có bực này kỳ hiệu cổ dịch cùng huyết sát nguyên nguyên chủ đồng dạng lĩnh ngộ huyết chi ý cảnh nhưng đối với huyết đạo vận dụng cùng lý giải lại là hoàn toàn khác biệt mặc dù huyết sát nguyên nguyên chủ cũng có thể dùng máu tơi của mình chi lực hơi khôi phục một chút tự thân thương thế nhưng cũng chỉ là nhằm vào một chút không nghiêm trọng vết thương nhẹ nơi nào sẽ giống cổ dịch dạng này huyết hại không, khô, sinh mệnh không thôi. cổ dịch đạp chân xuống thân hình như đạn pháo nổ bắn ra mà đến cùng huyết sát nguyên nguyên chủ lại lần nữa chém giết cùng một chỗ lại đến tại vừa rồi trong động trạm cổ dịch đã thăm dò rõ ràng trọng thương sau huyết sát nguyên nguyên chủ thực lực giảm xuống không ít mặc dù so cổ dịch vẫn như cũng phải cường đại hơn nhưng làm không được đem cổ dịch biểu sát sự tranh lệch giữa bọn họ nhỏ đi rất nhiều tại vài ngày trước cổ dịch từ tư cách thí luyện không gian ra cùng huyết sát nguyên nguyên chủ đơn giản và chạm một lần lần kia huyết sát nguyên nguyên chủ thế nhưng là tùy tiện đem cổ dịch đánh lui dưới mắt ngưng tụ thanh đồng tiểu thành chiến linh cùng thu được tả thần trí lực Tu la lực trưởng các loại thủ đoạn cổ dịch thực lực tăng lên một mảng lớn rốt cục có thể cùng trọng thương huyết sát nguyên nguyên chủ chính diện một trận chiến dầm dầm dầm vẫn điều tháp bên trong khắp nơi đều là huyết sát thương mang đáng sợ năng lượng ba động phá hủy hết thảy huyết sát nguyên nguyên chủ không hổ là nhị tinh ma đế bên trong cường giả dù là bị thương nặng thực lực vẫn như c ũ đáng sợ mà không sử dụng mạnh nhất lá bài tẩy cổ dịch tại đông đảo tăng phúc thủ đoạn phía dưới thực lực thẳng bức tam tứ trọng tôn vũ cảnh cường giả nhưng cùng thiên diễn tinh nhất tinh ma đế một trận chiến thực tế chiến lực hơi thua kém tại huyết sát nguyên nguyên、chủ. cho nên cổ dịch thân thể lần lượt bị đánh lui trên thân cũng xuất hiện từng cái trí mệnh tương thế nhưng đảo mắt lại cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu lại một lần nữa phóng tới huyết s ắ t nguyên nguyên chủ cổ dịch đem huyết s ắ t nguyên nguyên chủ trở thành đá mài đao dùng để tôi luyện tự thân võ đạo cổ dịch đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly các loại thủ đoạn hạ bút thành văn nhao n h a u dùng để đối địch cổ dịch thật lâu không có loại cảm giác này dị vang đối phó những cái kia đối thủ hắn căn bản là nghiền ép tư thái đem bọn hắn nhẹ nhõm chân sát lần trước chiến đấu vui sướng như vậy vẫn là cổ dịch vừa mới đột phá đến linh vũ cảnh trở về đấu la thế giới tại sử trái lại trọng thương huyết sát nguyên nguyên chủ năng lực khôi phục không bằng cổ dịch chân nguyên tuy hùng hậu nhưng cũng không giống cổ dịch có một t h â n tinh huyết cùng rất nhiều huyết thần tử làm hậu bị ẩn t à n g nguồn năng lượng theo thời gian c h u y ể n rời huyết sát nguyên nguyên chủ càng đánh càng k i n h hãi ý thức được cổ dịch đã đã có thành t ể u hiện tại trọng thương mình là không làm gì được cổ dịch lại mang xuống t r ờ hắn chân nguyên tiêu hao hơn phân nửa thực lực tiến một bước hạ xuống sớm muộn sẽ chết tại cổ dịch trong tay huyết sát nguyên nguyên chủ cắn răng một cái một trận chiến mâu quét ngang mà ra đem cổ dịch lại lần nữa đánh lui sau hắn quả quyết hóa thành một đạo huyết quang hướng về sau rút lui đạo mắt ngay tại vừa rồi một trận chiến cổ dịch đối hỏa diễm áo nghĩa không gian áo nghĩa cùng thanh đồng chiến linh vận dụng nhiều hơn rất nhiều tâm đắc lý giải đối một thân tăng vọt cường hãng thực lực nắm giữ trở nên sâu hơn hãng còn muốn lấy tiếp tục cùng hết u y s á t nguyên nguyên chủ chiến đấu tôi luyện tự thân đâu đáng tiếc hết sắc nguyên nguyên chủ thấy tình thế không ổn quả quyết chống chạy cổ dịch không có lựa chọn đuổi theo một là huyết sắt nguyên nguyên chủ tốc độ bay không thấp so với cổ dịch huyết đ ộ n còn phải mạnh hơn một chút đồng dạng là đi huyết chi một đường huyết sắt nguyên nguyên chủ t u v i cao siêu hơn đối với huyết đ ộ n lý giải hoàn toàn chính xác muốn s o cổ dịch lợi hại hai là huyết sắt nguyên nguyên chủ bỏ chạy chính là huyết sắt thần điện nơi đó là huyết sắt nguyên nguyên chủ hạ hổ trong đó tất nhiên có rất nhiều bổ trí c ư n g ép đuổi theo không chỉ có giết không được đối phương còn dễ dàng để cho mình ham sâu hiểm cảnh huống chi binh khí trong tay của hắn cũng không chịu nổi theo một trận ken kết thanh vang cổ dịch trong tay hắc lòng t ư ơ n g vậy mà xuất hiện vết dạng một kiện thiên giai hạ phẩ hạ phẩm thanh khí cứ như vậy vỡ vụn hiện nhiên chiến đấu mới vừa rồi nó tiếp nhận quá nhiều huyết s á t nguyên nguyên chủ chiến mâu màu máu thế nhưng là thiên giai thượng phẩm bảo khí so hắc long thương phẩm chất cao hơn hai cái cấp bậc có thể kiên trì lâu như vậy thẳng đến chiến đấu mới vỡ vụn hắc long thương đã coi như là rất tốt đối với có thể bước lui huyết s á t nguyên nguyên chủ cổ dịch cũng không tự ngạo huyết s á t nguyên nguyên chủ nói cho cùng cũng chính là thiên diễn tinh võ giả phải biết tại thiên diễn tinh phía trên thế nhưng là có một cái thần vực thần vực dưới trướng còn có ba ngàn đại thiên thế giới cái này ba ngàn đại thiên thế giới không phải là bình thường nói ba ngàn thế giới mà là thiên thiên ngàn ba cái một ngàn tăng theo cấp số nhân thân vực dưới trướng có một tỷ hạ cấp vị diện có hứa muốn thêm so thiên diễn tinh mạnh hơn trải qua mười vạn năm trước hốn nguyên thiên tôn cùng thánh tộc cường giả đại chiến thiên diễn tinh từ được trời ưu hái thiên tôn tổ đ ị a thoái hóa rất nhiều tại ba ngàn đại thiên thế giới bên trong cũng chỉ là trung hạ trình độ nhiều như vậy thế giới đản sinh cường giả nhiều vô số kể huyết sát nguyên nguyên chủ đặt ở thần vực thậm chí vô số hạ vị diện cũng liền tương đương với trải qua thất trọng mệnh vẫn phổ thông thần hải trung kỳ cường giả ngay cả cái cùng cảnh giới bắt vẫn chiến đế đô không bằng mà tại thân vực trải qua bắt trọng thậm chí cự trọng mệnh v bắt vẫn chiến đế tại thần vực căn bản không đáng giá nhắc tới tại thần vực có thể trở thành thiên tài đứng đầu v õ giả thấp nhất cũng muốn kinh lịch cựu trọng mệnh vẫn nếu là cổ dịch đối tượng thần vực v õ giả nhiều nhất có thể cùng chín vẫn thần hải sơ k ỳ cường giả một trận chiến húng chi lần chiến đấu này cổ dịch có thể cùng huyết sát nguyên nguyên chủ chiến đấu có đến có v ề toàn bằng tự thân cường đại sinh mệnh lực tại thực tế về mặt chiến l ự c cổ dịch vẫn là không bằng huyết sát nguyên nguyên chủ cựu dương diệu diện uy lực mạnh thì mạnh nhưng nó là át chủ bài không thể tùy tiện sử dụng cần thời gian ấp ủ chiến đấu bên trong cổ dịch cũng liền có thể cấp tốc đem bốn năm đóa hỏa diễm bóp thành mặt tr khống chế bọn chúng dung hợp bạo tạc uy lực có thể uy hiếp thiên vũ đ ỉ n h phong lục tinh ma đế lại nhiều liền dễ dàng bị địch nhân nắm lấy cơ hội dẫn bạo dung hợp trạng thái c ử u dương diệu diệt ngược lại tổn thương mình cổ dịch lúc bình thường thực lực đại khái cùng nhất tinh ma đế đ ỉ n h phong thần hải sơ kỳ cường giả tối đỉnh tương đương chỉ có thể chờ đợi thực lực mạnh hơn chút lại đến lấy huyết sắt nguyên nguyên chủ tính mạng cổ dịch thầm nghĩ trong lòng trước đó chấp nhận lấy lợi tức cổ dịch mỉm cười vẫy tay một q u i đem chung quanh tản mát mấy chục chi màu đen trận kỳ thu hồi những này trận kỳ là vạn quỷ p ệ hồn trận một bộ phận mặc d trong đó tích lũy vô số ưu linh oan hồn cũng bị xóa đi nhưng cuối cùng vẫn là còn thừa một chút có thể dùng tới nuôi dưỡng cổ dịch quỷ hồ n thiên không thể lưu lại huyết sát nguyên n g u y ê n chủ đạt được trong tay hắn tu di giới cổ dịch cũng chỉ có thể cầm những n à y tổn hại trận kỳ làm chiến lợi phẩm tạo thành vạn quỷ vệ hồn đại trận ưu linh oan hồn cũng không phải sinh hóa thế giới những cái k i a dọn bị t à n hồn có thể so sánh bọn hắn phần lớn là huyết sát nguyên mười hai thông thiên tháp bên trong cái này mười vạn năm qua trong chiến đấu tử vong các tộc thanh niên tại tuấn bọn hắn khi còn sống thấp nhất cũng là tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong hay là bốn năm tinh ma t chương hai trăm bốn mươi ba thế giới ác ý nhìn g quanh cuối tuần vây một mảnh hỗn độn vân tiêu tháp cổ dịch thân ảnh bỗng nhiên biến mất trong chớp mắt từ vân tiêu tháp đi tới cực tinh tháp cổ dịch cùng huyết sát nguyên nguyên chủ chiến đấu vừa mới kết thúc cái sau còn trọng thương rút lui căn bản không kịp thống chi con của hắn cực tinh tháp chủ vạn ma tôn chủ đương nhiên h u y ế t sát nguyên nguyên chủ cũng không nghĩ tới cổ dịch có trừ thiên môn bực này thần vận trong một ý niệm liền có thể lui tới tại mấy ngàn g i ả m so với truyền thống trận còn tiện lợi hơn trong mật thất đang tu luyện cực tinh tháp chủ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem, bị một quyền đánh vỡ đại môn, nhìn xem bên ngoài đạo nhân kêu loại thân ảnh huyết hải tu là cổ dịch cực tinh tháp chủ hãy nhiên vội vàng liền muốn mở ra trong mật thất phòng ngự chật pháp nhưng hắn động tác căn bản so ra kém cổ dịch tốc độ chết cổ dịch phía sau hiện hiện một đầu thập nhị dực thiên ma h ữ ảnh s ắ t thần lực trường cùng tu la lực trường đống nhiên b ộ c phát sức mạnh đáng sợ trực tiếp bao phủ lại cực tinh tháp chủ thân thể để hắn không thể động đậy cực tinh tháp chủ thể bên trong sinh cơ trong nháy mắt bị chậm diệt đôi mắt g i ảm đạm không ánh sáng nội bộ tạp phủ huyết n ụ c cũng d ư ớ i áp lực to lớn hóa thành một bãi thịt nát linh hồn thức h ả i ẩm vang vỡ vụn tại cực tinh tháp bên trong làm mưa làm gió nhiều năm cực tinh tháp chủ cứ thế mà chết đi bị cổ dịch một lời diệt chi tại đối phó thực lực so với mình thấp hơn võ giả bên trên thiên ma võ ý uy lực là to lớn mà cái này còn không phải bản đầy đủ thiên ma võ ý cổ dịch còn kém cái cuối cùng đế tôn lực trường cổ dịch rút ra màu đen quỷ hồn p h i ê n đem cực tinh tháp chủ vỡ vụn hồn phách hút vào xung làm quỷ hồn p h i ê n chủ hồn một trong tiện tay thu hồi cực tinh tháp chủ tu di giới dùng thân n i ệ m quét một vòng cổ dịch ở bên trong phát hiện tám chín cân nhân giai ma thần c h i cốt cùng đông đảo c ự c phẩm thượng phẩm huyết sắt tinh cùng mấy món thiên giai bảo khí làm huyết sắt nguyên nguyên chủ coi trọng nhất như tử cực tinh tháp chủ t à i phú muốn so vân tiêu tháp tháp chủ phong phú nhiều nguyên bản cổ dịch ma thần tri cốt đã tại vương giả tù lung bên trong tiêu hao sạch sẽ nhưng bây giờ từ cực tinh tháp chủ thân bên trên lại lấy được một chút có thể tiếp tục tăng lên n ụ c thân thể phách. Trừ cái đó ra, cổ dịch còn tại cực tinh tháp chủ tu di trong nhẫn tìm được một môn linh hồn nô dịch công pháp ma đạo cổ dịch liếp nhìn một chút môn công pháp này cường hãn lực lượng linh hồn hơi vận chuyển qua đi liền đem nó nắm giữ bảy tám phần nó cùng cổ dịch u y ế t ảnh hồn kỹ có chút tương tự nhưng muốn càng cao minh hơn một chút có thể cho cổ dịch mang đến không ít dẫn dắt cực tinh tháp chủ chết đi cấp tốc bị cực tinh tháp trong ngoài các tộc võ giả biết được dù sao cổ dịch quay về cực tinh tháp không có chút nào che giấu hành tùng có thật nhiều người thấy được cổ d ị thông qua trước truyền tống trận hướng tầng thứ năm bọn hắn không cần nghĩ để biết cực tinh tháp chủ chết chắc ngoài ra chính là nguyên bản bị cực tinh tháp chủ nô dịch huyết viêm tôn chủ hát thạch tôn chủ mấy cái cực tinh tháp tôn chủ trong linh hồn nô ấn biến mất khôi phục tự do loại tình huống này chỉ có cực tinh tháp chủ tử vong mới có thể xuất hiện cho nên tin tức vừa chuyển ra tất cả mọi người sáng bạch cực tinh tháp đ ổ i chủ trong lúc nhất thời cực tinh tháp bên trong nhân tâm hoảng sợ có không ít tôn chủ cùng các tộc thiên tài võ giả đều lựa chọn sớm rời đi cực tinh tháp thậm chí huyết sát nguyên dù sao cổ dịch sắt tinh chi danh thế nhưng là tại huyết sát nguyên m ư ơ i hai thông thiên tháp bên trong lưu truyền cổ dịch không để ý đến những người này tự mình lưu tại cực tinh tháp tầng thứ năm b tại cung huyết s ắ t nguyên nguyên chủ một trận chiến bên trong cổ dịch chiến đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly bất quá đại giới chính là trong cơ thể hắn một nửa tinh huyết đều hao hết rất nhiều hồn hoàn cũng kinh lịch một lần tặc hoàn biến thành hắn cường hãn chiến l ự c cùng sinh mệnh lực đương nhiên hiện nay có lượng lớn huyết s ắ t tinh cổ dịch không cần lo lắng tinh huyết khôi phục vấn đề mở ra một chút chư thiên môn cổ dịch tiến về một chuyến thế giới khác liền từ mấy cái huyết thần từ nơi đó đem một thân kim sắc tinh huyết bổ sung trở về có thể lại tiến hành một lần lúc trước cường độ cao chiến đấu biến mất kim sắc hồn hoàn cũng theo thời gian một lần nữa ngưng tụ ra ở trong quá trình này cổ dịch dùng truyền âm phủ thông chi tại huế y t s á t nguyên biên giới lạc nhật thành lâm minh để hắn lần nữa tiến vào cực tinh t h á c tiến vương giả tù lung lịch luyện đây là cổ dịch lúc trước hứa hẹn qua đối với cổ dịch thật có thể cùng huế y t s á t nguyên nguyên chủ một trận chiến thậm chí đem nó đánh lui lâm minh cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi không nghĩ tới cổ dịch thật làm được b ự c này hành động vĩ đại chỉ sợ tại thánh ma đại lục cùng thiên diễn đại lục cũng không có người làm được qua bắt vẫn chiến đế tại trải qua tám lần mệnh vẫn thời điểm cũng liền có thể cùng nhất tinh ma đế một trận chiến mà cổ dịch lại có thể tại toàn đan hậu kỳ lực chiến nhị tinh ma đế cũng đem nó bước lui loại kia hắn bước vào mệnh chẳng phải là có thể chém thẳng huyết sắt nguyên n g u y ê n chủ lâm minh thể nội ma quang đều sợ ngây người ma quang đến từ thần vực yêu thú ba đầu ma thần cho thần hồn bị lâm minh tòng ma phương bên trong mang ra ngoài khi còn sống tu vi là thần quân kỳ lấy ma quang kiến thức cũng không từng tại thần vực nghe nói qua có bực này nghịch thiên nhân vật dạng này chiến tích có lẽ chỉ có trong truyền thuyết thiếu niên giới vương hoặc là thiếu niên thiên tôn có thể làm được đi cái này cổ dịch có thiên tôn chi tư a nếu không phải mình thần hồn bởi vì khối dũ bị nguyên nhân cùng lâm minh khóa lại cùng một chỗ ma quang đều muốn cùng cổ dịch thiên tôn tại là thần vực đều là cao cao tại thượng tồn tại có thể sống ước vạn năm nhất định thần vực vô số đại giới lại thế quyết định đức vạn vạn cường giả sinh tử nếu có thể ở một vị thiếu niên thiên tôn lúc tuổi còn trẻ theo tương lai hắn ma quan g thành tựu cũng sẽ không thấp tái tạo nhục thân chỉ là bình thường c h ỉ t i ế c không có nếu như hướng cổ dịch biểu thị từ đ ấ y lòng cảm kích về sau lâm minh đi tới cực tinh tháp tầng thứ ba bắt đầu hắn cắt đức vương giả tù lung thí luyện không có ngoài ý mớn lâm minh sẽ ở bên trong ngốc một trăm linh tám ngày thuận lợi vượt qua mười ba đạo lồng giam giống như ta thu hoạch được tu là lực trường nhìn xem biến mất thân ảnh cổ dịch bị cười quay người rời đi cổ dịch không có lập tức tiến về t ầ n g thứ tư đế giả con đường đi thu hoạch được đế tôn lực trường mà là xếp bằng ở cực tinh tháp t ầ n g thứ năm đại điện ý thức câu thông chư thiên môn đế giả con đường muốn thông qua độ khó không nhỏ nó không phải là nhìn chiến lược mạnh yếu mà là nhìn tâm linh của người ta ý chí mạnh yếu lấy cổ dịch tiểu thành thanh đồng chiến linh còn xa xa không đạt được thông quan yêu cầu đương nhiên đế giả con đường cũng là một cái tôi luyện cùng tăng lên ý chí chiến linh tuyệt hảo chỗ tu luyện bất quá chiến linh tăng lên muốn so chân nguyên thể phách thậm chí linh hồn đều gian nan rất nhiều lần cần một đoạn thời gian rất dài cho nên cổ dịch khi tiến vào đế giả con đường trước chuẩn bị trước giải quyết xuống dưới thế giới mới vấn đề nhìn xem thế giới mới tình huống không sai tại vương giả tù lung trong vòng ba mươi sáu ngày chư thiên môn thuận lợi liên thông thứ mười một cái thế giới mới bất quá khi đó cổ dịch bể bột nhiều việc lĩnh hội thời gian phát tắc không gian phát tắc chờ thiên địa phát tắc cũng không đoái hoài tới đi t r a rõ ràng thế giới mới tình huống chỉ chừa lại một tia tàn hồn thông qua chư thiên môn bên trên kim sắc q u a n đ o ạ n quan sát thế giới mới một góc hình tượng hiện nay huyết sát nguyên một truyện tạm trọng thương huyết sát nguyên nguyên chủ ở sau đó một đoạn thời gian đều sẽ có đầu rút cổ tại huyết sát thần điện bên trong cho nên cổ dịch cũng có thể đi thăm dò loại kém m ộ ư ơ i một cái thế giới mới cổ dịch mơ hồ có thể phát giác được cái này thứ m ộ ư ơ i một cái thế giới mới thế giới đẳng cấp không thấp bởi vì cổ dịch kia sợi tàn hồn thông qua chư thiên môn bên trên kim sắc quang đoàn tại cái này hơn hai mươi ngày thời gian phát hiện người tu hành chiến đấu c h ẳ n g cảnh lúc ấy hai cái người tu hành từ hình tượng một chỗ khác đột nhiên xuất hiện lẫn nhau ở giữa ra tay đánh nhau phi kiếm giao thoa năng lượng bay múa nhật n g u y ệ t dị tượng đều hiện chiến đấu giữa bọn họ tràng cảnh cực kỳ kịch liệt một điểm không thể so với cổ dịch cùng huyết sắt nguyên nguyên chủ chiến đấu động tích nhỏ phi kiếm, kiếm khí quét xuống một cái sơn phong vỡ nát dòng sông quấn ngược phải biết cổ dịch thực lực bây giờ thế nhưng là bằng được tôn vũ cảnh đấu tôn có được bực này cường đại người tu hành thế giới h i ệ n nhiên không thể nào là cấp thấp thế giới cho nên cổ dịch đối cái này thế giới mới tràn ngập trờ mong liên tục tìm kiếm năm cái thế giới thế mà tìm được hai cái cao cấp thế giới v ậ n khí không t h ấ p à. cổ dịch cảm khái một tiếng sau đó từ đầu ngón tay gạt ra mấy chục nhỏ kim s ắ t tinh huyết trong nháy mắt rơi vào trước mặt huyết dịch lúc đ í c h chỉ chốc lát một cái huyết ảnh hóa thân liền xuất hiện tại cổ dịch trước mặt người tu hành đại chiến đã qua mấy ngày chư thiên môn liên thông địa điểm một mảnh hỗn độn không có cái gì sinh linh tại cổ dịch không cần lo lắng vừa đến thế giới mới liền bị những người khác phát hiện bất quá để p h ò n g v ắ n nhất cổ dịch hay là chuẩn bị trước hết để cho huyết ảnh hóa thân tìm kiếm đường hắn vung tay lên chư thiên môn lực lượng bao phủ lại hóa thân đem nó đưa đến cái này thứ mười một cái thế giới mới mà liền tại hóa thân tiến vào thế giới mới chuẩn bị hướng ra phía ngoài thăm dò tình huống học tập một chút thế giới mới ngôn ngữ văn tự thời điểm đột nhiên thiên khung tối s ầ m lại đ ầ y trời mây đen tại hóa thân đỉnh đầu ngưng tụ huyết ảnh hóa thân bỗng nhiên ngầm đầu hoảng sợ nhìn lên trên trời mây đen trong đó lôi quang lấp lóe từng đạo lôi hổ như ngân xà giống như du tẩu, hắn có thể cảm giác được mình bị một cỗ sức mạnh vô thượng k hóa chặt toàn bộ thế giới đều tại đối với hắn phát ra to lớn ác ý không ngừng bài xích hắn thậm chí đều chủ động tạo thành t h i ê n tiếp muốn đem hóa thân danh sát Dầm dầm dầm. hóa thân căn bản không có thời gian phản ứng từng đạo lôi đỉnh liền từ ngày mà hàng giống như màn mưa đem hóa thân bao phủ lực lượng hủy diệt t ứ n g ư ợ c thực lực chỉ có huyền vũ cảnh hóa thân ngay cả một giây đều không thể chống đỡ liền bị đánh thành cho tản cực tinh tháp bên trong cổ dịch đ ô n nhiên mở mắt ra ánh mắt kinh nghi bất định nhìn xem kim sắc quang đoàn biểu hiện hình tượng theo hóa thân hóa thành hư vô trên trời tụ tập mây đen cùng thiên k i ế p cũng thoáng qua biến mất đây là cổ dịch trước đó chưa bao giờ gặp qua biến cố đây là cổ dịch lần thứ nhất tao nộ thiên k i ế p dĩ v ã n g cổ dịch đến thế giới mới mặc dù cũng sẽ đối với mình sinh ra một chút bài xích nhưng bài xích lực lượng cực kỳ yếu ớ t nhiều nhất là cổ dịch cùng hóa thân không cách nào chủ động hấp thu thế giới mới năng lượng tiên địa không thể bổ sung tiêu hao tu vi thằng đến cổ dịch dùng nguyên lực cải tạo thân thể thích ứng thế giới p h á p tắc về sau mới có thể khôi phục bình thường nhưng dưới mắt cái này thế giới mới đối cổ dịch cái này kẻ ngoại lai、like、ác ý lại là tràn đầy hóa thân vừa xuất hiện tại thế giới mới liền bị thiên địa phát tắc hoặc là nói là thiên đạo khó a chặt sau đó lập tức hạ xuống thiên kiếp cũng không biết có phải hay không thế giới mới thiên đạo tương đối sinh động nguyên nhân cái thiên kiếp này lôi đình c h i lực uy lực cũng không tính rất mạnh chỉ là thiên vũ cảnh phạm chủ, tu vi mạnh một chút cao dài thiên vũ đều có thể vượt qua nhưng nó lại đại biểu cho thế giới mới thiên đạo uy tứ không chào đón kẻ n g o ạ i lai cổ dịch trong lòng trầm âm suy tư một lát sau lại dùng một chút tinh huyết ngưng tụ ra mới huyết ảnh hóa thân nếu là hóa thân vừa hàng lâm thế giới mới liền dùng nguyên lực cải tạo thân thể thích ứng thế giới mới không biết thiên kiếp sẽ hay không tiêu tán nghĩ như vậy cổ dịch đem m ố i hóa thân lại lần nữa ném vào thế giới mới sau đó điều động một vạn nguyên lực tẩy lễ cùng cải tạo hóa thân đ ụ c thân không ngoài sở liệu hóa thân vừa hiện thân nguyên bản tiêu tán mây đen cấp tốc tụ tập lôi đ ỉ n h chi lực phun trào liền muốn đôi hóa thân đánh xuống bất quá chư thiên môn cải tạo quá trình rất nhanh ngay tại lôi kiếp sắp đánh xuống thời khắc hóa thân triệt để cải tạo hoàn thành khí tức trở nên thường thường không có gì lạ giống như thế giới mới bản thổ sinh linh trong lúc nhất thời trên trời lôi kiếp ngừng giống như một c h ố mặc khúc lôi thường ngưng trệ tại hư không phản phất là đã mất đi mục tiêu không biết bổ hay tiếng vang trầm nặng tại trong mây đen q u e n quẩn dường như thế giới mới thiên đạo đang phán đoán hóa thân lai lịch chỉ chốc lát lôi kiếp tán đi lộ ra trên trời mặt trời thấy cảnh này cổ dịch thở dài một hơi hiểu rõ một phương này pháp có thể thực hiện không hổ là nguyên lực ở thế giới nào đều hữu dụng đã có thể trong nháy mắt dùng nguyên lực cải tạo thân thể tránh thoát lôi kiếp kia cổ dịch bản tôn tiến về thế giới mới cũng không cần lo lắng nguy hiểm tránh thoát thiên kiếp khóa chặt về sau hóa thân lập tức hướng phía nơi xa bay đi cấp tốc rời xa chư thiên môn tại giới này thứ nhất neo điểm mặc dù không biết thế giới mới đẳng cấp cao bao nhiêu phải t r ă n g so vũ cực thế giới cựu tiêu đại lục còn lợi hại hơn nhưng cổ dịch biết được dẫn động thiên kiếp phóng tới cái nào tu hành thế giới đều là cực kỳ thưa thất truyện chỉ có cường giả mới có thể làm được nếu là phụ cận có người tu hành tất nhiên sẽ bị thiên kiếp xuất hiện ba động hấp dẫn chưa chừng liền sẽ có người tới tìm tòi hư thực vì không được thế giới này người tu hành phát hiện dị thường ngăn chặn thứ nhất neo điểm hóa thân tự nhiên muốn cấp tốc rời xa tại cái khác địa phương lưu lại thứ hai neo điểm để cho cổ dịch bản tôn có thể tiến về thế giới mới huyết ảnh hóa thân điệu thấp trong rừng xuyên thẳng qua tại rời xa đồng thời Tìm tìm c ũ nhưng, nhưng, như nhưng bọn hắn phần lớn là cưỡi phi thuyền lấy cực nhanh tốc độ phi hành ở trên trời lại mỗi một cái khí tức đều không kém kém nhất người tu hành trên thân tán phát khí tức cũng là cùng thiên vũ cảnh tương đương cường đại so sánh tôn vũ thậm chí càng tăng mạnh tốc độ của bọn hắn nhanh chóng huyết ảnh hóa thân căn bản đổi u không kịp cũng ngăn không được mà tại không hiểu rõ thế giới mới tình hồn giới cổ dịch không dám tùy tiện bản t ô n chui qua lại cho nên không thể hướng những người tu hành kia tìm hiểu tin tức bất quá những người tu hành này xuất hiện cũng cho cổ dịch chỉ rõ phương hướng cái này bảy tám sáu người tu hành bay hướng địa phương đều là cùng một phương hướng nơi đó tất nhiên có căn cứ cho nên hóa thân quả quyết hướng phía cái hướng kia mà đi tấu trương xong chương hai trăm bốn mươi bốn mạng hoang vũ trụ chương hai trăm bốn mươi bốn mạng hoang vũ trụ huyết ảnh hóa thân tại mặt đất núi lâm nhất đường buôn tập không dám ở không t r u n g phi hành dù sao cái này thế giới mới cường giả quá nhiều bay ở không trung yếu nhất cũng là có thể so với thiên vũ cường giả thấp hơn cảnh giới này cổ dịch còn không có thấy qua tại không có biết rõ ràng phương thế giới này tình huống trước đó cổ dịch cũng không muốn làm người khác chú ý bị cái nào đó đi ngang qua cường giả tiện tay đánh g i ế t đảo mắt lại qua năm ngày hóa thân từ một chỗ r ầ m rạp sơn lâm c h u i ra đứng tại một tòa ngàn trượng ngọn núi bên trên hướng về phương xa nhìn ra xa mà đi chỉ gặp ở phía xa vô tận đại địa bên trên một tòa cự đại một chút đều không nhìn thấy quấy mênh mông thành chỉ tọa lạc cho dù giờ phút này khoảng cách nằm g dặm cổ dịch hóa thân đều có thể ẩn ẩn cảm ứng được tòa k i a n g u y nga to lớn thành trì chuyển đến từng đợt ba động cái này ba động mặc dù truyền lại dài r ằ n g giặc khoảng cách về sau nhìn như nhỏ yếu nhưng hậu kính vô tận vẹn vẹn dùng mắt thường quan sát liền cảm giác được một cô vô hình áp bách tuất khổng lồ thành trì cổ dịch vượt qua hóa thân con mắt nhìn xem trước mặt nguy nga to lớn thành trì trong lòng không khỏi dâng lên một tia rung động đây là cổ dịch thấy qua mênh ngông nhất nguy nga thành trì huyết sát nguyên mười hai thiên ma thành cùng tuyết nguyên quốc long sơn đế quốc h o à n thành đều không thể so sánh cùng nhau tại cái này nguy nga trong thành tr nhất định có thể siêu tập ta tin tức cần cổ dịch do dự một chút về sau quyết định để hóa thân đi tòa thành trì này bên trong tìm hiểu một chút tin tức bất quá để cho an toàn cổ dịch ở ngọn núi này bên trên lưu lại một cái neo điểm dạng này coi như hóa thân bị diệt hắn bản tôn cũng có thể trực tiếp xuyên qua đến nơi đây mà không cần từ điểm khởi đầu lại đổi một lần đường hóa thân nhảy xuống sân phong tại sơn lâm cấp tốc xuyên thẳng qua tại trong vòng nửa canh giờ vượt qua ngàn dặm khoảng cách đi tới nguy nga thành trì phụ cận tại khoảng cách hơn mười dặm địa phương hắn cũng cảm giác được vô cùng bánh liệt thiên địa nguyên lực đang từ bốn phương tám hướng không ngừng hội tụ đến trong thành để trong này năng lượng thiên địa nồng đậm đến cực hạn trở thành một phương tu luyện thánh địa đồng thời cao n g ấ t trên tường thành có vô số thần bí hoa văn phức tạp một loại kinh khủng y áp cảm giác chuyển đến hiện nhiên tòa thành trì này bên trong bố trí một cái siêu cấp đại trận pháp cũng không biết là b ự c nào cấp bậc nhưng cổ dịch suy đoán nó thấp nhất cũng muốn vượt qua võ hoàng cấp độ bởi vì ngọc hoàng trong cung điện thánh văn trận pháp tán phát khí thức cùng cái này thành trì trận pháp đem so giống như đom đóm cùng t r ă n g sáng căn bản không đáng giá nhắc tới từ cái này chi tiết nhỏ cũng có thể thấy được tòa này nguy nga trong thành trì tất nhiên có so võ hoàng còn cường đại hơn cường giả không phải cũng sẽ không bố trí ra b ự c này trận pháp cường đại không nghĩ tới vừa tới thế giới mới gặp gỡ cái thứ nhất thành trì liền có như thế cường giả cổ dịch cảm khái cũng không biết cái này thành trì ở cái thế giới này là cái gì cấp độ tổng không đến mức là một phương thế giới trung tâm từ trước mắt đến xem thế giới mới hệ thống sức mạnh so với cựu tiêu đại lục chỉ sợ chỉ mạnh không yếu về phần mạnh bao nhiêu l i ề n thế cần cổ dịch nắm giữ càng nhiều kỹ càng tí tức hóa thân đi hướng thành trì khổng lồ cửa thành chung quanh nguyên bản từ không trung bay tới đông đảo người tu hành cũng nao n a o từ đó rơi xuống thành thành thật thật tại mặt đất hành tấu hiện nhiên tòa thành trì này trên không là cấm phi hành tại hóa thân phía trước có một đầu trùng trùng địa đ i ệ p đội ngũ sẽ khoan hồng chừng ngàn trượng cao có trăm trượng vô cùng hùng v ĩ cửa thành vào thành chỉ là thành này cửa cùng phía sau thông đạo đều so ra mà vượt một chút thành nhỏ những người này mỗi một cái tu vi đều không yếu thấp nhất cũng là huyền vũ cảnh cường đại nhất bằng được tôn vũ cảnh bọn hắn đều quy quy củ cụ xếp hàng vào thành không ai dám bị vào thực lực trên ngang hóa thân hết sức chăm chú lắng nghe chung quanh t h a nhâm muốn ngay tại chỗ học được thế giới này ngôn ngữ văn tự lại phát hiện hắn căn bản không cần tận lực đi học bởi vì hắn phát hiện thế giới này ngôn ngữ thế mà cũng là h ắ n ngữ an tiền thành đây chính là an tiền thành quả nhiên hùng vĩ hùng vĩ so với chúng ta bộ tộc thành chỉ còn hùng vĩ hơn nghìn lần và lần nơi này chính là an tiền quận quận thành cường giả như mây thế lực vô số nếu là ta có thể bái nhập một phương thế lực lớn nhất định có thể tập được cao thâm pháp môn tương lai có hy vọng trở thành bộ tộc người mạnh nhất ta vân khung nhất định phải tại an tiền thành trở nên nổi bật người chung quanh chỗ trò chuyện lời nói mặc dù khẩu âm có chút khó chịu nhưng cổ dịch vẫn có thể nghe hiểu được cái này khiến cổ dịch có chút ngạc nhiên không gì hơn cái này đến một lần c ũ n hóa thân trong lòng hơi động hắn nhưng không có cái gọi là lôi kim hóa thân quay người cùng xếp tại phía sau hắn một người trung niên nam tử bắt chuyện bắt đầu huynh đài trong tay của ta lôi kim đã hao hết không biết có thể hay không dùng những bảo vật khác cùng ngươi giao dịch một chút nam tử trung niên có chút hầu nghi nhìn xem hóa thân nhưng vẫn là gật gật đầu ngươi phải dùng thứ gì giao dịch cái này hóa thân đưa tay vươn vào trong ngực làm bộ bắt đồ vật sau đó xuất ra mấy viên thượng phẩm huyết sắt tinh nam tử trung niên đôi mắt sáng lên h ắ n g tử cái này màu đỏ trong tinh thạch cảm nhận được nồng đậm nguyên lực cùng khí huyết trí lực so với thượng phẩm nguyên thạch còn phải mạnh hơn một chút dùng thứ này giao dịch lôi kim hắn ngược lại kiếm lời thành rao nam tử trung niên không kịp chờ đợi xuất ra hơn mười khối to bằng móng tay lôi kim dùng hắn đem huyết sắt tinh giao dịch đi qua hóa thân ước l ư ợ n những n à y lôi kim phát hiện bọn chúng mật độ muốn so hoàng kim lớn rất nhiều. nho nhỏ một khối to bằng móng tay lôi kim liền khoảng chừng nặng một cân rất mau vào thành đội ngũ liền xếp tới huyết ảnh hóa thân khôi giáp quân sĩ nhìn thoáng qua hóa thân thuận miệng nói vào thành g i a o nạp một cân lôi kim hóa thân đem một khối lôi kim giao cho hắn lấy được một bản bịa màu đen thư tịch thuận lợi đi vào an tiền h thành hóa thân vừa đi đường một bên lật xem quyển sách trên tay tịch cái này bịa màu đen thư tịch là giới thiệu toàn bộ an tiền thành an tiền thành là đại hạ vương triệu ba nghìn sáu trăm quận một trong an tiền quận của thành dài chín nghìn ba trăm hai mươi mức dặm rộng tám phẩy chín một không bên trong nội bộ phân thành đông thành nam thành bắc thành tây cùng an tiền h hầu phủ nằm cái khu vực trong đó an tiền h hầu phủ ở vào toàn bộ an tiền h thành trung tâm dài rộng tất cả đều tám trăm dặm là tuyệt đối cấm khu kẻ tự tiện xông vào phải chết tội đông nam bắc ba thành khu cấm chỉ dết t r á o là an toàn nhất chỗ cư trú nếu như ai dám động đến tay chính là khiêu khích an tiền h hầu phủ bởi vậy cái này ba thành khu tụ tập rất nhiều tán tu t u t i ê n giả mà thành tây thì là an tiền h thành trong phồn hoa nhất trí địa trong đó có từng tòa cỡ lớn p h ủ nệ có thật nhiều đỉnh tiêm bộ tộc lớn đại t ô n g môn đại giáo phái thiết lập phân bộ phàm là đến an thiền thành muốn bái sư học nghệ người tu hành đều sẽ tiến về thành tây đ ế m thử đồng thời thành tây còn có thương m ậ u thưởng thụ chi khu vực có rất nhiều giao dịch c h i địa phồn vinh vô cùng an thiền thành đại hạ thế giới thu tiên giả đều không cần cổ dịch đặc địa đi tìm hiểu tin tức thông qua cái này vào thành liễn phát ra thư tịch cổ dịch cấp tốc rút ra ra khỏi mấy cái từ mấu chốt ý thức được cái này thế giới mới là cái nào mãn g hoang kỷ tam giới đại hạ thế giới t lại là thế giới này cổ dịch thân thể chấn động đôi mắt nổi lên vô số gợn sóng mãng hoang thế giới hoặc là nói mãng hoang hỗn độn vũ trụ hạn mức cao nhất hoàn toàn chính xác muốn so cựu tiêu thế giới cùng vũ cực thế giới cao nhiều phóng nhãn chư thiên văn giới mãn g hoang vũ trụ đều là đỉnh cấp vũ trụ thế giới a thậm chí mãn g hoang vũ trụ bên trong tam giới hệ thống sức mạnh đều không thể so với hai bọn chúng chênh lệch cũng khó trách cổ dịch huyết ảnh hóa thân vừa xuất hiện ở chỗ này liền sẽ dẫn động thiên kiếp giáng lâm cái này tam giới là mãn g hoang vũ trụ một cái hỗn độn thế giới có được thiên đạo đối với kẻ ngoại lai có thể nói là tràn ngập địch ý cổ dịch huyết ảnh hóa thân nói không chừng liền bị thiên đạo trở thành cái khác hỗn độn thế giới khác tới bất quá may mắn có nguyên lực tại cổ dịch lắc mình biến hóa liền đem tự thân khí tức cùng tam giới thiên địa pháp tắc dung hợp tương đương với tam giới sinh trưởng ở địa phương sinh linh cổ dịch suy nghĩ c u ồ n c u ộ n nhớ lại có quan hệ mãn g hoang hỗn độn vũ trụ cùng tam giới các loại tin tức tại mãn g hoang hỗn độn vũ trụ chủ yếu tu luyện thể hệ chia làm ba loại một là tu tiên luyện khí một đường tu luyện chính là nguyên lực t i ê n lực hai là thần ma luyện thể một đường tu luyện chính là thần lực ba là tâm tri một đường tu chính là thế giới cần đi kiến tạo tâm tri thế giới tâm lực chi đạo hảo diệu càng thêm hoàn thiện tâm tri thế giới lại càng tăng chân thực cường đại bất quá tam giới cùng cái khác hỗn độn thế giới ngăn cách là vũ trụ vắng vẻ chi điện cho nên nơi này chỉ có luyện khí hệ thống cùng thần ma luyện thể hai loại chủ lưu tu tiên tri pháp cái này hai đại thể hệ cảnh giới từ thấp đến cao là hậu tiên sinh linh tiên tiên sinh linh tử phụ tu sĩ vạn tượng chân nhân nguyên thần đạo nhân phản hư địa tiên thiên tiên tiên thần chân tiên chân thần tổ tiên đạo tổ tổ thần mà tại phía trên còn có thế giới thần hỗn độn tiên nhân sinh tử đạo quân các loại cảnh giới về phần tâm chi một đường tam giới bên trong còn chưa có một cái thành thể hệ phương pháp tu luyện cũng không phải là chủ lưu tu luyện thể hệ mà lại bởi vì tam giới chỉ từng sinh ra thế giới thần không có từng sinh ra luyện khí thể hệ hỗn độn tiên nhân tam giới đứng đầu nhất đại năng giả đều là tại trong hỗn độn đản sinh hỗn độn thần ma đi là thần ma luyện thể một đường thần t h ô n g tự sinh luyện khí thể hệ các loại p h á p môn đều là từ đại năng giả nhóm khai sáng tại sau này năm tháng d à i đằng đ ă n g kiêm tu luyện khí hệ thống dùng để lĩnh hội đại đạo cho nên tam giới luyện khí hệ thống muốn so thần ma luyện thể yếu hơn rất nhiều tại thấp cảnh giới có tốt tu tiên luyện khí tu tiên giả cũng liền so thần ma luyện thể tu tiên giả yếu một hai cái tiểu cảnh giới tỷ như từ phủ giai đoạn trước luyện khí tu sĩ cùng tu luyện phổ thông thần ma luyện thể p h á p m ô n tiên tiên viên mãn thực lực tương đương nhưng càng về sau luyện k h í hệ thống cùng thần ma luyện thể trên lệch liền bì lớn đặc biệt là tại độ tiên k i ế p trở thành tiên tiên sau tam giới thiên tiên muốn so cùng cảnh giới thiên thần yếu nhất đại cảnh giới thiên thần đều có thể cùng thuần dương chân tiên phân cao thấp một chút cường đại phản hư thần ma đều có thể đánh với thiên tiên một trận cho nên đại bộ phận thời điểm tam giới bên trong tu tiên giả đều là đem thiên thần chân tiên chân thần đạo tổ tổ tiên đạt song song nguyên nhân ngay tại ở tam giới không có cao thâm luyện khí phát n ô n thành đều là tam đẳng thiên tiên chỉ có nhất đ ẳ n g thiên tiên mới có thể cùng thiên thần chống lại nhất đ ẳ n g chân tiên cùng chân thần thực lực tương đương cứ thế mà suy ra trở lại c h u y ệ n chính tại biết được thế giới mới là mãng hoang thế giới về sau cổ dịch thật cao hứng thế giới này thế nhưng là có vô số bảo tàng đặc biệt là thần ma luyện thể một đường mười phần thích hợp cổ dịch h ắ n huyết vũ hồn có thể làm cho hắn có được phi phạm sinh mệnh lực dù là đầu nát trái tim tan vỡ cũng sẽ không lập tức chết đi có thể cấp tốc khôi phục lại nhưng khoảng cách tích huyết trung sinh còn có khoảng cách không nhỏ nhưng mà mãng hoang thế giới thần ma hệ thống lại có thể tại tử phủ vạn tượng cấp bậc liền có thể làm được tích huyết trung sinh nếu là cổ dịch có thể tu luyện thế giới này thần ma luyện t h ể đối với cổ dịch lĩnh hội sinh mệnh phát tắc huyết chi đại đạo có trợ giúp thật lớn trừ cái đó ra mang hoang tam giới luyện khí hệ thống cũng có thể lấy chỗ có thể dung nhập thế giới k h á c khí chi tu luyện t h ể hệ thông qua ở cửa thành bên ngoài thấy qua những người tu tiên kia cổ dịch đại khái so sánh xuống mấy cái thế giới cảnh giới chiến lược mang hoang tam giới tiên thiên sinh linh thực lực đại trí cùng huyền vũ cảnh võ giả không sai bề lắm t ử phủ tu sĩ tương đương với thiên vũ cảnh võ giả và tượng chân nhân tương đương với tôn vũ cảnh võ giả trước đó cổ dịch thông qua chư thiên môn nhìn thấy chiến đấu chính là hai tên vạn tượng cảnh luyện khí tu tiên giả ở giữa tranh đấu đương nhiên cụ thể chiến lược như thế nào còn muốn cổ dịch cùng mãng hoang tam giới tu tiên giả tự mình giao thủ qua đi mới có thể biết được biết rõ ràng cái này thứ mười một cái thế giới mới là mãng hoang tam giới cổ dịch có chút kìm nén không được kích động trong lòng t hận không thể lập tức xuyên qua mua sắm thần m a pháp môn luyện thể tại đại hạ thế giới thậm chí tại toàn bộ tam giới tại chân thần trước đó tốt nhất thần ma luyện thể pháp môn không hề nghi ngờ là xích minh cựu thiên đồ đồng thời nó cũng là lưu truyền phổ biến nhất dễ dàng nhất lấy được cao thâm thần ma luyện thể pháp môn đây chính là tam giới đại năng giả xích minh đạo tổ tự mình sáng tạo. cổ dịch muốn tu hành thần ma luyện thể lựa chọn tốt nhất chính là môn này xích mình cựu thiên đồ cổ dịch nói làm liền làm lúc này từ cực tinh tháp vẹo một cái xuyên qua đến an thiền thành ở ngoài ngàn giảm sơn phong ầm ẩ m cổ dịch vừa hiện thân tam giới thiên kiếp lập tức xuất hiện muốn oanh kích cổ dịch nhưng một giây sau nguyên lực quét sạch toàn thân cổ dịch đến từ dị giới khí tức tiêu tán biến thành sinh trưởng ở địa phương tam giới sinh linh mà cổ dịch thì thẳng đến an thiền thành mà đi theo liên thông thế giới càng ngày càng nhiều ta tiếp xúc tu luyện thể hệ cũng càng ngày càng nhiều cổ dịch một bên bay một bên thầm nghĩ trong lòng nhưng bây giờ tuần tự tiếp xúc vũ cực thế giới mãng hoang thế giới cổ dịch lại chuẩn bị đem hai cái này thế giới tu luyện thể hệ dung nhập tự thân trong tu luyện tỷ như vũ cực thế giới nhân tộc đặc hữu mệnh vẫn giai đoạn mãng hoang thế giới thần ma luyện thể mệnh vẫn là một loại đặc thù giai đoạn mỗi vượt qua một lần thực lực đều có tăng lên cực lớn nhục thân chân nguyên thiên phú các loại đều có thể thuế biến cổ dịch tự nhiên không muốn bỏ qua đây chính là tích lũy thuế biến cơ hội tốt có thể tăng cường rất nhiều cổ dịch thực lực mà lại đến cựu trọng mệnh vẫn nếu là có thể đạt tới cực hạn ba thập tam trọng càng là có thể tiếp xúc vũ cực thế giới vũ trụ quy tắc có cơ hội lĩnh ngộ tam thập tam thiên p h á p tác vũ cực thế giới nhân vật chính lâm minh tương lai liền sẽ đạt tới này cấp độ thần ma luyện thể cũng thế đây chính là một đầu khang trang đại đạo so với cổ dịch đồng bính tây thấu công pháp luyện thể từng bước một tăng lên nhục thân thể phách muốn tốt không biết bao nhiêu. Đi thần mỗi a sau, cổ dịch còn có thể tu luyện mãng hoang ba tay, Địa, luyện luyện tu nhiều đầu sáu Trung、Pháp、Quốc,、Bát、Kiểu Huyền Sáu còn mãng thần thông. như Thiên Tượng Trưởng Công, Trưởng kim Thân thể thể thế rất Tỷ Bát dịch Pháp Pháp về v.v. cổ có Kim m giới một cái đều có thể cực lớn tăng cường cổ dịch thực lực cho nên cổ dịch chuẩn bị đồng tu mấy cái thế giới tu luyện thể hệ thậm chí cùng đem mấy cái khí chi đạo đường tu luyện thể hệ dung h ợ p được lấy thừa bù thiếu đi ra con đường mới mà không phải chỉ cực hạn tại cựu tiêu võ đạo hệ thống cực hạn tại thiên vũ tôn vũ cảnh giới tên cổ dịch chấm lâm một lát câu thông chư thiên môn Đại khái làm r tứ tứ cổ dịch bản tôn đem huyết ảnh hóa thân dung nhập thể nội thuận lợi đi vào an thiền thành sau đó thẳng đến an thiền thành thành tây mà đi nơi này là an t h i ê n thành phố vinh nhất địa phương là thương mẫu thưởng thụ tri địa mỗi thời mỗi khắc đều có vô số tù tiên giả lùi tới cổ dịch muốn xích minh cựu thiên đồ liền có thể tại thành tây bên trong có thể tây một u cựu luyện a ai không biết, không người không hay, nó danh tam ma được. đồ đại người xưng Xích có minh thiên hạ thế thể không không không không thứ nhất thần ma luyện thể pháp môn. m tại giới, nói biết, giới nó là là khi luyện thành so với bình thường thần ma luyện thể tu sĩ phải mạnh mẽ hơn nhiều thần ma luyện thể tu sĩ có thể cùng giai đoạn nghiền ép luyện khí tu sĩ có thể vượt cấp chiến đấu mà tu luyện xích minh cựu thiên đồ thần ma luyện thể lại có thể vượt cấp trước khi chiến đấu người đây chính là xích minh cựu thiên đồ cường đại bất quá dạng này một cái cường đại phát n ô n thu hoạch độ khó cũng không lớn giá cả muốn thấp hơn cái khác thần ma luyện thể phát n ô n m i n mông vô tận đại hạ thế giới bên trong tùy tiện một cái bộ tộc nhỏ tiểu môn phái đều sẽ cất giữ xích minh cựu thiên đồ p h á p m ô n để cho mình tộc nhân đệ tử có lựa chọn nào khác khác nhau chính là thực lực càng mạnh bộ tộc môn phái có xích minh cựu thiên đồ liền càng hoàn chỉnh t ỷ như chỉ có tử phủ tu sĩ bộ tộc khả năng chỉ có được xích minh cựu thiên đồ quyền thứ nhất chín vị trí đầu nặng p h á p m ô n mà có phản hư địa tiên nguyên thần đạo nhân bộ tộc môn phái thì sẽ có được xích minh cựu thiên đồ quyền thứ nhất cùng quyền thứ hai bao gồm mười vị trí đầu bắt trọng truy cứu nguyên nhân chính là xích minh cựu thiên đồ khó lợi thành mỗi tăng lên một trọng độ khó cũng là cái khác thần ma luyện thể pháp môn mấy lần là không thể tranh c á i thứ nhất gian nan cho nên đại bộ phận t i ê n tư không cao tu sĩ cũng sẽ không lựa chọn tu luyện nó nhưng cổ dịch lại không cái này lo lắng hắn đối với mình t i ê n phú có lòng tin tại một cái vạn bảo lâu giao dịch tri địa cổ dịch từ nạp giới cầm một chút t h ấ t phẩm bát phẩm đan rực ra đội thành tam giới tu tiên giả thường dùng tiền tệ nguyên dịch nguyên dịch là thiên địa nguyên lực áp suất tinh hoa so với cái gọi là nguyên thạch huyết sắt tinh bên trong thiên địa nguyên khí còn tinh thiết hơn nồng đậm không biết gấp bao nhiêu lần nó có thể trực tiếp phục dụng tu luyện đối thân thể không có bất kỳ cái gì gánh vác đấu khí đại lục t h ấ t phẩm bát phẩm đan g dược thả đến đại hạ thế giới cũng không tính quá mức cao cấp cũng chính là t ử phủ tu sĩ vạn tượng chân nhân người được phục d ụ n giai địa giai đan g dược cho nên xuất ra hơn mười viên thuốc về sau cổ dịch đạt được sáu mươi hai cân nguyên dịch điểm ấy nguyên dịch cũng liền cùng một chút vạn tượng giai đoạn trước trung kỳ tán tu tu tiên giả t à i phú tương đương tùy tiện mua sắm một kiện tốt một chút địa giai pháp bảo liền không có tại tăng giới pháp bảo cùng đan dược phẩm giai có thể chia làm không vào giai nhân giai địa giai thiên giai cùng tiền giai phân biệt đối ứng tiên thiên đến phản hư tu tiên giả có tài chính khởi động về sau cổ dịch mua quyển thứ nhất xích minh cựu thiên đồ xích minh cựu thiên đồ phân bố n quyển quyển thứ nhất có cựu trọng đối ứng hậu thiên tiên thiên cùng tử phủ ba đại cảnh giới quyển thứ hai vị đệ thập trọng đến tầng thứ mười tám đối ứng vật tượng nguyên thần cùng phản hư ba đại cảnh giới quyển thứ ba vì thiên thần quyển quyển thứ tư vì chân thần quyển đây là một môn trực chỉ chân thần cường đại p h á p m ô n cổ dịch nhục thân cảnh giới đã là tứ giai đình p h o n g đối ứng là tử phủ viên mãn bất quá hắn nhục thân thể phách càng nhiều hơn chính là thể hiện tại lực lượng cùng phòng ngự bên trên khí huyết tràn đầy như rồng nóng bỏng như dương so với có thể tích huyết trùng sinh tử phụ cảnh thần ma luyện thể tu sĩ vẫn là hơi có khác biệt cho nên cổ dịch chuẩn bị bắt đầu từ số không tu luyện xích minh cựu thiên đ ổ tu luyện ra xích minh thần lực quyền thứ nhất xích minh cựu thiên đ ổ tạm thời tới nói đủ để thỏa mãn cổ dịch nhu cầu mà chờ cổ dịch đem xích minh cựu thiên đ ổ tu luyện tới đệ cựu trọng đến tiếp sau pháp môn muốn thu hoạch được cũng sẽ không rất khó bốn thành tây một tòa lâm thời trong đậu phủ phòng hộ trận pháp mở ra bao phủ lại từ phương cổ dịch xếp bằng ở đây lật xem xích minh cựu thiên đồ nội dung một lát sau. cổ dịch đem xích minh cựu thiên đồ pháp môn thuộc nằm lòng đối với cái khác người tu luyện tới nói tu luyện xích minh cựu thiên đồ cửa hải thứ nhất thẻ là nhập môn cảm ứng mặt trời thái âm hai viên trí tôn tinh thần m ã n g hoang tam giới thái dương tinh thái âm tinh nhưng so sánh đấu khí đại lục cựu tiêu đại lục trở thế giới mặt trời mặt t r ă n g phải mạnh mẽ hơn nhiều không phàm là trên trời trừ thiên tinh thần đều muốn so thế giới khác tinh thần cường đại hơn rất nhiều bởi vì bọn chúng cùng hỗn độn thần ma đản sinh tại hỗn độn khí lưu bên trong là hỗn độn tinh thần vị cách cũng liền gần với có thể so đo chân thần tổ thần cường giả thậm tới trí tôn tinh thần, hấp thu thái dương, thái âm chi lực, muốn rất chí mạnh. Cho những khác hai hấp chi khó. Nhưng dịch như như muốn cảm âm muốn mà cơm càng càng lực, cổ cái nước này dàng. nên người nói, ứng viên dương, nói, ăn uống giống đối đối với dễ bởi vì tại cổ dịch tiến vào mãng hoang thế giới về sau trái tim của hắn chỗ tinh thần vũ hồn liền phát huy tác dụng liên tục không ngừng hấp thu thiên ngoại thái dương chi lực thái âm chi lực cùng tinh thần chi lực lại hấp thu đến cái này ba loại năng lượng phẩm chất muốn so tại cái khác thế giới hấp thu đến cường đại rất nhiều vẹn vẹn thời gian lửa này cổ dịch liền có thể cảm giác được mình tinh thần vũ hồn phẩm chất đang chậm rãi tăng cường mà lại cổ dịch tu luyện huyết dương kinh là thoát thai từ mặt trời đốt trời trải qua đây cũng là một môn có thể hấp thu thái dương chi lực công pháp cho nên cổ dịch lúc này bắt đầu dựa theo s í c h minh cựu thiên đồ bên trên từng cái đồ kỳ bày ra từng cái động tác một liên tục bắt đầu phảng phất một cái vũ điệu tế tự kỳ dị ẩn chứa một loại thần bí cổ lão vận vị đến cuối cùng một động tác cổ dịch trực tiếp ngồi quỳ chân mà xuống hai tay trước người hơi nâng giống như nắm nâng thái dương thái âm ông, ông mượn tinh thần vũ hồn lực lượng cổ dịch lý thức xuyên qua từng tầng từng tầng thế giới trở ngại không ngừng tiến lên, lên cao làm xuyên qua không biết bao nhiêu thế giới trở ngại về sau. một giây sau vô số tinh quang từ trên trời gián xuống bọn chúng chủ yếu chia làm kim sắc ngân sắc hai loại vây quanh cổ dịch không ngừng hội tụ hợp thành một cái tinh quang vòng xoáy cổ dịch xếp bằng ở trong đó giống như tinh thần uy nghiêm tốt quý sau đó thái dương c h i lực cùng thái âm c h i lực tại cổ dịch trên hai tay hội tụ dần dần ngưng tụ ra hai viên vi hình tinh thần một viên hỏa d i ễ m tinh thần mơ hồ có lây kim ô vờn quanh bay múa một viên băng hàn tinh thần mơ hồ có thể nhìn thấy một gốc hoa quế c â y một tay thái dương tinh một tay thái âm tinh đây là xích minh cựu thiên đồ nhập môn tối cao tầm thứ cổ dịch tại ngắn ngủi hơn mười hơi t h ở thời gian liền làm được một bước này nếu là bị ngoại nhân biết được tất nhiên sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi vượt qua trên tay lơ lửng hai viên vi hình tinh thần thái dương tri lực thái âm tri lực không ngừng dung nhập cổ dịch thể nội bị mỗi một cái đói khát tế bào cho hút vào. Nguyệt đây ể cổ cũng h t o là xích minh cựu thiên đồ cái thứ hai cửa ải ngưng tụ thần văn thần văn một thành liền coi như là tu luyện thành xích minh cựu thiên đồ đệ nhất trọng mà một khi thành công tu thành đệ nhất trọng bình thường có thể nhẹ nhõm tu luyện tới đệ tam trọng trong lúc đó không có một chút trở ngại cho nên ngưng tụ hai loại thần văn tu luyện ra thần lực cổ dịch cũng không dừng lại tu luyện h ã n tiếp tục tu luyện xích minh cựu thiên đồ hấp thu trên trời thái dương chi lực thái âm chi lực cũng đem trái tim bên trong tinh thần vũ hồn góp nhặt hai loại năng lượng toàn bộ chuyển hóa làm tu luyện xích minh cựu thiên đồ tư lương cổ dịch thể nội thái dương chi lực nguyễn hoa chi lực mặc dù chất lượng cùng phẩm chất so ra kém tam giới hai viên trí tôn tinh thần năng lượng nhưng thắng ở góp nhặt nhiều năm cực kỳ hùng hậu lại thêm cổ dịch đụng th cổ dịch thể nội thần nội lúc ự c tốc độ gia tăng. Ngắn ngủi 7 ngày công phu, cổ dịch lấy linh l ngày vượt viên tưởng tượng tăng. đột phá đến đệ tam trọng đỉnh phòng, đặt tới hậu thiên quá phu, hậu phá Ngắn ngủi đến đình phong, sinh linh viên mãn. gia độ đã đệ này cổ dịch tao ngộ bình cảnh thứ nhất đệ tam trọng đột phá đến đệ tứ trọng xích minh cựu thiên đồ mũi tam trọng vì một cái đại cảnh giới đối ứng tu luyện từng cái cảnh giới giữa bọn chúng t r ê n lệch là to lớn tu luyện độ khó cũng sẽ thẳng tắp kéo lên biết đào thải từng cái người tu luyện chỉ có đạt tới âm dương gia hội thủy hỏa giao hòa mới có thể trở thành tiên tiên sinh linh đôi này cổ dịch mà nói đồng dạng mượn nhẹ nhõm hắn sớm đã lĩnh ngộ ra âm chi ý cảnh dương chi ý cảnh tại cái này trong t â m giới chính là đạo c h i chân ý âm dương giao hội lý lẽ thủy hỏa giao hòa chi ý cổ dịch rõ ràng trong lòng sáng người n h ậ t n g u y ệ t cho nên tại lĩnh hội sau một ngày cổ dịch thể nội thái dương chi lực thái âm chi lực bắt đầu quân quanh dung hợp giống như hai đầu thái cự cá lẫn nhau đ ổ i theo tại trung ương đản sinh ra một tia xích minh thần lực mà đúng lúc này vô tận xa xôi cách không biết bao nhiêu t ầ n g thế giới trở ngại vô tận hư không chỗ sâu tia hai viên to lớn trí tôn tinh thần thái dương tinh cùng thái âm tinh phân biệt hạ xuống một tia lực lượng thái dương chân hỏa thái âm chân thủy dầm dầm dầm. cổ dịch thuê động phụ trận pháp phòng hộ không có đưa đến mảy may tác dụng thái dương chân hỏa cùng thái âm chân thủy trực tiếp xuất hiện tại cổ dịch hai bên dẫn động giữa thiên địa nước cùng lửa lực lượng chống giống ngưng tụ ra một cái bể i n lửa lại hình thành một sông quần q u ậ n lũ lụt mơ hồ ở giữa có thể nhìn thấy nước này hỏa chi bên trong có một t h á n g thọ cùng tam túc kim ô hư ảnh cường hạn thái dương chân hỏa cùng thái âm chân thủy không ngừng cọ rửa cổ dịch mỗi một tấc máu thịt cổ dịch nguyên bản n ụ c thân mười phần cường hãn có thể sánh vai một chút t i ê n cấp binh khí nhân giai pháp bảo lực phòng ngự kinh người hiện tại lại bị thái dương chân hỏa thái âm chân thủy cổ dịch có thể cảm giác được nội ụ c của thân t mình thái n dương trân t h điệu biến hỏa h i m cũng không phải cổ dịch thể nội thái dương chi hỏa có thể so cổ dịch thể nội thái dương chi hỏa là hắn tu luyện công pháp huyết dương kinh hấp thu mặt trời chi quang kết hợp chân nguyên tri lực ngưng tụ ra trên bản chất tới nói là chân nguyên chi hỏa bổ sung lấy dương chi t h u ộ c tính ý cảnh thái dương chi hỏa uy lực là theo cổ dịch tu vi tăng lên mà không ngừng mạnh lên thằng đến cổ dịch đột phá đến tiên vũ cảnh thái dương chi hỏa có thể cùng hại tâm diễm trở dị hỏa so sánh nhưng cùng cái này tam giới chi tôn tinh thần thái dương tinh hỏa diễm so sánh không biết yếu nhược bao nhiêu mãng hoang tam giới bên trong có vô số kỳ dị hỏa diễm bọn chúng cũng có được đẳng cấp phân chia từ thấp đến cao có thể chia làm nhân hỏa địa hỏa thiên hỏa chân hỏa tổ hỏa chân hỏa bình thường tới nói chỉ có chân t i ê n chân thần cấp bậm mới có thể ngưng tụ mà ra một kia thái d chỉ sợ có thể đốt diệt vạn tượng chân nhân nguyên thần đạo nhân kỳ dị nguồn nước cũng là như thế cổ dịch có thể dẫn động một tia thái dương chân hỏa thái âm chân thủy xuống tới mà không có hủy diệt còn nhiều hơn thua lô xích minh cựu tiên đ ổ cái này thứ nhất thần ma luyện thể p h á p m ô n cái này cũng có thể là cổ dịch tại thấp cảnh giới duy nhất một lần có thể tiếp xúc đến tầng thứ này lực lượng cơ hội đối mặt bực này hòa diễm tu luyện huyết dương kinh tà thần chi lực cổ dịch tự nhiên không nguyện ý bông tha muốn đưa chúng nó nạp làm chính mình dùng cho nên khi nhìn đến theo tiên thiên thần ma thân thể dần dần thành hình chung quanh càng ngày càng thưa thất thái dương chân hỏa thất thái dương h cổ dịch quả quyết làm ra quyết định tà thần hạt giống khởi động cổ dịch đôi mắt m n h liệt điên cuồng thôi động trong đan điền tà thần hạt giống để hắn buộc phát ra một cố cường đại tham lam hấp lực hấp thu chung quanh thái dương chân hỏa cùng thái âm chân thủy tà thần chi lực chính là vô thượng thần võ có thể hấp thu các loại năng lượng cũng giao phó hắn linh tính ngưng tụ ra các loại thiên địa linh vật vũ cực thế giới thiên tôn cảnh giới thực lực chỉ sợ sẽ không so tam giới chân thần tổ thần yếu cho nên cổ dịch đang đánh c ư c đổ tà thần chủng tử có thể cưỡng ép hấp thu đến một sợi thái dương chân hỏa cùng thái âm chân hỏa ngưng tụ g a phẩm chất c nếu là thật sự có thể thực hiện k i a cổ dịch liền đem có được một cái có thể diệt s á t năm cấp vạn tượng chân nhân thậm chí lục giai nguyên thần đạo nhân mạnh nhất át chủ bài thái dương chân hỏa ngưng tụ hòa tinh thế nhưng là có thể dùng để thi triển c ử u dương diệu diện sự thật chứng minh cổ dịch thành công tà thần c h i lực không hổ là vũ cực thế giới phụ trợ loại vô thượng thần võ hiệu quả thập phần cường đại nguyên bản theo cổ dịch tiên tiên thần ma thân thể thai ngén mà ra sắp trở về kia một k i a thái dương chân hỏa thái âm chân thủy ngạnh sinh sinh bị tà thần hạt giống cưỡng ép hấp thu một phần nhỏ năng lượng chân, hỏa, chân thủy phẩm chất cỡ nào cao cho dù là một kia bên trong một phần nhỏ, cũng thời gian dần trôi qua tại tà thần hạt giống t h u n g quanh xuất hiện một người có mái tóc tơ mỏng lớn nhỏ hòa diễn cùng dập nước mơ hồ có thể nhìn thấy bọn chúng bày biện ra tam túc kim ố cùng ánh trăng thọ ngọc nhìn xem thể nội thái dương chân hòa hỏa tinh cùng thái âm chân thủy thủy linh cổ dịch thập phần hưng phấn mặc dù hai cái này linh vật hiện tại rất nhỏ nhưng uy lực nhưng rất mạnh mẽ cổ dịch có thể cảm giác được gần chứa trong đó đáng sợ năng lượng